tất cả dễ như trở bàn tay chỉ cần nó cùng nhân loại yếu đuối k i a đổi vị trí cho nhau nhưng nó thật sự không nghĩ tới đối diện ngụy viễn lại vô c h i như thế lại to gan lớn mật như thế cũng dám ở trước mặt đại kiểu thế bản sơn ấn loại tầng thứ này dở cho cho nên trong nháy mắt ngụy viễn sắp bị cắn nuốt hắn bị di chuyển đi liên hệ đại kiểu thế bản sơn ấn cũng theo qua bởi vì theo một ý nghĩa nào đó ngụy viễn thực sự đã thành công d u n g hợp đại kiểu thế bản sơn ấn chỉ bất quá phía trước cần thêm một chữ bị đại k i ử u thế b à n sơn ấn vốn là vật vô chủ khi ngụy viễn gần như đã muốn trở thành một bộ phận của nó ngụy viễn bỗng nhiên bị di chuyển đi như vậy nó một cách tự nhiên sẽ đi theo chỉ bớt quá bên trong này hơi có chút trì hoãn cho nên ngụy viễn thu được ba giây đồng hồ thời gian thở dốc hắn rất tuyệt vọng nhưng cũng sẽ không chịu thua giơ tay tạo hình k h ắ c n g ừ n g tụ một viên đại b à n sơn ấn không hoàn chỉnh như vậy đang thành hình đúng vào lúc này viên đại k i ử u thế b à n sơn ấn này cũng chậm gì gì đi theo tới giống như một con chó cưng khổng lồ đang đuổi theo chủ nhân chỉ nhỏ như hạt gạo của nó mà đại bàn sơn ấn ngụy viễn ngưng tụ chỉ có thể coi là một cái bánh bao thịt số nhỏ khiến cho hắn không đến mức lập tức bị nuốt cục diện này thật sự khiến hắn tuyệt vọng lại sợ hãi mờ mịt lại sợ hãi hoàn toàn không biết ngoài năm ngàn dặm còn có một con dị ma đang nhảy dựng lên chửi ẩm lên Ô, con dị ma biến thành ngụy viễn đứng tại chỗ trong miệng phát ra những âm tiết không rõ ý nghĩa biểu tình dần trở nên ngây dại mà một nửa thân thể của nó đã biến mất giống như bị thứ gì đó đè ép cứ như vậy nó kiên trì được hai giây cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa hóa thành một đoàn hát vụ hiển nhiên bị thương không hề nhẹ bởi vì vừa rồi nó không chỉ bị l é lên một cái đơn giản như vậy trên thực tế còn phải gánh chịu áp lực rất lớn giống như một cây cột chịu lực nếu muốn thay thế nó vậy khẳng định phải sử dụng một phương pháp khác để tiếp nhận trọng lượng mà cây cột kia đang gánh đương nhiên chỉ có vậy thì cũng thôi đi con dị ma này nếu đã d á m thao tác như thế tự nhiên là có năng lực này nhưng điều khiến nó tức giận vô cùng là đ ã một kiểu thế bản sơn ấn kia lại đi theo ngụy viễn điều này tương đương với việc nó chẳng những không thu được chút lợi ích nào còn phải gánh một món nợ lớn chẳng qua c ò n dị ma này cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra là tên nhân loại yếu đuối kia đã lựa chọn một phương pháp ngu xuẩn nhất bất trí nhất phản trực giác nhất hắn lại muốn d u n g hợp đại kiểu thế bản sơn ấn đây là sai lầm mà bất kỳ tu tiên giả nào có trụ cột tu tiên chính thống toàn diện ở tu tiên giới đều sẽ không mắc phải trừ phi hắn căn bản không phải là tu tiên giả hắn là thí luyện giả do đại chu thiên ảo trận tạo ra vừa nghĩ tới đây còn dị mà hối hận không thôi vốn dĩ nó chỉ cần ngồi yên một lát là có thể nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay kết quả lại công cốc chẳng qua nó đồng thời cũng kinh ngạc với sự tinh chuẩn trong việc nắm bắt thời cơ của tên thí luyện giả hạ giới rác rưởi kia nếu như đây không phải là trùng hợp may mắn vậy đủ để chứng minh người thí luyện này hiểu rõ rất sâu về đại cửu thế bản sơn ấn đồng thời tiềm lực trưởng thành vô cùng cao dựa theo tiêu chuẩn ký hiệu của huyết nhãn ma quân mà xem ít nhất cũng phải đạt đến năm mươi con huyết nhãn đây đã là đ ạ i ngộ của hạch tâm chân truyền đệ tử trong các tu tiên tông môn cường đại của tu tiên giới thế nhưng tại sao hắn không bị huyết nhãn ma quân tiêu ký chuyện này cần phải so với việc cướp được đại cửu thế bản sơn ấn còn trọng yếu hơn con dị ma này tấp t ấ p từ bỏ việc tranh đoạt nó muốn đột phá vòng vây nó muốn chuyển tin tức này ra ngoài chỉ cần phá vỡ lĩnh vực ở đây chỉ cần trong nháy mắt huyết nhãn ma quân sẽ chú ý tới đây nhất định phải ghi nhớ rõ ràng tên thí luyện giả này dù cho hắn có sống sót rời đi cũng nhất định phải hoàn thành việc tiêu ký giờ khác này con dị ma này đã nghĩ ra được khoảng ba mươi chín loại phương pháp phá vòng vây chỉ cần cho nó mười giây đồng hồ thế nhưng nó lại bỏ quên một điểm đương nhiên cũng có thể là không quên mà là không có bất kỳ biện pháp nào đó chính là kỳ thật quả đại kiểu thế bản sơn ấn này là do chính ngụy viễn thông qua một phương pháp nào đó ngưng tụ ra t ừ vẻ b ê ngoài n hắn đối với nó hiểu rõ trình độ có lẽ không bằng những lão đại t h u tiên kia nhưng tuyệt đối vượt xa con dị ma này lần dung hợp trước đó hắn đã phạm phải sai lầm mang tính thưởng thức bây giờ ngượng tay con dị ma kia thành công thoát khốn hắn sao có thể phạm sai lầm lần nữa cho nên coi như viên đại kiểu thế bản sơn ấn kia ung dung chậm rãi đuổi tới ngay khi nó chuẩn bị đè xuống ngụy viễn không tiếp tục thử nhất đại cửu thế b à n sơn ấn lên ném nó lên mà là trở tay c h ấ n áp xuống phía dưới nói đến còn phải cản tạ vị huynh đệ dị ma kia vừa rồi một màn xảo đoạt thiên công đại na di đổi vị trí khiến người ta phải than thở chẳng những đã cứu ngụy viễn còn đưa hắn đến bên cạnh cỗ thi thể giao long ma cỗ thi thể giao long ma này mặc dù đã bị tiêu diệt ba h ầ n tư nhưng vẫn xảy ra biến hóa không rõ bị dị ma điều chế thành một tồn tại đặc thù nó vẫn vốn có sự ô nhiễm và nguyên r ủ cực mạnh nó vẫn đang thiên nhiên đối kháng trí cao lĩnh vực đ ã một kiểu thế bản sơn ấn vẫn luôn duy trì chấn áp đối với nó chỉ bất quá bây giờ giao long ma thi đã mất đi sự khống chế lại bởi vì dị ma ly khai trở thành vật vô chủ cho nên sức phản kháng không quá mạnh vậy phải làm sao bây giờ đương nhiên là kích thích nó không ngừng kích thích nó đây cũng là việc ngụy viễn cần làm lúc này oanh viên đại bản sơn ấn không hoàn chỉnh kia nệ lên thân thể giao long ma lực đạo và uy năng này tuy có thể dễ dàng tiêu diệt một ma tướng dị ma tương đương với thiên thê cảnh hai mươi năm tầng nhưng thật sự không làm gì được giao long ma thi này có thể là do một kích này thật sự đã dẫn nổ những ô nhiễm nguyên rủ cùng lực lượng không biết đang tích tụ bên trong giao long ma thi giống như một ngọn núi lửa khổng lồ đang rục dịch đột nhiên phun trào chỉ trong nháy mắt viên đại bàn sơn ấn không hoàn chỉnh do ngụy viễn ngưng tụ ra từ vẻ bề ngoài đã bị ăn mòn trở nên thủng lỗ chỗ như một cái sàn g thật sự không chịu nổi một kích thế nhưng đại bàn sơn ấn này lúc này không thuộc về ngụy viễn không phải ngay cả ngụy viễn đều thuộc về viên đại cửu thế b à n sơn ấn này đả cầu hoan yếu khán chủ nhân công kích đại bàn sơn ấn chẳng khác nào công kích đại cửu thế b à n sơn ấn logic này không có một chút mau bệnh nào cho nên gần như là đồng thời đại cửu thế b à n sơn ấn liền giống lên một tiếng lần nữa bạo phát toàn diện phản kích vô thiên cái địa giáng xuống trong nháy mắt nguyện viễn không phát hiện bất kỳ tổn hao nào bởi vì hắn đã là một bộ phận của đại kiểu thế b à n sơn ấn có thể tạo thành tổn thương cho hắn từ trước đến giờ đều là lực thôn vệ dung hợp của đại kiểu thế b à n sơn ấn mà không phải là uy năng công kích đây là hai khái niệm khác nhau cho nên trái lại cỗ giao long ma thi không trọn vẹn kia lại bị chấn áp hoàn toàn điên diệt vô số ô nhiễm nguyên rùa đều bị xua tan chuyển hóa mà loại công kích tự nhiên này cũng sẽ thông qua trí cao lĩnh vực chuyển đến toàn cảnh bên trong lĩnh vực không phân biệt gần xa không phân biệt cao thấp dù cho có cách xa năm ngàn dặm c ò n dị ma kia thừa nhận công kích cũng giống như giao long ma thi khi giao long ma thi yên diệt c ò n dị ma kia cũng đang khổ sở chống đỡ vừa thống khổ vừa phẫn nộ muốn chết nó lại bị tính k ế giống như đây là một khốn cảnh không có lời giải nếu nó không đối kháng nguy năng của đại kiểu thế bản sơn ấn nó sẽ bị trọng thương thậm chí sẽ cùng nơi yên diệt có thể nếu nó đối k h á nguy năng của đại kiểu thế bản sơn ấn sẽ duy trì liên tục kích p h á thích duy trì liên tục liên c k í t h đại kiểu thế bản sơn ấn trước đó nó dựa vào giao long ma thi ve sầu thoát sát giải trừ sự tập trung của đại kiểu thế bản sơn ấn đối với nó đối với kiểu hận của nó hiện tại đã không có thủ đoạn nào khác có thể giúp nó giải trừ khóa được nữa rồi hối hận đang gặm nhấm nó vừa rồi nó còn có ba mươi chín l ạ i phương pháp phá vòng vây thoát khốn hiện tại lại không có một loại thủ đoạn tự cứu nào không thể đối kháng không thể đối kháng dừng lại đi trong nhảy mắt con dị ma này dưới sự chấn áp của quy năng đại cửu thế bản sơn ấn lý trí dần dần tan rã đây ngược lại là bếp bát nhất bởi vì nó sẽ tiến vào hình thái cuối cùng của dị ma tất cả dị ma đều có được thiên phú này hình thái cuối cùng cả người toàn bộ kết cấu lực lượng sẽ lựa chọn nhiễu sóng với tốc độ cao b ộ số lớn sau khi phát hiện bản thân không còn sống được lâu triệt để hóa thân thành một con ma điên cuồng khủng bố giết chóc nói chung dị ma loại tồn tại này không chỉ nghiền ép những sinh linh khác mà đối với bản thân cũng nghiền ép tới cực hạn chịu thiệt lớn loại thủ đoạn này trong quá khứ lần nào cũng đúng rất nhiều tu tiên giả c ư ờ n g đại đều bị lừa rõ ràng đã triệt để phá hủy sinh cơ của con dị ma đối diện rõ ràng sắp giết chết đối phương kết quả chỉ trong nháy mắt con dị ma này lại phát sinh nhiễu sóng thực lực tổng hợp chẳng những không suy yếu ngược lại trực tiếp bạo phát gấp đôi sau đó trở tay không kịp đã bị dị ma đồng quy vô tận đuổi về nhà bà nội kẻ có bản lĩnh chỉ có thể chạy ra một cái nguyên thần kẻ không có bản lĩnh liên triệt để chết oan dị ma càng cao cấp hình thái cuối cùng này lại càng mạnh mẽ thế nhưng lần này thật sự lại bất đồng bởi vì hình thái cuối cùng của dị ma đối mặt với đại cửu thế bản sơn ấn căn bản chính là sẽ không nương tay người càng mạnh ta càng mạnh ngao hình thái cuối cùng của dị ma bắt đầu cuồng bạo trong nháy mắt hắc vụ bạo nổ bao trùm hơn ngàn dặm nhưng lập tức kích thích đại cửu thế bản sơn ấn bỗng nhiên bộc phát ra thần quang năm màu uy năng khủng bố hơn quét ngang mà qua chỉ trong chớp mắt liền quét sạch đám hắc vụ hung hăng điên cuồng bạo tạc kia ngay cả một cạn bã cũng không lưu lại căn bản không nuông chiều không còn gì chẳng qua sự bạo phát như vậy cũng thật sự làm cho uy năng chứa trong đại k i ử u thế bản sơn ấn lần nữa giảm xuống một hơi xuống đến một phần mười so với thời khắc đỉnh phong đồng thời bởi vì còn phải duy trì trí cao lĩnh vực dù sao hoàn cảnh ô nhiễm phía ngoài lĩnh vực cũng luôn kích thích đại kiểu thế bản sơn ấn cho nên trí cao lĩnh vực này cũng sẽ kéo dài duy trì cho đến khi uy năng hao hết mới thôi chẳng qua vốn dĩ trí cao lĩnh vực này ít nhất có thể duy trì ba năm năm năm như vậy ngụy viễn chắc chắn phải chết bởi vì chỉ cần ba ngày nhất định sẽ bị dị ma phát hiện không thích hợp nơi đây xem như là một trong những điểm bạo binh vô hạn của dị ma nhưng bây giờ ngụy viễn lẳng lặng cảm ứng hắn hẳn là còn lại mười hai canh giờ sau mười hai canh giờ c h í cao lĩnh vực sẽ bắt đầu yếu đi cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất sau mười lăm canh giờ cùng nhau biến mất còn có đại kiểu thế bản sơn ấn ngụy viễn đang do dự lúc này theo con dị ma kia tan thành cho bụi đại kiểu thế bản sơn ấn cũng trở nên ôn hòa nó lặng lẽ bay lơ lửng trong tay ngụy viễn rốt cuộc sẽ không tạo thành nguy hiểm thôn vệ dung hợp cho hắn nữa hiện tại chỉ cần hắn một ý niệm đại kiểu thế bản sơn ấn sẽ trở thành một bộ phận thân thể của hắn đương nhiên là bản thấp cấp hơn nữa cuối cùng thứ hắn có thể mang đi sẽ còn tiếp tục bị hạ cấp cuối cùng thứ có thể mang đi chỉ là bản ăn may bởi vì hắn không cách nào khống chế trí cao lĩnh vực cũng không có cách nào ngưng hẳn trí cao lĩnh vực càng không thể đóng băng trí cao lĩnh vực trừ phi hắn không muốn tài nguyên nơi này trừ phi hắn muốn bị dị ma phát hiện tung tích sau đó cho hắn một đạo huyết nhãn tiêu ký hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn chỉ một ý niệm ngụy viễn liền biết phải làm sao tài nguyên tất cả vẫn là vì tài nguyên giờ này khác này, linh khí bên trong trí cao lĩnh vực này đã dồi dào tới cực điểm hàm lượng linh tính trong đất trực tiếp tăng đến chín mươi hai linh khí trong linh tính thổ địa đã bão hòa không ngừng tản mát ra không những tạo thành một tầng bạch sắc linh vụ thật dày trên mặt đất mà còn tạo thành linh khí thanh sắc nhàn nhạt càng tinh khiết trong suốt trên trời thậm chí trên mặt đất còn chảy ra linh tuyền linh khê vô sắc giống như nước đây là phong phú đến mức nào chứ mà n h ờ tài nguyên như vậy ngụy viễn căn bản không mang đi được may mắn hắn từ trước đến nay chưa hề chiến đấu một mình theo tâm niệm hắn vừa động đại cửu thế bản sơn ấn cũng theo đó hơi cộng minh trí cao lĩnh vực hơi biến hóa liền đem một tọa liệt sát thạch bia đưa vào không sai rốt cuộc đã chạm tới cực hạn điểm tới hạn của đại chu thiên h u y ễ n trận lực lượng ở tu tiên giới lại không cách nào xuyên thấu trí cao lĩnh vực do đại cửu thế bản sơn ấn hình thành nói cách khác đại chu thiên h u y ễ n trận trên thực tế cũng không có cách nào tạo thành áp chế đối với dị ma cấp ma quân còn có các đại tu tiên tông môn nó chỉ có thể thông qua phương thức hợp tác để tiến hành trao đổi lúc này liệt sát thạch b i ê này n dường như có chút lùi lại hoặc là đứng máy chọn ba giây trôi qua trên đó mới có tin tức hiện lên người đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ s ă n giết tìm được thi thể thủy ma phát hiện bố trí của dị ma phá hủy thi thể thủy ma kích sát nghiệt sinh ma vương nói rõ nghiệt sinh hệ là một trong những chủng loại của dị ma là thủ hạ cường lực nhất của nghiệt sinh ma quân căn cứ vào ở trên người thu được cơ sở thưởng cho quyền hạn nhất cấp của đại chu thiên h u y ễ n trận quyền hạn trước mắt là nhị cấp căn cứ vào ở trên người thu được phần thưởng như sau mời từ đó làm ra một loại lựa chọn một quyền hạn của đại chu thiên h u y ễ n trận lại tăng lên một cấp hai pháp bảo càn khôn giới một viên ba nhân cấp t u tiên công pháp một quyển bốn ngẫu nhiên thu được một kiện pháp bảo không trọn vẹn năm một chút bí mật tiên giới nhìn những thông tin này ngụy viễn chỉ hơi trầm ngâm liên trực tiếp lựa chọn loại thứ hai cơ hồ không cần phải trần trừ các lựa chọn còn lại mặc dù không tệ nhưng thích hợp nhất lập tức cũng chỉ có cản khôn giới điều không vinh dự này là càn khôn giới có thể chứa năm càng nhiều hơn vật tư cũng có thể chứa đựng vật phẩm chất lượng cao hơn tỉ như tằng thù đưa cho hắn t h a n h pháp bảo phi kiếm kia cho dù là cực phẩm túi cản khôn đều không thể chứa được chỉ có pháp bảo càn khôn giới mới có thể bỏ vào trừ điều đó ra không gian bên trong cản khôn giới càng thêm rộng lớn nơi đây khắp nơi linh khí linh dịch linh tính thổ nhưỡng không phải càn khôn giới không thể dung nạp rất nhanh theo ngụy viễn đưa ra lựa chọn thông tin trên tấm bia liệp sắt biến mất toàn bộ thạch bia theo đó hóa thành một đạo ánh sáng màu tím vô thanh vô tức chui vào giữa chân mày ngụy viễn đây chính là quyền hạn của hắn trong đại chu thiên h u y ễ n trận từ cấp một tăng lên cấp hai giờ khác này hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của đại chu thiên h u y ễ n trận hiển nhiên chờ hắn trở lại cửa ai thí luyện hiệu quả này sẽ càng rõ ràng càng sáng tỏ lúc này ngụy viễn bỗng nhiên phát giác ra lấy tay chảo một cái trong hư không một đạo thất thải hào quang liền nhào tới trước mặt linh động vạn phần vòng quanh người hắn xoay quanh mấy vòng sau đó liền tự động vơn quanh ngón trỏ trái của hắn mấy giây sau khi điểm tinh thải hà o quang cuối cùng tán đi một luồng màu đỏ sợi tơ liền ở trên ngón tay hắn c h ậ m chậm nổi lên rồi theo đó lại lần nữa biến mất cái gọi là c à n khôn giới này căn bản không có hình thể cụ thể thậm chí nó không giống như một chiếc nhẫn ngược lại càng giống như chìa khóa mở ra một không gian thần bí không xác định ngụy viễn tâm niệm vừa động xuất khiếu chi linh của hắn đã vô thanh vô tức chui vào trong cản khôn giới đây là điều mà túi cản khôn hoàn toàn không có tác dụng nơi đây thật sự dường như tự thành một thế giới nhưng thế giới này không phải ở nơi rất xa xôi mà do một kết cấu nào đó vài loại lực lượng liên hợp tạo thành vực cái này giống như một chỗ nội ngoại cân bằng có thể tự vận hành không bao giờ quá hạ lĩnh ngụy viễn như có điều suy nghĩ nếu là lúc trước hắn thành thật không có liên tưởng như vậy nhưng phía trước đã từng chứng kiến đại kiểu thế b à n sơn ấn hình thành trí cao lĩnh vực hắn đối với không gian bên trong càn khôn giới thoáng cái có một loại cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết sở dĩ không thể nghi ngờ hạch tâm của càn khôn giới chính là trí cao lĩnh vực nào đó chẳng qua loại lĩnh vực này cực kỳ ổn định có thể duy trì liên tục mấy nghìn năm mấy vạn năm cũng sẽ không mất đi hiệu lực mặt khác không gian này thật lớn lấy số liệu có thể hiểu được diện tích được một nghìn dặm độ cao được một vạn mờ tờ trang bị một ngọn núi thật đúng là không có chút áp lực nào trừ điều đó ra điểm khác biệt lớn nhất giữa cản khôn giới và túi cản khôn chính là chỉ cần đưa tay trái tới gần vật phẩm hoặc bề mặt vật thể liền có thể thông qua tinh thần lực khống chế nhất niệm thu lấy mà không phải giống túi cản khôn thêm một bước giữa hàng kế tiếp ngụy viễn không dây dưa lập tức thu lấy linh tính thổ nhưỡng bên trong trí cao lĩnh vực này mỗi một lần thu lấy đều có thể ung dung lấy đi diện tích một trăm m hai độ cao ba m linh tính thổ nhưỡng đáng nhắc tới chính là trong vòng ba m hàm lượng linh tính trong đất cao nhất bình quân đều đạt tới chín mươi phần trăm khoảng trừng mà từ ba m trở xuống hàm lượng linh tính trong đất thoáng cái giảm mạnh xuống còn tám mươi phần trăm khoảng trừng từ mười mờ trở xuống hàm lượng linh tính trong đất đánh giá giảm mạnh còn ba mươi phần trăm khoảng trừng mãi đến đ ộ sâu một n g h n m hàm lượng linh tính chỉ còn lại năm phần trăm chừng Ở hội tụ, mà đợi đến mười ngàn thước trở xuống chẳng những hàm lượng linh tính tiêu thất thậm chí có chút ô nhiễm chớ chú đây cũng chính là nói dù cho trí cao lĩnh vực cũng không phải vạn năng còn nữa mặc dù nói trí cao lĩnh vực bao trùm phạm vi năm nghìn dặm nhưng không phải tất cả khu vực đều có hàm lượng linh tính giống nhau ví dụ như nơi gia o long ma thi và nghệ sinh ma vương kia chết hàm lượng linh tính trong đất thậm chí cao tới chín mươi chín phần trăm khu vực này khoảng t r ư ờ n g phạm vi năm trăm dặm mà ra ngoài khu vực này hàm lượng linh tính trong đất giảm dần đến khu vực biên giới hàm lượng linh tính trên mặt đất cũng chỉ duy trì ở tám mươi phần trăm khoảng trừng có quan hệ điều này không liên quan gì đến đại kiểu thế bản sơn ấn mà chỉ liên quan đến trình độ ô nhiễm chớ c h ú tổng thể của địa khối ban đầu mà nói ngụy viễn đại khái có thể thu lấy trong vòng ngàn dặm đỉnh cấp linh tính thổ nhưỡng đương nhiên đây cũng là một con số thiên văn lúc này hắn ưu tiên lấy đi bộ phận tinh hoa nhất bao quát linh tuyền linh khê xuất hiện trên mặt đất cũng thu vào trong càn khôn giới sau khi hắn thu lấy xong toàn bộ bộ phận tinh hoa nhất hàm lượng linh tính cao hơn chín mươi phần trăm linh tính thổ nhưỡng thời gian cũng trôi qua sáu giờ không gian trong càn khôn giới vẫn còn rất nhiều không gian trống nhưng ngụy viễn không định thu thập thêm bởi vì hắn còn có lựa chọn tốt hơn trước đó hắn từng giao dịch một hạt giống linh quả thần kỳ từ chỗ thiên cơ điện ma huyền võ mang đến cửa ải thí luyện chung lấy linh tính thổ nhưỡng nuôi dưỡng. sau đó thu hoạch được hơn mười hạt giống linh quả thứ này theo lý mà nói là cần trôn giữ mấy trăm năm khiến chúng thôn phệ lẫn nhau cạnh tranh cuối cùng chỉ còn lại hạt giống cuối cùng mới tính là đủ tiêu chuẩn thế nhưng nơi đây có nhiều linh tính thổ n h ữ n g như vậy còn có gì phải nói một hơi đem toàn bộ trồng xuống tiếp theo là thời khắc chứng kiến kỳ tích tổng cộng bốn mươi sáu hạt giống bình quân đều cách xa nhau trăm dặm ngụy viễn lấy thân pháp cực nhanh ném xuống hạt giống linh quả thứ nhất dây tiếp theo đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm bỏ lại hạt giống linh quả thứ hai nhưng chờ hắn ném hạt giống linh quả thứ ba bộ rễ của hạt giống linh quả thứ nhất đã lan đến phạm vi sinh trưởng của hạt giống linh quả thứ hai chờ hắn ném hạt giống linh quả thứ tư hạt giống linh quả thứ hai đã vượt ra khỏi khu vực sinh trưởng của nó trực tiếp sát nhập vào phạm vi sinh trưởng của hạt giống linh quả thứ tư một màn này khiến ngụy viễn nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tưởng tượng được sự điên cuồng giết chóc cạnh tranh khủng khiếp giữa chúng quả thực có thể so với cửu long đoạt ngôi cái này không có gì đáng nói ngụy viễn cảm giác mình như đã thả ra một loại sinh mạnh thể siêu cấp khủng khiếp thậm chí nng ờ hờ ờ ờ hạt giống linh quả còn lại trong tay hắn còn không đợi hắn ném xuống đất liền dồn dật tự động mọc dễ nảy mầm liều mạng sinh trưởng liều mạng sinh tồn liều mạng tranh đoạt linh khí cũng chính vì thực lực của hắn đủ mạnh nếu không trong n g á y mắt này hắn phải biến thành một mộc đầu nhân bộ dễ của những hạt giống linh quả này giống như cương châm vô khổng bất nhập không có kẽ hở không chui vào nguyễn viễn chỉ có thể ném tất cả chúng vào một khu vực giây tiếp theo giống như ba mươi người hồng sở cảnh sát vực đối chiến mức độ chém giết tốc độ sinh trưởng tốc độ hấp thu l i n h k h í tất cả đều khiến người ta giận sôi chỉ mới vài giây đã có từng viên linh quả hạt giống bị cắn giết bị cắn nuốt mà tất cả hạt giống linh quả hầu như đều tung ra đủ loại mưu lược toàn bộ mẹ nó đều là vi mô đại sư vi mô vương giả thậm chí giữa chúng còn hình thành liên minh ngắn ngủi thế cho nên trong lúc nhất thời nguyễn không thể phân biệt được ai mới có thể cười đến cuối cùng hơn nữa hạt giống linh quả ban đầu kia vốn giống như con nòng nọc chạy nhanh nhất rõ ràng giành được ưu thế cực lớn nhưng trong nháy mắt đã bị hơn mười hạt giống linh quả kém hơn một bậc vây quanh quần ẩu trí tử khiến ngụy viễn nhìn mà hít ngược ngụm khí lạnh mà trí cao lĩnh vực này trong thời gian ngắn ngủi hai mươi mấy giây đến thành một khu rừng rậm nguyên thủy trong rừng rậm có mấy trăm loại cây cối có mấy trăm loại mấy ngàn loại dây leo cỏ dại không sai đám hạt giống linh quả này riêng phần mình có thể hình thành một vòng sinh thái đặc biệt giống như có thể phát d ụ n ra binh chủng của riêng chúng mà đại lượng linh phí chính là bị phung phí như vậy ngụy viễn bắt đầu hối hận cũng bắt đầu lo lắng không thể nào không thể nào hắn lại tái phát t h ư ờ n g thức tính sai lầm nhưng giờ khác này hắn cũng chỉ có thể t r ơ mắt nhìn dù sao trận đại chiến linh quả này thật mẹ nó kích thích thật mẹ nó đẹp thật là thơm hơn nữa hắn đã có thể ung dung hái một ít thực phẩm linh quả trong lãnh địa của hơn mười linh quả chư hầu vương không sai chỉ mới một phút hắn đã hái được hơn năm mươi miếng c ự c phẩm linh quả loại c ự c phẩm linh quả này không có năng lực sinh sôi nảy nở giống như ông thợ trong bầy ong chúng cung cấp linh khí cho các đơn vị chiến tranh ở tiền tuyến đồng thời cũng dùng để dự trữ linh khí chẳng qua ngụy viễn không hái sạch toàn bộ mà đều đều mọi người cùng hưởng lợi đảm bảo sẽ không làm quấy nhiễu đến vương vị tranh bá của những linh quả chư hầu vương này dù sao chỉ riêng hơn năm mươi miếng cực phẩm linh quả này hắn đã kiếm được còn linh khí trong trí cao lĩnh vực xin lỗi đã không còn mới có một phút đồng hồ linh khí khủng khiếp như vậy đã bị chia hết nhưng mười mấy linh quả chư hầu vương minh đều lộ vẻ đằng đằng sát khí không chút nào có ý định dừng tay cho nên có thể biết linh khí không hề thiếu thốn chỉ là chúng đều đã tích chữ chỉ bất quá tiếp theo chiến tranh giữa các linh quả chư hầu vương sẽ không nhanh chóng như vậy không còn khiến người ta hoa mắt chúng không còn là vi m ô đại sư mà là a n p h a ngồi trên bàn c h ờ mỗi một lần quyết đấu đều nhỏ bé cẩn thận kiên quyết không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào ngụy viễn tiếp tục quan sát hơn nửa canh giờ mười mấy linh quả chư hầu vương này vẫn không phân thắng bại càng không có ai bị loại bỏ nhưng sự cạnh tranh của chúng vẫn diễn ra từng giờ từng phút thậm chí trong rừng rậm lãnh địa của chúng bắt đầu xuất hiện các đơn vị chiến tranh mạnh hơn ngụy viễn thậm chí còn suýt chút nữa kinh điệu c ầ m khi chứng kiến một thân cây đường kính trăm mét đột nhiên sống lại biến thành một mộc yêu thụ nhân khổng lồ không thể nào cứ tiếp tục như vậy có phải các ngươi còn muốn sản sinh ra một nền văn minh linh quả ngụy viễn thậm chí còn nghĩ có nên phá hủy chúng hay không nhưng trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng t á bạo có thể thừa dịp này đem đại cửu thế bản sơn ấn lấy đi không những linh quả chư hầu vương này có thể giúp hắn che giấu tất cả chứng cứ manh mối quan trọng đồng thời hắn cũng có thể khiến đại cửu thế bản sơn ấn không bị tiêu hao quá lớn phải biết rằng duy trì trí cao lĩnh vực vốn là quá trình tiêu hao nghĩ đến đây ngụy v ĩ ễ lập tức cưỡng chế đóng cửa trí cao lĩnh vực chặt đứt liên hệ giữa bên ngoài và đại kiểu thế bản sơn ấn trong sát na trí cao lĩnh vực tan biến như gió mát mười mấy linh quả chư hầu vương cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ách ngồi đáy giếng nhìn thấy thế giới chân thật bài trí hắc vụ tràn ngập ô nhiễm chủng điệp chớ chú mây đen cúi thấp xuống khi tức đáng sợ tràn lan chiến tranh lập tức khai hỏa mấy linh quả chư hầu vương ở ngoài c u n g khu rừng mà chúng khống chế gặp phải đà kích mang tính hủy diệt cây cối héo rũ vạn vẹo cỏ dại dây leo kinh cúc tử vong hàng loạt hình thái rừng rậm bị phá hủy trên diện rộng vô cùng thê thảm ngụy viễn ẩn thân lơ lửng giữa không trung hắn đã có thể tùy t h ờ i trở lại cửa ải thí luyện quyền hạn cấp hai cho phép hắn có thể tự tập trung đại chu tru thiên huyễn trận muốn đi lúc nào thì đi lúc đó nhưng lúc này hắn thật không muốn đi hắn đích xác là quá hiếu kỳ hắn nhớ nhìn những linh quả chư hầu vương này rốt cuộc có thể nghịch thiên cải mạnh hay không rất nhanh ngụy viễn liền thấy kỳ tích những linh quả chư hầu vương trước đó còn công kích đối địch lẫn nhau giết đến không thể tách rời lại liên hợp lại trong thời gian ngắn nhất chẳng những tiếp nhận năm linh quả chư hầu vương bị thương nặng mà còn nhanh chóng thành lập từng đạo phòng tuyến chống lại ô nhiễm và c h ớ trú mỗi đạo phòng tuyến không giống nhau binh lực bố trí cũng không giống hơn nữa mỗi một khắc đều biến hóa mỗi một khắc đều điều chỉnh trong vài phút ngắn ngủi liên minh phòng tuyến của linh quả chư hầu vương đã bị đột phá hơn năm đạo lãnh thổ của chúng đã bị chiếm bốn năm năm cứ đà này sẽ bị diệt tuyệt triệt để ngay cả ngụy viễn cũng cho rằng như vậy thì một loại thực vật mới tinh đột nhiên mọc lên từ khu vực luân hãm loại cỏ dại mang hoa văn màu đen này có dáng vẻ vô cùng thấp bé giống như thủy thủ màu đen ngoan cường bám trụ đại địa cố thủ vùng đất bị ô nhiễm theo đó càng nhiều loại thực vật nhiễu sóng mọc lên lại bắt đầu từ từ thu phục mất đất từ từ hóa giải phân giải chết xuất năng lượng ô nhiễm năng lượng chớ trú chú, biến chúng thành linh khí có thể sử dụng ngụy viễn thấy vậy mà toát mồ hôi lạnh đồng thời cũng vô cùng may mắn vì mình không thu hoạch quá nhiều c ự c phẩm linh quả chính số linh khí dự trữ này đã đảm bảo bản chất cốt lõi của vương quốc linh quả chư hầu vương khiến chúng luôn kiên trì lấy linh khí làm gốc bao quát những thực vật nhiễu sóng kia cũng là linh thảo nhiễu sóng tốt một giờ sau chúng rốt cuộc phát động phản công toàn diện với sự trợ giúp của đoàn linh khí ở trung tâm chuyển hóa ô nhiễm và chớ trú thành linh khí bất cứ lúc nào những linh quả chư hầu vương liên hợp lại bắt đầu bồi dưỡng một loại cự mộc pháo đài đó là một loại cây cối khổng lồ bộ dễ có thể mọc sâu hàng vạn mét dưới lòng đất mà vẫn duy trì sinh trưởng liên tục thân cây thô to vỏ cây cứng rắn như huyền thiết tán cây như quần sơn như dù che khuất bầu trời che khuất đại địa lại hình thành một loại lĩnh vực đặc biệt ngụy viễn giờ khác này ở đây đều cảm nhận được n g uy hiếp nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại vui vẻ vui sướng dù sao đây là nơi dị ma xâm nhập sâu vào nội địa bình thường mà nói nng ờ hờ ờ nờ linh quả chư hầu vương này căn bản không có không gian phát dục như vậy dị ma đông như biển gầm sẽ phá hủy chúng t r o nháy mắt linh quả thì sao tiền quả thì sao thế nhưng vì tiểu phá cầu hấp dẫn khiến nơi đây trở nên trống rỗng ít nhất trong hai ba ngày đừng mong dị ma phát hiện ra điều không thích hợp mặt khác chính là ngụy viễn đã tặng cho nhiều linh tính thổ nhưỡng như vậy cho chúng nguồn tài chính chiến tranh đầu tiên bây giờ mới t r ư a qua sáu giờ rừng rậm do linh quả chư hầu vương khống chế đã mở rộng đến phạm vi tám nghìn dặm loại cự mộc pháo đài khổng lồ kia đã tạo thành một cự mộc lĩnh vực hoàn chỉnh trong phạm vi năm ngàn dặm ngụy viễn muốn đi vào lúc này cũng phải mạnh mẽ sát vào mà mười mấy linh quả chư hầu vương kia dĩ nhiên hợp tác nghiện rồi riêng phần mình phụ trách các tuyến chiến tranh đông tây nam bắc có kẻ phụ trách sản xuất và vận chuyển ở trung ương có kẻ phụ trách củng cố phòng tuyến phía dưới v à giờ khác này nguyễn viễn thậm chí còn có cảm giác nơi đây không chừng sẽ sản sinh ra một viên tiên quả chân chính mà viên tiên quả này thậm chí có thể sản sinh ra trí tuệ chân chính hống ở nơi cực kỳ xa xôi dị ma khôi lỗi gào thét nhưng chúng căn bản không phải đối thủ của quân đoàn mộc yêu của linh quả chư hầu vương phải đi rồi nguyễn viễn không chút lưu luyến nếu dị ma khôi lỗi xuất hiện thì có khả năng xuất hiện dị ma ma tướng ma x o á i thậm chí là ma vương tình huống nơi đây rất nhanh sẽ bị dị ma ma quân phát hiện hắn ở lại đây còn làm gì hắn chính là một người qua đường giáp lương thiện đáng yêu chính trực lại tuấn tú cái gì cũng không biết không hề làm gì vô thanh vô tức ngụy viễn biến mất tại chỗ mà khoảng hai giờ sau trong cự mộc lĩnh vực do vô số cự mộc pháo đài chống đỡ một đoá hoa khổng lồ đường kính mấy ngàn mét diễm lệ vô cùng lặng lẽ nở rộ cùng với sự xuất hiện của đoá hoa khổng lồ này trong khu rừng rậm khổng lồ của linh quả chư hầu vương đều vang lên tiếng n h ỉ non kỳ dị theo đó một khí tức cường đại phát ra nếu ngụy viễn còn ở đây chắc chắn sẽ bị khí tức này giết chết trong nháy mắt bởi vì hắn đã đoán đúng một linh quả chư hầu vương đã thành công tấn thăng thành tiên quả mà gần như đồng thời trong các đại liên minh các tâm môn tu tiên cường lực của tu tiên giới tất cả lão quái vật tất cả tu tiên giả tu vi cường đại đều thông qua các bí pháp khác nhau cảm ứng được khí tức tiên quả này không thể nào đây là khí tức tiên quả tu tiên giới ngày nay làm sao có thể sản sinh ra tiên quả từng lão quái vật dâu trắng kích động đến mức dầu tóc tán loạn tiên quả đây là bảo vật chỉ có ở tiên giới trên thực tế cho dù là tiên giới căn cứ vào những ghi chép của tổ tiên các gia tộc cái gọi là tiên quả cũng đều là tiên quả được thuần dưỡng rất khó tìm được loại tiên quả cấm kỵ hoang dã kia chẳng lẽ là có tiên nhân hàng thế chỉ điểm cho chúng ta ban cho chúng ta một hồi thiên đại cơ duyên trước đó lão quái vật bàng quan với dị ma nhưng lúc này tứ đại liên minh các đại tông môn lập tức dục dịch đồng thời sáu đại dị ma ma quân đang dốc toàn lực giám sát lam tinh dốc toàn lực phòng bị tu tiên giới cũng mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nội địa của mình mẹ nó chuyện gì xảy ra lam tinh chiến tranh đã rằng có năm ngày năm đêm dị ma từ khi bắt đầu xâm lấn thế tiến không chưa hề dừng lại thậm chí còn không ngừng tăng cường đặc biệt là số lượng trung cấp dị ma đã vượt xa so với lần chiến tranh trước lần trước trong phạm vi toàn cầu tỷ lệ xuất hiện trung cấp dị ma chừng là một phần nghìn vạn mỗi lần xuất hiện đều gây nên sóng gió mang đến tổn thất nặng nề cho người địa cầu mỗi một con dị ma đều cần đến mấy chục quả nấm trứng mới có thể tiêu diệt vì vậy chỉ riêng đánh một trận ở lam tinh đã khiến hơn hai tỷ người mất đi nhưng bây giờ với việc nghiên cứu thành công binh lính cơ giới vs e r i o năm chiến thuật đã thay đổi hoàn toàn trong năm ngày người địa cầu không một ai tử vong toàn bộ quá trình đều do ai thống xoái chỉ huy toàn bộ quá trình đều là binh sĩ cơ giới chém giết có trật tự tiến hành xa luân chiến có trật tự cho dù có bị phá hủy bị tổn thương chỉ cần hai ba lượt là có thể trở lại chiến trường hoàn hảo như ban đầu trong năm ngày đã tiêu diệt một tỷ dị ma cùng dị ma khôi lỗi hơn ba trăm con cao cấp dị ma hơn năm vạn con trung cấp dị ma chiến quả như vậy khiến dị ma quân đoàn k h á c cốt ghi tâm dù chúng am hiểu nhất là vô hạn bạo binh am hiểu nhất quân ẩu xa luân chiến cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi đây không phải là chiến trường công bằng đây mẹ nó chính là tàn sát một phía từ khi dị ma quật khởi đến nay chưa từng đánh qua trận chiến tranh nào biệt khuất như vậy nhưng càng như vậy dị ma tiến công lại càng không dừng lại bởi vì chúng càng rõ ràng hơn nhất định phải chiếm được tiểu phá cầu này lần này không chiếm được cho những người địa cầu này cơ hội thở dốc làn sóng tiếp theo những người địa cầu này sẽ chế tạo ra binh sĩ cơ giới cao cấp hơn năm ngày qua dị ma đã thành công làm cho người địa cầu giảm bớt khoảng năm trăm nghìn đài cơ giới binh sĩ trong s a luân chiến đây là hủy diệt triệt để không còn cách nào thu hồi không cách nào chữa trị xem đây chính là thự quang thắng lợi theo tính toán của dị ma người địa cầu chỉ có năm triệu đài cơ giới binh sĩ chúng sẽ chia làm năm lượt thay phiên xuất kích không thể không nói đây là một chiến thuật rất chán g h é t nhưng cũng chính vì vậy với việc số lượng binh lính cơ giới tung ra mỗi lượt giảm bớt có thể thấy ưu thế của dị ma quân đoàn đang yếu ớt tăng lên dự tính khi một cái năm ngày nữa kết thúc người địa cầu sẽ chỉ còn lại ba trăm vạn đài cơ giới binh sĩ dự tính chờ những người thí luyện kia trở về binh sĩ cơ giới trong tay người địa cầu sẽ bị tiêu hao gần như không còn còn lại chính là một tiếng chống thúc đẩy tinh thần phá hủy tiểu phá cầu thế cục hóa ra là đột nhiên trở nên lạc quan nhưng vào lúc này ở sâu trong nội địa lãnh thổ bị dị ma chiếm đóng tại một điểm vô hạn bạo binh của chúng hóa ra là truyền đến khí tức hoang dại tiên quả người địa cầu không biết rất nhiều tu tiên giả trung cấp và cấp thấp cũng không hiểu nhưng sáu đại ma quân của dị ma sao có thể không biết một viên hoang dại tiên quả sinh ra có ý nghĩa như thế nào phải biết rằng dù là ở tiên giới một viên hoang dại tiên quả sinh ra đều là chuyện lớn sẽ dẫn tới rất nhiều tiên nhân tiên linh ghé mắt chú ý không có lý do gì khác một viên hoang dại tiên quả có thể sinh ra nhất định là vì có một nhánh linh quả đại quân lại tạo thành quốc gia đừng nói những chuyện hoang đường như thực vật rất ôn nhu thực vật rất thân mật chỉ cần có đầy đủ linh khí linh quả có thể tạo ra nhiễu sóng lên thực vật phổ thông hình thành một đội quân thực vật mà một viên hoang dại tiên quả càng có thể giao phó cho thực vật lực lượng khó có thể tưởng tượng và phạm vi nhiễu sóng do tính đặc thù của thực vật tốc độ phát triển của chúng cực nhanh số lượng bạo binh thậm chí có thể treo lên đánh dị ma hơn nữa những thực vật này còn có thể căn cứ vào chủng loại tính chất khác nhau của địch nhân mà mở ra nhiễu sóng tiên nhân gặp phải cũng phải nhức đầu vì vậy hoang dại tiên quả mới được gọi là cấm kỵ tiên quả nhưng đây là tu tiên giới cho dù là ở tiên giới hoang dại tiên quả cũng không dễ dàng xuất hiện làm sao có thể xuất hiện ở trong tu tiên giới có âm mưu có người dở t r o quỷ hơn nữa vị trí xuất hiện của hoang dại tiên quả chính là địa bàn của d ị ma nơi đó vốn có thủy ma thi thể có một con n h i ệ t sinh ma vương bảo vệ trong tình huống bình thường ngay cả một tu tiên giả thiên thê cảnh tầng sáu mươi cũng đừng hòng làm mưa làm gió ở nơi này làm sao có thể có cơ hội cho hoang dại tiên quả trổ mã không có cách nào khác dị ma quân đoàn không hề do dự liền kết thúc cuộc tiến công toàn diện và lam tinh so với viên tiểu phá cầu có chút không đúng này cây gai mọc ra trong hậu viện lại thật sự khiến dị ma ăn ngủ không yên huống chi cấm kỵ tiên quả này tất nhiên sẽ làm cho các đại liên minh của tu tiên giới r ụ c dịch không bọn họ đã động rồi bốn đại liên minh đột phá liên thủ lấy cao giai tu tiên giả làm chủ đã bắt đầu đánh lén vô xỉ bốn đại ma quân giám thị tu tiên giới đồng thời khoảng sáu nhánh tu tiên giả quân đoàn giết ra đang từ từng phương vị hướng thẳng đến khu vực có cấm kỵ tiên quả mục tiêu rất rõ ràng bọn họ muốn cấm kỵ tiên quả thật đáng chết chuyện gì xảy ra dị ma l ù i binh trong lòng đất ở lam tinh đột nhiên vang lên một tràng hoan hô trải qua chiến tranh năm ngày năm đêm dù không có người lam tinh tham dự nhưng con số tử vong của hai phe ta địch đều rất rõ ràng áp lực thật sự rất lớn nhất là việc duy tu chữa trị binh lính cơ giới đã xuất hiện tình huống không thể chữa trị vật tư mà ngụy viễn mang về cơ bản đã dùng hết nếu cứ tiếp tục với cường độ chiến tranh này thật ra bọn họ không thể kiên trì được một tháng lưu toại chu võ cùng hai mươi hai người khác thêm một số người lưu thủ đã hợp thành một quân đoàn năm vạn người bọn họ sẽ diết ra vào ngày thứ sáu phối hợp với binh sĩ cơ giới tiến hành công kích dị ma không ngờ dị ma đột nhiên lui binh nhanh nhanh lập tức bố trí binh sĩ cơ giới thẳng cấp phải hoàn thành nghiên cứu binh lính cơ giới vờ sần sáu trước khi dị ma tấn công lần kế tiếp sau tiếng hoan hô là sự khẩn trương nghiên cứu vận mạnh của người địa cầu một lần là ở đây nhưng dị ma thật sự không quan tâm đến địa cầu bởi vì những tu tiên giả kia đơn rồi bọn họ thậm chí không quan tâm đến phòng tuyến phòng thủ phía trước bỏ qua pháo đài phòng thủ vốn được xây dựng kiên cố không thể gãy đây là thứ mà ngay cả gián điệp của dị ma cũng không thể phá hỏng kết quả bây giờ trực tiếp từ bỏ tổng cộng khoảng ba trăm tu tiên giả cao dai của tu tiên giới đã kiềm chế bốn đại ma quân tổng cộng khoảng một triệu tu tiên giả trung cấp và cấp thấp chia làm sáu đường cuồng phong tiến mạnh giết đến nỗi dị ma quân đoàn trên đường đi tan tác trong quá khứ đây thật sự là cơ hội cực tốt để tiêu diệt từng bộ phận nhưng bây giờ dị ma chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy một mặt điều khiển lượng lớn dị ma khôi lỗi quân đoàn tiến lên ngăn cản trì hoãn thời gian một mặt tập trung tinh nhuệ dị ma quân đoàn thẳng đến hậu hoa viên tu tiên giả muốn cấm kỵ tiên quả lẽ nào dị ma không muốn sao tuy cấm vị tiên quả rất khó đối phó nhưng chỉ cần cắn nuốt sẽ có thể xuất hiện một vị ma thần ở tu tiên giới trong lúc nhất thời toàn bộ tu tiên giới đều s ô i trao hai phe địch ta điều động như đèn kéo quân chiến trường có ở khắp nơi cường độ chiến tranh chưa từng có tuy nhiên tạm thời không ai có thể nhìn ra hướng đi cụ thể của trận chiến tranh này cũng không ai biết sẽ rơi vào nhà nào nhưng cũng không ai dám không d ố c toàn lực ứng phó dưới bối cảnh lớn như vậy đại chu thiên h u y ễ n trận cũng được động viên toàn diện sau một thời gian dài yên lặng giờ đây lại liên tục đưa ra các nhiệm vụ san giết khó khăn như tuyết rơi hoàn toàn không lo thiếu nhiệm vụ dù cho n g ư ờ i chỉ mới tiến dài thiên thê cảnh cũng có thể nhận được một phần nhiệm vụ san giết độ khó không phẩy năm những người thí luyện vừa mới tiến vào trạng thái bế quan những người thất bại tất cả đều s ô i trao lúc này mới thấy được sự bồi dưỡng của đại chu thiên h u y ễ n trần đối với người tu chân hạ giới lớn đến mức nào ở tu tiên giới chính hiệu tu tiên giả được động viên toàn diện ngoài những người lưu thủ cũng chỉ có thể điều động hơn một triệu thế nhưng đại chu thiên huyễn trận lại một hơi phát ra mấy ngàn vạn phần nhiệm vụ săn giết hóa ra cơ chế thí luyện cũng có thể bạo binh ngụy viễn người đã trở lại phủ thành chủ thương ngô thành cảm khái người khác không biết số liệu cụ thể nhưng hắn lại biết rõ quyền hạn cấp hai đã có thể xem những thứ này hiện nay đại chu thiên huyễn trận đã phát ra số hiệu nhiệm vụ săn giết lên đến ba mươi lăm triệu điều này cũng có nghĩa là có ít nhất một trăm triệu người thí luyện đang được điều động lão ngụy bên thương ngô thành chúng ta có rất nhiều đ ộ c lang độc hành đã nhận nhiệm vụ săn giết tề my đến báo cáo bọn họ đều chọn tổ đội đúng vậy ít nhất mười người tổ đội nhiều nhất năm mươi người tổ đội bọn họ cũng không ngốc làm đ ộ c lang trong các ải thí luyện thì thôi đi chấp hành nhiệm vụ săn giết mà còn đ ộ c lang thì chính là tìm chết nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sáng hôm nay chỉ riêng khu vực này của chúng ta đã nhận được năm nghìn phần nhiệm vụ săn giết tề my rất tò mò không có việc gì có lẽ đây là chuyện tốt thừa nước đục thả câu người cũng dẫn đội đi nhận mấy nhiệm vụ san giết thông báo cho tần dương tề ra gia đoạn giang hải đỗ vũ bọn họ t ạ sẽ giữ thương ngô thành mọi người đều đi nhận nhiệm vụ san giết có đại lão phát hồng bao chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này ngụy viễn mỉm cười không tiết lộ cụ thể chuyện này e rằng sẽ rước lấy phiền phức lớn tốt nghe ngụy viễn nói như vậy tề my hiểu quân đoàn s mười một binh cường mã tráng là chủ lực nhận nhiệm vụ san giết bọn họ đều có thể nhận độ khó từ cấp năm trở lên đúng rồi đừng quên bảo mọi người thuận tiện cướp đoạt một ít huyền thiết huyền đồng huyền ngân huyền kim những tài liệu này tình cờ gặp người thí luyện thế giới khác cũng có thể ra giá cao thu mua để phòng ngừa bất chắc ngụy viễn dặn dò một tiếng thế cục bây giờ hắn cũng không nhìn thấu nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc lam tinh liên tục thăng cấp vũ lực tốt nhất là có thể nhân cơ hội này đem binh sĩ cơ giới nghiên cứu đến version bảy thậm chí là version tám dù sao viên đại phiên thiên ấn này chỉ có thời hạn hiệu lực ba năm đến lúc đó không còn những bắp thêm này dị ma lại xâm lấn tiểu phá cầu có khả năng lớn là không chống đỡ nổi rất nhanh toàn bộ thương ngô thành liền trở nên vắng vẻ có ít nhất hai trăm nghìn người thí luyện gia nhập vào đợt nhiệm vụ săn g i ế t này bởi vì đợt nhiệm vụ săn g i ế t này thật sự rất nhẹ nhàng đơn giản lại không có nguy hiểm mọi người kiếm linh thạch vui vẻ thoải mái nhưng trong bầu không khí vui vẻ tương hoa này ở trên phòng tuyến mà tứ đại liên minh của tu tiên giới đã dùng hàng ngàn năm để xây dựng không thể phá vỡ dị ma đã thử tấn công vô số lần tổn thất nặng nề cũng không chiếm được một bóng người đang bình tĩnh đứng ở đó giống như đang cảm khái cũng giống như đang cười lạnh đột nhiên thân hình hắn vặn vẹo một loại khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát hắn vốn chỉ có tu vi thiên thê cảnh tầng sáu mươi là người phụ trách lưu giữ phòng tuyến này là người được công nhận trong tu tiên giới là cũ kỹ chất phác chỉ biết tu luyện không biết cách đối nhân xử thế làm việc cẩn thận một lão tu tiên giả mọi người đều rất yên tâm về hắn nhưng vào giờ khác này trên người hắn lại bầu phát ra khí tức có thể so với thiên thê cảnh tầng chín mươi năm hắn là một ma quân ma quân thứ bảy trong dị ma quân đoàn vẫn nằm vùng trong tu tiên giới loài người vẫn không lộ diện vẫn mật báo cho dị ma ẩn nước vô cùng tốt nhưng lần này nó theo yêu cầu của sáu đại ma quân còn lại đã chọn lộ diện cũng nhân cơ hội quân đoàn chủ lực của tu tiên giới ra ngoài tất cả cao tầng đều ra ngoài trực tiếp phá hủy phòng tuyến đó ta nghi ngờ trong tu tiên giới còn có một người giống như sở tiên nhân hắn đang âm thầm điều khiển toàn bộ lần này sự kiện cấm kỵ tiên quả chính là ví dụ tốt nhất không tìm được hắn ta lại bị lộ diện trước cũng không biết làm như vậy có đáng giá hay không bá huyết triều vốn đang giám sát toàn bộ tu tiên giới thậm chí ba ngàn hạ giới bỗng nhiên thu lại sau đó huyết nhãn ma quân kẻ khiến vô số tu tiên giả ở tu tiên giới nghe danh đã sợ mất mật rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra chân dung hoàn toàn là bị ép buộc bởi vì năng lực bạo binh của cấm kỵ tiên quả không hề kém cạnh gì so với ô nhiễm nhiễu sóng của dị ma hơn nữa thực vật loại này thiên sinh có thể miễn dịch xua tan thoái biến và hấp thu phần lớn ô nhiễm cùng chó chú có thể nói đây chính là nửa khắc tinh của dị ma lúc này chỉ thấy một viên huyết nhãn to lớn hơn cả hàng tinh từ trong huyết vụ lộ ra sau đó là vô số huyết nhãn hạt trâu lớn nhỏ khác nhau trong đó có những viên lớn có thể so sánh được với một viên l a m tinh số lượng tầm trung có thể so sánh được với một vầng mặt trăng nhỏ hơn chút nữa có thể so sánh được với một tòa sơn mạch nhỏ hơn nữa cũng to lớn như phòng ốc tổng số vượt trên mười tỷ nhiều huyết nhãn như vậy như chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh viên huyết nhãn cự đại nhất không ngừng xoay quanh bay lượn lại không ngừng tích lưu lưu dò xét bốn phương tám hướng nhưng bây giờ có một loại ý chí đang tập kết tất cả huyết nhãn nhìn về phía quốc gia của cấm kỵ tiên quả nơi đó thực vật quân đoàn đã bành trướng đến phạm vi mười lăm ngàn dặm tất cả dị ma và dị ma khôi lỗi gặp phải đều bị đơn giản thôn phệ ngay cả phong ma thì thể biến thành điểm bạo binh vô hạn dị ma thứ hai cũng bị chiếm lấy số lượng lớn ô nhiễm c h ơ c h ú n bị xua tan tinh lọc sau đó bị chuyển hóa thành cự lượng linh khí mắt nhìn thấy quả cấm kỵ tiên quả thứ hai sẽ được ấp trứng ra mà đây cũng là đặc điểm lớn nhất của loại thực vật đặc thù như linh quả tiên quả chỉ cần có đầy đủ linh khí năng lượng chúng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành sinh trưởng tiến hóa căn bản không tồn tại thuyết pháp mấy ngàn năm nở hoa một lần mấy ngàn năm kết quả đó cũng là linh quả tiên quả bị thuần dưỡng là bị các loại trận pháp các loại pháp ấn tiên linh ấn khống chế vững vàng chân chính hoang dại tiên quả làm sao có khả năng ôn nhu thiện lương như vậy người hiền lành ai muốn ăn thì ăn giống như ta có mười cái hạm đội hàng không mẫu hạm mười vạn chiếc chiến đấu cơ trăm vạn đại quân lại cần phải khúm núm xin một nước yếu bảo hộ bao dung đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ cho nên giờ khác này không có ai lo lắng hơn dị ma thế cục lập tức phải mất khống chế vô số viên huyết nhãn màu đỏ chiếu xạ qua vô số huyết nhãn tiêu ký hạ xuống chỉ ngắn ngủi ba giây tất cả mục tiêu vốn có uy hiếp bên trong quốc gia của cấm kỵ tiên quả đều bị tiêu ký cả viên cấm kỵ tiên quả kia cũng không ngoại lệ đây là thiên phú của huyết nhãn ma quân nhưng là đối diện cũng không giống như coi ra gì bởi vì chỉ trong chớp mắt liền có nhiều hơn cao cấp đơn vị tác chiến bị ấp t r ứ n g sau đó được liên tục không ngừng đưa về chiến tuyến tiền phương bọn họ ở tiền tuyến chém giết thi thể địch quân và thi thể phe mình bị đánh chết cũng sẽ bị cấp tốc kéo xuống dưới đất trải qua vô số bộ dễ cấp tốc tiêu hóa hấp thu đại lượng năng lượng có thể thông qua bộ dễ cấp tốc truyền về phía sau mà vật chất không thể bị hấp thu thì sẽ được đưa về chỗ sâu hơn của bộ dễ ở đó sẽ tiến hành hai lần chuyển hóa hấp thu trong thời gian dài coi như là vật chất thật sự không thể bị hấp thu cũng sẽ được đưa về chỗ sâu nhất của bộ dễ ở đây sẽ tiến hành hấp thu lấy năm làm đơn vị một năm không được thì mười năm mười năm không được thì một trăm năm nói chung kiên quyết sẽ không lãng phí mảnh xương vụn đều là dinh dưỡng tốt nhất có thể nói riêng về điểm này cấm kỵ tiên quả liền đánh thắng dị ma mà giờ khác này gần một tỷ dị ma quân đoàn đang rút về từ tiền tuyến lam tinh từng cái một vùi đầu vào trong trận chiến tranh này khác với hoàn cảnh lam tinh ở đó bọn họ đều bị suy yếu bảy đến tám thành thực lực nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể lấy trạng thái toàn thịnh đầu nhập chiến trường chủ yếu nhất là có thể một lần liền đầu nhập hơn ức đầu dị ma cùng dị ma khôi lỗi đại quyết chiến giữa dị ma cùng quốc gia cấm kỵ tiên quả lúc đó toàn diện kéo ra cũng trong lúc đó trên phòng tuyến cuối cùng của tu tiên giới vô số đạo hỗn loạn hào quang đổ nát lan tràn tiên diệt mấy vạn danh tu tiên giả canh phòng nghiêm ngặt tử thù ở chỗ này ngay cả di ngôn cũng không kịp nói liền toàn bộ tử vong trong trận đại tan vỡ này không có biện pháp phòng tuyến cuối cùng này có quá nhiều đại sát khí quá nhiều sát trận khủng bố bây giờ bị đầu tiềm phục ma quân kia từ bên trong làm nổ hậu quả tự nhiên cũng thảm thiết thời gian ngắn ngủi liền cắt rời ra mấy ngàn dặm chiều rộng mười mấy vạn dặm dáng rất lục địa nước biển hai đầu trực tiếp chảy ngược vào biến nơi đây thành một mảnh hải dương mới nghiệp trướng lớn mật còn không đền tội mấy đạo đại phiên thiên ấn từ bốn phương tám hướng đánh tới cũng là động tĩnh như vậy rốt cuộc dẫn ra bốn lão quái vật trung cực vẫn tiềm tàng đến nay của tu tiên giới mắt nhìn thấy mấy đạo đại phiên thiên ấn kia quay đầu hạ xuống nhìn như phong bế tất cả lối đi nhưng tiềm phục ma quân này chỉ là quay đầu cười lạnh một tiếng căn bản không xem ra gì nó hiểu rất rõ những tu tiên giả nhân loại này bốn lão quái vật này chính là đại lão phía sau màn chân chính của tứ đại tu tiên liên minh hiện nay của tu tiên giới mỗi một người thực lực đều ở thiên thê cảnh chín mươi năm tầng trở lên dùng một câu lý do thoái thác xinh đẹp đó chính là tứ đại tình thiên trụ còn lại của tu tiên giới nhưng là từ một n g à n năm trước khi dị ma xâm lấn tu tiên giới bốn người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dù cho trước đây thiên cơ điện tằng thu liên tục tống suất mấy trăm phong thư cầu viện cũng không có xuất quan sau đó hơn một nghìn năm trong chiến tranh bốn lão quái vật này cũng chưa từng xuất hiện một lần vững như ngàn năm lão cẩu đưa tới việc huyết nhãn ma quân muốn cho bọn họ huyết nhãn tiêu kỳ trước cũng không có cơ hội nhưng lần này theo phòng tuyến cuối cùng bị phá hủy toàn bộ tu tiên giới sau cùng niết bàn cũng theo không có một ngày yên tĩnh bốn lão quái vật này cũng không còn cách nào chỉ lo thân mình cái này mới ép bọn hắn ra ngoài đương nhiên cũng không xác định bọn họ có phải vì viên c ấ m kỵ tiên quả này hay không nói chung liền bộ dạng như vậy cũng dám đánh bạc toàn bộ tới ngăn cản ó tiềm phục ma quân này lập tức bày ra một bộ thế đồng quy v u tận mặc kệ những phương hướng khác chỉ tập trung một cái phương hướng đột phá vòng vây lướt đi muốn ngăn cản nó phải trả giá lưỡng bại câu thương hậu quả đồng quy vu tận quả nhiên không có một lão quái vật nào muốn đồng quy vu tận cùng nó sau khi chu toàn mấy hiệp liền thuận lợi chạy trốn điều này làm cho tiềm phục ma quân cười nhạt không ngớt đáng tiếc bây giờ t h ấ y cục biến hóa ngay cả nó kẻ đánh cờ phía sau mà n này đều mơ hồ biến thành quân cờ trên bàn cờ có tiên nhân thần bí kia nhòm ngó trong bóng tối nó nhất định phải bảo trì khắc chế không phải vậy liều mạng bị thương thì nói gì đến việc giết chết một kẻ không nghĩ tới lão này dĩ nhiên ẩn nước t u tiên giới ta ngàn năm không biết hư tu tiên giới ta bao nhiêu đại sự hận không thể xanh đạm thịt một lão giả giống như thần tiên q u á n hận nói bốn người bọn họ ai cũng không có c h ấ p nhất với việc đuổi tiếp việc cấp bách vẫn là muốn ổn định thế cục thuận tiện tọa sơn quan hổ đấu dù s a o viên cấm kỵ tiên quả này bốn người bọn họ đều muốn ăn kỳ tai quái tai việc này chuyện đột nhiên xảy ra rốt cuộc là ai trồng cấm kỵ tiên quả này mấy vị đạo hữu có thể hay không báo cho lão phu một kình thiên cấp lão quái vật khác cao mày nói hắn không tin có tiên nhân xuất thủ đều là lão hồ ly mấy nghìn năm tiên giới bên kia đã mấy trăm năm không có tiên dụ chính thức xuống tuy là vẫn có thể câu thông nhưng lấy mình suy người tiên nhân chắc chắn sẽ không nhàm chán như vậy cho nên đây tuyệt đối là có một lão cẩu so với bên mình lén lén, lén lướt lướt gây sự dù sao không có bị huyết nhãn ký hiệu người không nhiều nhưng tuyệt đối không phải không có việc này không liên quan đến lão phu một thanh niên bề ngoài tuấn tú nhìn qua chỉ mới hai mươi mấy tuổi cười nói nhưng hắn trên thực tế đã sống hơn hai nghìn năm là lão tổ tông chân chính của thanh mộc tiên tông lão thân cũng không có nhàm chán như vậy một bạch phát lão ẩu rũ tầm mắt nói đều không có bao nhiêu khí tức bộ dạng gần đất xa trời nàng là lão tổ tông của nguyên hóa tiên tông hỏi như vậy không có ý nghĩa nhưng bất kể là ai làm nói chung đây là làm một chuyện ngu xuẩn lão phu đã có dự cảm quả cấm kỵ tiên quả thứ hai gần nở hoa khối u á t tính này chỉ sợ khó có thể diệt trừ lão giả khí độ hiên ngang khí chất như thần tiên kia thở d à i nói ba người kia cũng đều trầm mặc hoàn toàn chính xác bọn họ đích xác có năng lực có biện pháp ở trong tu tiên giới thậm chí là ở chỗ sâu trong nội địa dị ma làm ra một viên cấm kỵ tiên quả nhưng đây thật là kiếm hai lưỡi đả thương người lại tổn thương mình dị ma đi qua c h ỉ ít vẫn có thể có đặt chân c h i địa nhưng thực vật đại quân của cấm kỵ tiên quả đi qua tất cả tài nguyên đều sẽ bị cướp đoạt không còn truyền lạnh lưu lại dị ma lần này chủ động làm nổ đầu tiềm phục ma quân kia chính là buộc chúng ta làm ra lựa chọn huống chi phòng tuyến cuối cùng đánh mất trăm vạn đại quân thâm nhập của chúng ta ở một phương dị ma đã biến thành đơn độc thâm nhập một cái không tốt dễ dàng phạm sai lầm một lão quái vật đề nghị không thể tứ đại liên minh chúng ta lục lộ đại quân bây giờ đã thế như t r ẻ tre thu phục mấy vạn dặm mất đất sao có thể nói buông tha thì buông tha không bằng lục lộ cũng vì tam lộ đại quân chậm rã i triệt thoái về phía sau đến chỗ dễ thủ khó công ở đây lần nữa xây dựng một phòng tuyến cuối cùng như vậy chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ thời cơ vừa tới đợi dị ma cùng cấm kỵ tiên quả kia lưỡng bại câu thương lại nhanh chóng xuất thủ cũng không trễ thiện bốn lão quái vật cấp t ấ p đạt thành trung nhận thức chẳng qua coi như đạt thành trung nhận thức cũng không thể biểu hiện quá phận bây giờ bọn tiểu bối đang sĩ k h í như hồng cũng không thể làm lạnh lòng bọn họ tầm nửa ngày sau tứ đại ma quân của dị ma chậm rã triệt thoái về phía sau mà cùng giao thủ hơn ba trăm tu tiên giới cao thủ cũng từ từ triệt thoái về phía sau cao tầng s o n g phương cấp tóc hình thành ăn ý không thể nói mà lấy trung hạ tầng làm chủ tu tiên lão đại quân lại như cũ hát vang tiến mạnh thế như t r ẻ tre liên tục đánh vào khu khống chế dị ma thẳng đến sau mười mấy ngày mới chỉ vì tiếp tế tiếp viện báo nguy tạm hoãn thế tiến công sau đó ở cao tầng ra mạnh lạnh một hơi rút khỏi mấy ngàn dặm chờ lục lộ đại quân phía trước s á t nhập làm tam lộ đại quân cứ tiếp tục triệt thoái về phía sau cũng với vị trí đặc biệt cùng dị ma quân đoàn hình thành cục diện rằng co mà đối diện dị ma quân đoàn cũng rất có ăn ý ở khu vực cách xa vạn d ặ m dừng lại lấy tam đại ma quân dẫn đầu mang năm trăm triệu dị ma quân đoàn bày ra trận thế một bộ dáng vẻ ngươi không tiến công chúng ta liền không tấn công mà tu tiên giới bên này tứ đại kình thiên cấp lão quái vật cũng không giấu dếm đích thân tới tiền tuyến tự mình xuất thủ vì xây dựng một phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn mới đặt cơ sở nói chung lần này bắt được một nội gian cấp quan trọng còn thu phục mấy vạn dặm cố thổ tu tiên giới bên này thấy thế nào đều là người thắng sáng sớm thành thương ngô vẫn như trước yên tĩnh vài bông tuyết rơi xuống không một tiếng động tựa như hoa rơi cuối mùa xuân phồn hoa qua đi chỉ còn lại sự thanh lãnh ngụy viễn một mình đi qua trên tường thành bước đi thong thả thần sắc ung dung nửa năm qua hắn mỗi ngày đều tới đây một lần bởi vì trong thành hiện giờ ngoại trừ bách tính bản địa tất cả người thí luyện đều chạy đi làm nhiệm vụ lip ệ sát đây quả thực là một hồi thịnh yến lip ệ sát trước nay chưa từng có mỗi ngày số lượng nhiệm vụ lip ệ sát được ban bố số phó bản lip ệ sát được mở ra phần thưởng phong phú đủ để cho những kẻ sống bằng nghề nghiệp giả kia đều phải kiêm chức chiến đấu nửa năm qua chính là đầu gió trong truyền thuyết cố lão tướng chuyện đứng ở trên đầu gió heo cũng biết bay lên mà bọn họ những người thí luyện này khẳng định mạnh hơn heo nhiều mười lăm ngày cũng không sai biệt lắm ngụy viễn tự nhủ trong thế giới hiện thực từ khi dị ma bắt đầu xâm lấn lam tinh đến khi hắn bồi dưỡng ra linh quả chư hầu vương rồi đến khi phòng tuyến cuối cùng của tu tiên giới tan vỡ đôi bên lại một lần nữa tiến vào thế rằng co trận đại hí náo nhiệt này kỳ thực chỉ diễn ra trong mười lăm ngày nhưng thời gian trong quan tạp thí luyện đã qua nửa năm không cần biết dị ma hay tu tiên giới ai thắng ai thua những người thí luyện trong quan tạp thí luyện tuyệt đối là thắng đến tê dại dựa vào cơ chế thí luyện quản lý thời gian tinh chuẩn hạ đạt nhiệm vụ tinh chuẩn mỗi một trận chiến dịch đều có thể tinh chuẩn đến từng phút giết hết bỏ chạy quả thực sảng khoái ngụy viễn hiện tại có quyền hạn nhị cấp của đại chu thiên h u y ễ n trận cho nên hắn có thể thấy rõ số liệu hậu trường của những thí luyện giả hạ giới còn lại đương nhiên trên thực tế cái này không gọi là số liệu hậu trường nhưng tính chất là tương tự đó chính là ánh mắt của hắn cùng xuất khiếu chi linh năng không chịu hạn chế của cụm máy chủ b í c lũy trực tiếp nhìn thấu thậm chí có thể nghe có thể thấy bọn họ đang làm gì hầu như có thể được xưng là huyết nhãn tiêu ký phiên bản đại chu thiên huyễn trận cho nên hắn cũng lần đầu tiên thực sự biết được nội tình của cơ chế thí luyện lần đầu tiên biết được cơ chế thí luyện đến cùng thu nạp bao nhiêu thí luyện giả đáp án dĩ nhiên là một tỷ hơi nhiều nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút tổng cộng có ba ngàn hạ n giới tham dự thí luyện cũng biết cái này kỳ thực không tính là nhiều một tỷ thí luyện giả này tổng cộng đoạt lấy tám mươi triệu khu vực giống như ngụy viễn đã từng đoán đám người này cố ý không xin hợp khu như vậy đem từng cụm máy chủ chế tạo thành ồ an nhàn thoải mái nhất của mình ở trong đó tiêu dao lại tự tại chỉ là trong một tỷ thí luyện giả này người thu chân đạp thượng thiên thê cảnh chỉ có khoảng một trăm triệu trong đó thực lực cao nhất chắc là thiên thê cảnh tầng thứ ba mươi tinh thần lực hẳn là ở cấp hai mươi năm xem như là người nổi bật trong ba ngàn hạ giới đáng tiếc hắn không có quyền hạn của đại chu thiên huyễn trận trong nửa năm qua cơ chế thí luyện tổng cộng phát ra khoảng mười tỷ loại nhiệm vụ lip ệ sát này bị bỏ qua có một phần mười không hoàn thành cũng ước chừng một phần mười còn lại tám mươi phần trăm cơ bản đều thuận lợi hoàn thành mà trong những nhiệm vụ thí luyện này chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín phần trăm đều lấy dị ma khôi lỗi là mục tiêu lip ệ sát chủ yếu dù sao dị ma chân chính căn bản đánh không lại có thể coi là như vậy trong cuộc chiến tranh sửa máy nhà rột do cơ chế thí luyện chủ đạo lần này cũng săn giết được sấp xỉ hai mươi tỷ đ ầ u dị ma khôi lỗi tuy trong đó hơn phân nửa đều thuộc loại quân lính tản mạn đầu thừa đuôi thẹo mà dị ma và t u tiên giả đều không tính vào nói cách khác dị ma chỉ biết thừa nhận chúng ta bên này có không đến năm tỷ đ ầ u dị ma khôi lỗi bị kích sát chiến quả như vậy quân đội bạn cho rằng quá rác rưởi không đáng giá nhắc tới nhưng trên thực tế trận nhiệm vụ liệt s á t siêu quy mô trước nay chưa từng có này lại cho tất cả thí luyện giả đều mang đến thu hoạch khổng lồ bình quân tấn thăng một cấp đây là một mỗi thí luyện giả đều chỉ ít thu được một trăm khối linh thạch đây là hai xuất hiện lượng lớn nhân tài mới số người tu chân đột phá tu vi thiên thê cảnh hai mươi tầng tổng cộng đã đạt đến một triệu người đây là thứ ba xúc tiến giao lưu giao dịch giữa các thí luyện giả ở các hạ giới thậm chí làm cho tất cả thí luyện giả ở hậu kỳ đều biến thành kẻ nhạt g i á c cuồng nhiệt đây là thứ tư thành công làm cho người địa cầu danh tiếng vang vọng ba ngàn hạ giới dù sao có thể liên tục đứng vững ba lần toàn diện tiến công của dị ma mà không bị chiếm lĩnh thế giới hiện nay chỉ có lan tinh đây là thứ năm mà nếu lấy góc nhìn của quân đoàn s mười một thu hoạch càng tươi đẹp hơn thứ nhất hai trăm ngàn danh thí luyện giả ở thơ ngô thành trong cơn cuồng chiều nhiệm vụ liệp sát lần này tổng cộng chết trận một n g h n ba trăm bảy mươi hai người thứ hai tu vi đề thăng bình quân có thể đạt tới ba cấp tuy những kẻ tiến vào bình cảnh không có thăng cấp nhưng đại hào mang ách nhỏ rất nhiều kẻ ban đầu mạnh miệng độc lang độc hành c ầ u đều rất nhanh đánh ra khẩu hiệu thật là thơm dù sao chính bọn hắn hợp tác đỉnh thiên cũng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ liệp sát độ khó cấp hai nhưng đại quân đoàn do tần dương t ề ra đám người tạo thành khởi bước chính là nhiệm vụ liệp sát độ khó cấp năm bọn họ tối cao từng liên thủ hoàn thành một lần nhiệm vụ liệp sát độ khó cấp bảy loại nhiệm vụ này có tỷ lệ cực đại thưởng cho ngàn cái đỉnh cấp pháp khí còn có các loại linh p h ù cường đại các loại bí thuật công pháp hơn nữa linh thạch thưởng cho càng vượt qua rất nhiều tề my tần dương tề gia đoạn giang hải đỗ vũ trình hạo lưu phương viên vương hân triệu tinh hoa đám người trong nửa năm này không có một ai có thể đột phá bình cảnh trước mặt nhưng bọn hắn lại bình quân thu hoạch mười cái c ự c phẩm pháp khí linh thạch tổng thu nhập đột phá một ngàn vạn miếng đồng thời còn ở tu tiên giới góp nhặt đại lượng tài liệu cùng linh tính thổ nhưỡng linh thạch lưu lại một phần thành tựu tự dùng còn lại đều dùng để cùng thí luyện giả hạ giới khác tiến hành giao dịch điên cuồng mua sắm huyền thiết huyền đồng huyền kim huyền ngân những cơ sở tài liệu này trong nửa năm này s mười một quân đoàn lại góp đủ năm mươi tia là một triệu tấn huyền thiết năm mươi triệu tấn huyền đồng một ngàn vạn tấn huyền kim một ngàn vạn tấn huyền ngân ngoài ra thu hoạch lớn nhất của s mười một quân đoàn chính là rốt cuộc có lực ngưng tụ lực hướng tâm ngay cả những thí luyện giả trước kia bởi vì cưỡng chế hợp khu mà không chịu phục âm dương quái khí cũng biến thành nhiệt liệt ủng hộ không cần biết nội tâm nghĩ thế nào chỉ ít mặt ngoài là như vậy dù sao nòng cốt chiến lược của s m ộ mươi một quân đoàn đích xác có thể áp đảo toàn cầu hơn ba trăm năm mươi cái thiên thê cảnh cấp mười tám là khái niệm gì đối với việc này m g ụ y viễn vui tai vui mắt đồng thời không chút nào keo kiệt đem từng vò trăm phẩm linh tiểu đưa đi vào thời điểm thích hợp cho dù là đ ộ c lang đã từng mắng hắn h u n g nhất chỉ cần đối phương có tiềm lực tăng lên như vậy trăm phẩm linh tiểu liền mười đàn mười đàn tặng mà hiệu quả cũng rất cao nửa năm qua đã có năm n g h n tám trăm danh độc lang bị cưỡng chế hợp khu đem tu vi tăng lên tới thiên thê cảnh tầng mười lăm bọn họ đã trở thành trụ cột của thê đội thứ hai trong quân đoàn s mười một ngoài ra còn có hơn mười vạn danh thí luyện giả đột phá tu vi thiên thê cảnh mười tầng còn lại thí luyện giả thì chỉ ít đều tăng tu vi lên thiên thê cảnh đệ ngũ tầng thực lực tổng hợp như vậy dường như có vốn liếng khiêu chiến băng tuyết yêu ma đương nhiên ngụy viễn cũng không sốt ruột hắn biết ở giai đoạn này hắn cần chính là ngủ đông chiều sâu ngủ đông tuyệt đối không thể để người khác phát hiện hắn chính là kẻ khởi xướng cấm kỵ tiên quả cho nên trong nửa năm qua mặc dù cơ chế thí luyện cho hắn đơn độc gửi chọn mười hai lần nhiệm vụ liệp sát đ ộ khó cấp mười hắn không thèm để ý không để ý tới yêu ai ai ngược lại ta không đi điệu thấp thong rong việc xong phủi áo ẩn sâu công danh mặc dù nói huyết nhãn ma quân một trăm năm tiếp theo không thể sử dụng huyết nhãn tiêu ký nhưng ngụy viễn có ý nghĩ của hắn nhiệm vụ liệt s á t giảm mạnh hôm qua còn có ba trăm bảy mươi hai phần hôm nay đến giờ chỉ có ba phần tế m y chẳng biết xuất hiện bên cạnh ngụy viễn từ lúc nào tu vi của nàng vẫn là thiên thê cảnh tầng mười tám có thể từ khi nàng tu luyện chúc nguyên thần tiên t r ư ơ n g do ngụy viễn cho bây giờ tinh thần c h i hỏa đã cháy lên một lần nữa tinh thần lực cũng thuận lợi đột phá đến cấp hai mươi không sai biệt lắm là được thế cục hôm nay có dị ma có cấm kỵ tiên quả có cơ chế thí luyện có tu tiên giới nếu như lại tăng thêm lam tinh làm được cho ngũ phương thế lực chúng ta thí luyện giả bên này vẫn là yếu nhất hơn nữa phi thường không đoàn kết có thể trong tình huống như vậy còn có thể tận dụng mọi thứ lấy được nhiều chỗ tốt như vậy cơ chế thí luyện châu bò không phải người ta có thể ngưỡng vọng nửa năm tiếp theo bảo tất cả mọi người bế quan tu luyện tỉ mỉ tìm hiểu đà h à o cơ sở cảnh giới tu hành thực lực tổng hợp đều cần thời gian để mài g ũ a nóng lòng cầu thành tất có lỗ thủng nguyễn thản nhiên nói chúng ta không đi đối phó băng tuyết yêu ma bên ngoài bọn họ đã vây khốn chúng ta gần ba năm tề m i cố gắng kinh ngạc lần này thực lực tổng hợp của quân đoàn s mười một hơn bao giờ hết đề thăng sĩ khí hơn bao giờ hết đề thăng đoàn đội lực ngưng tụ hơn bao giờ hết đề thăng chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt băng tuyết yêu ma còn chưa đến thời điểm nguyễn chậm rãi lắc đầu hắn bây giờ có quyền hạn nhị cấp cho nên có thể thấy chân tướng càng nhiều là băng tuyết yêu ma ở khu vực của bọn hắn hay thủy ma sắp xuất thế tất cả đều là diễn biến của cơ chế thi luyện tiêu hao đều là lực lượng của đại chu thiên huyễn trận đây chính là bản chất của sự việc tuy cơ chế thi luyện bản ý là hy vọng dùng những địch nhân diễn biến này để ma luyện thi luyện giả nhưng đại chu thiên huyễn trận đồng thời cũng là phòng tuyến cuối cùng bảo hộ lan tinh bọn họ giống như con cái phá sản cơ chế thi luyện giống như cha mẹ mong con thành rồng của cải của cha mẹ thể lực của cha mẹ cuối cùng là có hạn nếu con cái không ngừng phung phí không ngừng cuốn không ngừng dằn vặt tuy cuối cùng có thể thành tài nhưng phụ mẫu cũng sẽ già đi nhưng những thí luyện g i à này đã tiêu hao hết tài nguyên của đại chu thiên huyễn trận thật có thể đạt được hiệu quả của đại chu thiên huyễn trận sao thật có thể siêu việt đại chu thiên huyễn trận sao đáp án hiển nhiên là không thể bây giờ đại chu thiên huyễn trận dựa theo quy tắc trước kia vận chuyển nó sẽ không tư nhân chấp hành mệnh lệnh thí luyện tiên nhân lưu lại không ngừng triệu tập không ngừng điều chỉnh cơ chế thí luyện hết khả năng làm cho mỗi một thí luyện giả đều lớn lên căn bản không quan tâm đại chu thiên h u y ễ n trận có thể kiên trì bao lâu cho nên trong tình huống như vậy đi tiêu diệt băng tuyết yêu ma đi tiêu diệt thủy ma nhìn như kiếm được đầy đủ thu hoạch nhưng hấp thu chân chính lại là tài nguyên hạch tâm của đại chu thiên h u y ễ n trận sau khi hiểu rõ điểm này ngụy viễn đã quyết định hắn muốn kéo dài con đường cưỡng chế hợp khu làm cho dã quái ngoài thành biến đến không thể chiến thắng làm cho tài nguyên hạch tâm của đại chu thiên n u ễ n trận không còn sói mòn có bản lĩnh liền đi tu tiên giới mưu sinh nha lấy c ờ chế thí luyện để phản chế c ờ chế thí luyện như vậy mới có thể bảo vệ tốt hơn lam tinh giữ được lô cốt đầu cầu giữ được xe tăng của bọn hắn dù sao chỉ cần lam tinh có thể duy trì tồn tại như vậy năng lực cùng hiệu quả kéo kiểu hận chính là rất tốt ai cũng không thể trào phúng nổi tiểu phá cầu tốt nếu ngươi đã quyết định như vậy khẳng định có ý nghĩ của ngươi chúng ta tự nhiên toàn bộ ủng hộ vô điều kiện bất quá ngươi có muốn đi gặp những thành viên mới gia nhập không không cần bảo tần dương tề ra đoạn giang hải bọn họ đi là được sau này ta sẽ ẩn vào phía sau màn đương nhiên ta kiến nghị ngươi cũng làm như vậy ngụy viễn mỉm cười đợi tề mi rời đi hắn mới chậm rãi đem khí tức của đại kiểu thế bản sơn ấn lộ ra một chút dậy tiếp theo hợp khu thạch bia ầm ầm hạ xuống trong nháy mắt vô số tiếng mắng chửi liên miên bất tuyệt cảnh cáo cụm máy chủ trước mặt có sự biến động trên diện rộng về thực lực tổng hợp căn cứ vào quy tắc hoạt động của cơ chế thí luyện sẽ tiến hành cắt và cưỡng chế hợp khu Chủ thích, lần này sẽ cưỡng chế hợp hai trăm bảy mươi tám khu vực sau khi hợp khu về nguyên tắc sẽ điều chỉnh độ chân thật lên một trăm phần trăm lần cưỡng chế hợp khu này sẽ hoàn thành trong vòng sáu giờ lần hợp khu này sẽ tăng thêm năm trăm ba mươi sáu vạn thí luyện giả Chủ thích, do lần cưỡng chế hợp khu này bao trùm toàn bộ lam tinh đây là khu hợp cấp thế giới đầu tiên kể từ khi thí luyện cửa khẩu bắt đầu vận hành vì vậy nó mang ý nghĩa sự kiện quan trọng tất cả thí luyện giả lam tinh bao gồm cả những thí luyện giả sinh ra sau này ở lam tinh đều sẽ nhận được một phần thưởng thêm đó là tinh thần lực được tăng thêm một cấp vô điều kiện Chú Thích, do lần cưỡng chế hợp khu này lấy khu giáp một thành bờ tỉnh đông nam đại vân lam tinh làm khuôn mẫu vì vậy tất cả cụm máy chủ bị cưỡng chế hợp khu còn lại đều lấy đây làm tiêu chuẩn cơ bản của thế giới lý giải thông thường là không cần lắp đặt thiết bị sách giỏ vào ở chủ thích. do tác dụng mô phạm của đại khu địa cầu cụm máy chủ này sẽ được một số phần thưởng do tất cả thí luyện giả lam tinh bỏ phiếu quyết định chủ thích, tin tức trên sẽ được phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình tới tám mươi triệu khu vực máy chủ bên trong thí luyện cửa khẩu xin tất cả thí luyện giả lam tinh hãy đưa ra ba lựa chọn trong các lựa chọn dưới đây lựa chọn có số phiếu nhiều nhất sẽ tự động thắng mỗi thí luyện giả tối đa có thể bỏ ba phiếu nhưng thí luyện giả của cụm máy chủ khuôn mẫu tối đa có thể bỏ mười phiếu người có quyền hạn càng cao có thể bỏ ra càng nhiều phiếu lựa chọn lựa chọn một cơ chế thí luyện xây dựng lại một tòa siêu cấp chủ thành cho đại khu địa cầu lấy thương ngô thành làm khuôn mẫu còn lại toàn bộ không thay đổi nhưng lại có thể chứa tối đa ba mươi triệu người vào ở sinh hoạt đồng thời tặng kèm trận pháp phòng hộ cấp bảy lựa chọn hai giảm bớt năm mươi phần trăm độ khó của thí luyện cửa khẩu trước mặt lựa chọn ba tăng thêm một trăm phần trăm phần thưởng của thí luyện cửa khẩu trước mặt lựa chọn bốn cách mỗi ba năm phóng thích một đạo đại trời hạn gặp mưa ấn cho lan tinh lựa chọn năm cách mỗi ba năm phóng thích một đạo đại phiên thiên ấn cho lan tinh lựa chọn sơ u thành lập chế độ lip ệ sát công huân từ thời khắc này hồi tưởng về phía trước ba năm phàm là cống hiến kích sát và cống hiến phụ trợ trong nhiệm vụ lip ệ sát đều có thể trao đổi thành lip ệ sát công huân thông qua tiêu hao lip ệ sát công huân có thể tiến hành thăng cấp cường hóa cho pháp khí pháp bảo lựa chọn bảy thành lập bia đá chuyển công ngộ đạo vĩnh k i u thông qua phương thức thanh toán linh thạch có thể tiến hành điều chỉnh y ê u hóa vi lượng đối với công pháp tự thân nắm giữ lựa chọn tám thành lập bia đá truyền đạo phù văn vĩnh kiểu thông qua phương thức thanh toán linh thạch có thể nhận được cơ hội học tập lĩnh ngộ cơ sở phù văn lựa chọn chín thành lập bất tử hồn điện vĩnh kiểu thông qua phương thức thanh toán đại lượng linh thạch và lip ệ sát công huân có thể lưu lại một sợi linh hồn ở nơi này bất kể là người ở phương nào chỉ cần thí luyện cửa khẩu vẫn còn tồn tại liền có thể có một lần cơ hội sống lại lại bảo lưu toàn bộ ký ức giờ k h ắ c này trước mặt tất cả thí luyện giả lam tinh đều hiện lên bia đá hợp khu đồng thời từng hàng tin tức hiện lên mà những tin tức này cũng tương tự hiện lên trước mặt ba ngàn hạ giới thí luyện giả còn lại giống như là phát sóng trực tiếp hoặc như là khoe khoang trong lúc nhất thời không nói đến ý tưởng của thí luyện giả lam tinh ngược lại ba ngàn hạ giới thí luyện giả còn lại thật sự là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang ngũ vị tạp trần tâm tình phức tạp một lời khó nói hết ba n g h n hạ giới của bọn họ nói chính xác là hai nghìn chín trăm chín mươi chín hạ giới m ờ c ờ kệ bọn hắn xông qua bao nhiêu quan trong thí luyện cửa khẩu nhưng hoàn toàn chính xác chưa bao giờ có một thế giới nào đem tất cả cụm máy chủ thống nhất lại không có một cụm máy chủ nào nghĩ chủ động sáp nhập hoặc là cho dù sáp nhập cũng là số ít có hạn sáp nhập càng chưa bao giờ có cưỡng chế sáp nhập mọi người đều theo bản năng cho rằng cái này sẽ tổn thất lợi ích của mình kết quả là thật sự chẳng bao giờ đã nếm thử nhưng bây giờ nhìn như vậy cả thế giới s á t nhập thành một đại khu chỗ tốt thật sự làm người ta hâm mộ và ghen ghét chỉ là tất cả thí luyện giả bị động tăng thêm một cấp tinh thần lực đây quả thực là phúc lợi cấp lỗi dù sao phải biết rằng tinh thần lực của manh mới thí luyện giả tăng lên một cấp rất dễ dàng nhưng tinh thần lực của đỉnh cấp thí luyện giả tăng một cấp nhất định chính là gian lận rồi này rõ ràng chính là kỳ thị chính là kỳ thị trần trụi và trò chơi chữ là khoe khoang là trào phúng trong một cụm máy chủ có một thí luyện giả thực lực ở trên bậc thang trời tầng hai mươi sáu phẫn nộ gầm hét lên phần thưởng cho người địa cầu này thoạt nhìn rất không đáng tin cậy rất không hợp lý nhưng kỳ thật hiện nay trong tình huống hai nghìn chín trăm chín mươi chín hạ giới còn lại đều rơi vào tay giặc có thể thỏa mãn điều kiện này chỉ có một mình lam tinh thí luyện giả hạ giới còn lại cho dù nghĩ sáp nhập cụm máy chủ của mình làm sao có thể thỏa mãn điều kiện tương quan chẳng qua đây chỉ là phúc lợi thứ nhất sau đó xuất hiện chín chọn ba phúc lợi thật sự khiến người ta hận không thể tối nay chúng ta đều là người địa cầu là cơ chế thí luyện điên rồi hay là chúng ta điên rồi chín loại phúc lợi này tùy tiện xuất ra một loại đều sẽ khiến bọn họ thèm thuồng không thôi mà người địa cầu cứ nhiên có thể lựa chọn ba loại ô ô mặc dù không nghĩ đ ấ u kỵ nhưng cảm giác chua sót này thật khó khống chế những người địa cầu hạnh phúc này giờ khác này không biết bao nhiêu thí luyện giả hạ giới còn lại đang tức giận mắng to nhưng cũng chỉ có thể nhìn dù trong ngoài miệng nói không muốn xem cũng không muốn rời đi ánh mắt cũng không biết những người địa cầu ngu xuẩn này sẽ làm ra lựa chọn ngu xuẩn thế nào rất nhiều người lẩm bẩm không c h ấ p mắt nhìn quên hết tất cả thậm chí mỗi khi thấy số lượng bỏ phiếu của một lựa chọn tăng thêm hoặc giảm bớt đều sẽ gây nên bọn họ liên tục chửi bới và chế nhạo hoặc là các loại âm dương quái khí càng có người trực tiếp nghị luận ầm ĩ trong vòng của mình phát biểu các loại quan điểm thậm chí là thao thao bất tuyệt nhưng trên thực tế vẫn chưa có hiệu quả gì mà thí luyện giả lam tinh cũng không biết hoặc là đã biết cũng không xem ra gì tất cả mọi người bất chấp chửi bới ngụy đại choáng váng cũng bắt đầu chửi bới cơ chế thí luyện cho rằng việc tặng miễn phí một cấp tinh thần lực kia vô cùng không công bằng đại bộ phận tinh thần lực của người mới bọn họ chỉ có khoảng cấp mười trên cơ sở này tăng thêm một cấp so với tăng thêm một cấp trên cơ sở tinh thần lực cấp hai mươi hoàn toàn không phải là một chuyện đáng tiếc chửi bới vẫn là chửi bới cơ chế thí luyện cũng không hiểu hơn nữa bỏ phiếu có thời hạn quá thời hạn sẽ không chờ toàn bộ mất đi hiệu lực điều này mới khiến đám người này cố mà làm nghiên cứu cũng may lần này mọi người lựa chọn cuối cùng cũng đều dựa vào quá mức tổ hợp ba hạng sáu bảy tám có số phiếu tối đa ngoài ra tổ hợp ba loại sáu bảy chín số phiếu theo sát phía sau lựa chọn tổ hợp còn lại cũng chỉ có tổ hợp ba loại một bốn năm tương đối có nhiệt độ nhưng tổng số phiếu chỉ có mấy vạn người nói cách khác nguyện ý vào lúc này còn suy tính vì lam tinh trong mấy triệu thí luyện giả lam tinh cũng chỉ có không đến năm vạn người đám người này thật là cực hạn vị kỷ ngụy viễn khẽ cười nói giờ này khác này trừ phi hắn có quyền hạn cấp hai đại khái cũng sẽ tức giận bởi vì đối với hắn mà nói lựa chọn thứ nhất là tất yếu mà bất luận như thế nào đối với đại bộ phận thí luyện giả mà nói đây cũng là lựa chọn có thể xem hoặc không cần nhìn nhưng đây là s mười một quân đoàn thậm chí lam tinh là căn cứ trọng yếu nhất một tòa siêu cấp chủ thành có thể chứa ba mươi triệu người thật sự là á c không thể thiếu mà quyền hạn của ngụy viễn mặc dù không thể thay đổi kết quả bỏ phiếu của những người khác nhưng lại có thể tăng thêm một lựa chọn ngoài định mức ta chọn hạng thứ nhất siêu cấp chủ thành ngụy viễn thản nhiên nói giống như ngôn xuất pháp tùy một luồng ánh sáng màu tím nhạt bay ra lập tức không có vào trong bia đá hợp khu không ai có thể chứng kiến lựa chọn này c h ố n g cử mà cuối cùng mọi người thấy chính là tổ hợp ba hạng sáu bảy tám lấy số phiếu cao nhất hơn ba triệu người lựa chọn tổ hợp này người ở lão gia gian nan viết ra chương một chúc đại gia trung thu vui sướng tuy là chậm chút thực sự vội vàng váng đầu sáu bảy tám tổ hợp này cần sáu giờ để hiện thực hóa các lựa chọn nhưng đã có rất nhiều thí luyện giả lan tinh bắt đầu bàn tán xôn xao mà ở cụm server vốn là nơi đóng quân của các đội tuyển quốc gia được mệnh danh là nơi sở hữu hai trăm năm mươi n h ì n danh trọng sinh giả tối cường năm mươi n g h n danh thí luyện giả mạnh nhất c h ầ m mặc là giai điệu vào thời khắc này giống như cuối cùng cũng nhanh đón vận mạnh hủy nhà phần lớn mọi người có tâm tình phức tạp đã hưởng thụ phúc lợi cưỡng chế hợp khu mang tới mỗi người tăng lên một cấp tinh thần lực rồi hướng tới độ khó chân thực trăm phần trăm mà cưỡng chế hợp khu mang tới cảm thấy lo lắng đồng thời còn có sự không nỡ sâu sắc đối với cụm server mà mình đã kinh doanh bấy lâu càng có sự hiếu kỳ đối với việc rốt cuộc đội ngũ ngụy đại ngốc đã làm thế nào để đạt được chuyện này nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự thật là quá hấp dẫn nên bắt đầu thảo luận những thí luyện giả l a n tinh chúng ta vẫn k h ó ánh mắt có thể lấy số phiếu áp đảo lựa chọn ba hạng sáu bảy tám này không phải vậy nếu như đổi lại trước đây thời điểm số lượng thí luyện giả khởi đầu là một tỷ không cho ngươi chọn ra cái thiên nữ tán hoa đó là quyết không bỏ qua đúng vậy cảm giác chính là rất kỳ quái vì sao cơ chế thí luyện đột nhiên lại nói đến dân chủ rồi hả không phải đột nhiên nói dân chủ phía trước cũng đã từng có một lần công đầu toàn dân trong phạm vi nhỏ ngược lại cho ta cảm giác chính là cơ chế thí luyện là thật sự coi chúng ta là người hoặc là là chân chính chúng sinh bình đẳng tiên nhân nha cách c ụ c vẫn phải có ta hiện tại lo lắng chính là độ khó làm sao bây giờ trăm phần trăm độ chân thật cơ bản sẽ đi kèm với t u tiên giới chân thực khó khăn như vậy chúng ta làm sao đánh quái thẳng cấp khả năng không có cơ hội đánh quái thẳng cấp không phát hiện cơ chế thí luyện cho r a liệt sát công huân cái này tuyển hạng sao cái này kỳ thực chính là có ý nghĩa cơ chế thí luyện đang khuyến khích chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ lip ệ sát có độ khó cao hơn đây cũng là nguyên nhân đại đa số chúng ta đều chọn hạng thứ sáu kỳ thực hạng thứ chín cũng không tệ đáng tiếc chúng ta chỉ có thể chọn ba loại hạng thứ bảy hạng thứ tám mới là trọng yếu hơn một đám người thảo luận rất kịch liệt cũng rất hưng phấn đột nhiên có một người không hợp thời hỏi lam tinh hiện nay còn dư lại hơn năm trăm vạn thí luyện giả nhiều người như vậy thương ngô thành chứa không nổi chứ vấn đề này khiến một đám người trong nháy mắt trầm mặc bọn họ không phải là không có nghĩ tới vấn đề này tuyển hạng đầu tiên liền rất rõ ràng cho bọn hắn cung cấp lựa chọn nhưng làm sao còn lại tuyển hạng quá hấp dẫn thương ngô thành chứa không nổi chúng ta có thể dựa vào thương ngô thành kiến tạo ngoại thành nha người sống còn có thể làm cho nghẹn ư ớ c tiểu chết đúng vậy cái này căn bản là việc rất nhỏ huống chi cái kia ngụy đại ngốc trăm phương ngàn kế muốn cưỡng chế hợp khu hắn đem chúng ta đ ề u tập trung qua đây đây đều là sự tình hắn muốn an bài không phải vậy mấy triệu người lực lượng sẽ để cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng quần chúng trong lúc nghị luận thời gian trôi qua sáu giờ trôi qua rất nhanh cuối cùng đã tới thời khắc hợp khu tất cả thí luyện giả l a m tinh cũng đều chuẩn bị xong vật phẩm cá nhân của riêng mình thu thập đi hết thảy tài nguyên ở một c ỗ lực lượng bàng bạc bao phủ xuống tất cả cụm server đều ở đây hướng phía một cái cứ điểm lần q u ầ n hợp lại đi qua trong thoáng chốc trước mắt đột nhiên xuất hiện một thế giới hoàn toàn xa lạ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là băng tuyết hàn khí bắt đầu khởi động yêu mà loại băng tuyết khắp nơi đều có mỗi một đầu đều cường đại đến mức khiến người hít thở không thông cái này ít nhất đều là thiên thê cảnh năm mươi tầng trở lên bọn họ làm sao có khả năng đánh thắng được trong khi dạy chết tốc độ của bọn họ bắt đầu chậm rãi giảm xuống không thể nào không thể nào cơ chế thí luyện muốn hãm hại chúng ta cũng may bọn họ rất nhanh phát hiện những băng tuyết yêu ma cường đại kia cũng không thể phát hiện bọn họ bọn họ lúc này giống như là đang cưỡi ở bên trong một chiếc xe ngắm cảnh ẩn thân giống nhau một bên thưởng thức phong cảnh phía ngoài còn vừa có thể bình phẩm từ đầu đến chân cho đến khi phía trước xuất hiện một tòa thành trì siêu cấp cực kỳ to lớn tuần trưởng vượt qua tám trăm dặm cùng với ba chữ to thương ngô thành viết ở trên đó bọn họ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra tình huống gì cái này siêu cấp chủ thành là thế nào tới mang theo sự nghi hoặc như vậy bọn họ xuất hiện ở bên trong tòa thành trì khổng lồ này nhìn tường thành cao mấy trăm trượng cùng với trận pháp phòng hộ thân bí khổng lồ kia bọn họ cũng không khỏi sinh ra chút nhỏ bé đương nhiên đây cũng chính là ý niệm t r o nháy g n mắt s ò n một k h ắ c hơn năm trăm mười ngàn tên thí luyện giả liền nhanh chóng lấy đoàn đội làm chủ cấp tốc phi ngựa khoanh đất ngay cả những kẻ cô độc nhất cũng sẽ lập tức tìm người liên hợp lại phòng ngừa bị người ăn sạch sau một phen dằn vặt như vậy tất cả mọi người chiếm cứ diện tích khá lớn tiểu viện phòng ốc mỗi người một tòa tứ hợp viện rộng rãi dù sao đây là siêu cấp chủ thành có thể dung nạp ba chục triệu người chúng ta chiếm giữ nhiều một chút thì làm sao chỉ là có một điểm kỳ quái bên trong tòa thành lớn như vậy không nhìn thấy một thổ dân cũng không nhìn thấy một thí luyện giả nào thuộc về quân đoàn khắc một đám người này đang đùa hoa dạng gì ngụy đại ngốc đám người kia cùng thổ dân đều ở bắc thành đâu bất quá cũng rất giống không có chiếm khu vực lớn bọn họ đây là muốn độc chiếm tất cả tài nguyên bên ngoài băng thiên tuyết địa để cho chúng ta ăn cái gì uống gì dù sao cũng phải cho một lời giải thích không sai muốn lời giải thích người ngụy đại ngốc đã có lá gan cưỡng chế hợp khu vì sao không có năng lực an trí đoàn người hạo hạo đãng đãng thẳng đến bắc thành đoạt phòng ở đoạt dân đều không có ý nghĩa phải đề ngụy viễn cho bọn hắn một thân phận hợp pháp sau đó có khế đất hợp pháp chỉ là ngay vào lúc này một tòa thạch bia xin hợp khu â m â m hạ xuống khiến mọi người đều kinh trụ là thí luyện giả hạ giới còn lại rốt cuộc không kiềm chế được nếm thử xin hợp khu giờ k h ắ c này tất cả thí luyện giả lan tinh cưỡng chế hợp khu tới được bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tựa như là đồ chơi của mình bị bị tiểu hài tử theo dõi mọi người nghe các ngươi bây giờ là nạn dân thân phận lập tức đứng tại chỗ chờ đợi đăng ký từ giờ trở đi tất cả hành vi của các ngươi đều sẽ bị ghi chép căn cứ hành vi ác liệt của các ngươi sẽ quyết định các ngươi khi nào trở thành cư dân chính thức của thương ngô thành thành âm tần dương bỗng nhiên vang lên tu vi thang trời tầng mười tám của hắn trực tiếp liền c h ấ n trụ toàn trường nhưng cái này còn không phải là khiến người ta tuyệt vọng mà là bốn phương tám hướng lục tục lại đứng ra hơn năm trăm danh tu chân giả thiên thê cảnh tầng mười tám địa bàn của quân đoàn khác một sao có thể cho các ngươi những tên hề như vậy dương oai bá thạch bia hợp khu lóe lên ngụy viễn đồng ý xin hợp khu trong thương ngô thành thoáng cái xuất hiện mười hai tên thí luyện giả hạ giới còn lại thực lực của bọn họ tuy là rất mạnh nhưng thái độ lại tương đương kính cẩn đứng tại chỗ chờ đợi phân phối mà theo sát không ngừng có cụm server hạ giới còn lại xin hợp khu qua đây ngụy viễn cũng giống nhau đồng ý tuy là bọn họ không cách nào hưởng thụ phúc lợi tinh thần lực tăng lên một cấp nhưng chỉ bằng kết toán công huân liệt sát ba năm qua của bọn họ là có thể hưởng thụ chỗ tốt cực lớn thời gian ngắn ngủi thì có mấy trăm cái khu phục xin hợp khu một mà này làm cho những thí luyện giả lam tinh kia đều tê dại mà nhìn những thí luyện giả dị vực có thế lực đều đạt tới thang trời hai mươi tầng kia cũng đều tự giác xếp hàng một mực cung kính nguyên bản ý tưởng c á o kỉnh muốn làm loạn hoàn toàn đã không có ngụy đại ngốc lúc đó thế lớn không thể chế vậy trên tường thành cao cao ngụy viễn quan sát đại địa không hề có ý định nhúng tay vào việc quản lý thậm chí sau này các sự vụ nội bộ của quân đoàn tám trăm mười một hắn cũng không định quản lý bởi vì thực sự không cần thiết trước mắt tin tức xin hợp khu liên tục hiện lên nhưng hắn vẫn tạm thời bỏ qua chỉ hạn chế ở năm trăm cụm server dị vực bởi vì đây là hạn mức tối đa mà cụm server hiện tại có thể chịu đựng được cũng chính là độ khó trăm phần trăm của tu tiên giới nhưng nếu như tiếp tục hợp khu độ khó này sẽ tăng thêm đến một trăm phần trăm lẻ một điều này có nghĩa là cao hơn so với tu tiên giới chân thật tương lai nếu như toàn bộ ba ngàn hạ giới siêu cấp hợp khu độ khó sợ rằng sẽ tiếp cận tiên giới chẳng qua đây mới là bình thường bởi vì đại chu thiên huyễn trận vốn là bút tích của tiên nhân vĩ độ tồn tại của nó nhất định cao hơn tu tiên giới bá trước mắt ngụy viễn đột nhiên xuất hiện một tòa liệp sát thạch bia không giống bình thường nhiệm vụ liệp sát trên đó đưa ra dĩ nhiên là cấp mười một khá lắm cơ chế thí luyện này cũng thật cố chấp không ngừng đưa nhiệm vụ cho hắn ngụy viễn trong lòng không có chút sao động thuận tay phủ quyết tấm liệp sát thạch bia này lập tức tan biến không còn dấu vết sao ngươi không tiếp nhận nhiệm vụ liệp sát này h ú ta thấy nhiệm vụ này có liên quan đến tấm kỵ tiên quả tề my tò mò hỏi không phải trong khoảng thời gian này ta cần bế quan mọi người cũng đều cần bế quan chúng ta đều là những thí luyện giả thông thường chúng ta chẳng có gì ghê gớm chúng ta hoàn toàn dựa vào bảo hộ của cửa khẩu thí luyện mới có thể sống tạm chúng ta không hề có chút dã tâm nào chúng ta đều là những người rất mê mang về tương lai ngụy viễn lại nói một chàng kỳ quái tề my trợn to hai mắt vừa định hỏi lại bị ngụy viễn che miệng lặp lại một lần hiểu không đợi tề m i lặp lại xong hắn mới chậm rãi nói nguyên bản tu tiên giới cái kia bên giết chóc sụp sôi hỗn loạn vô cùng đó là cơ hội tốt nhất cho những thí luyện giả như chúng ta nhưng theo dị ma quân đoàn cùng tu tiên liên minh hành quân lặng lẽ thời cơ của các thí luyện giả chúng ta đã kết thúc mà bây giờ dị ma quân đoàn đang cùng cấm kỵ tiên quả quân đoàn triển khai toàn diện chém giết chúng ta tuyệt đối không muốn tham dự vào trong này quá thâm sâu ngươi và ta đều không nắm chắc được nguyễn nói đầy ẩn ý kỳ thực hắn thuần túy là chột dạ không có nguyên nhân nào khác nguồn gốc của cấm kỵ tiên quả hắn lẽ nào không biết việc này không xử lý tốt sẽ dẫn đến dung chuyển quy mô lớn hơn tề mi như có điều suy nghĩ có thể những người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy thậm chí coi như trong quân đoàn khác một của chúng ta nếu có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lip ệ sát chắc chắn sẽ không bỏ qua không sao cả việc này chỉ giới hạn trong nội bộ chúng ta hiểu rồi nhưng n g ư ờ i thực sự không định chỉnh hợp lại sao lần này từ năm trăm cụm server dị vực hợp khu tới tuy số lượng thí luyện giả không đến một vạn nhưng người sáng suốt nhìn một cái cũng biết đó tuyệt đối đều là những siêu cấp đập lang thực lực bình quân đều từ tầng mười tám trên thiên thê trở lên những đập lang thí luyện giả lam tinh chúng ta chỉ xứng làm tôn tử cho bọn hắn tề mi cười khổ nói ưu thế lớn nhất của những thí luyện giả dị vực kia chính là thời gian tích lũy vài thập niên thậm chí mấy trăm năm cho dù tư chất không tốt không có cơ duyên nhưng tích lũy theo năm tháng ưu thế tạo ra thực sự không phải chuyện đua bọn họ bây giờ không phải rất nghe lời sao đó là bởi vì bọn hắn không rõ tình huống hoặc bởi vì địa khu đặc thù của địa cầu thiên sinh đã tồn tại sự kính nể nhưng thời gian lâu dài có thể sẽ khác cho nên chúng ta hy vọng ngươi ra mặt trấn áp bọn họ tề m i nói đúng tình hình thực tế hiện tại quân đoàn khác một thực sự có chút cảm giác bước chân quá lớn không theo kịp những lam tinh thí luyện giả từ khu khác nhập về cần thời gian để ổn định đột nhiên lại có hơn chín n g h n siêu cấp độc lang ai mà không sợ chín n g à n đối với năm trăm thực sự không áp chế được phải biết rằng đám siêu cấp độc lang này rất nhiều người đều là một mình trông coi cả một khu đều là hạng người ngoan nhân trông cậy bọn họ là người lương thiện vậy thì quá ngây thơ không sao cả các n g ư ờ i cứ làm việc của mình bọn họ cho dù là siêu cấp độc lang cũng không tạo nổi sóng gió gì tất cả đã có ta ngụy viễn cười nói trò chuyện về vấn đề này hắn không hề thấy mệt nhận được cam đoan tê mi cũng không ở lại nàng chỉ tới để truyền lời bởi vì gần đây ngụy viễn bắt đầu xuất quỷ nhập thần ngoại trừ nàng người khác không tìm được chẳng qua bản thân tề m i cũng không có thời gian cả ngày đi theo ngụy viễn việc tu luyện của nàng cũng đã đến bình cảnh cần càng nhiều tinh lực để tìm hiểu may mắn bây giờ trong thành thương mô có thêm ngộ đạo thạch bia và phù văn thạch bia cũng có thể giúp nàng đột phá bình cảnh hai tòa thạch bia thần kỳ này được đặt bên ngoài phủ thanh chủ trên quảng trường ngoài ra còn có một tòa thạch bia cường hóa dùng để cường hóa pháp khí pháp bảo tại thạch bia cường hóa còn có thể đổi lấy điểm công huân l i ệ p sát trong ba năm qua khi tề my đến nơi liền thấy trước ba tòa thạch bia này hàng người xếp hàng dài mười mấy dặm không sai biệt lắm có hơn triệu người đang xếp hàng hơn nữa số người vẫn còn đang tăng thêm tần dương tề gia đoạn giang hải đỗ vũ vu lượng trình hạo lưu phương viên mấy mươi tên cao tầng của quân đoàn khác một đang dẫn đ ộ i duy trì trật tự kỳ thực hiện trường không hề có ai ồn ào càng không có người che ngang đội ngũ được sắp xếp thẳng tắp người xếp hàng từng người đứng im như phô tượng nhưng càng như vậy áp lực lại càng lớn không ai dám xem thường mãi đến khi tề mi xuất hiện tần dương và mọi người đều mong đợi nhìn qua đều rút lui đi lão ngụy nói việc xếp hàng hoàn toàn dựa theo trình tự ai quấy g i y trật tự trục xuất khỏi thành thương ngô tề mi lớn tiếng tuyên bố tần dương và mọi người như được đại g i á có những lời này của ngụy lão đại thực sự không cần lo lắng gì nữa bọn họ thậm chí còn có chút mong đợi nhìn hàng người dài dằng dặc kia hy vọng có kẻ không có mắt nào đó đứng ra hung hăng vả vào mặt bọn họ thuận tiện khiêu khích lão ngụy trong truyền thuyết đáng tiếc tần dương tề ra đoạn giang hải và mọi người nhìn xung quanh thậm chí còn hung hăng nhìn hơn triệu người trong đội ngũ vẫn im lặng như tờ không chỉ hơn chín ngàn siêu cấp độc lang đến từ dị vực ôn thuận như tiểu bạch thỏ ngay cả những thí luyện giả lam tinh cũng không có một ai nhảy ra gây sự quả nhiên hiện thực không phải tiểu thuyết những tỉnh tiết không tưởng trong tiểu thuyết ở trong thực tế rất hiếm khi xảy ra đương nhiên nguyên nhân lớn hơn là những kẻ không có đầu óc đều đã chết sạch xem ra sẽ không có vấn đề gì kế tiếp tần dương và mọi người như chút được gánh nặng rời đi không có người giám thị cũng không có ai nhiễu loạn trật tự độ một ngũ cứ như vậy kéo dài mười mấy ngày mặc kệ tu vi cao thấp mọi người vẫn thành thành thật thật xếp hàng đợi người phía trước đổi điểm công hôn lip ệ sát tìm hiểu xong thạch bia liền lặng lẽ rời đi mỗi người trở về phòng đã được phân phối đế quan tu luyện toàn bộ quá trình căn bản không thể nào xảy ra chuyện gì càng không thể nào tồn tại việc ngươi nhìn cái gì mà các loại một lời không hợp liền đại khai sát giới ngược lại mọi người rất nho nhã lễ độ không can thiệp chuyện của nhau tuyệt đối không quấy rối người khác có thể kỳ thực tất cả thí luyện giả đều biết ở chỗ này cố ý chọc giận người khác hậu quả chính là không chết không ngừng như vậy rất tốt ngụy viễn bí mật quan sát mười mấy ngày thực sự cảm thấy rất hài hước là hoàn cảnh như thế nào mới có thể tạo ra nhiều lão tiền su kết hợp với đ ậ c lan như vậy hiện tại xem ra lam tin hẳn h là ổn trong mười mấy ngày qua thông qua ngộ đạo thạch bia và phù văn thạch bia cơ sở thí luyện cửa khẩu đã thu về khoảng năm tỷ khối linh thạch dựa theo năm triệu người tương đương với mỗi thí luyện giả đều chi ra một n g h n khối linh thạch từ góc độ của thí luyện giả đây là cơ hội cực tốt để đề t h a n g bản thân giống như thí luyện giả dưới tầng năm của thiên thê cảnh không sai biệt lắm chỉ cần thanh toán một trăm khối linh thạch là có thể thu hoạch lớn trở về tu luyện một phen thế nào cũng có thể tăng thêm một tầng nếu thí luyện giả dưới tầng mười trên tầng năm của thiên thê cảnh thanh toán năm trăm khối linh thạch cũng có thể tăng lên một c ấ p đương nhiên đây không phải là vô hạn tăng lên nếu không cấp tiếp theo số linh thạch cần trả sẽ tăng gấp trăm lần trở lên nếu thí luyện giả dưới tầng mười lăm của thiên thê cảnh khoảng chừng cần thanh toán một n g h n đến một n g h n năm trăm khối linh thạch là có thể đột phá bình cảnh hiện tại mà giống như tề mi tần dương tề gia không sai biệt lắm cần thanh toán ba n g h n khối linh thạch để có thể đột phá bình cảnh thử hỏi ai có thể nhịn được loại tiền lời này nhưng nếu nhìn từ góc độ của ngụy viễn năm tỷ khối linh thạch thu nhập này có tám phần mười thuộc về cơ chế thí luyện quay trở về đại chu thiên huyễn trận giúp năng lượng của huyễn trận được tăng lên một chút ngoài ra một phần mười là dùng để duy trì vận chuyển bình thường của ba tòa thạch bia phần còn lại cuối cùng được đưa về càn khôn giới của ngụy viễn nói cách khác mười mấy ngày nay nguyễn viễn không làm gì cả chỉ b ă n g quyền hạn cấp hai của hắn liền buôn bán lời năm trăm triệu khối linh thạch nguyễn viễn không phải thần giữ của kiếm tiền đương nhiên phải đưa ra thị trường vì vậy ngày hôm sau trong thành thương ngô liền có thêm một khu chợ đêm được mở ngay đối diện phủ thanh chủ phía trên treo một tấm bảng ghi giá cao thu mua huyền thiết huyền đồng huyền kim huyền ngân cao hơn một phần mười so với giá thị trường trưởng quỹ của chợ đêm đều là người có sẵn lão sư đệ của lão trưởng quỹ phù vân tông một ông lão khác là thổ dân thực thụ thực lực hiện tại của hắn đã là năm mươi tầng của thiên thê cảnh theo một ý nghĩa nào đó là đệ nhất cao thủ của thương ngô thành không tính đến quyền hạn không tính đến đại cửu thế bản sơn ấn ngụy viễn đều không đánh lại hắn nhưng vấn đề là quyền hạn nhị cấp của ngụy viễn rất h i ệ u dụng một đạo công văn được ban ra lão đầu tử liền hấp ta hấp tấp chạy tới ngay cả những siêu cấp độc lan kia cũng không nhìn ra có gì không ổn hoặc là cho dù có gì không ổn ai sẽ cự tuyệt đồng tiền mạnh linh thạch đây là tài nguyên quan trọng nhất để tìm hiểu mộ đạo thạch bia vì vậy ngày chợ đêm khai trương liền có mấy trăm siêu cấp độc lang đến bán ra bọn họ đều là những kẻ đã làm độc lang mấy trăm năm toàn thân cao thấp chẳng chệt túi càn khôn không có việc gì liền thu thập các loại tài nguyên tích lũy mấy trăm năm há có thể xen thường có một siêu cấp độc lang hai mươi bốn tầng thiên thê cảnh đối với ai cũng cười ha ha gia hỏa này lại một hơi lấy ra mười lăm triệu tấn huyền thiết năm triệu tấn huyền đồng năm trăm ngàn tấn huyền ngân năm trăm ngàn tấn huyền kim một hơi đổi lấy năm mươi triệu khối linh thạch từ chợ đêm đúng là nhân vật như bức siêu cấp độc lang bên trong siêu cấp vương giả ngụy viễn cũng phải xem thế là đủ rồi sau đó ngay trong ngày hôm đó khu chợ đêm này đã không thể tiếp tục kinh doanh năm trăm triệu khối linh thạch căn bản không đủ dùng thành chủ đại nhân đây là hóa đơn hôm nay xin ngài xem qua phía sau khu chợ đêm kia có một tòa tiểu viện riêng tư lúc này chủ nhân chợ đen lão đầu phù vân kia đang cung kính dâng một quyển sổ sách lên cho ngụy viễn nhưng ngụy viễn không xem chỉ khoát tay bởi vì giá cả liên quan hắn đều nắm rõ trong lòng giá của huyền thiết thô là thấp nhất giá thị trường khoảng một trăm tấn đổi một khối linh thạch cho nên thông thường chỉ cần có cơ hội có thời gian người quen thuộc môn đạo đều sẽ dùng pháp lực tinh luyện huyền thiết thô thành huyền thiết đĩnh lúc này giá thị trường không sai biệt lắm là mười tấn một khối linh thạch huyền đông cung huyền thiết cũng tương tự giá cả cũng trong khoảng này điều đáng nói là lần trước ngụy viễn mang về lam tinh năm mươi triệu tờ nở huyền thiết năm mươi triệu tấn huyền đồng đều đã qua tinh luyện nói cách khác chỉ riêng hai loại vật tư này nếu ngụy viễn đem ra thị trường bán là có thể kiếm được một ngàn vạn khối linh thạch nhưng phần lớn trong số này đều là vật vô chủ là hắn từ trong phế tích thiên cơ thành cướp đoạt được cho nên nói tặng cho lam tinh sẽ tặng cho địa cầu nhưng so với huyền thiết huyền đồng thứ thật sự có giá trị lại là huyền ngân và huyền kim hai loại vật tư này lần trước ngụy viễn từ trong tay đám dị vực thí luyện giả kia mua cũng chỉ có huyền thiết thô và huyền đồng thô đối phương đánh chết cũng không bán ra huyền ngân và huyền kim bởi vì hai loại này thật ra là vật tư chiến lược cửa ải lam tinh này sở dĩ có thể hung mãnh như vậy một phần lớn nguyên nhân nằm ở năm tg một triệu tấn huyền kim và năm tg một triệu tấn huyền ngân kia một tấn huyền kim giá thị trường là năm mươi khối linh thạch một tấn huyền ngân giá thị trường là bốn mươi khối linh thạch đây là giá thị trường trên lý thuyết còn thường xuyên là có tiền mà không mua được hoặc là mỗi người bị giới hạn số lượng mua thật coi thứ này là rau cải trắng lần trước ngụy viễn nếu không phải vơ vét thiên cơ thành cũng sẽ không thu được nhiều huyền kim quyền ngân như vậy chỉ có thể nói hắn vì trợ rút tiểu phá cầu thật sự là không tiếc bất cứ giá nào đương nhiên ngụy viễn cũng không để ý những thứ này tài nguyên dùng đúng chỗ thích hợp nhất mới có thể phát huy tác dụng giả sử không phải ở cửa trên hắn không tiếc giá cao trợ rút tiểu phá cầu đem vật tư có giá trị sấp xỉ năm trăm triệu khối linh thạch kia cho không mà mang đi làm sao có thể có chuyện ở cửa ải này hắn có thể thông d ă n gây g sự hậu phương dị ma quân đoàn siêu cấp độc lang kia trong tay dự trữ mười lăm triệu tấn huyền thiết năm triệu tấn huyền đồng năm trăm ngàn tấn huyền kim năm trăm ngàn tấn huyền ngân hắn thích chữ nhiều vật tư như vậy đến hôm nay cũng bất quá là đổi lấy ưu thế nho nhỏ có thể thăng lên cấp hai cấp ba cùng lắm thì lại cường hóa ra một kiện pháp bảo mà thôi thu hoạch của hắn làm sao có thể so sánh với thu hoạch của ngụy viễn dù sao đầu tư cũng phải nói đến tầng thứ hôm nay n g ư ờ i làm rất tốt hãy tiếp tục cố gắng ngụy viễn miễn cưỡng lão đầu phù vân kia một câu liền mang theo tất cả vật tư thu mua được rời đi những vật liệu này ngoại trừ giữ lại một phần tự dùng phần lớn còn lại vẫn muốn miễn phí gửi về lam tinh như vậy tiểu phá c ẩ u mới có thể hóa thân thành đơn vị trào phúng mạnh nhất đem phần lớn lực chú ý của dị ma đều tập trung qua thời gian trôi qua từ khi ngụy viễn cưỡng chế hợp khu đến nay đã ba tháng trôi qua lần cửa khẩu này cũng còn lại ba tháng mà ở trong tu tiên giới chân thật dị ma quân đoàn cùng cấm kỵ tiên quả quân đoàn chém giết vẫn chưa phân thắng bại nhưng từ việc gần đây cơ chế thí luyện liên tiếp tuyên bố nhiệm vụ săn giết từ độ khó cấp năm trở xuống có thể thấy được dị ma lại có khả năng rơi vào thế hạ phong việc này tự nhiên không gạt được những kẻ có tâm lúc này ở một nơi tầm thường trong thương ngô thành đang có mười lăm người bình tĩnh ngồi vây lại một chỗ nhìn như là một lần tụ hội rất bình thường nhưng trên thực tế mười lăm người bọn họ thật sự được xem là nhân tài kiệt xuất đỉnh cấp của thương ngô thành hiện giờ cả triệu tập lần tụ hội này chính là vị siêu cấp vương giả trong đám siêu cấp độc lang từng trong vòng mấy tháng dựa vào việc nện điên cuồng tám chục triệu khối linh thạch đầu tiên là một hơi đem tu vi tự thân từ trên thiên thê kỳ tầng hai mươi bốn để thăng lên thiên thê cảnh tầng hai mươi sáu sau đó lại dựa vào năng lực tiền tài đem một kiện pháp khí đỉnh cấp của hắn cường hóa thành sơ cấp pháp bảo từ đó về sau s i ê u cấp độc lang này lén một mình ra khỏi thành dám dựa vào sức một người tìm dòng giã chín ngày chín đêm dùng hết các loại thủ đoạn cuối cùng mài từ từ đến chết một đầu băng tuyết yêu ma loại bình thường nhất nhưng cũng có thực lực thiên thê cảnh tầng năm mươi lực chiến đấu như vậy à một dám nói không phải là độc nhất vô nhị ở thương ngô thành ngày đó gã kia mang thi thể băng tuyết yêu ma kia tiến vào thương ngô thành toàn bộ thành trì đều q u a n h động từ đó băng hoàng cái tên này ai mà không biết ai mà không hiểu được rồi hắn chủ t u chính là chức nghiệp bắc minh nói chung từ ngày đó trở đi băng hoàng liền trở thành thần tượng của phần lớn thí luyện giả ở thương ngô thành nhất là đám đ ộ c lang thí luyện giả tình huống là như vậy hiện nay cơ chế thí luyện còn chưa mở ra nhiệm vụ săn giết từ độ khó cấp năm trở lên nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết bên ngoài thành này khắp nơi đều có băng tuyết yêu ma kích sát một đầu ta thu hoạch được thần quang thạch bi s u y ế t chút nữa khiến tinh thần lực của ta tăng lên một c ấ p chẳng qua đám băng tuyết yêu ma này vô cùng đoàn kết kiều hận quần thể cực kỳ biến thái bây giờ bên ngoài còn có mấy chục con băng tuyết yêu ma đang canh giữ ta cho nên ta lần này triệu tập mọi người chính là muốn làm một mẻ lớn một lần hành động đem ba mươi năm đầu băng tuyết yêu ma bên ngoài kia tiêu diệt ta dám cam đoan thu hoạch của mỗi người đều sẽ cực kỳ lớn mặt khác ta đã thăm dò được đặc điểm của bọn nó nói cho cùng bọn họ vẫn chỉ là yêu ma do cơ chế thí luyện biến hóa ra ở trong một loại hoàn cảnh đặc thù nào đó sẽ dễ dàng xuất hiện lỗ h ổ n g ứng đối máy móc tốt băng hoàng đã triệu tập bọn ta sao lại không theo cứ quyết định như vậy một đám người rất nhanh đạt thành nhận thức chung bọn hắn cộng thêm đồng bạn của mình tổng cộng có tám mươi người đối phó ba mươi năm đầu băng tuyết yêu ma ở trong tình huống có công lược áp lực không lớn hơn nữa chỉ cần giải quyết xong đợt này lợi ích phía sau là vô cùng vô tận bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể thông qua phương thức mang lan tinh thí luyện giả đi soát băng tuyết yêu ma từng bước lôi kéo bọn họ phân hóa bọn họ khống chế bọn họ lợi ích trước mắt mọi người đều giống nhau ai còn chết suy nghĩ cho rằng người địa cầu không đánh người địa cầu đến khi thời cơ chín m ù i đoạt lấy quân đoàn khác một cũng tốt cướp đoạt quyền khống chế thương ngô thành cũng tốt đều dễ như trở bàn tay sáng sớm mai mọi người tập hợp ở tây thành băng hoàng kia bình tĩnh phân phó hắn dùng ba tháng để quan sát lại lý giải người địa cầu hiểu rõ quân đoàn khác một xác định đây cũng là một nền văn minh sùng bái cường giả đi theo cường giả lúc này mới có toàn bộ chuyện hôm nay hắn rất xác định cả h ấ t một bọn hắn lần nữa mang về thi thể ba mươi năm đầu băng tuyết yêu ma toàn bộ thương ngô thành sẽ lại một lần nữa vì bọn họ mà s ô i trào hoan hô nếu như lần này lão ngụy trong truyền thuyết của quân đoàn khác kia vẫn không đứng ra can thiệp đã nói lên hắn hoặc là chỉ có bấy nhiêu hoặc là không ngại việc này đương nhiên nếu như lão ngụy trong truyền thuyết kia thật sự đứng ra can thiệp vậy mà kệ thực lực của hắn như thế nào băng hoàng đều chuẩn bị sẵn sàng lập tức nhận sai làm cháu trai cùng lắm thì đem đám người này đẩy ra chịu tội tuyệt đối không phản kháng dù sao một người có thể thông qua cưỡng chế hợp khu thành lập đại khu địa cầu tuyệt đối không thể xem thường tuyệt đối không thể mạo phạm hắn chỉ có thể từng chút từng chút một đi thăm dò có bất kỳ manh mối không ổn nào trực tiếp quỳ xuống làm tôn tử cứ như vậy đám người ra khỏi phòng còn chưa kịp nói lời từ biệt bỗng nhiên cảm thấy không đúng một giây sau liên tiếp mấy chục t ò a bia đá hợp khu đập xuống giữa đầu chẳng những đem mộng đẹp của đám người này đập nát mà còn đem lòng cầu may của toàn bộ thí luyện giả đập đến thiên s à n g bách khổng vỡ thành mảnh nhỏ lại mẹ nó có dị vực thí luyện giả xin hợp khu vào giờ phút quan trọng này không muốn đồng ý không muốn đồng ý trong lòng băng hoàng đều đang khớp huyết cầu khẩn rất nhiều người trong lòng cũng cầu khẩn độ khó cửa khẩu thí luyện ngàn vạn lần không nên tăng lên nữa nha bọn họ đã rất khổ cực bọn họ thân là thí luyện giả lại không thể ra khỏi thành san g i ế t yêu ma đây là chuyện bị ai cỡ nào bây giờ thật vất vả nhìn thấy một tia thự quang van cầu ngươi đừng đừng không muốn đồng ý giờ k h ắ c này rất nhiều l a m tinh thí luyện giả đều xông lên đường phố bọn họ rất phẫn nộ nếu như ngụy đại ngốc kia dám đồng ý bọn họ liền yêu cầu một lời giải thích hợp lý nhưng ngay lúc này trên tấm bia đá xin hợp khu kia đột nhiên xuất hiện một thanh tiến độ toàn thể thí luyện giả đồng ý quá nửa cơ thể đồng ý hợp khu tốt quá rồi tốt quá rồi không có ai muốn tiếp tục hợp khu đúng không không có ai muốn tiếp tục tăng thêm độ khó đúng không đây căn bản là nhân tâm sở hướng dân tâm tức là thiên ý cơ chế thí luyện rốt cuộc bỏ qua ngụy đại ngốc p h ư ơ n g bát đản kia rồi nhưng thời gian vui vẻ luôn quá ngắn ngủi vài giây sau đó nhìn thanh tiến độ trên bia đá hợp khu tăng lên cực nhanh rất nhiều người trực tiếp há hốc mồm mã đức từ đâu tới nhiều t r í chướng như vậy x o á t đầu phiếu vượt qua một nửa tổng số người đồng ý hợp khu độ khó cửa khẩu thí luyện trước mặt tăng lên một phần trăm lẻ một phốc băng hoàng phun ra hai ngụm máu tươi hắn lần trước bị thương còn chưa khỏi hẳn đâu quá khi dễ người cơ chế thí luyện bà nội bày xa xa ngụy viễn cười khoái trá lặng lẽ rời đi hắn thừa nhận siêu cấp độc lang băng hoàng kia có chút bản lĩnh nhưng việc này không thể tiếp tục lên men hắn vất vả làm cưỡng chế hợp khu là vì cho đại chu thiên huyễn trận hồi máu không phải cho các ngươi trổ mã muốn phát dục liền đi tu tiên giới chân chính đừng có gia đình bạo ngược đừng có nhớ thương chút gia sản này của lão tử cho nên hơi tăng lên một chút độ khó hơi làm cảnh cáo làm người đâu quan trọng là phải có nhãn quang thân là siêu cấp độc lang sẽ không đến một chút cảnh cáo như vậy cũng không nhìn ra được chứ di ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động một giây sau chỉ thấy hơn ngàn tòa bia đá săn giết từ trên trời giáng xuống đây là cơ chế thí luyện lại đang khởi xướng nhiệm vụ săn giết lần này toàn bộ đều là độ khó cấp sáu mà mục tiêu săn giết vẫn như cũ là dị ma hiển nhiên trong mắt cơ chế thí luyện dị ma mới là uy hiếp lớn nhất là cần duy trì liên tục đả kích thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng ngụy viễn vẫn còn đang suy tư hơn một nghìn nhiệm vụ săn giết độ khó cấp sáu này đã bị cướp sạch soát lại là mấy trăm tòa bia đá săn giết hạ xuống lần này đều là độ khó cấp bảy nhưng lập tức cũng đều bị một giây cướp sạch chỉ có thể nói khu vực hiện tại của bọn họ thật sự là quá cường đại cao thủ nhiều như mây nhất là từ khi bia đá ngộ đạo và bia đá phù văn cơ sở xuất hiện đến nay thí luyện giả thiên thê cảnh tầng mười lăm đã đạt hơn hai trăm ngàn những người này cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ săn giết độ khó cấp sáu cấp bảy mà thí luyện giả thiên thê cảnh tầng mười tám trở lên bây giờ đã lên đến hai vạn người Soát. lại có hơn trăm t ò a bia đá săn giết đ ộ khó cấp tám hạ xuống nhưng vẫn rất nhanh bị cướp sạch theo sát đó mười t ò a bia đá săn giết đ ộ khó cấp chín xuất hiện thật giống như cơ chế thi luyện đang phát động một hồi chiến dịch quy mô lớn x o á t lại bị cướp sạch ai không thể nào giờ khác này ngụy viễn đều có chút dục dịch nhưng lập tức bị hắn đẻ xuống những người khác thì thôi hắn không chịu nổi nguy hiểm lớn như vậy chẳng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cơ chế thi luyện cấp tiến như vậy soát một t ò a bia đá san giết đậu khó cấp mười trực tiếp rơi xuống trước mặt ngụy viễn thật sự là kiên nhẫn ngụy viễn kiên định lắc đầu mà vài giây sau t ò a bia đá san giết đậu khó cấp mười này tự động tan đi hiển nhiên cơ chế thí luyện vẫn cho rằng ngoại t r ừ n g n ụ y viễn những người khác đều không xứng đương nhiên bọn họ cũng có thể chủ động xin nhiệm vụ san giết đậu khó cấp mười lão ngụy huyết chiều của huyết nhãn ma quân biến mất trong vòng trăm năm tới nó không còn cách nào xuất hiện tê mi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ngụy viễn là nàng đã dẫn đội hoàn thành một lần nhiệm vụ san giết đ ộ khó cấp bảy mặt khác tứ đại liên minh tu tiên giới đột nhiên gây khó dễ đang vây công dị ma lợi ích cực lớn khá lắm thảo nào cơ chế thí luyện lại cấp tiến như vậy hóa ra huyết nhãn ma quân đến kỷ đại chiêu chính nó cũng nguyên do bởi đại chiêu này mà tiến nhập vào trạng thái hôn mê trong trăm năm cái này quả nhiên là một tin tốt cực lớn dị ma chỉ còn lại sáu đại ma quân một mặt phải đối chiến với quân đoàn cấm kỵ tiên quả một mặt còn phải phòng bị tu tiên giới đã phân thân thiếu phương pháp cơ hội như vậy nếu như tứ đại liên minh của tu tiên giới còn không xuất thủ không đi chủ động tiến công vậy thì thật sự là đem dị ma làm ra ra cuối cùng cũng còn có chút tâm huyết ngụy viễn nhịn không được r ơ ngón tay cái tốt tình huống ta đều đã biết n g ư ờ i tiếp tục theo vào có tình huống gì lập tức báo cáo cho ta tề mi liền quét mắt nhìn ngụy viễn một cách oán trách vậy cho nên ngươi không tham dự ta chỉ tham dự đ ộ khó cấp mười ngụy viễn nghiêm trang nói thôi được rồi đừng có nói dóc biết nỗi băn khoăn của ngươi tề mi không nói thêm gì nữa ngụy viễn là đang kiên trì ghi chép ký hiệu không huyết nhãn của hắn chẳng qua là loại kiên trì này ở hiện tại cũng trở thành x i ê n suýt hạn chế hắn người khác khuyên là vô dụng cần phải để hắn tự mình bước ra mới được chỉ là bỏ lỡ trận thịnh yến liệp sát triều dâng này không khỏi lại bị người vượt qua hắn hiện tại đều đã đột phá bình cảnh tiến dài đến thiên t ê cảnh tầng mười chín mà bây giờ trong thương ngô thành những thí luyện giả đột phá hai mươi năm tầng mắt thấy liền muốn vượt lên trước mười cái bọn họ mỗi người kỳ thực đều có tư cách đi xin nhiệm vụ l i ệ p sát đ ộ khó cấp mười chỉ là cơ chế thí luyện sẽ không cho bọn họ xứng đôi tức thì đặc định nhiệm vụ l i ệ p sát cấp mười mà thôi để ổn thỏa cũng không có ai dám đi xin coi như là vị siêu cấp độc lang băng hoàng kia vừa rồi cũng đã gia nhập nhiệm vụ l i ệ p sát đ ộ khó cấp chín ai nhìn thân ảnh tề mi biến mất ngụy viễn cũng không cười đã nói rồi hắn bây giờ đã không phải là thí luyện giả đơn thuần lại dùng góc độ thí luyện giả để yêu cầu hắn đối với hắn mà nói thực sự có chút hơi khó cái này đối với những người bị so sánh mà nói cũng vô cùng bất công hắn hiện nay cần bế quan lặng im m à kệ chuyện gì xảy ra bên ngoài đều không có quan hệ gì với hắn kế tiếp ngụy viễn thực sự liền đi bế quan mà bên trong tu tiên giới chân thật bạo phát chiến tranh cũng đích xác đã đến thời khắc kịch liệt nhất quân đoàn cấm kỵ tiên quả bây giờ đã khống chế khu vực rộng hai vạn、dặm. hơn nữa còn gánh vác mấy đợt công kích hung mãnh liên tục của dị ma thậm chí có một đầu dị ma ma quân bởi vậy mà bị thương có chừng ba tỷ đầu dị ma cùng dị ma khôi lỗi bị tiêu diệt sau đó trở thành quân lương của quân đoàn cấm kỵ tiên quả đúng vào lúc này liên quân tu tiên giới đột nhiên làm khó dễ thật sự muốn lấy mạng già của dị ma dựa theo nhịp điệu này dị ma bị đuổi ra khỏi tu tiên giới cũng là chuyện sớm muộn nhanh nhanh nhanh, độ khó cấp tán tới một cái đại thanh mộc ấn cho phần thưởng cao nhất đại lão thiên thê cảnh hai mươi tầng dẫn đội người đâu độ khó cấp bảy đội ngũ cường lực thông quan nhanh nhất bốn mươi chín chờ một đi qua đi ngang qua đường bỏ lỡ trong khoảng thời gian ngắn theo cơ chế thí luyện điên cuồng phát ra nhiệm vụ liệp s á t toàn bộ thương ngô thành đều xôi t r à o không còn ai muốn đi săn bắn băng tuyết yêu mang ngoài thành nữa so với những dị ma tướng đáng yêu kia yêu quái trong quan tạp thí luyện này chẳng những thực lực mạnh hơn còn d a như kẹo da trâu giết một cái lại tới một đám thực sự là quá ác tâm Hắc chưa bao giờ nghĩ tới cưỡng chế hợp khu lại có chỗ tốt như vậy cấp tốc tổ đội cấp tốc thông quan mới có một ngày thời gian ta đã kiếm lời được một vạn khối linh thạch thương ngô bắc thành tần dương tề gia và đám người vẻ mặt vui vẻ bọn họ khá cẩn thận đều xoát nhiệm vụ l i ệ p sát độ k h ó cấp bảy năm mươi người một đoàn kín người liền đi cơ chế thí luyện tinh chuẩn tập trung bọn họ chỉ cần giết sạch hết t h ả i yêu ma trong tầm nhìn trong vòng mười phút sau đó không nói hai lời trực tiếp trở về là được quá sung sướng khắc một quân đoàn bây giờ tổng cộng mở hai mươi đoàn thực lực thấp nhất đều là thiên thê cảnh tầng mười ba cao nhất đều là thiên thê cảnh tầng mười chín hỏa lực nghiêm trọng vượt mức mỗi lần đều là không tới năm phút là có thể kết thúc nhiệm vụ tể lão đại hay là lần này chúng ta soát độ khó cấp tám đi tần dương cười cợt nhả nói những người khác cũng đều lộ vẻ mặt trời m o n g không được cứ soát độ khó cấp bảy quan trọng là tốc độ soát tiếp theo các ngươi đều nghe kỹ cho ta khắc một quân đoàn chúng ta nằm hai mươi đoàn cấp bảy năm mươi cái đoàn cấp sáu nhiều một cái đều không được còn lại tất cả đều đi soát đoàn cấp năm cho ta tề mi nói đến là đằng đằng sát khí tuy là ngụy viễn không nói gì nhưng thái độ của ngụy lão kê vẫn là ảnh hưởng đến nàng cắt hung giữ cái gì không biết còn tưởng rằng ngươi là đại tỷ ta là tiểu đệ đâu tề ra l ầ m b ầ m dáng vẻ rất không phục tề phụng sổ ngươi l ầ m b ầ m cái gì tề mi quát lên những kẻ ngu si các ngươi thì biết cái gì tốc độ soát tốc độ soát nghe hiểu sao cái này cũng giống như trận chiến tranh mấy thập niên trước một trận địa pháo binh từ khi khai hỏa phát pháo đầu tiên nhất định phải rút lui trong vòng ba phút các ngươi cho rằng cơ chế thí luyện tại sao lại thiết lập cho chúng ta nhất định phải kết thúc chiến đấu trong vòng mười phút đạo lý này là giống nhau ngươi không thể rời trận địa trong vòng ba phút đạn pháo của địch nhân sẽ rơi xuống mà chúng ta không thể giải quyết chiến đấu trong vòng mười phút cũng sẽ bị dị ma bắt được cái đuôi nhỏ mà ta hiện nay là lão đại chính quy của khác một quân đoàn ta yêu cầu tất cả các đoàn đội của các ngươi tiêu diệt mục tiêu dị ma trong vòng ba phút tốc độ x o á t thông quan sau đó cấp tốc rút lui còn muốn ta lặp lại cho các ngươi một lần nữa sao không cần một đám người ầm ầm đáp ứng cũng không dám xem thường nữa thời thời khắc khắc bảo trì cẩn thận cái này vốn là phải là lý niệm hạch tâm của khác một quân đoàn còn những người khác đem mạnh lạnh của ta tuyên bố ra ngoài yêu cầu tất cả những thí luyện giả tham gia nhiệm vụ lip ệ sát phải tận hết sức tranh thủ thông quan nhanh nhất trong ba phút nếu như không đạt được l i ề n hạ thấp độ khó nếu như vì muốn phần thưởng tốt hơn theo đuổi độ khó cao hơn xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả tề m i là thật sự đã ngửi thấy điều gì đó mà chính nàng càng là đã sớm đem tiêu chuẩn nâng lên thành thông quan nhanh nhất trong hai phút thông quan nhanh nhất trong ba phút không phải lão nguyện kia mà là một tiểu nha đầu h thương ngô nam thành có người không nhịn được cười một tiếng nhưng chợt liền ý thức được ý nghĩ này của mình có điểm nực cười khác một quân đoàn coi như có tuyên bố thêm thanh minh gì đi nữa đó cũng không phải là chuyện mà những độc lang như bọn họ có thể cười nhạo hoặc có lẽ thần là một độc lang hợp cách đầu tiên là phải bảo đảm mình có độc lập và có phán đoán nhạy cảm có lẽ khác một quân đoàn nói đúng thông quan h a n h nhất trong ba phút coi như nghe có vẻ khác thường không cần thiết nhưng tồn tại thì a t có lý do của nó vạn nhất có sự tình chỉ cần một lần chính là khoảng cách giữa sống và chết độc lang này tự kiểm điểm sâu sắc bản thân nhìn sang xung quanh những độc lang còn lại đối với tin tức này thậm chí đều không có nửa điểm tâm tình dao động không cần nghĩ cũng biết tất cả mọi người đều nghe lọt nghe không vào tất cả đều khai trừ khỏi đám độc lang hỗn độn trên thực tế đích thực là như vậy hầu như là cùng ngày nhiệm vụ l i ệ p s á t độ khó cấp chín liền không còn ai hỏi han những siêu cấp độc lang trên lý thuyết đều có thể đi xin độ khó cấp mười đều trực tiếp chạy đi soát độ khó cấp tám thông quan nhanh nhất trong ba phút thì tính là gì bọn họ còn bắt đầu đua nhau thông quan nhanh nhất trong sáu mươi giây quả thực là phát dồ mà phong trào thông quan nhanh nhất này cũng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thương ngô thành ngay cả một ít thí luyện giả lam tinh vốn không để ý tới cũng lập tức bị cuốn vào liên tiếp mấy ngày thông quan nhanh nhất trong ba phút nghiễm nhiên đã trở thành tiêu chuẩn của các thí luyện giả ở thương ngô thành cũng trong lúc đó dị mà hai tuyến chiến đấu lại thêm vào sự quấy nhiễu của thí luyện giả đã khó có thể khống chế được cục diện mắt thấy sáp bị chém xuống ngựa đột nhiên không hề có điểm báo trước toàn bộ sinh linh trong t u tiên giới bất kể đang làm gì hoặc là đang ở nơi đâu đều không bị khống chế mà dùng mình một cái thật giống như có tai nạn không cách nào khống chế nào đó sắp phát sinh ngụy viễn vốn đang bế quan tâm không tạp nghiệm cũng bị đánh thức trong nháy mắt này không rõ là cảm giác gì nhưng hắn vẫn vào giờ k h ắ c này lập tức nhận được lực lượng gia trì của đại chu thiên h u y ễ n trận dựa vào quyền hạn cấp hai của hắn có một khoảnh khắc ngụy viễn thật giống như trở lại nơi hắn đốt thỉnh thần linh hương ở sâu trong nội địa dị ma sau đó thông qua việc hiến tế tất cả thiên phẩm linh tiểu nhận được một thành lực lượng của vị tiên linh thần bí kia trong nháy mắt lực lượng mênh mông bao phủ toàn thân hắn cảm thấy thực lực của hắn vào lúc này đã đột phá đến thiên thê cảnh tầng chín mười hơn nữa khác với lần trước là hắn lúc này có thể cảm nhận được một cách rõ ràng minh bạch ở phần cuối của thang trời có thiên môn đang mở đây là một khái niệm không cách nào hình dung lờ khái niệm mà hắn ở trên thiên thê kỳ tầng hai mươi bốn vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được hắn thậm chí còn biết tại sao thiên môn lại mở ra bên trong thiên môn sẽ đi ra cái gì nhưng hắn cũng nhất định sẽ mất đi toàn bộ ký ức có liên quan đến chuyện này sau khi lực lượng tự thân biến mất chẳng qua ít nhất vào giờ khác này hắn đều đã nghĩ tới tất cả bao quát cả lần trước hát thủ sau màn mà hắn nhìn thấy toàn bộ đều phát lại một cách tỉ mỉ giống như trở lại trước đây nhưng toàn bộ những điều này đều không quan trọng ngụy viễn giờ khác này giống như là tự mình đứng trước bách khoa toàn thư có thể biết được toàn bộ bí mật của thiên địa tam giới chỉ cần hắn muốn không có gì có thể giấu giếm được hắn nhất định phải khống chế sự tò mò đáng chết này của chính mình lúc này hắn chỉ có thể làm cũng nhất định phải làm một chuyện đó chính là kích hoạt đại cửu thế bản sơn ấn dùng để tự bảo vệ mình giống như chỉ có duy nhất một mục đích này hơn nữa hắn nhất định phải ngưng tụ xong toàn bộ đại cửu thế bản sơn ấn trước khi tồn tại mở ra thiên môn kia triệt đề hàng lâm tu tiên giới nếu không thì không cờ nơ gì để nói những lo lắng trước đây của hắn những biện pháp phòng bị mà hắn tự cho là đúng căn bản là không có tác dụng gì trước loại lực lượng tuyệt đối này bất luận là tiểu thông minh hay là đại thông minh đều không có chút ý nghĩa nào hoặc là hắn kỷ thực đã làm được một việc đó chính là vẫn luôn ở lại trong đại chu thiên ảo trận giữa lưng và o quyền hạn cấp hai lúc này mới cầu được một chút hy vọng sống không phải như vậy vẫn chưa đủ giả sử hắn không có mời tiên linh đánh xuống lực lượng trước đó làm cho hắn có cơ hội hoàn thiện đại cửu thế bản sơn ấn cũng đem nó dung hợp được với mình như vậy thì cho dù lần này có lực lượng rót vào của đại chu thiên h u y ễ n trận hắn cũng không có cơ hội diễn biến ra bên ngoài bởi vì thời gian thực sự quá ngắn ngủi từ khi thiên môn mở ra cho đến khi nhân vật bí ẩn kia triệt để hàng lâm tu tiên giới thì thực chỉ có một giây thời gian đại lão như vậy làm sao lại cho bọn hắn cơ hội để phản ứng lại Quanh, đại k i ử u thế b à n sơn ấn trong nháy mắt kích hoạt bên trong cơ thể ngụy viễn phối hợp với lực lượng rót vào của đại chu thiên h u y ễ n trận lập tức đem cả người hắn bảo vệ không còn tung tích gì nữa cùng lúc đó một vầng thái dương màu vàng kim vô thanh vô tức hàng lâm tu tiên giới vô hại ấm áp ánh mặt trời vàng trói vào giờ khác này đảo qua tu tiên giới cùng với ba ngàn hạ giới không có bất kỳ ai có thể trốn được trên người mỗi cá nhân đều có thêm một đạo ký hiệu màu vàng kim nguy rồi khi luồng ánh sáng mặt trời màu vàng ấm áp kia đột nhiên chiếu dọi lên người mình bốn đại tình thiên cấp lão quái vật của tu tiên giới đồng thời quát lớn một tiếng tuy ánh nắng này ấm áp lại thần thánh như vậy nhưng bọn hắn lại có cảm giác tuyệt vọng như bị rắn độc cắn trong khoảnh khắc một người trong số đó bỗng nhiên bốc lên từng đạo khói xanh cả người trực tiếp bị thiêu thành cho tàn đây c ư nhiên chỉ là một người giấy không rõ là dùng thủ đoạn gì chế tạo thành nếu như không phải hôm nay bị ánh mặt trời màu vàng kia chiếu ra ký hiệu e rằng không ai có thể nhìn ra sơ hở mà kình thiên cấp lão quái vật thứ hai trên người đột nhiên bay ra một vệt kim quang đại ấn không biết là pháp bảo cấp bậc gì lại đem ánh nắng màu vàng chiếu xuống phản xạ ngược n g trở về đồng thời hắn dùng một đ ộ n pháp biến mất tại chỗ không còn lộ diện còn kình thiên cấp lão quái vật thứ ba lại cười khổ một tiếng thản nhiên tiếp nhận kim quang tiêu ký này phía trên có một con mắt màu vàng óng ẩn hiện ôn hoa từ bi hữu thiện nhìn qua chỉ cần nhìn lâu liền vĩnh viễn không thể quên không thoát ra được hắn vẫn là khinh suất hoặc là nói là nảy lòng tham bởi vì hắn đã lén đưa phần lớn lực lượng đi chuẩn bị cướp đoạt cấm kỵ tiên quả kết quả nhất n i ệ m sai lầm ai có thể ngờ dị ma ở tiên giới lại có thể điều động được tồn tại bậc này trợ giúp tu tiên giới điều này chẳng phải nói chiến trường tiên giới không thể lạc quan sao kinh thiên cấp lão quái vật thứ tư làm việc rất dứt khoát trong nháy mắt khi ánh mặt trời màu vàng kia chiếu xuống một đạo nguyên thần bay thẳng ra sau đó một ngụ m bản mạnh phi kiếm chém xuống tự sát bởi vì đây là phân thân của hắn tốn rất nhiều sức lực mới luyện chế được nhưng bây giờ vì phòng ngừa bị kim nhãn tiêu ký kia truy tìm nguồn gốc chỉ có thể thằn lằn đứt đuôi so với việc bị kim nhãn tiêu ký ghi nhớ rõ ràng đây vẫn là một kết quả rất tốt nhưng từ nay về sau hắn e rằng không dám ló đầu nữa t h o t rằng cả đời làm rùa đen rút đầu trừ bốn đại tình thiên cấp lão quái vật này những sinh linh khác trong toàn bộ tu tiên giới bất kể là tu tiên giả hay t h í luyện giả hoặc là p h à m nhân đều không cảm ứng được ánh mặt trời vàng c h ó i này căn bản không hề ý thức được càng không nghĩ tới bọn họ giống như kiến hôi màng màng lục lục hết sức chuyên chu ứng phó sự vật trước mắt dù cho bị một cước niền g h chết cũng sẽ không ngẩng đầu nhìn đương nhiên kim nhãn tiêu ký do ánh nắng màu vàng này hình thành cũng căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với tu vi cảnh giới của bọn họ ngoại trừ việc toàn bộ hành tung của bọn họ sau này đều nằm trong khống chế của đối phương nhưng dường như mọi việc không có gì tuyệt đối hoặc là sự vật quá cực đoan sẽ sinh ra biến hóa ngược lại ánh mặt trời vàng chói này xuyên qua tu tiên giới khi chiếu xạ tới ba ngàn hạ giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa về mặt bản chất tạo thành một đạo lực lượng sinh cơ vô cùng bàng bạc cụ thể mà nói ít nhất có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ ba trăm năm đồng thời đối với thân thể có tác dụng cực lớn trong việc cắt tỉa bài trừ tạp chất khiến người ta trở nên ung dung càng nghịch thiên hơn đem linh căn vốn không thể thay đổi lần nữa tăng mạnh nguyên bản nhất chuyển linh căn trực tiếp biến thành nhị chuyển linh căn nguyên bản nhị chuyển linh căn hiện tại ung dung liền thành tam chuyển linh căn nguyên bản tam chuyển linh căn hiện tại căn cơ trở nên càng thêm vững chắc ví dụ như khi ánh nắng màu vàng này rơi xuống địa cầu lưu toại chu võ dương lị hai mươi hai danh khác một quân đoàn lưu thủ giả nguyên bản tu vi thiên thê cảnh tầng mười tám lại có thể như được thần trợ mà thăng liền bảy cấp trực tiếp đột phá tới thiên thê cảnh tầng hai mươi năm hơn nữa có thể dự đoán nếu bọn họ tiếp tục nỗ lực tu luyện trong vòng ba năm tới làm sao cũng có thể tu luyện tới thiên thê cảnh tầng ba mươi mới gặp phải bình cảnh mới đây thật là người ở lam tinh ngồi phú quý từ trên trời rơi xuống tám ngày phú quý này tất cả người địa cầu đều nhận được lưu toại trù võ hai mươi hai người là rõ ràng nhất những người còn lại phàm là người địa cầu bước lên thang trời đều có được tạo hóa cực lớn trong nửa ngày ngắn ngủi trên địa cầu có thêm ba trăm triệu người tu chân thiên thê cảnh tầng mười lăm bảy trăm triệu người còn lại tuy không đặt chân lên thiên thê nhưng ngược lại thu được cơ sở tu luyện tốt hơn tam linh căn có ở khắp nơi mà hài đồng sinh ra sau này đều có tỷ lệ cực lớn là tiên thiên tam linh căn tiên thiên ngũ linh căn thế giới địa cầu trong khoảnh khắc biến thành nơi linh khí sung túc có thể so với tu tiên giới rất nhiều người hoan hô linh khí khôi phục nhưng không hề biết còn có hai nghìn chín trăm chín mươi chín cái hạ giới khác cũng đắm chìm trong dạng lực lượng sinh cơ bàng bạc này vô số nhiễu sóng sinh linh gào thét giang r a tiến hóa giống như cá chép hóa rồng giống như thi đậu trạng nguyên giống như hàn môn sinh ra quý tử nguyên bản bọn họ chỉ có thể coi là con dối của dị ma nhưng bây giờ bọn họ lại như được xác phong biến hóa nhanh chóng trở thành dị ma có gốc gác chính thống bọn họ rốt cuộc có thể đường đường chính chính làm dị ma đây vốn là chuẩn bị cho chúng bắt thiên hưởng thụ phú quý chỉ là l a m tinh vẫn chưa bị công hãm cho nên mới cùng nhau hưởng thụ tám ngày phú quý này mà điều này cũng đồng thời giải thích vì sao trước đó dị mai như điên muốn tiến công l a m tinh hiển nhiên chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh mà phát sinh ở ba ngàn hạ giới đều là sự kéo dài tỉ mỉ đều là dư ba thậm chí đối với tu tiên giả việc chiếu xạ cũng chỉ là kèm theo bởi vì mục tiêu chân chính của ánh nắng màu vàng kia là hai quả cấm kỵ tiên quả khi ánh nắng kia từng bước hội tụ thành hai đạo quang trụ thông thiên triệt địa hai một quả cấm kỵ tiên quả kia l i ề n không thể nhúc nhích bị định tại chỗ hai quả tiên quả này l i ề n trực tiếp bị tay vô hình chít đi từ đầu tới đuôi không hề có chút sức phản kháng r g i tiếp theo ánh nắng màu vàng tiêu thất như chưa từng xuất hiện nhưng ngay sau đó một đạo tiên ấn giữa đường xuất hiện dáng một búa tạ lên thiên môn sắp đóng lại trong nháy mắt làm ánh nắng màu vàng kia tán loạn dường như lộ ra một bóng người mờ ảo song phương trải qua chém giết không rõ ai thắng ai thua nhưng thiên môn lập tức đóng lại cũng là tình hình thực tế đồng thời không khó suy đoán có tiên nhân xuất thủ mà một màn này bị vô số tu tiên giả vô số thí luyện giả phát hiện là tiên nhân là tiên nhân lão gia chúng ta được cứu rồi vô số người l ệ rơi đầy mặt tiên giới cuối cùng không quên bọn họ các trưởng bối trong tông môn của bọn họ nhất định vẫn còn chúng ta tu tiên giới được cứu rồi nhưng hoan hô thuộc về hoan hô thiên môn đóng lại không chút lưu tình cũng không hề chậm trễ trong nháy mắt liền không còn bất kỳ động tĩnh nào ngược lại cấm kỵ tiên quả quân đoàn do thiếu hai quả tiên quả tọa c h ấ n nguyên bản cục diện áp chế dị ma trực tiếp tảo ngược bị dị ma vượt lên bạo nổ t r ù y mà tứ đại liên minh tu tiên giới cũng lập tức thấy tốt thì lấy thay đổi trạng thái cuồng phong tiến mạnh tiến công bắt đầu co rút lại binh tuyến dù sao chỗ tốt cũng đã đủ nhiều không cần thiết liều chết với dị ma hơn nữa khi quan tinh đài của mỗi đại tông môn phát hiện ba ngàn hạ giới đột nhiên linh khí khôi phục điều này khiến bọn họ sợ hãi mà ba trong bốn lão tổ tông cũng đột nhiên không thấy đại thế đã không thể làm củng cố phòng tuyến phòng ngừa dị ma quân đoàn phản công kinh thiên cấp lão quái vật cuối cùng thở dài một tiếng ra lạnh nếu không cố phòng chờ dị ma quân đoàn giải quyết xong tàn dư của cấm kỵ tiên quả quân đoàn mọi chuyện sẽ không kịp hiện tại trăm vạn tu tiên lão đại quân của tứ đại liên minh chính là tình thiên trụ cuối cùng duy trì tu tiên giới không thể có sơ xuất nếu không chẳng lẽ trông cậy vào những tiểu đậu đinh ở hạ giới sao vậy thật sự xong hết rồi trong thời gian ngắn trăm vạn đại quân tu tiên giới cấp tốc quay về phòng thủ các loại đại chiêu trận pháp đại ấn hạ xuống không đến ba ngày liền đánh tạo thành một tòa phòng tuyến lớn chưa từng có bàn về phòng ngự tu tiên liên minh chưa từng sợ ai trong ba ngày này tất cả tàn dư của cấm kỵ tiên quả quân đoàn đều bị dị ma nhổ tận gốc không còn tồn tại đồng thời dị ma quân đoàn cũng từ ba ngàn hạ giới điên cuồng tăng binh vô hạn bạo binh tổng binh lực tăng vọt lên hơn trăm tỷ điều này không những khiến tứ đại tu tiên liên minh sợ hãi mà còn khiến p h â n đội nhỏ thí luyện giả được thí luyện cơ chế ủng hộ sợ đến không dám láo đầu điều này cũng làm cho tứ đại tu tiên liên minh trong lúc cấu tạo phòng tuyến không quên châm chọc khiêu khích bọn họ thấy chưa đại chu thiên h u y ễ n trận mà tiên nhân để lại không đáng tin cậy đến mức nào nhận nhiều tài nguyên như vậy lại chỉ bồi dưỡng được một đám đậu đỏ không dám đánh trận ác liệt khi thế cục tốt bọn họ như châu chấu hô hào nhau mà lên tranh nhau đoạt đầu người đoạt tài nguyên hơn nữa đánh một thương bỏ chạy không sờ được cả bóng dáng nhưng đến khi thế cục ác liệt cần đại binh đoạt giao chiến bọn họ lại như chưa từng tồn tại tư tiên giới to lớn này quả nhiên vẫn phải dựa vào chúng ta ân chờ đã hướng đi của dị ma quân đoàn có vẻ khá là quái dị bọn họ không xông tới phòng tuyến của chúng ta giờ khác này trăm vạn tu tiên lão đại quân đều trầm mặc bởi vì dị ma quân đoàn đang toàn quân hướng về phía viên tiểu phá cầu kia hơn nữa còn có một loại tàn nhẫn không thành công thì thành nhân dị ma điên rồi sao bỏ mặc trăm vạn đại quân của chúng ta không tiến công lại đi gây sự với một tiểu phá cầu có nhầm lẫn không không không có nhầm tiểu phá cầu kia vừa đoạt một phần cơ duyên của dị ma trăm vạn tư tiên giả từ kinh thiên cấp lão quái vật đến mỗi đệ tử tinh nhuệ của các tông môn vào giờ khác này đều có tâm tình phức tạp nhưng phần lớn đều có chút mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra mà người rõ ràng biết chuyện chỉ có bốn kình thiên cấp lão quái vật kia ba vị đạo hữu chuyện đã đến nước này các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao tiểu phá cầu kia đã thành quân cờ duy nhất trên bàn cờ này nếu nó bị dị ma công phá tất cả đều xong chúng ta dù bố trí phỏng tuyến mạnh đến đâu cũng là kéo dài hơi tàn trông cậy vào tiên giới cứu viện là vô nghĩa vừa rồi các ngươi cũng thấy vị tiên nhân kia thả đi cướp bóc hai quả cấm kỵ tiên quả cũng không muốn ra tay giúp đỡ chúng ta dù chỉ để lại đôi câu vài lời Cũng tốt. nhưng hắn không làm gì cả cho nên chúng ta chỉ có thể tự cứu ít nhất không thể để cục diện diễn ra theo ý tưởng của dị ma tiểu phá cầu này chúng ta phải bảo vệ thôi vậy việc đã đến nước này tiếc thân cũng không có ý nghĩa vậy hãy tới một trận đại quyết chiến t r a n chính đi một đạo nhân ảnh hiện lên tiếp theo lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện bốn đại tình thiên cấp lão quái vật một lần nữa xuất hiện chúng ta trốn tránh ngàn năm may mắn ngàn năm đúng là vẫn sai rồi năm đó chi bằng giống như tằng thù quyết tử chiến với dị ma thì tốt hơn truyền l ệ n h toàn quân vững chắc tiến về phía trước không phá dị ma tuyệt không quay đầu ngoài kia phân tranh hỗn loạn ồn ào náo động đều như bị ngăn cách nhìn vạn dặm ngụy viễn giống như một kẻ bàng quan thực thụ thu hết thảy vào trong tim có một khoảnh khắc nào đó hắn gần như cho rằng mình sắp vũ hóa phi thăng không còn vướng bận chuyện trần ai phiền não nhưng hắn lập tức cảnh giác kéo mình về thực tại khi thiên môn đóng lại lần nữa nguy cơ lớn nhất được giải trừ lực lượng đại chu thiên huyễn trận vẫn chưa tan đi mà vẫn tụ lại trong cơ thể ngụy viễn đây là sự công nhận đối với hắn nhưng đồng thời cũng là một loại lựa chọn tấm thạch bia đại diện cho cơ chế thí luyện như hoa sen sinh diệt hiện lên trước mặt hắn thạch bia cổ kính trầm trọng nhưng trên mặt bia lại không có tin tức hiện lên mà chỉ có một bức khắc đá trong tranh là vị tiên nhân thí luyện kia hắn lại xuất hiện lần nữa hơn nữa còn sống lại từ trong tấm bia đá chầm chậm đi ra rất khó có được tiểu h i ể u nếu lão phu nhớ không lầm đây đã là lần thứ tư chúng ta gặp nhau ngụy vĩa lặng lẽ nhìn tiên nhân thí luyện kia hôm nay hắn đã không còn là hắn của ngày xưa dưới sự g i a trì của lực lượng đại chu thiên h u y ễ n trận hắn t i ế t mắt liền nhìn ra đây chẳng qua là một luồng nguyên thần đặc thù không phải là tiên nhân thí luyện thật sự lão phu năm xưa bày ra đại chu thiên h u y ễ n trận này tổng cộng để lại trong đó chín trăm chín mươi chín đạo thần niệm mà từ ngàn năm nay những thần niệm này kích hoạt nhưng luôn khó tìm được người truyền thừa thích hợp may thay khi đạo thần niệm cuối cùng này của lão phu kích hoạt cuối cùng cũng gặp được tiểu hữu ngươi nhìn chung đủ loại thủ đoạn ngươi đã qua tuy không tính là tuyệt đỉnh xuất sắc nhưng cũng tương đương khó có được điều khiến lão phu cảm thấy kinh diễm là lần này ngươi ở tu tiên giới t r ồ n g cấm kỵ tiên quả một chiêu này rất có phong thái của thiên mã hành không vô chưa thắng h i ể u chiêu một lần hành động lật đổ bố trí toàn diện của dị ma ở tu tiên giới làm sống lại cục diện d i ệ u d i ệ u nói đến đây tiên nhân thí luyện này cũng không nhịn được vỗ tay hoan nghênh tán thưởng đây thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi tiền bối quá khen ngụy viễn lúc này mới cẩn thận mở miệng ha ha không cần khiêm tốn nếu ngươi không đủ ưu tú cũng sẽ không nhìn thấy đạo thần niệm cuối cùng này của lão phu lão phu hiện thân chính là cho ngươi hai lựa chọn tiểu hữu i nghìn vạn lần phải nghe cho kỹ một từ giờ trở đi ngươi sẽ được đại chu thiên huyễn trận cấp mười bảy quyền hạn ngươi sẽ cùng đại chu thiên huyễn trận hợp là một thể nó sẽ trở thành đồng bạn trung thành nhất của ngươi đồng thời ngươi cũng không cần tiếp tục tu luyện mà sẽ trực tiếp có được thực lực thiên thê cảnh chín mươi chín tầng ở trước mặt tu tiên giới coi như giết chết một vị dị ma ma quân cũng dễ dàng đương nhiên đại giá chính là cuộc đời này của ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại tu tiên giới trở thành một phụ trận giả tương đương với thủ tịch đồng tử dưới trướng lão phu chỗ tốt là ngươi có thể sống thọ tám vạn năm dị m a cũng không thể giết chết ngươi i Thứ h a đó chính là bán ra đại kiểu thế bản sơn ấn mà ngươi vừa mới ngưng tụ nó sẽ trở thành một trong chín đại hạch tâm trận pháp chi nhánh của đại chu thiên h u y ễ n trận bởi vì vô luận như thế nào ngươi cũng không cách nào nắm giữ nó một ngày rời khỏi sự chống đỡ của đại chu thiên h u y ễ n trận ngươi sống không quá một khắc cũng sẽ bị đại kiểu thế bản sơn ấn nuốt chửng hiểu rõ chưa ta hiểu được ta lựa chọn bán ra đại kiểu thế bản sơn ấn này ngụy viễn không chút do、so、dự liền đưa ra lựa chọn cái gì mà phụ trận giả cái gì mà thủ tịch đồng tử dưới trướng quá mức cao siêu hắn với không tới hắn vẫn là nên lựa chọn làm người cho dù là muốn tu tiên cũng tuyệt đối không thể quên mình vẫn là một con người thì ra là thế vậy thật đáng tiếc tiên nhân thí luyện kia thở dài một tiếng đột nhiên hỏi trước mắt cục thế người có phải còn muốn thừa dịp dị ma đại quân vây công lam tinh tiếp tục trồng càng nhiều cấm kỵ tiên quả ở nơi sâu trong nội địa dị ma ngụy viễn sửng sốt sau đó lắc đầu đương nhiên là không dị ma ăn quả đ á n g này xong nhất định sẽ có phòng bị lúc này đi trồng cấm kỵ tiên quả khó tránh khỏi sẽ bị mai phục ha ha ha tiên nhân t h í luyện nghe vậy cười to lại không nói gì nữa liền biến mất trước mặt ngụy viễn mặt tòa thạch bi kia lập tức xuất hiện vô số t i n tức tất cả đều liên quan đến việc bán ra đại kiểu thế bản sơn ấn căn cứ vào quyền hạn hiện tại của ngươi cùng với tính đặc thù của đại kiểu thế bản sơn ấn nếu ngươi lựa chọn bán ra có thể từ các lựa chọn trở xuống chọn ra ba loại làm phần thưởng cho ngươi một để thăng một cấp quyền hạn của ngươi trong đại chu thiên h u y ễ n trận thăng cấp làm ba cấp quyền hạn hai thu được một quyển dĩ ma đầu lục không c h ọ n vẹn nói rõ nó có thể là được lưu truyền xuống từ tiên giới do tiên nhân chế tạo không phải ngụy phẩm do người hiểu biết trong tôn tiên giới bịa đặt nắm giữ mời thận trọng quan sát mời thận trọng ba thu được một quyển chú khí tổng cương không c h ọ n vẹn nói rõ nó có thể là được lưu truyền xuống từ tiên giới bên trong ghi chép một ít thủ đoạn chú khí ly kỳ cổ quái không phải người h i ể u duyên có cũng vô dụng bốn thu được một viên tiên đan thần bí nói rõ chỉ có thể xác định nó là tiên đan chân chính nhưng cụ thể có thể dùng để làm gì làm sao phục dùng sau khi dùng có hiệu quả gì hoàn toàn không rõ năm thu được một luồng nhiễu sóng linh hỏa nói rõ đầy tựa hồ là bản nguyên linh hỏa của hỏa ma xích rượu ngàn năm trước đã xảy ra nhiễu sóng nghiêm trọng khi nếm thử nắm giữ mời suy nghĩ kỹ một chút đừng có ăn trộm gà không được ngược lại còn mất mạng sáu thu được hạt giống của một loại tiên thảo kỳ dị nói rõ đây tựa hồ là tiên thảo kỳ dị được buôn lậu từ tiên giới dự đoán chỉ cần có đầy đủ tài nguyên có thể trong thời gian ngắn nhất tỏa sáng rực rỡ cũng mang lại cho rất nhiều người niềm kinh hỉ to lớn thú vị xem xong sáu lựa chọn này trong lòng ngụy viễn có chút ý niệm cổ quái nhất là hạt giống của tiên thảo kỳ dị kia xác định không phải là đang làm dị ma thêm khó chịu sao hơi suy nghĩ một chút hắn liền đưa ra lựa chọn hạng thứ nhất nhất định phải chọn tuy nói quyền hạn từng cấp đề thăng đến cấp thứ mười bảy rất có thể sẽ trở thành cái gì mà phụ trận giả thủ tịch đồng tử các loại nhưng loại quyền hạn đề thăng này lại khác với việc hắn cự tuyệt quyền hạn đề thăng trước đó cái trước coi như là ký k h í ước bán thân cái sau là hắn dựa vào thực lực đổi lấy hắn từng bước đi tới khuấy động phong vân tu tiên giới giữa lưng và lan tinh đối kháng dị ma lẽ nào còn phải sợ đại chu thiên huyễn trận này thật muốn tới lúc đó hắn còn phải dựa vào đại chu thiên nguyễn trận cứu tế kỳ thực cũng không có tiền đô gì huống chi lưu một vạn bước mà nói chủ nhân của đại chu thiên nguyễn trận vị tiên nhân thí luyện kia cách làm cơ chế thí luyện đưa ra quy củ điều nào không phải là quang minh lỗi lạc điều nào không phải là làm việc theo lương tâm cho ngụy viễn cảm giác đây thật là một vị đại lão tiên nhân vì tương lai n h â n tộc lo lắng hết lòng không tiếc thân mình nếu ngay cả vị tiên nhân thí luyện này cũng không thể tin tưởng dứt khoát ra cửa rẽ phải đầu nhập vào dị ma cho xong dị ma xâm lấn đạo hỏa điêu linh ba n g à n thế giới nhân tộc lâm nạn lời này ngụy viễn nhớ rất rõ ràng đại chu thiên h u y ễ n trận ý nghĩa bản chất bên ngoài không phải là tới mưu tính của người nào mà là tới cứu vớt ba n g à n hạ giới điểm này rõ ràng rất rõ ràng có gì đáng hoài nghi nếu không phải là muốn ở tiên giới tìm một vị tiên nhân tuyệt đối tín nhiệm ngụy viễn tình nguyện tin tưởng vị tiên nhân thí luyện này lúc này ánh mắt ngụy viễn rời xuống không chút trần chờ liền lựa chọn hạng thứ hai dị ma đầu lục không c h ọ n vẹn khng phải là loại hàng hóa đã sớm lưu truyền từ lâu trong tu tiên giới có thể trao đổi ở rất nhiều tông môn mà đây là do tiên nhân ở tiên giới tự mình sáng tác tính chất này hoàn toàn khác không phải nói loại dị ma đầu lục mà các đại tông môn ở tu tiên giới bảo tồn đều là do bọn họ cố ý làm giả mà là bọn họ không có tư cách đi phân biệt thật giả dị ma rốt cuộc là cái gì nên định nghĩa thế nào chỉ sợ là chúng thuyết v â n vân, vân. thật giống như một ngàn người thì có một ngàn hai m ư ơ vậy thực lực không đủ mạnh là không thể nhìn thấy chân tướng thật sự chỉ có đứng ở một góc độ cao hơn mới có thể nhìn trộm chân tướng thế nhưng cái giá phải trả cũng sẽ cực lớn hậu quả của việc nhìn trộm chân tướng khó có thể dự liệu có thể lần này ngụy viễn lại nguyện ý thử một lần không có gì khác chiến tranh với dị ma chính là như vậy hoặc là nằm yên cả đời tầm thường hoặc là đầu hàng hóa thân thành khôi lỗi của dị ma muốn làm gì thì làm muốn có bao nhiêu tiểu đệ đệ thì có bấy nhiêu hoặc là bình định không cần chủ động tiến công nhưng chỉ cần bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình thì bài hát vẫn hát điệu múa vẫn nhảy rượu vẫn uống yêu ai thì yêu còn có loại cuối cùng chính là trực diện dị ma nếu muốn chiến thắng dị ma không có khả năng không trả giá thật lớn không có khả năng ngay cả việc trực diện dị ma cũng làm không được liền ngồi gõ bàn phím ở nhà mà giết chết dị ma trận chiến tranh này nếu ngụy viễn đã quyết định gia nhập vậy hắn sẽ không có nửa điểm may mắn bây giờ cản tạ dị ma cổ động cản tạ quân bạn tu tiên giới chống đỡ cản tạ đồng hương lan tinh ủng hộ hắn cuối cùng là góp đủ được một chút nho nhỏ bé nhỏ không đáng kể thùng vàng chiến tranh đầu tiên kế tiếp hắn sẽ chính thức khai chiến cùng dị ma cho nên không biết về dị ma sao được đương nhiên hắn phải nghĩ ra một phương pháp vạn toàn thỏa đáng để có thể quan sát bản dị ma đồ lục này hai lựa chọn đã qua ngụy viễn hiện tại chỉ còn lại một cơ hội lựa chọn cuối cùng trong bốn lựa chọn còn lại hắn trước tiên loại bỏ hạt giống tiên thảo kỳ quái kia nguyên nhân hắn vừa rồi đã nói một chiêu đã hay dùng lại chiêu thứ hai sẽ không còn hiệu quả hắn phải xem thường chỉ số y quy của dị ma đến mức nào mới có thể tiếp tục làm như vậy hơn nữa cấm kỵ tiên thảo hay cấm kỵ tiên quả đều quá mức tiêu hao tài nguyên tài nguyên của bản thân hắn còn chưa đủ dùng đây cho ngươi ngụy viễn cũng không quên hai quả cấm kỵ tiên quả kia đã lấy đi không ít tài nguyên của nồi lớn tu tiên giới này dị ma tuy ô nhiễm tu tiên giới nhưng ít nhất ngoài mặt là đem thịt nát vụn bỏ vào trong nồi thứ hai muốn loại bỏ chính là bản nguyên linh hỏa của hỏa ma xích rượu cùng cái gì đó tiên đan không rõ ràng không phải nói hai loại không phải là đồ tốt thật sự là rất tốt nhưng ngụy viễn không yêu thích hắn là ai con đường hắn đi là con đường gì bản thân hắn rất rõ ràng bản sân công pháp hay bản sân quyết đều là công cụ để hắn tiến về phía trước hắn chưa bao giờ quên sơ tâm của mình là gì không ai có thể quấy rối hắn cũng không có gì có thể mê hoặc hắn từ đầu đến cuối nhất quán cho nên hắn lựa chọn điều thứ ba chú khí tổng cương không trọn vẹn bàn sơn đường của hắn cần công cụ tốt hơn mà bí thuật luyện khí cũng là công pháp phù hợp nhất với hắn sau khi ngụy viễn đưa ra ba lựa chọn cả người hắn lập tức lơ lửng không trọng lượng nhưng đây dường như không phải là trạng thái bay lơ lửng bình thường mà là linh hồn hắn sức mạnh nhục thân của hắn bị đại chu thiên huyễn trận hấp dẫn bắt đầu bị phân tích vận chuyển theo một phương thức khó hiểu trong một sát na ngụy viễn dường như lạc vào vũ trụ tinh không manh mông vô tận mà hắn chính là một phần tử của vũ trụ tinh không này logic cốt lõi vận hành của vạn vật ở ngay trên người hắn vận chuyển ngay xung quanh hắn mặc dù vào giờ khác này ngụy viễn biết rõ đây chính là hạch tâm của đại chu thiên h u y ễ n trận nhưng vẫn không kìm được cảm giác đây chính là tất cả sự thật hắn biết rõ đây chính là h u y ễ n trận diễn biến nhưng lại không phân biệt được thật giả hoặc giả thật giả vào thời khắc này đã không còn ý nghĩa hắn thậm chí còn suy nghĩ liệu sau một thời gian nữa toàn bộ những biến hóa của đại chu thiên huyễn trận này có trở nên chân thực hơn cả tu tiên giới hay không không hoặc có lẽ đây chính là tu tiên giới chân chính chỉ một ý niệm này thôi cũng suýt khiến tinh thần ý chí của ngụy viễn mề thất hắn hoàn toàn không có cách nào thoát ra mà đây vẫn là trong tình huống hắn sở hữu quyền hạn cấp ba đại chu thiên huyễn trận đã giảm bớt rất nhiều ảnh hưởng đối với hắn may mắn thay lúc này đại cửu thế bản sơn ấn mà hắn nắm giữ bắt đầu được chuyển giao toàn bộ quá trình này đi kèm với việc rút ra lực lượng của đại chu thiên h u y ễ n trận hắn lập tức từ một tồn tại có thể thấy rõ thiệt giả đóng vai một vì sao trong toàn bộ vũ trụ tinh không thu nhỏ lại thành một tồn tại vô cùng nhỏ bé vừa rồi hắn còn có thể mê man giữa thật và giả nhưng giờ đây hắn thậm chí không còn tư cách để nhận biết thật giả trong nháy mắt hắn xuất hiện ở trong phủ thành chủ thương ngô thành tựa như tất cả những gì đã qua chỉ là một giấc mộng cảm giác như thoáng cái mất đi tất cả may mắn là trên thực tế hắn không mất đi bất cứ thứ gì quyền hạn cấp ba của đại chu thiên n u y ễ n trận v à lúc này mang lại cho hắn sự trợ giúp lớn hơn so với đại c ử thế bản sơn ấn lúc này theo ý niệm của ngụy viễn một đoàn tử khí hình thành ở mi tâm hắn cuối cùng hóa thành ba đạo trận phù không hoàn chỉnh đây chính là cái gọi là quyền hạn cấp ba không phải trên giấy tờ cũng không phải hình thức khế ước mà là trận phù đợi đến khi ngụy viễn góp đủ mười lăm khối trận phù không hoàn chỉnh hắn có thể hoàn toàn nắm giữ đại chu thiên huyễn trận đó chính là cái gọi là quyền hạn cấp mười tám lúc này theo ngụy viễn dùng tinh thần lực chậm rãi thúc đẩy ba khối trận phù không hoàn chỉnh lập tức trong hư không xung quanh liền mơ hồ hiện lên vô số đường vân chúng biến ảo nhanh chóng trong từng khoảnh khắc đây chính là vết tích vận chuyển năng lượng ở tầng ngoài cùng của đại chu thiên huyễn trận thông qua những dấu vết này có thể giải mã ra các loại thông tin hoặc đạt được rất nhiều mục đích hiện tại ngụy viễn đã giải mã được một phần trăm thông tin từ những vết tích này đây có thể coi là một chút thú vui tiêu khiển của hắn trong lúc rảnh rỗi giải mã những vết tích năng lượng này tuy không thể tăng cường tinh thần lực nhưng lại có thể làm sâu sắc thêm hiểu biết của hắn về phù văn cơ sở việc này giống như những người yêu thích tiếng anh trên địa cầu một tay cầm từ điển hán anh một tay cầm các tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới bằng tiếng anh trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung tuy quá trình rất khó khăn nhưng cảm giác thành t i ệ u khi mượt mà vẫn rất tuyệt vời trong hơn nửa năm qua ngụy viễn dành gần một nửa thời gian để tu luyện thời gian còn lại đều dùng để làm việc này giải mã vết tích năng lượng có hơi chậm nhưng hiểu biết của hắn về một số p h ủ văn cơ sở lại được nâng cao rõ rệt ngoài ra những vết tích năng lượng này cũng là biểu hiện của lực lượng bên trong và bên ngoài giống như mã vận hành của máy tính thông qua giải mã vết tích năng lượng có thể biết được ý nghĩa của chúng ví dụ trước đây ngụy viễn đã từng điều chỉnh một lượng nhỏ vết tích năng lượng để thay đổi thông báo của một khu vực hiệu quả rất tốt bây giờ hắn đã có được quyền hạn cấp ba việc giải mã dấu vết năng lượng sẽ càng thêm thuận lợi không những có thể quan sát và giải mã toàn bộ cụm máy chủ trong đại chu thiên huyễn trận mà còn có thể quan sát và giải mã tu tiên giới trong phạm vi giới hạn nhưng kiểu quan sát và giải mã này hiện tại còn chưa thể làm cho trận địa súng máy dịch chuyển ba mét sang trái hắn cũng không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu thực tế mà chỉ có thể thu được những thông tin tình báo quân sự nhỏ lẻ và đây cũng chính là logic cốt lõi của cơ chế thí luyện khi ban bố nhiệm vụ sát hại tức là thông qua quan sát toàn diện tiến hành định vị chính xác ước lượng chính xác lực lượng của địch ta v à phe thứ ba sau đó đưa ra kết quả có thể cắt đứt một bộ phận quân đoàn của địch trong vòng vài phút ở một tọa độ nào đó cảm giác có chút giống siêu máy tính hoặc hệ thống ai chỉ huy trên địa cầu đương nhiên đây chỉ là giống nhau tính chất tương tự mà thôi ngụy viễn lúc này chìm đắm trong vô số thông tin cập nhật mỗi giây có chút chật vật tìm được một chút thông tin mà hắn muốn biết đó chính là việc trăm vạn t u tiên giả đại quân của bốn đại liên minh tu tiên giới đang dốc toàn lực triển khai một trận chiến tranh chưa từng có với dị ma mặc dù chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ chiến trường ngụy viễn cũng cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh cùng với ý chí quyết chiến một trận sống còn của bốn đại tu tiên liên minh thực sự như phát điên từ bao giờ mà những t u tiên giả này lại chịu bỏ ra cái giá lớn như vậy tuy nhiên ngụy viễn còn chưa kịp suy nghĩ về vấn đề này hắn nhanh chóng chú ý đến việc cơ chế thí luyện cũng chính là logic cốt lõi sát hại của đại chu thiên huyễn trận đang điên cuồng gửi đi nhiệm vụ sát hại mà độ khó thấp nhất của nhiệm vụ sát hại được công bố là từ cấp năm trở lên trực tiếp dừng lại ở cấp mười trong toàn bộ đại chu thiên huyễn trận một nửa trong số một tỷ thí luyện giả đã bị điều động đại chu thiên huyễn trận đang phối hợp với trăm vạn đại quân của bốn đại liên minh tu tiên giới giúp bọn họ kiềm chế dị ma những thông tin này khiến ngụy viễn cảm nhận được một sự thảm khốc một sự thảm khốc chưa từng có mỗi một khắc đều có hàng chục hàng trăm tu tiên giả chết trận về cơ bản đây đều là đệ tử tinh anh của các tông môn từ tầng ba mươi của thiên thê cảnh trở lên không đủ tinh nhuệ sẽ không được phép ra tiền tuyến tương tự mỗi một khắc đều có một số tiểu đội sát hại bị tiêu diệt hoàn toàn nói là độ khó cấp năm nhưng nếu không thể hoàn thành quét sạch trong vòng ba phút thậm chí không thể hoàn thành quét sạch trong vòng sáu mươi giây thì thứ chờ đợi bọn họ chính là viện quân của dị ma dị ma quá nhiều độ khó của nhiệm vụ sát hại sẽ tăng lên đến cấp bảy cấp tám thậm chí là cấp mười trong nháy mắt việc này giống như một cuộc tổng tiến công liều chết vì điều gì ngụy viễn lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn vững như thái sơn hắn biết là chuyện gì đã xảy ra hắn đoán được quân đoàn dị ma đang tập trung một lượng lớn chủ lực để tấn công địa cầu hiện tại chỉ còn lại năm ngày trước khi thí luyện giải trở về theo lý mà nói dựa vào kinh nghiệm trước đây dị ma hẳn là nên tránh đ ộ n g độ trực tiếp với t h í luyện giả nhưng bây giờ tất cả đều phát điên ta đoán dị ma là muốn tìm ra kẻ thần bí có thể trồng cấm kỵ tiên quả trăng ngụy viễn thở dài một hơi thu hồi ba miếng trận phù không hoàn chỉnh trong nháy mắt mở hai mắt tinh thần lực liền bao phủ toàn thành quả nhiên trong thành vốn có tổng cộng s ắ p xỉ bảy triệu t h í luyện giả bây giờ ngoại trừ một bộ phận người làm công việc không thể rời khỏi còn lại tất cả t h í luyện giả đều đang nhận nhiệm vụ sát hại bọn họ không thể quan sát và giải mã toàn cục vẫn còn đang đắc chí vì phần thưởng nhiệm vụ sát hại vô cùng phong phú này và lên kế hoạch tiếp tục xuất phát sau khi đã hồi phục trạng thái tốt nhất ngụy viễn suy nghĩ một chút liền gọi ra ba miếng trận phù thao tác một chút không lâu sau ở phía nam phía bắc phía tây phía đông thậm chí ở trung tâm thành trì liền xuất hiện một tòa bia đá khổng lồ được bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc phía trên kia bấc lên những đám mây ngũ sắc cao hơn trăm trượng vô cùng bắt mắt phía trên k h ắ c rõ hai thông tin thời buổi khó khăn thành chủ đại nhân đặc biệt mua một triệu vò t r ă m phẩm linh tiểu từ thiên cơ điện tất cả thí luyện giả trong cụm máy chủ này muốn đi chấp hành nhiệm vụ sát hại hoặc đã từng chấp hành nhiệm vụ sát hại có thể đích thân đến chỗ bia đá để lĩnh một vò t r ă m phẩm linh tiểu ai đến trước được trước đến khi hết thì thôi kể từ thời điểm này trong vòng mười ngày tới phàm là thí luyện giả nào có pháp khí bị tổn hại không còn hoàn hảo mọi chi phí sửa chữa cường hóa đều do phủ thành chủ chịu trách nhiệm ngoài ra vào lúc bình minh tất cả thí luyện giả tham gia nhiệm vụ sát hại đều có thể đến đây để lĩnh miễn phí một kiện pháp khí đỉnh cấp toàn bộ thương ngô thành trong nháy mắt liền xôi trào mọi người tranh nhau loan tin trăm phẩm linh t i ể u là gì đến tận hôm nay vẫn còn có người không biết sao pháp khí đỉnh cấp là gì lẽ nào không ai không biết điều này có ý nghĩa gì chứ khá lắm lão ngụy trong truyền thuyết đã không ra tay thì thôi một khi ra tay liền là một phố lớn quá ngầu chật chật ngụy lão đại n â y là lại phát điên vì cái gì ngay cả những thí luyện giả của quân đoàn s mười một cũng nghi hoặc nhưng lợi ích cho không tại sao lại không muốn mọi người un un tập trung dưới năm tấm bia đá rực rỡ ánh sáng thần thánh quá trình lĩnh thưởng diễn ra vô cùng nhanh chóng chỉ cần đích thân đến đó được thần quăng quét qua một v ò trăm phẩm linh tiểu liền về tay thứ này không chỉ có lợi cho tu luyện mà còn là một vật phẩm bồi bổ rất tốt trên chiến trường đặc biệt là khi tinh thần lực hao tổn lớn một v ò trăm phẩm linh tiểu vào bụng cả người có thể hồi sinh ngay tại chỗ Huống chi, trăm phẩm linh tiểu này còn có thể khôi phục một lượng lớn pháp lực trong nháy mắt đây tuyệt đối là một thứ tốt trong thời khắc mấu chốt trên chiến trường sinh tử nó thực sự có thể cứu mạng hơn nữa trong nhiệm vụ sát hại hôm nay nếu mỗi người trong tiểu đội đều có một vò trăm phẩm linh tiểu thì cũng sẽ rất có lợi cho tốc độ quét và tốc độ đẩy đa tạ thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân uy vũ khí phách tớ ai yêu thương ngô thành ta yêu thành chủ đại nhân tiếng hoan hô liên tiếp những thí luyện giả của thương ngô thành vui mừng khôn x i ế t bọn họ hoàn toàn không biết rằng những nhiệm vụ sát hại tiếp theo sẽ ngày càng gian nan nuôi binh nghìn ngay nếu tình huống thực sự trở nên vô cùng khẩn cấp ngụy viễn có lý do để tin rằng tất cả thí luyện giả đều sẽ bị cưỡng chế tham gia nhiệm vụ sát hại giống như chi kia trăm vạn tu tiên giả đại quân của tu tiên giới chống lại quân đoàn dị ma vô biên vô tận cho dù dây tiếp theo có tan xương nát thịt cũng phải x â m lên cơ chế thí luyện đã bước vào một trạng thái đặc biệt nguyễn viễn tùy cũng có thể tự mình tham gia nhiệm vụ sát hại nhưng theo hắn thấy hắn ở lại phía sau phụ trách cung ứng vật tư hậu cần trên thực tế lại trợ giúp lớn hơn không nói đâu xa chỉ riêng việc hắn hiện tại có thể dễ dàng luyện chế ra trăm phẩm linh tiểu đây chính là vật tư phụ trợ cao cấp nhất một triệu vò chỉ là lý do thoái thác mà hắn b ị a ra cái gì mà mua từ thiên cơ điện người của thiên cơ điện có thể đến đối chất với hắn sao xoẹt xoẹt năm tòa bia đá thần quang liên tục phát ra trăm phẩm linh tiểu mỗi người một vò người lĩnh thưởng nhanh chóng rời đi sau đó rời khỏi cửa khẩu thí luyện theo từng đợt c h ư a u mộ nhiệm vụ sát hại tiến vào chiến trường tu tiên giới nhiều thí luyện giả hơn thì cười nói đứng xếp hàng chẳng mấy chốc một triệu vò trăm phẩm linh tiểu đã vượt mức nhưng không ai chú ý đến điểm này vẫn còn có trăm phẩm linh tiểu liên tục không ngừng được lĩnh ra cho đến khi mỗi người một vò mới thôi mà lúc này thậm chí không ai nhận ra rằng hơn năm mươi vạn thí luyện giả của thương ngô thành đã tử trận bọn họ thậm chí không có cơ hội lĩnh t r ă m phẩm linh t i ể u của ngụy viễn chiến tranh bộc phát tàn khốc độ khó cấp sáu yêu cầu tiểu đội l i ệ p sát đầy đủ năm mươi người ít nhất hai mươi bàn sơn kiều t ử hà kiều linh yến ngũ thanh mộc bảy bắc minh mọi người trước khi lên đường lập tức sử dụng toàn bộ trạng thái tranh thủ tốc độ đẩy nhanh trong sáu mươi giây tối đa không vượt quá tám mươi giây nhất định phải rút lui độ khó cấp bảy yêu cầu tiểu đội liệt sát đầy đủ năm mươi người thương ngô bắc thành t ề mi sát mặt hơi tái nhợt một bên đang điên cuồng bổ sung linh thạch khôi phục pháp lực một bên lớn tiếng chỉ huy vừa rồi nàng đã dẫn đội hoàn thành một đợt nhiệm vụ lip ệ sát nhưng không ai ngờ tới độ khó vốn là cấp bảy đột nhiên tăng vọt lên cấp chín tốc độ trợ giúp của dị ma quá nhanh số lượng dị ma quá nhiều biến hóa kỳ lạ ngay cả khi nàng tự mình dẫn đội cũng suýt chút nữa không thể trở về may mắn trước đó ngụy viễn đã bổ sung cho bọn hắn linh tiểu trăm phẩm giúp cho cả tiểu đội lip sát vào giây cuối cùng khôi phục trạng thái một chiêu lớn đánh tới lúc này mới giành được cơ hội trở về tần lão đại tiểu đội đệ ngũ trận vong hai người tiểu đội thứ chín trận vong một người trọng thương ba người từng tiểu đội l i ệ p s á t của quân đoàn s mười một đều chịu tổn thất rất lớn đ â y là do bọn hắn vẫn quen dùng chiến thuật tốc độ soát tốc độ đẩy nếu không sẽ càng thảm liệt hơn cơ chế thí luyện điên rồi dị ma cũng điên rồi những t u tiên giả kia càng điên rồi tần dương bỗng nhiên dẫn đội trở về người đầy máu năm mươi thành viên tiểu đội trở về chỉ còn bốn mươi chín người quân đoàn s mười một của bọn họ thái bình lâu ngày đã hai ba năm không có tổn thất thản thiết như vậy đây là một hồi tử chiến một trận chiến gặm xương cứng chưa từng có cơ chế thí luyện hiện tại đã đưa ra tin tức cưỡng chế mọi người sau khi nghỉ ngơi sáu tiếng phải tiến nhập lần liệp sát nhiệm vụ thứ hai nếu không sẽ tiến hành ghép đôi ngẫu nhiên cưỡng chế cho nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó hai phe địch ta đều đang tranh đoạt ưu thế trong một trận chiến dịch cực kỳ trọng yếu tề i a cũng trầm giọng nói hay là xin chỉ thị của ngụy lão đại có người hỏi không phải bọn họ không gánh nổi mà là cảnh tượng này thực sự quá khốc liệt chỉ trong mấy đợt này thương ngô thành đã có mấy trăm ngàn t h í luyện giả từ trận nếu ngụy lão đại cần xuất hiện hắn sẽ xuất hiện hơn nữa hắn hiện tại chắc chắn đang bận rộn chế tạo riêng linh tiểu trăm phẩm chế tạo cực phẩm pháp khí hắn ở lại phía sau quan trọng hơn so với việc ra chiến tuyến tầm quan trọng của linh tiểu trăm phẩm các ngươi không phải không biết đoạn giang hải nói cho nên không được ôm hy vọng may mắn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục trạng thái phân tích đặc điểm của địch nhân cố gắng phát huy ưu thế của chúng ta tốc độ soát tốc độ soát vẫn là tốc độ soát chỉ cần tốc độ của chúng ta đủ nhanh có thể tiêu diệt mục tiêu địch nhân đồng thời nhanh chóng trở về tuyệt đối không cho dị ma có cơ hội chặn đường tề lão đại đám người băng hoàng thỉnh cầu liên hợp tổ đội cùng chúng ta đồng ý lúc này bọn họ sớm nên làm như vậy tế mi trầm giọng nói tuy thực lực tổng hợp của quân đoàn s mười một không bằng những thí luyện giả độc lang tư thâm siêu cấp kia nhưng sự phối hợp pháp khí linh đan linh t i ể u của bọn hắn lại là siêu nhất lưu quân đoàn s mười một không có ưu điểm nào khác chính là giàu có các loại đỉnh cấp pháp khí căn bản không phải tính bằng một hai kiện mà là tính bằng số lượng đạn dược bất kỳ thành viên nào trên người nếu ít hơn năm mươi món bị động pháp khí năm mươi món chủ động công kích pháp khí vậy thì người đó chắc chắn không phải thành viên chính thức cho nên mấy đợt nhiệm vụ l i ệ p s á t này tuy có người chết trận nhưng số lượng này so với những độc lan khác thì có ưu thế rõ rệt hợp tác là cơ sở của tín nhiệm và lúc này chúng ta cần hiểu rõ không ai có thể một mình an toàn trong trận chiến dịch này ai nghĩ đến việc giữ mạng nghĩ đến việc giấu giếm những tính toán nhỏ nhặt khi chiến đấu không những hại chết đồng đội mà còn hại chết chính mình tê my quyết đoán nhanh chóng với một chương trình đơn giản nhất đưa hơn mười vạn đ ậ p lang bị đánh cho sợ hãi vào quân đoàn s mười một thực sự bọn họ bị đánh cho sợ bọn họ không sợ dị ma dị ma dù có mạnh mẽ đến đâu chỉ cần cho bọn họ không gian thời gian đầy đủ để phát huy thì luôn có thể đối phó thế nhưng quân đội bạn được ghép đôi ngẫu nhiên bên cạnh lại quá tệ có thể ghép đôi với người cùng cụm máy chủ đã là vận khí nếu không a i ghép đôi với thí luyện giả cụm máy chủ dị vực thì càng không xong cần phối hợp không có phối hợp cần tốc độ không có tốc độ thường thường chỉ cần t r ư n h hợp lại cùng nhau đã mất hơn mười giây điều này trong chiến dịch ngày hôm nay thời gian chính là sinh mạng thay vì như vậy chết như nhau cả thôi chi bằng đi cùng quân chính quy ít nhất chết không ngoan uổng giống như không còn đường lui mỗi người đều có thể nhìn thấy trước mặt mình một tấm bia đá đếm ngược thời gian theo sát bản thân hoàn thành một lần nhiệm vụ lip ệ sát sẽ nhận được sáu giờ nghỉ ngơi tuy phần thưởng tăng gấp ba nhưng tỷ lệ tử vong thực sự quá cao mà quân đoàn s mười một hiện tại danh xứng với thực là quân chính quy tuyệt đối không gà mờ đương nhiên đột nhiên tiếp nhận hơn mười vạn người quân chính quy cũng bị pha loãng đi không ít nhưng kỳ thật điều này không ảnh hưởng nhiều quan trọng là một loại quy tắc hữu hiệu trong quân đoàn s mười một mọi người đều ngầm chấp nhận tuân thủ mọi người vây quanh quy tắc này mà liêu mạng tự thực hiện chức trách của mình và tập trung vào tốc độ là được chẳng qua cũng chỉ có tề mi mới có sự quyết đoán này trong mỗi tiểu đội mười người chỉ có ba đến năm người là thành viên trung tâm hoặc thành viên đội dự bị tuyến hai của quân đoàn s mười một có thể mang đến tác dụng hay không còn phải kiểm nghiệm qua thực chiến tin tức tốt tin tức cực kỳ tốt thành chủ đại nhân của chúng ta lại khẩn cấp mua một trăm vạn vò linh tiểu trăm phẩm từ thiên cơ điện cấp phát miễn phí cấp phát miễn phí mỗi người giới hạn nhận một vò nếu muốn mua vò thứ hai có thể mua với giá tăng thêm ba mươi n g h n khối linh thạch tốt toàn bộ thương ngô thành lại lần nữa xôi trào miễn phí đương nhiên tốt tăng giá mua sắm ba mươi n g h n khối linh thạch cũng không vấn đề phải biết rằng hiện tại hoàn thành nhiệm vụ liệp sát phần thưởng đều là gấp ba trở lên mọi người không hề thiếu linh thạch nếu có thể dự trữ thêm một vò linh tiểu trăm phẩm vào lúc này tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn chẳng qua chuyện ma quỷ như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt người ngoài thành viên trung tâm của quân đoàn s mười một đều biết đây là do ngụy viễn tự mình luyện chế cất tạm nên lúc này ngụy lão đại phỏng trường cũng đang mở hết tốc lực thành viên trung tâm của quân đoàn s mười một nghe lệnh giữ lại đủ linh thạch dùng cho chiến đấu và khôi phục còn lại linh thạch đều lấy ra triệu tinh hoa người thống kê lại sau khi chiến dịch lần này kết thúc sẽ trả lại tất cả tề mi lo lắng ngụy viễn không đủ linh thạch lập tức hạ mạnh lạnh mới mọi người nghe xong đều ngầm hiểu linh thạch hiện tại không còn quan trọng mỗi lần nhiệm vụ liệp sát chỉ cần thắng là được thưởng gấp ba giữ lại trên người cũng không có tác dụng lớn tề lão đại đây là có ý gì nếu ngụy lão đại cần linh thạch chúng ta cũng nguyện góp chút sức mọn siêu cấp vương giả băng hoàng trong đám siêu cấp độc lăng lớn tiếng hỏi đều là hồ linh ngàn năm sao có thể không phát giác ra những chi tiết kia lão ngụy trong truyền thuyết kia từ đầu đến cuối không xuất hiện lại có thể không ngừng mua được rất nhiều linh tiểu trăm phẩm từ thiên cơ điện thật coi thiên cơ điện là nơi bán rượu chắc tuy đáp án có vẻ sai nhưng rất có thể là sự thật ta còn có hai trăm ngàn khối linh thạch trận chiến này nếu ta còn sống thì trả lại cho ta nếu ta chết coi như là lễ vật cho ngụy lão đại xem như băng hoàng ta ngưỡng mộ đại danh của hắn gã này nói rất tiêu sái và lúc này không cần thiết phải nịnh bợ có băng hoàng dẫn đầu những độc lang thâm niên siêu cấp độc lang còn lại cũng dồn dập quyên góp gây quỹ cho ngụy viễn điều này làm cho ngụy viễn đang âm thầm bận rộn giờ khóc giờ cười hắn không thiếu linh thạch trong tay hắn còn có một lượng lớn c ự c phẩm huyền băng cùng với vô số thổ nhưỡng linh tính có hàm lượng linh suất trên chín mươi phần trăm trong cản khôn giới lại thêm hơn năm mươi miếng cực phẩm linh quả luyện chế sản xuất linh tiểu trăm phẩm căn bản không có áp lực hắn chỉ là theo thói quen không muốn những thí luyện giả này dưỡng thành thói quen được voi đòi tiên ngụy mẫu ta cũng không có nhiều lương thực dư ai ngụy v i ệ n lắc đầu hiện tại hắn đã hiểu rõ phần nào về trận chiến dịch cực kỳ trọng yếu này trăm vạn tu tiên lão đại quân của tu tiên giới điên cuồng tiến công một mặt là yềm hộ cho lam tinh nhưng mặt khác quan trọng hơn lại giống như đang chuộc tội hoặc là đang chứng minh điều gì đó ngụy viễn nắm giữ không nhiều tin tức nhưng trong phần thưởng trước đó cơ chế thí luyện cho hắn lại có một ít hạt giống tiên thảo điều này đủ để chứng minh tiên nhân của tiên giới không phải thực sự mặc kệ tu tiên giới ít nhất bọn họ phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì vậy nên vấn đề được đặt ra là tiểu phá cầu hạ giới ba ngàn dựa vào mấy lần thành công đẩy lùi dị ma tiến công với thân phận hèn mọn của hạ giới chứng minh người địa cầu không phải thứ hèn nhát hơn năm tỷ nhân khẩu trải qua nhiều lần đối kháng toàn diện thảm thiết bị chết chỉ còn lại một tể người làm tình đã chứng minh giá trị tồn tại của mình vậy còn tu tiên giới các ngươi thì sao có phải cũng muốn chứng minh điều gì đó không đây là một khả năng ngụy viễn vừa mới nghĩ thông nếu không cơ h ộ không có bất kỳ lý do bình thường nào có thể giải thích được việc trăm vạn tu tiên lão đại quân của tu tiên giới vốn vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức trong gần ngàn năm qua vẫn lấy thủ làm chủ lại đột nhiên thay đổi phong cách không tiếc bất cứ giá nào hướng về phía dị ma rõ ràng đã nhận được một lượng lớn gần như vô hạn binh lực mà phát động công kích gần như kiểu tự sát tương tự còn có cơ chế thí luyện hôm qua còn chưa rõ ràng nhưng hôm nay loại yêu cầu cưỡng chế này tất cả thí luyện giả trên cảnh giới thiên thê đều phải tiến nhập chiến trường lip ệ sát chấp hành nhiệm vụ lip ệ sát không đi không được trực tiếp ghép đôi ngẫu nhiên trực tiếp tổ đội ngẫu nhiên mặc kệ ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không chỉ cần cái chết của ngươi có thể giúp bạn quân có thêm vài giây chỉ hoãn cái chết của ngươi có ý nghĩa ngụy viễn cho tới bây giờ vẫn chưa nhận được nhiệm vụ lip ệ sát cưỡng chế là bởi vì hắn có quyền hạn cấp ba nhưng đây không phải toàn bộ nguyên nhân chân chính là hơn sáu triệu t h í luyện giả ở thương ngô thành k hà hiện tại số lượng t h í luyện giả còn sống trên thực tế chỉ còn lại hơn năm trăm vạn bọn họ đã biểu hiện đủ tốt mặc dù hiện tại số lượng chết trận trên thực tế đã vượt qua một triệu người nhưng bọn hắn cũng đã hoàn thành năm trăm ngàn lần nhiệm vụ lip ệ sát trong ba ngày qua trong đó tỷ lệ thành công của nhiệm vụ cao tới tám mươi bốn phần trăm đã tiêu diệt hơn năm tỷ dị ma và khôi lỗi dị ma đây là sự thật bởi vì cơ chế thí luyện khi tuyên bố nhiệm vụ lip ệ sát sẽ chuẩn bị mục tiêu lip ệ sát thích hợp nhất tinh chuẩn cho mỗi tiểu đội lip ệ sát chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tốc độ soát trong vòng sáu mươi giây chỉ cần hỏa lực của ngươi bao trùm đủ hung mãnh chỉ cần giờ pơ sơ của ngươi trong thời gian ngắn siêu cấp khủng bố như vậy là có thể lập tức trở về hoàn thành nhiệm vụ hơn năm tỷ dị ma và khôi lỗi dị ma này đều là cấp thấp nhất bình thường nhất chỉ như tép diêu nhưng kiến nhiều có thể c ă n chết voi nếu hơn năm tỷ dị ma và khôi lỗi dị ma cấp thấp này không bị tiêu diệt có thể tưởng tượng chiến trường chủ lực sẽ như thế nào mà trong toàn bộ đại chu thiên ảo trận lại có một tỷ thí luyện giả khi bọn hắn toàn bộ bị cưỡng chế tham gia ba lần nhiệm vụ liệt s á t mỗi ngày tuy sẽ có một lượng lớn thí luyện giả trận vong tỷ lệ tử vong có thể lên tới trên tám mươi phần trăm nhưng bọn hắn vẫn giết chết và kiềm chế một lượng lớn dị ma ngụy viễn không tính toán nhưng hắn phỏng chừng một tỷ thí luyện giả này trong ba ngày qua ít nhất đã gây ra tổn thất khoảng ba mươi tỷ binh lính cấp thấp cho quân đoàn dị ma nghe có vẻ rất hơi có lẽ cũng có thể chứng minh hình thức này rất đáng giá vào thời khắc này ở tiên giới đang có tiên nhân mặt không đổi sắc tra xét hiệu quả đà kích của trăm vạn đại quân tu tiên giới đối với dị ma đồng thời cũng so sánh với hiệu quả đà kích mà các thí luyện giả do cơ chế thí luyện chủ đạo tạo ra trong lòng ngụy viễn không khỏi có ý nghĩ như vậy kỳ thực hắn hy vọng mình đã nghĩ nhiều nhưng bất luận thế nào hắn không hy vọng mình bị cưỡng chế mộ binh sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ liệp sát đây không phải là hắn sợ chết mà là hắn vẫn không muốn bại lộ cho nên hắn không những cung cấp miễn phí linh tiểu trăm phẩm cho tất cả thí luyện giả ở thương ngô thành mà còn muốn cung cấp một lượng lớn cực phẩm pháp khí số lượng lớn phẩm chất cao những huyền thiết huyền đồng huyền kim huyền ngân vốn muốn đưa về lan tinh theo kế hoạch trước đó hiện tại trực tiếp bị hắn giữ lại cả người hắn trực tiếp hóa thành liệt diễm cự nhân ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong bí cảnh động phủ ở phủ thành chủ một lượng lớn vật tư không ngừng được lấy ra bị nung chảy sau đó bị hắn in dấu các loại phủ văn pháp ấn với tốc độ cực nhanh gần như chỉ trong khoảnh khắc là có thể chế tạo ra một kiện cực phẩm pháp khí hắn đã sớm ghi nhớ quyển chú khí tổng cương không c h ọ n vẹn kia bất quá nếu muốn ứng dụng hoàn mỹ cần có thời gian cũng cần thực hành nhiều bây giờ lại vừa lúc phát huy tác dụng những c ự c phẩm pháp khí này sẽ nhanh chóng được đưa đến tấm bia đá thần quang giao cho cơ chế thí luyện một quỹ đạo năng lượng căn cứ theo chức nghiệp của thí luyện giả mà tiến hành phân phối chỉ riêng hôm nay ngụy viễn đã luyện chế được hơn một vạn món thực phẩm pháp khí mà trong kho quân nhu lớn của quân đoàn s mười một lại càng điều động khoảng năm triệu món trung phẩm pháp khí năm trăm ngàn món thượng phẩm pháp khí những thứ này vốn cũng là chuẩn bị đưa về lam tinh nhưng bây giờ tất cả đều phải ưu tiên cung ứng cho t h í luyện giả thương ngô thanh cung ứng vô điều kiện phía tiểu phá cầu ngụy viễn đã không còn để ý hiện tại trận chiến dịch này sẽ kéo dài bao lâu khi nào kết thúc không phải là thứ bọn họ có thể khống chế hy vọng duy nhất chính là kiên trì kiên trì tiếp tục kiên trì bản thân ngụy viễn rất tự tin đơn giản là hắn chữ bị vật tư vô cùng dồi dào lão tổ không thể x â m lên nữa dị m a quá nhiều ta lục điện chín trăm đệ tử đã sắp chết sạch t ì n h anh tiêu hao gần hết xin cho chúng ta nguyên hóa tiên tông chừa chút hương hỏa chuyên thưa lúc này trên chiến trường tu tiên giới một nam tử cả người đẫm máu quanh thân hiện lên hắc khí nhưng có thất thải lưu hà không ngừng lóe sáng đang khóc thét lên quỳ trước mặt vị kình thiên cấp lão quái vật của nguyên hóa tiên tông hắn là điện chủ đệ lục điện của nguyên hóa tiên tông tồn tại thiên thê cảnh tầng tám mươi tám từ ba ngày trước lão tổ tông của nguyên hóa tiên tông đột nhiên hạ lạnh bất chấp tất cả cường công dị ma nguyên hóa tiên tông là một trong tứ đại liên minh mang theo một đám lệ thuộc tông môn thật sự không kể siết ba ngày ba đêm chưa từng dừng lại một hơi giết xuyên ba vạn dặm nhưng cuối cùng vẫn bị sáu đại ma quân dẫn ba ngàn ước dị ma chặn lại ba ngày qua t ù y tứ đại liên minh trăm vạn tu tiên giả không một kẻ hèn nhát không một đào binh bất luận trên dưới chẳng phân biệt già trẻ nam nữ già sức chém giết ít nhất tiêu diệt ngàn ước dị ma nhưng dị ma quân đoàn thực sự quá nhiều sau luân chiến được vận dụng thuần thục rất nhiều đệ tử xuất sắc của bọn hắn rất nhiều tinh nhuệ rõ ràng chỉ cần chậm lại một hơi lập tức có thể lông hổ mà đánh ra kết quả lại từng người ngã xuống trên chiến trường đó đều là những tinh nhuệ đã tu hành ít nhất trăm năm mấy trăm năm từng bằng hữu quen thuộc sư huynh đệ sư tỷ muội đệ tử của mình sư điệt đồ tử đồ tôn cứ như vậy giống như giao hẹ bị tiêu hao bọn họ không phải là không dũng cảm bọn họ không phải là không liều mạng nhưng bây giờ nguyên hóa tiên tông ba mươi lục điện cộng thêm lệ thuộc tông môn ba trăm ngàn đệ tử đã chết chỉ còn lại mười mấy vạn người coi như thêm tam đại liên minh còn lại tổng binh lực cũng chưa tới năm trăm ngàn mà đây đã là tinh nhuệ sau cùng của tu tiên giới t ư ờ n g thành sau cùng hỏa chủng sau cùng một khi bọn họ toàn bộ chết hết ở chỗ này tu tiên giới chắc chắn rơi vào tay giặc coi như không luân hãm truyền thừa cũng sẽ bị chặt đứt tu tiên giới ít nhất mấy trăm năm nữa đều không gượng dậy nổi hắn chỉ không rõ vì một cái tiểu phá cầu đáng sao bà nhi nguyên hóa tiên tông lão tổ thở dài một tiếng trong tay kết tiểu chu thiên tiên ấn lại chưa từng gián đoạn ba ngày ba đêm qua chính là tứ đại tình thiên cấp lão quái vật bọn họ chặn đứng toàn lực tiến công của sáu đại ma quân ngăn trở công kích của bọn chúng trăm vạn đại quân của bọn họ thậm chí một tỷ thí luyện giả kia mới có cơ hội chém giết trên chiến trường đạo lý này còn cần phải nói sao cùng một đạo lý không phải có tiên giới ngăn trở dị ma cái tu tiên giới này thật sự cho rằng có thể an nhàn đến tận bây giờ sao lần này là vì cấm kỵ tiên quả kia làm cho dị ma ra khỏi đại phễu nhìn như là cuối cùng thiên môn mở ra có tiên nhân cấp ma đế hàng lâm chẳng những thay t u tiên giới giải quyết nguy cơ dị ma còn trả lại cho bọn hắn vô hạn cơ duyên nhưng đây chính là kẽ hở trận chiến tranh này đánh tới hiện tại đã sớm là một vòng trừ một vòng không thể có một chút kẽ hở sở dĩ tiên giới bên kia nhân cơ hội khởi xướng phản kích vậy bọn họ cũng nhất định phải bất chấp tất cả theo sát hiện tại chết tu tiên giả là rất nhiều nhưng đều đáng giá nếu thua trận chiến dịch này mọi người đều phải chết ít nhất bọn hắn bây giờ dù chết hết phía sau vẫn còn các đệ tử lưu giữ t u tiên giới như cũ có cơ hội ngóc đầu trở lại cơ hội đông sơn tái khởi hiện tại lui vậy thật là đầy bàn đều thua nghĩ liều mạng đều không có ý nghĩa oa nhì an giật một n g h n năm hiện tại chính là thời khắc cần phải trả giá ngẫm lại thiên cơ điện một n g h n năm trước ngẫm lại mấy chục triệu vong hồn trong thiên cơ thành chúng ta tu tiên giả cố nhiên là để cầu trường sinh ngộ đại đạo là mục tiêu cuối cùng nhưng thiên địa gặp nạn đạo hỏa điêu linh cũng chính là lúc chúng ta đứng ra đây là cướp của chúng ta tu tiên giả ở lúc chúng ta mượn thiên địa tri lực ngộ đại đạo tri hỏa cái nhân quả này đã trồng thường lại nhân quả này mới có thể niết bàn mà ra t ử chiến giờ này ngày này chúng ta cùng dị ma nhất định phải có một phe chết hết chết hết thân là lam tinh một trong ba ngàn hạ giới kỳ thực mới là khu vực trung tâm bão táp của trận chiến dịch thảm thiết này trong thời gian ba ngày ngắn ngủi đã có hơn năm trăm ức đầu dịm ma không tiếc giảm bớt thực lực không tiếc bị trên diện rộng áp chế suy yếu cũng muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa xông vào lam tinh chỉ là ngày đầu tiên bốn triệu đài cơ giới binh sĩ version sáu đã được chữa trị t h ă n g cấp đã bị triệt để xe nát hủy diệt chủ yếu vẫn là trận chiến dịch đầu tháng tiêu hao hết toàn bộ dự trữ huyền kim huyền ngân khiến cho cơ giới binh sĩ version sáu kỳ thực chỉ có thể coi là version năm nửa tài nguyên theo không kịp nhưng người địa cầu bây giờ cũng rộng rãi vào ngày đầu tiên sau khi bán sạch sở hữu cơ giới binh sĩ sở hữu chữ hàng nấm trứng ngày thứ hai chính là hơn năm trăm triệu danh người tu chân có thực lực đột phá đến thiên tê cảnh mười tầng lao ra mặt đất tương đương với năm trăm triệu đài cơ giới binh sĩ version năm chiến tranh đánh tới loại trình độ này người địa cầu nào cùng dị ma không có huyết hải thâm kêu lại có người địa cầu nào không minh bạch lùi bước là chết cầu xin tha thứ là chết vậy dốc toàn lực đánh ngược lại Có thể giết ra một t ra ư ơ ngày lai, hai ba húm hồ còn có n g thứ í thí luyện luyện liền là lưu luyện, khẩu quay qua nhiều đấu, yếu, truy nhuệ. vậy Ngày nói như chiến từng hèn yếu, cũng đã ở trong thiên truy bách luyện, từ giác biến thành tinh giả giả giác trải của cửa chỉ có cho thủ rửa thể bắt từ h về, đã dù ở hai người địa cầu chỉ bỏ ra không đến năm mươi triệu người tử vong lại đổi lấy trên mười tỷ đ ầ u dị ma hôi phi yên diệt đến ngày thứ ba người địa cầu giết ra mặt đất không giảm ngược lại càng nhiều ngoại trừ phụ nữ có thai cùng nhi đồng dưới mười ba tuổi hầu như toàn bộ người địa cầu đều giết ra phải cản tạo hoàn cảnh linh khí hồi phục của lam tinh hôm nay làm cho sở hữu người địa cầu nhanh chóng trưởng thành trong trận chiến tranh thản thiết này thật sự giống như đánh quái thẳng cấp linh khí nồng đậm vô cùng để cho bọn họ có thể đốn ngộ đột phá trong chiến đấu bình cảnh là cái gì căn bản không tồn tại lấy lưu toại chu võ dương lỵ dương tú sơn hai mươi hai người cầm đầu lưu thủ giả s mười một quân đoàn đã liên tục kịch chiến ba ngày mỗi người bây giờ đều tấn thăng đến thiên t h ế cảnh ba mươi không có biện pháp hàm linh xuất trong đại khí cao tới năm mươi phần trăm trở lên bọn họ không muốn để thăng đều không được nhất là bọn họ đều là thân kinh bách chiến ý chí kiên định như sát cơ sở phù văn mỗi người đều nắm giữ năm trăm đạo trở lên tinh thần lực đều ở cấp mười tám đây chính là cơ sở vững chắc lại thêm đạo kim sắc thần quang phía trước để cho bọn họ chúc cơ lại lần nữa linh căn vốn không thể biến hóa đều được tăng lên toàn thể ba chuyển xong linh căn hoặc là ba chuyển tam linh căn đó là đằng đằng sát khí đại sát đặc sát mà những thí luyện giả lưu thủ khác tuy không khoa trương như lưu toại chu võ bọn họ nhưng cũng đều dễ dàng đột phá thiên thê cảnh hai mươi tầng trong ba ngày này thí luyện giả thiên thê cảnh hai mươi tầng trên địa cầu đã tiếp cận mười triệu người hơn nữa tất cả đều ba chuyển linh căn chỉ có thể nói đạo kim sát thần quang kia quá cho lực bọn họ đã trở thành chủ lực tiêu diệt dị ma cho nên dù cho ngày thứ ba dị ma đầu nhập binh lực vượt qua ba chục tỷ như cũ không cách nào lai động phòng tuyến lam tinh đương nhiên thương vong không cách nào tránh khỏi nhưng người địa cầu thật sự thay đổi chiến cuộc không cần chờ đợi thí luyện giả trở về bọn họ lần này có thể tự mình đánh thắng trận chiến tranh này loại tràng diện toàn dân xuất chiến toàn dân thăng cấp này thật sự là vô cùng khoa trương mà khi ngày thứ ba kết thúc chiến trường lam tinh đã tiêu diệt tổng cộng năm trăm ức đầu dị ma tính cả ngàn ức đầu dị ma tứ đại liên minh tu tiên giới tiêu diệt cùng năm trăm ức đầu dị ma thí luyện giả bồi dưỡng trong đại chu thiên h u y ễ n trận tiêu diệt tổng số đã vượt qua hai trăm tỷ đ ầ u đương nhiên trong đó có ít nhất bảy thành là đê giai dị ma hai thành là trung giai dị ma chỉ còn lại một thành mới là cao giai dị ma có thể dị ma sở dĩ quét ngang tu tiên giới dựa vào không phải là x a lân chiến không phải là gần như vô hạn bạo binh không phải là chiến thuật biển người sao một trận chiến này đánh tới loại trình độ này cơ bản liền ý nghĩa dị ma đã thua ít nhất trong trận chiến dịch này bọn họ thua đối với lam tinh bọn họ không thể hoàn thành mục tiêu phá hủy đối với t u tiên giới tứ đại liên minh tuy bọn họ cũng tạo thành thương vong hơn bảy trăm ngàn t u tiên giả nhưng tứ đại kình thiên cấp lão quái vật vẫn có thể đối đầu sáu đại ma quân cho nên có thể ổn định cơ bản đối với đại chu thiên n u y ễ n trận t u cơ chế thí luyện bồi dưỡng một tỷ thí luyện giả ít nhất chết trận tám trăm triệu có thể hoàn toàn chính xác cầm đại chu thiên n u y ễ n trận không có biện pháp ngược lại bị đám pháo hôi này kìm chế ba chiến trường này dị ma đều không chiếm được tiện nghi cái này vô hình chung để y ê u thế nào đó tăng lên khi ngày thứ tư đến nơi tiếp giáp tu tiên giới cùng tiên giới thiên môn bỗng nhiên không hề có điểm báo trước mở ra nhưng lần này đi ra không còn là viện quân của diệm ma mà là tiên nhân một người bị chặt đứt một cánh tay kim sắc tiên huyết chảy xuôi không ngừng quanh người trên dưới bị thất thải vân hà bao vây phía sau còn có mấy đầu hư ảnh đầu lâu dị ma đầu quỷ dị đang g ắ t gao truy đuổi không có nửa điểm thể diện tiên nhân nhưng hắn thật là tiên nhân lại là tiên nhân giết ra khỏi trùng vây hắn lưu cho tu tiên giới chỉ là một nụ cười tái nhợt cùng một đạo thanh quang một vệt kim quang chỉ một giây năm ma quân trong sáu đại ma quân đã bị phá hủy hôi phi yên diệt đồng thời bao gồm năm trăm ức dị ma chủ lực quân đoàn sau đó hắn cũng không kịp nói gì cả người liền hóa thành tinh quang biến mất ở trong thiên môn thiên môn lần nữa đóng lại có thể nhìn thấy là bảy tám đạo bóng tối cực kỳ sắc bén khủng bố đang truy đuổi không bỏ thanh quang kia sau khi đánh chết ngũ đại ma quân liền tiêu tán mà đạo kim quan g kia lại rơi vào trên người tứ đại kình thiên cấp lão quái vật của tu tiên giới hóa thành bốn đạo kim sắc thăng tiên tiên bùa chú giờ khác này bốn kình thiên cấp lão quái vật kia cũng không nhịn được nước mắt tôn u rơi tu luyện mấy nghìn năm rốt cuộc có thể thông qua phương thức này thành tiên mặc dù không cùng dựa vào thực lực bản thân thông qua thiên kiếp khảo nghiệm phi thăng tiên giới nhưng ở thời khắc dị ma xâm lấn đê ở hỏa điêu linh hiện tại đây đã là khó được dị ma như thủy triều bỏ chạy lui lại ma quân cuối cùng kia không biết trốn ở nơi nào nhưng tu tiên giả còn lại của tu tiên giới lại vô lực truy sát thế luyện giả càng không có lực truy sát cũng may sau trận chiến này địa bàn của dị ma ở tu tiên giới toàn bộ đều bị thu hồi bọn chúng cũng chỉ có thể trốn vào hạ giới mà bọn chúng có thể vô hạn bạo binh chính là nhờ những sinh linh bị nhiễu sóng ở hạ giới nhưng trải qua trận chiến này muốn vô hạn bạo binh nữa cũng không thể chẳng qua tính cả huyết nhãn ma quân ngủ say ẩn núc sĩ ma còn có hai đại ma quân tương lai như cũ còn con đường rất dài cần phải đi mà bốn kình thiên cấp lão quái vật kia cũng chỉ đơn giản ăn bài một chút liền dung hợp thăng tiên tiên bổ chú một khác cũng không thể dừng lại phi thăng tiên giới kim quang trên thiên môn lóe lên thân ảnh của bọn họ liền biến mất đơn sơ tới cực điểm không tưởng vân không tiên âm cũng không có tiên tử khiêu vũ mặt khác có thể xác nhận tiên giới thật sự tình hình chiến đấu kịch liệt Tiên nhân trong i ê n nhân t truyền thuyết không phải giết bất tử tiên giới trong truyền thuyết không cao lớn như vậy cũng sẽ rất quẫn bách cũng sẽ rất chật vật cũng không biết một vòng đánh cờ này phương nào ưu thế biến đến lớn hơn một chút trong thương ngô thành ngụy viễn lấy quyền hạn tam cấp thấy rõ thiên hạ hơn nữa vừa rồi thiên môn mở ra quá trình cột tay tiên nhân thoáng hiện hắn thấy rất tỉ mỉ đồng thời hắn cũng xác định một suy đoán mới đó chính là thiên môn mở ra không phải là từ tiện ai muốn mở liền mở có lẽ cũng cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên cực đại lực lượng hay hoặc giả là quyền hạn nào đó nói chung lần này dị ma chắc là tạm thời rơi vào hạ phong hắn làm ra sự kiện cấm kỵ tiên quả tương đương với làm cho tiên nhân cùng dị ma cao tầng tới một trận đoàn chiến mà bốn kỉnh thiên cấp lão quái vật kia phi thăng cũng không biết có tính là cho phe mình tăng thêm bốn đơn vị anh hùng không trận chiến này đã kết thúc đồng thời ngụy viễn và những người khác với tư cách là những người tham gia thí luyện tại cửa ải thí luyện sẽ trở về lam tinh sau ba mươi sáu tiếng theo thời gian hiện thực đương nhiên giờ khác này chuyện này ngược lại đã không còn quan trọng như vậy ngụy viễn một mình suy tư trong động phủ bí cảnh của phủ thành chủ một lúc lâu sau đó mới đi ra mà bên ngoài phủ thành chủ tề m g i tần dương tề gia đoạn giang hải đỗ vũ trường hạo lưu phương viên vu lượng triệu tinh hoa vương hân cùng với năm trăm ngàn tinh nhuệ của quân đoàn s mười một đang nghiêm túc chờ đợi ở đây không chỉ có bọn họ một số người trước trận chiến này còn khinh thường quân đoàn s mười một luôn hành động một mình như những con sói đơn độc bất kể là người địa cầu hay là thí l u y ệ n giả đến từ dị vực hợp khu cũng bắt đầu lặng lẽ tụ tập về nơi này mấy ngày qua có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của bọn họ cứ mỗi bốn giờ lại phải mở ra một nhiệm vụ lip ệ sát vô số người chết quen có không quen có bọn họ đã nếm mùi thất bại đã học được bài học ở trong sinh tử ở trong biển lửa đã bỏ ra tất cả vốn liếng lúc này mới kiểu tử nhất sinh trở về ngạo khí đã từng tất cả đều bị mài giữa thu lại quan niệm sói đơn độc đã từng cũng đã bị dạy dỗ lại một lần nữa có lẽ sau này bọn họ vẫn có thể làm sói đơn độc thích một mình một cõi nhưng bọn hắn cũng hiểu sâu sắc rằng có một đội quân c h i ế n quy có một đội ngũ đáng để bọn họ hoàn toàn tin tưởng trải qua trận chiến thảm kịch nhân gian này tổng cộng có khoảng bảy triệu thế luyện giả đã được thương ngô thành sát nhập đến thời khắc này cũng chỉ còn lại ba triệu thực sự đã chết hơn một nửa đây là dựa trên cơ sở ngụy viễn mỗi ngày đều cung cấp miễn phí một vò linh tiểu trăm loại quân nhu đại kho của quân đoàn s mười một mở rộng cung ứng các loại pháp khí linh đan linh phù nếu không tất cả chết sạch cũng sẽ rất bình thường lúc này khi ngụy viễn chậm rãi đi ra khỏi phủ thanh chủ đập vào mắt chính là biển người khổng lồ vượt qua hai triệu người hơn hai triệu ánh mắt vào giờ khác này đồng loạt nhìn qua lão ngụy trong truyền thuyết rốt cuộc cũng hiện thân trải qua mấy ngày này hắn không tham dự dù chỉ một nhiệm vụ lip ệ sát nhưng hắn vẫn giành được sự tôn kính của tất cả mọi người từng vò từng vò l ê n tiểu bảo mạnh từng món từng món pháp khí thực phẩm mặc dù bị quan trên mượn đủ loại lý do buồn cười nhưng cho dù là người ngu dốt nhất đều có thể hiểu rõ rốt cuộc là những thứ đó từ đâu mà đến bởi vậy khi bọn hắn nhìn thấy một lão nhân đầu tóc bạc trắng mặt đầy phong xương râu ria xồm xoam đi lại tật tãnh đi tới loại kính nể kính ngưỡng cảm kích từ trong thâm tâm càng là dâng lên đến t ự c hạn dù sao kính già yêu trẻ là truyền thống mỹ đức mà bất luận một nền văn minh bình thường nào đều sẽ tuân theo chỉ có tề m i cùng những người vốn đã từng gặp qua ngụy viễn trong quân đoàn s mười một là hơi kinh ngạc chẳng qua không có ai hé rằng người quen biết hắn đều biết hắn có rất nhiều thao tác kỳ lạ người không quen cũng không có gì còn như những người địa cầu kia cũng đều là nghe phong thanh về danh hào ngụy đại ngu chứ chưa từng thấy qua trọng điểm hắn là ngụy viễn là được ngụy viễn yên lặng nhìn chăm chú vào mọi người tinh thần lực của hắn vào giờ khác này có thể tập trung chính xác vào từng biểu tình của mỗi người từng khí tức của mỗi người rất tốt có thể sống sót qua trăm trận chiến tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mà điều quan trọng hơn là bọn họ rốt cuộc đã có thể có chung vinh quang chung mục tiêu có thể coi nhau như một thể thống nhất trận chiến này giống như là bố máy và lò luyện mang đến cho bọn họ tổn thương to lớn đồng thời cũng tôi luyện bọn họ một lúc lâu ngụy viễn mới bình tĩnh mở miệng chư vị chúc mừng bởi vì chúng ta tạm thời đã thắng được trận chiến tranh này nhưng con đường tương lai vẫn còn dài dằng g i ặ t lại mờ mịt gập gành lại nguy hiểm bởi vậy nếu như mọi người cho phép ta sẽ tiếp nhận ba mươi sáu ngàn khu vực xin sát nhập sau khi cửa tiếp theo mở ra độ khó của khu vực chúng ta sẽ dựa trên cơ sở hiện thực tu tiên giới để thăng lên một trăm hai mươi phần trăm đồng thời thương ngô thành của chúng ta cũng sẽ lần nữa n g a n g đón khoảng năm triệu t h í luyện giả dị vực ta biết đối với mọi người mà nói đây không phải là một tin tốt may mắn ta còn mang đến một tin tốt khác đó chính là sau lần hợp khu quy mô lớn này cơ chế thí luyện cũng chính là đại chu thiên huyễn trận ta nghĩ rất nhiều người trong các ngươi đã nghe qua danh tự này không sai chính là cái huyễn trận này cũng sẽ đạt đến hạn mức cao nhất mặc dù nói về lý thuyết nó có thể hợp khu vô hạn nhưng trên thực tế chỉ có thể sáp nhập được nhiều như vậy bởi vậy điều này cũng có nghĩa là một chuyện nhiều nhất là ba trăm năm nữa tòa đại chu thiên huyễn trận này sẽ không lấy ý chí. nhân lực của chúng ta làm thay đổi kết thúc sứ mạng của nó nó sẽ phân giải tan vỡ trừ khi chúng ta có thể nắm giữ tiên phu với áo nghĩa cao hơn vượt xa tu tiên giới hiện tại ngụy viễn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ tiên phu đây coi như là hắn tiết lộ một chút bí mật nho nhỏ liên quan đến tiên giới cơ sở của tu tiên giới là phủ văn cơ sở nhưng đến tiên giới phủ văn cơ sở này sẽ diễn hóa thành tiên phù cao cấp hơn bởi vậy chúng ta nhất định phải đem trọng tâm của chúng ta từ từ chuyển rời đến tu tiên giới chân chính biến nơi đó thành gia viên chân chính mới của chúng ta con cháu của chúng ta vừa sinh ra liền ở tu tiên giới mà không phải ba n g à n hạ giới ở chỗ này tờ a hy vọng tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực để chúng ta một lần nữa tạo ra một thời đại huy hoàng thuộc về chúng ta lam tinh của chúng ta có một câu cách ngôn gọi là vương hầu tướng tướng chẳng phải trời sinh dịch ra chính là tu tiên giả chẳng lẽ là trời sinh hiện tại chúng ta vẫn không thể gọi là tu tiên giả chúng ta chỉ là người tu chân trong mắt tứ đại liên minh ở tu tiên giới chúng ta là gì mọi người trong quá khứ chắc chắn không còn xa lạ gì với điều này bọn họ làm tổn thương chúng ta cho chúng ta vay nặng lãi nhưng có ai quan tâm đâu chúng ta chính là pháo hôi bị cơ chế thí luyện cưỡng chế đi hoàn thành nhiệm vụ lip ệ sát chúng ta chết đi không một tiếng động có ai nhớ kỹ chúng ta chỉ có thành lập quốc gia của chính chúng ta t ậ p quân của chính mình gia tộc của chính mình thậm chí là t â m môn của chính mình những gì chúng ta làm mới có thể chân chính có ý nghĩa bây giờ ta lại nói một tin tốt khi thiên môn mở ra trước đó một vị tồn tại không thể nói đến từ phía dị ma đã phóng ra một đạo kim sắc thần quang về phía ba ngàn hạ giới chính là đạo thần quang này đã trực tiếp thúc đẩy sinh ra hai trăm tỷ thậm chí nhiều hơn dị ma đây cũng là nguồn gốc chân chính khiến cho trận đại chiến của chúng ta trở nên thảm thiết thế nhưng trong ba ngàn hạ giới vẫn còn có một chỗ không bị dị ma chiếm lĩnh bởi vậy thế giới này cũng được hưởng thụ đạo kiêm sắc thần quang này hiện nay đang nằm trong giai đoạn linh khí khôi phục hàm lượng linh khí trong không khí vượt qua năm mươi phần trăm mọi người tự mình tính toán xem đây là bao nhiêu cơ duyên mà thế giới này tên là lam tinh chính là quê hương của chúng ta bây giờ ta mời mọi người đều trở thành người địa cầu à một nguyện ý trở thành người địa cầu ta sẽ mang các ngươi trở về lam tinh ngụy viễn hô to quyết định này là do hắn đã suy nghĩ kỹ càng mà đưa ra trận chiến trước đó đã khiến cho ba trăm vạn t h í luyện giả còn sắt lại ở thương ngô thành dung hợp vào nhau như lò luyện như vậy thì nhất định phải đánh sắt khi còn nóng thu nạp bọn họ vào để cho bọn họ trở thành người địa cầu không muốn cũng không cưỡng cầu chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bọn họ triệt để quy tâm đồng thời điều này cũng có lợi cho việc khi hắn trở về lam tinh sẽ không bị vả mặt tình huống hiện tại của lam tinh hắn hiểu rất rõ mặc dù nói đã có mối thiện duyên trước đó có quân đoàn tám trăm mười một ở đó có lưu toại chu võ cùng với hơn ba vạn người vốn thuộc về quân đoàn s mười một lưu lại làm nòng cốt không có người nào có thể làm gì được hắn cũng không có khả năng sẽ có thế lực nào làm khó hắn thế nhưng gần như có thể đoán được là tứ đại liên minh tu tiên giới bị tổn thương nguyên khí nặng nề sau đó sẽ điên cuồng nịnh nọt lam tinh điên cuồng tặng quà điên cuồng chóp nối từ xưa đến nay lợi ích luôn làm động lòng người hắn không sợ bị gác lại không sợ bị lạnh nhạt hắn chỉ là cần đem hết thảy tất cả biến hóa đều nhét vào trong tầm kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của hắn huống chi trải qua trận chiến này dị ma trong khoảng thời gian ngắn không thể có bất kỳ động tác quy mô lớn nào có thể dị ma ẩn núp và thẩm thấu cũng đồng dạng rất lợi hại không thể không phòng hơn nữa đây thật ra chỉ là phòng bị bị động hắn là một người hiền lành có thể có tâm tư xấu gì chứ lão ngụy ngươi không có nói đủ chứ tề mi truyền âm tới trước tiên mặc dù nàng không biết tình huống phát sinh trên địa cầu nhưng nàng lại quá hiểu rõ hàm lượng linh khí trong không khí cao tới năm mươi phần trăm trở lên có ý nghĩa gì t ư tiên giới n h i ề u bức như vậy hàm lượng linh khí bình quân trong không khí cũng bất quá là năm phần trăm mà thôi đương nhiên trong đó có rất nhiều đại trung tiểu tông môn lợi dụng các loại trận pháp thủ đoạn trắng t r ậ n hấp thu linh khí giống như là một tông môn phổ thông hàm lượng linh khí bên trong sơn môn đều ở ba mươi phần trăm trở lên càng không cần phải nói đến một số tông mô lớn siêu lớn l à m tinh hiện nay chính là một mỏ vàng lộ thiên ngụy viễn làm như vậy là thật không sợ quan phủ trên địa cầu nổi giận sao thế nào anh bạn trẻ bán ruộng đất của gia đình mà không đau lòng sao cho dù có người có thể hiểu được phương pháp làm của ngụy viễn nhưng việc này tất nhiên sẽ trêu chọc miệng lưỡi thị phi l à m tinh hiện nay vẫn còn có một tỷ nhân khẩu lòng người thay đổi há có thể coi như nhân vật trong các trò chơi mà tùy ý đối đãi người có lẽ biết ơn nghĩa ở thương ngô thành nhưng chưa chắc đã hiểu rõ lòng người ở địa cầu lợi ích thứ này là thật không dễ dàng điều khiển lão phủ rất cao hứng chúng ta có thể đạt đến một nhận thức chung như vậy ngay tại lúc ngụy viễn ở cửa khẩu thí luyện vẽ bánh vẽ to lung lạc lòng người cho ba trăm vạn danh thí luyện giả từ tại liên minh tu tiên giới cũng đã tụ họp lại rút kinh nghiệm xương máu cuối cùng quyết định triệt để ôm nhau sửa ấm về phương diện này là bốn lão quái vật kình thiên cấp phi thăng tiên giới trước cùng nhau ra chỉ thị mặt khác là do thế cục bắt buộc hiện tại quân đoàn dị ma tuy rút khỏi hạ giới nhưng vẫn còn hai đại ma quân chiến cuộc không lạc quan chờ lúc huyết nhãn ma quân tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê phỏng trường lại là một vòng chiến tranh mới mà ngược lại tu tiên giới bên này trăm vạn tu tiên giả tinh nhuệ nay chỉ còn ba mươi bảy vạn người phần lớn đều mang thương tích trên người nguyên thần bị thương không có mấy chục trên trăm năm đừng nghĩ khôi phục như ban đầu mặt khác trận chiến này còn tiêu hao rất nhiều tài nguyên pháp bảo trận đồ những tư nguyên bổ sung này cũng phải mất mấy mươi trên trăm năm dùng một câu hình dung chính là đầy đất l ô m g à trăm việc đợi hưng ngẫm lại thôi đã thấy đau đầu lúc này nếu tứ đại liên minh không liên hợp không nhanh chóng chấn chỉnh lại sĩ khí tập hợp lại vậy thì đợi dị mang ngóc đầu trở lại bọn họ còn có đường sống cho nên lấy nguyên hóa tiên tông thanh mộc tiên tông lăng vân tiên tông thiên kiếm tiên tông chúng ta làm chủ liên hợp ba trăm năm mươi hai tông môn một n g h n năm trăm thế gia cùng với tất cả tán tu bang phái thành lập duy nhất thiên đạo liên minh mục đích và tôn trị của chúng ta là đối kháng dị ma đoàn kết hạ giới bồi dưỡng p h à m nhân tiếp nối người trước mở lối cho người sau truyền thừa đạo hỏa mở rộng canh lá hiện tại ta thiên đạo liên minh sẽ phỏng theo đại sở tiên triều cùng với chế độ tập quyền phân quyền của quốc gia p h à m nhân thiết lập sáu đại luân phiên thay nhau làm việc minh chủ mỗi vị minh chủ nhiệm kỳ hai mươi năm t a vệ phong là người đầu tiên nhậm chức minh chủ hiện tại giơ tay biểu quyết đại sự thứ nhất của thiên đạo minh từ khi thành lập đến nay đó chính là di chuyển sơn môn của mỗi gia tộc di rời các đại trận pháp thành lập thập đại cự thành lại lấy thập đại cự thành này làm trận nhãn thành lập một tòa chu thiên luân chuyển vô cực đại trận chiếm diện tích tám vạn dặm bàn sơn ba trăm tám mươi tòa vận hải mười hai tòa nâng năm trăm tám mươi con sông rời mười tỷ phàm nhân tu tiên giới từ nay về sau tiên phàm nhất thể đồng ý đồng ý cao tầng của mỗi đại tông môn r ồ n dập giơ tay đặt ở trước trận chiến này bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý tu tiên tông môn mới là trụ cột vững chắc của tu tiên giới là chủ lực đảm nhiệm đối kháng dịa ma còn phàm nhân sao thành thành thật thật ở nhà mình ruộng cày kinh thương là được rồi cùng lắm là cung cấp đệ tử ưu tú cho mỗi đại tông môn mà thôi cho dù là những người thí luyện ở hạ giới bọn họ đã từng coi ra gì cho đến trận chiến này bọn họ tận mắt thấy dưới sự chỉ huy của đại chu thiên h u y ễ n trận một tỷ thí luyện giả hóa ra lại có thể tiêu diệt năm trăm ức đầu dị ma cho đến lần này bọn họ bị đánh không còn tính khí thương vong thảm trọng lúc này mới không thể không rút kinh nghiệm sương máu hiện tại giơ tay biểu quyết đại sự thứ hai học tập bắt t r ư ớ c theo công pháp do đại chu thiên h u y ễ n trận sở tinh luyện được thiết lập năm loại chức nghiệp bàn sơn linh yến tử hà thanh mộc bắc minh chọn trong đám phạm nhân thiếu niên gia cảnh trong sạch tiến hành bồi dưỡng huấn luyện sơ bộ dự tính chọn một trăm triệu người đồng ý đồng ý hiện tại giơ tay biểu quyết đại sự thứ ba thành lập bàn sơn đạo nhân lấy cướp bóc vận chuyển làm chủ phụ trách đem thổ nhưỡng bị ô nhiễm nguyền rủa đại lượng trong khu chiếm lĩnh vốn thuộc về dị ma tiến hành áp s ú c tinh lọc hình thành thổ nhưỡng linh tính sau đó chuyển rời đến thiên đạo minh giơ tay biểu quyết đại sự thứ tư phái đầy đủ số lượng t u tiên giả đích thân đi tới hạ giới lam tinh thành lập đường hầm vận chuyển mời một ít người địa cầu có trí tu tiên trường sinh ngưỡng mộ tiên môn gia nhập vào thiên đạo liên minh lại nhất định hứa hẹn truyền thụ cho bọn họ tu tiên công pháp tốt nhất thân phận thì xét theo tiêu chuẩn của nội môn đệ tử ta cần ta cứ lấy tranh thủ trong vòng hai ngày di chuyển ít nhất một trăm triệu người địa cầu tới tu tiên giới việc này phải nhanh nếu không thì đợi những người địa cầu trong đại chu thiên ảo trận k i ế p trở về chỉ sợ sẽ nảy sinh chuyện ngoài ý muốn cuối cùng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm tàng thu chuyển thế chi thân đem cha mẹ hắn cùng nhau mang về tu tiên giới đồng ý thiện đại thiện chư vị thời đại phi ngựa khoanh đất đến rồi chúng ta nhất định phải thừa dịp dị ma rời khỏi tu tiên giới trong thời gian ngắn ngủi bắt tay vào làm việc thành lập chính quốc gia gia viên của chúng ta ở trong tu tiên giới chuyện này đã nhận được sự tán thành của cơ chế thí luyện kế tiếp cơ chế thí luyện sẽ tuyên bố nhiệm vụ cướp đoạt đó chính là hết khả năng từ trong khu chiếm lĩnh của dị ma cướp đoạt lại tông môn thành trì đất chết sau đó dùng đại bàn sơn ấn đại thanh mộc ấn để tinh lọc áp súc thu được thổ n h ữ linh tính phần thưởng chính là vé tàu đi lam tinh hiện tại thừa dịp còn có mười tám ngày mới có thể trở về lam tinh chưa vị hãy cùng ta ở trên vùng đất chết hoang nguyên của tu tiên giới vì ta mà thành lập một tòa thành trì hoàn toàn thuộc về chính chúng ta ngụy viễn lớn tiếng kêu gọi phất tay ba trăm ngàn cái nhiệm vụ cướp đoạt cấp một được hạ đạt đây cũng là chuyện hắn có thể làm với ba cấp quyền hạn chính là tuyên bố nhiệm vụ liệp sát cấp một nhưng hắn đem nhiệm vụ liệt sát b ó c méo thành nhiệm vụ cướp đoạt thương ngô thành bên trong ba trăm vạn thí luyện giả kỳ thực hơn phân nửa chưa chắc nguyện ý rời khỏi vòng thoải mái đại chu thiên h u y ễ n trận ở đây thoải mái biết bao thời gian tu luyện gấp bội lại có đại na di trận pháp lại có h u y ễ n trận bảo hộ dị mà cũng không cách nào đánh tới chẳng qua mặc dù bọn họ không quá tán thành đi khai thác tu tiên giới lại vui thấy người khác đi khai thác chính mình vui hưởng kỳ thành không phải tốt sao mặt khác vé tàu đi lam tin h cũng thật thơm linh khí hàm linh năm mươi phần trăm cuối cùng bọn họ thật không hoài nghi cơ chế thí luyện bọn họ đã hình thành phản xạ có điều kiện chỉ cần là cơ chế thí luyện ban bố nhiệm vụ đưa ra tin tức liền tin tưởng vô điều kiện bởi vậy ở dưới ánh mắt sáng quắc của ngụy viễn soi mói cho dù là băng hoàng loại siêu cấp độc lang bên trong vương giả cũng nguyện ý cho ngụy viễn chút mặt mũi không phải là một ít thổ những linh tính sao không phải là cướp đoạt một ít phế phẩm sao những thứ này ta quá am hiểu cho nên s o á t s o á t s o á t ba trăm ngàn cái nhiệm vụ cướp đoạt đã bị quét sạch ở lúc mà tu tiên giới thiên đạo liên minh còn đang vì ai đi xứ l a m tinh mà thảo luận ba trăm vạn danh t h í luyện giả đã ở trong cánh đồng hoang vu đất chết không một bóng người cũng không có dị mà cướp đoạt mà ngụy viễn cũng gia nhập vào trận cướp đoạt này chỉ bất quá sau khi hắn lợi dụng đại na di trận pháp tiến vào tu tiên giới liền thẳng đến khu vực thương lãng quận trước kia ở chỗ này trực tiếp liên lạc địa ma huyền võ phía trước trận đại chiến kia vẫn chưa lan đến nơi đây bởi vì nơi này được coi là đại hậu phương khu chiếm lĩnh của dị ma mà dựa vào thiên phú đặc thù của đĩa ma huyền võ tư tiên giả cùng dị ma bên ngoài đều không cảm ứng được nó đương nhiên nó cũng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng chỉ có ngụy viễn mới có phương pháp liên lạc được với nó ta muốn ở chỗ này t r u n g kiến thiên cơ thành ngươi có bằng lòng giúp một tay hay không ngụy viễn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói rõ ý đồ đến a tiểu tử ngươi chán sống rồi sao đ ị a ma huyền võ rất giật mình coi như thực lực của ngươi bây giờ tăng lên trên diện rộng nhưng đây cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng tự nhiên là có khả năng tằng thù đã đầu thai chuyển thế hiện tại hắn là con trai ta ta muốn cho con trai bảo bối của ta một lễ vật tốt nhất đương nhiên đây là một nguyên nhân còn có một nguyên nhân chính là một lão quái vật của nguyên hóa tiên tông ở phía bắc thần võ quận đã trồng ra được một quả cấm kỵ tiên quả cấm kỵ tiên quả đ ị a ma huyền võ thất kinh lúc này hắn tin rồi không sai bây giờ quân đoàn dị ma quân đoàn cấm kỵ tiên quả quân đoàn tu tiên giả tam phương đang ở ngoài mười vạn dặm chém giết thiên hôn địa ám ai cũng tạm thời không làm gì được ai ta chính là nắm cơ hội này muốn t r u n g kiến thiên cơ thành ngụy v ĩ ễ n ó i rất chững chạc đàng hoàng hết sức nghiêm túc mà đ ị a ma huyền võ thì trầm ngâm nhưng ngươi vẫn không đủ tư cách không sai ta vẫn không đủ tư cách dù cho t h ụ hạ của ta có ba trăm vạn tu chân giả dù cho trong tay ta nắm mười lăm ức khối linh thạch ta vẫn không đủ tư cách cho nên ta đến tìm ngươi ta liền hỏi ngươi có muốn làm đại bá của t à n g thù hay không ngươi và ta có thể kết bái làm huynh đệ ngoại tộc cút lão phu muốn làm ra da của t à n g thu đ ị a ma huyền võ giết gào nổi giận nghĩa phụ ở trên xin nhận con cúi đầu ngụy viễn dẻo miệng hắn hôm nay là ngụy phụng tiên đ ị a ma huyền võ cười ha hà, hà thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có tư chất kiêu hùng miêu tính sâu xa lão phu bội phục nhưng ngươi tiểu tử này quá vô sỉ c ư nhiên dám cho t à n g thù làm con của ngươi ha ha ha t à n g thù thằng nhãi con kia lão phu nhìn hắn khó chịu đã rất lâu rồi bảo thủ tự phụ cậy tài khinh người sớm nghe lão phu khuyên can thì đâu đến nỗi này mẹ kiếp lúc này lại thành cháu của ta rồi ha ha ha thế nhưng những thứ này còn chưa đủ ngươi nói ngươi có ba triệu người ta tin nhưng ngươi nói ngươi có mười lăm ức khối linh thạch lão phu không tin d ị mà dọn sạch thiên địa linh khí giảm bớt người cũng không phải là tu tiên tông môn lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy chẳng lẽ lại là đang lừa gạt lão phù đ ị a ma huyền võ quát lên lão gia hỏa này thật đúng là không dễ lừa gạt bất quá ngụy viễn đã chuẩn bị mà đến phía trước tề mi làm cho tất cả thí luyện giả quyên tiền cho hắn lại tăng thêm tiền bán trăm phẩm linh tiểu thu được cùng với đại chu thiên huyễn trận chia cho hắn trong tay hắn hiện nay tổng cộng có ba mươi ức khối linh thạch chỉ có thể nói lấy quyền mưu tư là thật thơm lập tức hắn không nói hai lời trực tiếp mở ra giao dịch hình thức đem mười lăm ức khối linh thạch đánh tới không có hành vi nào có thể so sánh với việc này càng có thành ý mà hoàn cảnh chỗ ở của địa ma huyền võ cũng quyết định nó không thể nuốt t r ọ n linh thạch của ngụy viễn lão gia hỏa này đối với chuyện đã xảy ra ngàn năm trước đây không phải là bình thường canh cánh trong lòng hiện tại ngụy viễn đề nghị trùng kiến thiên cơ thành quả thực cao đúng chỗ ngứa của nó nói thật thiên cơ thành thật có thể trùng kiến lão gia hỏa chết rồi đều nhắm mắt quả nhiên đĩa ma huyền võ rơi vào yên lặng hồi lâu cuối cùng mới thở dài một tiếng nói tiểu nha đầu gần đây đang bế quan nàng đã hoàn thành ba chuyển ngũ linh căn giai đoạn cuối cùng lập tức phải đăng thượng thiên thê lão phu có thể bằng lòng giúp ngươi trùng kiến thiên cơ thành nhưng điện chủ thiên cơ điện nhất định là nàng tờ giờ nờ ngươi nàng gánh vác trọng trách không phải ngươi có thể gánh nổi hiểu không dạ h ả i nhi minh bạch mời nghĩa phụ yên tâm yên tâm cái quỷ đừng lôi kéo cái gì mà nghĩa phụ nghĩa tử cứ vậy đi liền lấy chỗ ẩn thân này của lão phu làm cơ sở của thiên cơ t h a n h thân thể lão phu ngày càng l u ậ n bại không có bản lãnh gì chỉ có đỉnh đầu mai rùa là do lão phu mười vạn năm tu luyện thành cầm tới làm hộ thành đại trận dù cho có một hai mà quân cũng đ ừ n g nghĩ đơn giản công phá nhưng đại trận này tối đa chỉ có thể dung nạp khu vực vạn dặm lại hàng năm đều cần ít nhất mười vạn đồng linh thạch hoặc là tương ứng linh khí cung cấp nuôi dưỡng nếu không thì sẽ héo rút hủ bại người có hiểu không vãn bố hiểu rõ nhất định sẽ không để cho huy danh của tiền bối bị tổn hại ngụy viễn giờ phút này cũng trịnh trọng nói có đ ị a m a huyền võ đồng ý chuyện này có lẽ sẽ ổn thỏa người đang ở đâu vãn bố hiện đang ở phía tích thiên cơ thành tiền bối tìm tòi liền biết đ ị a m a huyền võ nghe vậy không nói thêm gì nữa nhưng rất nhanh sâu trong lòng đất liền vang lên tiếng nổ mỹ yếu ớt tựa như có một loại lực lượng kỳ dị nào đó đang thức tỉnh ngụy viễn lẳng lặng nhìn cũng không khỏi thầm nghĩ chỉ có thể nói phương pháp ẩn nấp này của địa ma huyền võ quả thực châu bò có thể ở dưới mí mắt mấy đại ma quân tử giấu lâu như vậy thậm chí giấu giếm được tiêu ký của huyết nhãn ma quân ngay cả dị ma cấp tiên nhân mở thiên môn không lâu trước đó cũng không quét hình được nó đây không phải châu bò thì là gì trong thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có ngụy viễn cùng lão già này là cái lọt lưới chân chính chỉ là động tĩnh thức tỉnh này hơi lớn nếu dị ma vẫn còn ở tu tiên giới tuyệt đối không gạt được nếu liên quân tu tiên giới thật sự ở bên ngoài mười vạn dặm cũng tuyệt đối không gạt được từ đó có thể thấy địa ma huyền võ là thật sự đại nạn tập đến nó cũng không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng t r u n g kiến thiên cơ thành này trong lúc suy tư mặt đất đột nhiên n ứ t ra từng đạo cột sáng màu thổ hoàng phóng lên cao nâng một tòa hoàng ngọc mai rùa to bằng bàn tay bay ra khỏi mặt đất hoàng ngọc mai rùa này ngụy viễn vừa thấy liền biết là bảo bối số một số hai ở tư tiên giới loại cao cấp nhất lúc này hoàng ngọc mai rùa này quay tít một vòng giữa không trung liền khóa được vị trí của ngụy viễn nện thẳng xuống dọa hắn giật mình còn tưởng rằng đ ị a ma huyền võ này phát hiện ra đầu mối chẳng qua ngay sắp sau đó hoàng ngọc mai rùa này liền nhanh chóng mở rộng trong nháy mắt đã bao trùm ngàn dặm lại nháy mắt đã bao trùm vạn dặm cuối cùng hóa thành một đạo màn trời màu vàng nhạt bao phủ đại địa đ ị a ma huyền võ quả nhiên giữ lời lấy mai rùa của nó bảo vệ vùng đất ngàn dặm lúc này m a rùa này vẫn còn đang biến hóa màn trời màu vàng nhạt nguyên bản bắt đầu có huyền hoàng chi k h í đục ngầu chậm rãi rơi xuống có huyền minh khí độ từ từ tăng lên cuối cùng diễn hóa thành bầu trời màu lam mà vô số huyền hoàng chi k h í kia lại kết hợp chặt chẽ với đại địa ở nơi danh giới hóa thành từng toà núi non liên miên vừa vặn tạo thành một vòng nhìn thoáng qua rất bình thường nhưng nếu nhìn từ góc độ cao hơn hóa ra xu thế của những đỉnh núi này lại tương hợp với hoa văn trên mai rùa tạo thành đại trận thiên nhiên thủ đoạn này quá trâu bò lúc này trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một bóng người to lớn t ó c bạc hoa dâm chính là huyền vũ nguyên thần biến thành nó quan sát ngụy viễn vẻ mặt có chút phức tạp tiểu tử lão phu nói lời giữ lời đã đem mai r ù a hóa thành hộ thành đại trận nhục thân lão phu đến đây không còn r i n g cơ chỉ có nguyên thần lão phu sẽ ký thác trong hộ thành đại trận này cùng với nó cùng nhau ngủ say đồng thời sẽ phân ra năm phần mười lực lượng của hộ thành đại trận để bảo vệ tiểu nha đầu hiện tại lão phu giao năm phần mười lực lượng còn lại của hộ thành đại trận cho người quản lý nhớ kỹ lão phu không thất tín với ngươi ngươi cũng không được thất tín với lão phu còn nữa một phẩy năm tỷ khối linh thạch kia trong đó một tỷ lão phu để lại cho tiểu nha đầu năm trăm triệu còn lại dùng để thôi hóa hộ thành đại trận này cho nên ngươi còn phải kiếm linh thạch ở nơi khác hiện giờ t r u n g ô nhiễm trải rộng khắp thiên cơ thành đục không chịu nổi không thích hợp ở lại tốt nhất ngươi nên nghĩ cách đào thật nhiều linh tính thổ nhưỡng từ nơi khác đến chỉ có linh khí dồi dào tài nguyên của thiên cơ thành mới có thể được bảo đảm nếu không cho dù có mai rùa này của lão phu trung q u ỳ cũng chỉ là một tòa tử thành tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan lường trước hẳn là rõ ràng hơn lão phu tầm quan trọng của chuyện này thôi được rồi lão phu đi đây trong lúc nói chuyện bóng người to lớn giữa bầu trời kia theo gió tan đi một lát sau một viên quy giáp tiểu ấn xưa cũ rơi vào trong tay ngụy viễn chính là phân nửa quyền khống chế của tòa hộ thành đại trận này trong lòng ngụy viễn chăm mối cảm xúc ngổn ngang một đời đại lão cứ như vậy hạ màn lập tức tay hắn cầm quy giáp tiểu ấn cúi đầu thật sâu tiền bối lên đường bình an xin hãy an tâm đi vãn bố nhất định sẽ bảo vệ thương ngô thành càng là sẽ giúp tiểu sư muội của ta trùng kiến thiên cơ điện con trai ta tương lai còn muốn chuyển đầu nhập môn hạ của nàng làm đồ đệ nói xong ngụy viễn vẫn thổn thức mặc niệm ba giây lúc này mới thu hồi quy giáp tiểu ấn kia bằng phong dựng lên bay lên cao mười vạn mét ở độ cao này quan sát đại địa một lần nữa thật sự là thiên sang bách khổng nhìn thấy mà giật mình duy nhất một điểm nhỏ màu lục là một ốc đảo rộng mười dặm có rừng trúc xanh thúy có suối nhỏ róc rách có cỏ xanh di có hoa tươi đua nở thật là một nơi tươi đẹp nhưng một tầng lĩnh vực vô hình bảo vệ nơi này chính là chỗ bế quan của tiểu nha đầu kia mà ở phía sau nơi bế quan này còn có một tòa đại điện rộng trăm dặm chính là một bộ phận của sơn môn thiên cơ điện bất quá đã tàn phá có thể nơi này chính là nơi mà nhóm đệ tử cuối cùng của thiên cơ điện nghĩa vô phản cố bước trên hành trình ngàn năm trôi qua giờ đây thiên cơ thành trùng kiến mấy ngàn vạn sinh linh c h ế t trận ở nơi này năm đó cũng có thể nhắm mắt một lúc lâu ngụy viễn hai tay từ từ sẹt qua hư không phát họa ra từng tổ phù văn không tiếng động chỉ trong khoảnh khắc một đạo bàn sơn ấn thế đại học năm thứ ba đã được hắn ngưng tụ ra toàn bộ quá trình không có nửa điểm sóng lớn cũng không có bất kỳ không c h ọ n vẹn nào ngoại trừ việc chỉ có ba thế biến hóa còn lại đều có thể dùng hai chữ hoàn mỹ trong một năm qua hắn chấn thủ thương ngô t h à n h tuy tu vi cảnh giới toàn thân không tăng lên nhưng đối với cơ sở phù văn sự hiểu rõ và trưởng khống lại tiến thêm một bước lúc này đạo bàn sơn ấn thế đại học năm thứ ba kia liền mang theo tam sắc vân hà lưu quang nổi lơ lửng trong tay ngụy viễn như l ô n g vũ thật sự là linh lung kiểu tiểu tựa như không có vật gì nhưng trên thực tế ở cửa ải trên ngụy viễn mới ngưng tụ ra bàn sơn ấn thế đại học năm thứ hai đã có thể đập xuyên đại địa đập ra bình chướng phế tích thiên cơ thành thậm chí có thể một k í c h quan h sát một đầu mộng yểm ma tướng tương đương với thiên thê cảnh tầng hai mươi năm bây giờ đạo bàn sơn ấn thế đại học năm thứ ba hoàn mỹ này nói không khách khí bất luận mục tiêu nào ở thiên thê cảnh tầng bốn mươi bất kể là tu tiên giả hay dị ma đều có thể nói đập thành bánh bao thịt tuyệt đối không thể đập thành bánh bao chay lúc này ngụy viễn dơ bản sơn ấn thế đại học năm thứ ba lên giống như một người thợ may tỉ mỉ cầm trong tay một chiếc bà la nhắm ngay thung lũng khe rãnh bình nguyên thâm uyên bồn địa trong thiên cơ thành trực tiếp đẩy từ đông sang tây lại đẩy từ nam sang bắc lực lượng của bàn sơn ấn thế đại học năm thứ ba này không hề tiết ra ngoài mảy may càng không hề quấy rối đến việc bế quan của tiểu nha đầu chờ hắn đẩy tới đẩy lui mấy trăm lần trong phạm vi vạn dặm liền triệt để tam thông nhất bình thổ địa vốn ô nhiễm nghiêm trọng không sạch sẽ không chịu nổi trực tiếp bị chấn áp sạch hóa thành linh tính thổ nhưỡng tuy hàm linh suất không quá năm phần trăm nhưng cũng coi như là đào nguyên phiên bản ăn x i n không tệ cười hà hà một tiếng ngụy viễn liền rời khỏi thiên cơ thành bắt đầu tiến hành cứu giúp tính đào móc linh tính đất đai ở khu vực xung quanh giống như bầy d â y đi qua phân d â y rơi đầy đất hải điều nghỉ lại ở đảo nhỏ đầy đất không sạch sẽ nhưng cũng biết hóa thành tài phú dị ma đã từng vơ vét đại điện này thế nào bây giờ dị ma rút lui chỉ cần có thủ đoạn đủ mạnh có thể lập tức biến phế thành bảo ngụy viễn sẽ không cho rằng chuyện này có thể chậm trễ cho nên chỉ có một chữ đoạt hắn lần này thật sự không che giấu chút nào ta không giả vờ nữa trực tiếp đi lên chính là bàn sơn ấn thế đại học năm thứ ba ung ung đẩy về phía trước đẩy qua phía sau liền cạo đất ba trăm thước lấy đi linh tính thổ những tinh hoa nhất bỏ vào càn khôn giới chờ càn khôn giới c h ứ a đầy liền bay vút về thiên cơ thành đổ xuống phía dưới hình thành từng tòa linh sơn còn như đỉnh cấp linh tính thổ những dự trữ phía trước trong túi càn khôn hắn sẽ không đụng vào ngược lại là những cực phẩm huyền băng kia bị hắn lấy ra toàn bộ ném một khối ở chỗ này ném một đống ở chỗ kia rất nhanh đã tạo thành từng dòng linh phê linh tuyền cứ như vậy một ngày trôi qua hắn đã đem thổ địa mấy quận xung quanh thiên cơ thành c ư ớ p đoạt sạch sẽ bao gồm nguyên thần võ quận nguyên thiên nam quận thiên bắc quận ngũ phương quận thường lãng quận toàn bộ nam châu hết thải đều bị một mình hắn vừa vét nơi đây vốn là trạm thứ nhất dị ma xâm lấn cũng là đại bản danh o kinh doanh của dị ma tuyệt đối là vùng bụng thi thể thủy ma phong ma hỏa ma đều ở chỗ này đáng tiếc là ngoại trừ thi thể thủy ma bị ngụy viễn phát hiện bị triệt để tinh lọc thi thể phong ma là bị t ấ m kỵ linh quả nớt mất thi thể hỏa ma đã bị dị ma mang đi khi rút lui tổn thất thật đáng tiếc dĩ nhiên điều này đã rất tốt trải qua nỗ lực lần này của ngụy viễn linh tính thổ những thiên cơ thành đã có thể trải rộng một tầng thật dày hàm linh suất trong không khí đạt tới hai phần trăm hàm linh đánh giá trong thổ nhưỡng đạt tới mười lăm phần trăm đạt trình độ vượt lên trước ở tu tiên giới huống chi hắn không phải chiến đấu một mình thấy khoảng cách trở về la m tinh chỉ còn hai giờ ngụy viễn liền lựa chọn trở về đại chu thiên huyễn trận không nằm ngoài dự đoán ba triệu thí luyện giả trong thương ngô thành kia đều đã thắng lợi trở về nhặt rác đào bùn độ khó thực sự không lớn ngụy viễn khi tuyên bố nhiệm vụ cướp đoạt phía trước đã cố ý chia ba triệu người này thành hai đợt một đợt trực tiếp thả vào nam châu và đông minh châu nơi đó cũng là nơi dị ma công hãm một đợt khác lại thả vào yến châu phía bắc nam châu trên lý thuyết mà nói bọn họ có thể đem hai châu này vơ vét không còn gì tu tiên giới chỉ có k i ử u châu tri địa là giàu có nhất phía trước dị ma chiếm bốn châu tứ đại liên minh tu tiên giới đều chiếm một châu một châu ở giữa là nơi hai bên g i ằ n g co ngoài k i ử u châu là vô tận hư không trong hư không cất giấu ba ngàn hạ giới đại khái là như vậy xem như thuận lợi chứ ngụy viễn xuất hiện ở phủ t h à n h chủ không một tiếng động tế mi đang đợi hắn rất thuận lợi không thấy một đầu dị ma cũng không gặp phải tu tiên giả chuyến này của chúng ta cũng là diễn viên không chuyên bất quá thu hoạch thật sự phong phú chúng ta tổng cộng vơ vét mười sáu t ò a p h ế tích thành trì đại hình năm mươi chín t ò a p h ế tích thành trì trung tiểu hình còn có thôn c h ấ n nhiều không đếm sể linh tính thổ nhưỡng nhiều đến mức đào không xong các loại vật tư cũng chất đống như núi nói thật chúng ta đào nhiều vật tư như vậy ta thật sự sợ tu tiên giới bên kia sẽ trở mặt tê mi nín cười nửa đùa nửa thật có thể thấy tâm tình của nàng rất tốt hát tùy tiện bọn họ bất quá ta ngược lại thật sự có kinh hỉ cho các ngươi ta đã trùng kiến thiên cơ thành ở cựu địa thương lãng quận tu tiên giới thiên cơ thành trùng kiến ngươi một mình chỉ trong nửa n g à y tê mi trực tiếp ngây người thậm chí cho rằng ngụy viễn đang nói đùa tuy nàng cũng tán thành cũng kiên quyết ủng hộ bất kỳ quyết định nào của ngụy viễn nhưng chuyện kiến thành có khoa t r ư ơ n g như vậy sao không phải lão ngụy người đang nói đùa sao hay là nói n g ư ờ i sợ tới siêu cấp kiến thành lạnh từ đâu cái gì siêu cấp kiến thành lạnh đây gọi là bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý ngụy viễn cười hà hà một tiếng kết quả thu hoạch được một cái l ứ c mắt của tề mi được rồi nói chuyện chính có một giới hạn cuối cùng ta muốn n g ư ờ i giúp ta nắm chắc đó chính là lam tinh thật sự không giữ được cho nên nhanh chóng an bài sở hữu người địa cầu rút khỏi lam tinh bắt đầu lại từ đầu ở tu tiên giới là bước đi nhất định phải thực hiện ta không hiểu thế c ũ n g không phải rất tốt sao tề m i sửng sốt hiện tại lam tinh đang trở thành nơi linh khí khôi phục mọi người đều hướng tới sao đến miệng ngụy viễn lại không chịu nổi như thế chứ bởi vì dị ma nhất định sẽ kéo nhau trở lại nhất định hơn nữa lần này tất nhiên sẽ lấy việc thiên môn mở ra lần nữa m a đề cấp tồn tại trong dị ma sẽ không ngừng tung ra một đại chiêu mà lam tinh sẽ không còn cơ hội duy nhất và vận may như lần trên nó sẽ đứng mũi chịu sao bị đánh nổ tung ở đợt thứ nhất bao gồm cửa ải thí luyện đại chu thiên huyễn trận đây đều là nơi tạm thời có thể dung thân nhưng cũng không thể trở thành nơi ở lâu dài cho nên ta hy vọng ngươi từ giờ trở đi mang theo một bộ phận nòng cốt tuyệt đối phục tùng tuyệt đối là người ta tin tưởng đi thiên cơ thành nhớ kỹ không muốn bay thờ từ giờ trở đi ta sẽ không mang vật tư về lan tinh nữa tất cả vật tư toàn bộ đưa về thiên cơ thành nghe đến lời này tề mi kinh ngạc nhìn ngụy viễn nàng thật sự bị kinh ngạc chẳng qua cuối cùng nàng vẫn kiên định gật đầu ngụy viễn đáng giá để nàng tin tưởng và đi theo vô điều kiện tuy tề mi không biết trong cửa ải vừa qua ngụy viễn rốt cuộc đã làm gì nhưng nàng luôn cảm thấy cấm kỵ tiên quả mà những người thí luyện kia nói s a i x ư a có liên quan đến ngụy viễn nếu là như vậy vậy hắn có thể coi là người một mình lai động toàn bộ chiến cuộc nàng có lý do gì để cự tuyệt chứ thực ra lão ngụy ngươi không cần phải nói sự việc cơ mật như vậy có rất nhiều người nguyện ý đi theo ngươi người tin hay không hiện tại ngươi ra ngoài kêu một tiếng có thể kéo ra ngoài năm trăm ngàn người tề my bỗng nhiên cười nói không cần việc nhà ngươi làm chủ ngụy viễn cười hắc hắc ngụy viễn và tề my đang tận hưởng niềm vui riêng của hai người mà không hề hay biết một ngày trước đó một đoàn phỏng vấn tu tiên giả đã chính thức đến lam tinh lúc đó chính là thời khắc người địa cầu vượt qua mọi khó khăn gian khổ đẩy lùi dị ma cũng là thời điểm ý chí chiến đấu sụp sôi lòng tự tin kiên cường hơn bao giờ hết có thơ rằng một buổi sáng mây đen trên trời tan chợt thấy tiên nhân vung tay tu tiên giới nơi mà dường như khoảng cách bị kéo xa đến nỗi s u ấ t khiếu chi linh cũng không cảm ứng được đã trở lại mấy trăm triệu người địa cầu đứng trên mặt đất ánh mắt phức tạp nhìn thế giới mà trước đây họ từng coi là cứu tinh hoặc là đồng minh chẳng qua bọn họ nhanh chóng nhìn thấy một màn càng thêm thảm thiết đó là hình ảnh quân đoàn trăm vạn tu tiên giả liều mạng chém giết giữa vô số dị ma vây quanh có lão giả tóc bạc hô to không phá được dị ma quyết không quay đầu có tu tiên giả cường đại thi triển pháp ấn thông thiên một đạo pháp ấn tiêu diệt mấy trăm ngàn dị ma cũng có ngự kiếm giả một kiếm chém xuyên vạn dặm kích sát vô số dị ma nhưng càng có nhiều tu tiên giả chết thảm dưới sự công kích của dị ma trong số đó có nữ tu tiên giả tuyệt mỹ có thanh niên tuấn tú trung niên nho nhã lão giả hiền hoa hơn triệu người cuối cùng chém giết chỉ còn lại hơn ba trăm ngàn người thảm liệt đến mức nào cho đến cuối cùng thiên môn mở ra một vị tiên nhân cụt tay một chiêu kích sát năm đại ma quân triệt để đánh bại dị ma theo sau là bốn vị lão giả đức cao vọng trọng phi thăng tiên giới toàn bộ quá trình giống như một bộ phim sử thi siêu cấp vĩ đại chỉ có điều đây là do tu tiên giả quay trục cắt nối biên tập hơn nữa đây là việc vừa mới xảy ra khi thấy bốn vị lão giả trên người tỏa ra kim quang đạp mây lành phi thăng tiên giới người địa cầu đều xôi chào quá mức kích động đến rơi lệ bọn họ vô cùng cảm động hóa ra tu tiên giới chưa từng bỏ rơi họ họ chưa từng đơn độc chiến đấu hăng hái hóa ra tu tiên thực sự có thể phi thăng tiên giới t u tiên giới dường như cũng có dị ma nhưng không quan trọng quan trọng là họ đã thắng trận này hẳn là sẽ còn tiếp tục thắng mấy trăm triệu người địa cầu vào giờ k h ắ c này liều mạng vỗ tay hoan hô đồng thời bày tỏ lòng kính ý cao nhất tới những tu tiên giả đã kề vai chiến đấu c ù n g mình giờ k h ắ c này bọn họ chắc chắn tuy hai mà một ngay sau đó vô số mây trắng bay lên hóa thành một hàng chữ cứng cáp trên trời là đ ạ i thư lại là đ ạ i thư ôi chao tu tiên giả cũng biết đ ạ i thư trong nháy mắt liền có hảo cảm đúng là người một nhà chẳng lẽ những truyền thuyết tu tiên cổ đại của chúng ta đều là thật đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là một vị thiên thê cảnh tám mươi tầng đã sống một n g h n hai trăm tuổi từng là điện chủ thứ chín của nguyên hóa tiên tông một vị lãnh tụ đức cao vọng trọng của tu tiên giới đang phát ra thuyết minh với người địa cầu hắn dẫn theo một đội ngũ tu tiên giả đến lam tinh cũng là trở về cố thổ của hắn với tư cách một người địa cầu bị mang đến tu tiên giới từ cuối thời đường hắn muốn về thăm nhà đồng thời thảo luận hữu nghị với người địa cầu về việc chống lại dị ma trong tương lai cuối cùng vị lão giả họ hạ tên bách nhưng này còn dùng cổ hán ngữ ngâm một bài thơ cổ thiếu tiểu lý gia lão đại hồi hương âm v u cải mấn mau thôi nhi đồng tương kiến bất tương thức tiếu vấn khách tòng hạt sứ lai rời nhà từ nhỏ già mới về giọng quê không đổi tóc mai suy trẻ con gặp mặt không quen biết cười hỏi khách từ đâu đến một loạt thao tác này thực sự khiến vô số người địa cầu rơi lệ đầy mặt kích động không thôi giờ khác này không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản chỉ hoãn chuyện này chính phủ liên hiệp của người địa cầu mặc dù là chính phủ liên hiệp nhưng trên thực tế đã do đông phương đại quốc nắm giữ chủ thể cấp tốc hành động từ trên xuống dưới nhanh chóng lập ra một số kế hoạch hoan n g a n h đơn giản nhưng không mất đi sự trang trọng sau đó một đoàn phỏng vấn t u tiên giả năm mươi người cứ như vậy hạ xuống trong một ngày đoàn đội này đã có những cuộc nói chuyện hữu hảo thân thiết với chính phủ liên hiệp lan tinh đồng thời mang đến một lượng lớn vật tư bao gồm một tỷ khối linh thạch năm trăm triệu tờ nờ huyền thiết năm trăm triệu tấn huyền đồng một ngàn vạn tấn huyền kim một ngàn vạn tấn huyền ngân ngoài ra còn mang đến năm mươi tòa truyền công thạch bia trên đó không chỉ ghi chép các công pháp cao cấp tiếp theo của năm đại nghề nghiệp bàn sơn linh yến tử hà thanh mộc bắc minh mà còn có một lượng lớn bí thuật cùng với năm trăm đạo cơ sở phù văn những truyền công thạch bia này có thể được tất cả người địa cầu l ĩ n h ngộ miễn phí tiếp theo đoàn phỏng vấn tu tiên giả còn tặng cho chính phủ l a n tinh năm chục ngàn món pháp khí đỉnh cấp mười món pháp bảo đồng thời đưa ra một số kiến nghị quý báu đối với việc nghiên cứu sản xuất cơ giới binh sĩ của lam tinh thậm chí một vị tu tiên giả am hiểu bí thuật bộ máy con rối đi cùng còn thảo luận nghiên cứu nhiệt liệt với các nhà khoa học và kỹ sư trên địa cầu đưa ra rất nhiều ý kiến thậm chí còn lắp ráp ngay tại chỗ một cỗ cơ giới binh sĩ d u n g hợp thu tiên bí thuật bằng nguyên vật liệu bán thành phẩm đây là một loại cơ giới binh sĩ mạnh mẽ có thể đạt đến thực lực tổng hợp gần thiên thê cảnh hai mươi tầng hai bên nhất trí đặt tên cho nó là đại đường mạch đao nhất hao trong suốt một ngày tất cả người địa cầu phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình không thể giấu g i ế m ngày nay mỗi người địa cầu đều là người thu chân chuyện lớn như vậy mà không phát sóng trực tiếp tại chỗ chẳng phải là có ý tham ô gì đó sao cũng may là quan phủ hiện nay vẫn có uy tín lớn nắm giữ vũ lực mạnh nhất mọi người đều mới vừa kề vai chiến đấu nên đều nguyện ý tin tưởng nhiệt liệt chờ mong quan phủ phát phúc lợi còn đoàn phỏng vấn tu tiên giả hiện đã trở thành khách quý trong mắt tất cả người địa cầu thực sự là khách quý nhìn những gì họ làm từng món từng việc một câu thôi đầy nghĩa khí vì vậy khi đoàn phỏng vấn tu tiên giả cuối cùng lịch sự bày tỏ hy vọng được thành lập khóa giới truyền tống trận ở lam tinh đồng thời hy vọng người địa cầu và tu tiên giới có thể giao dịch qua lại nhiều hơn quan phủ đã đồng ý đương nhiên đây là chuyện tốt hơn nữa không đồng ý thử xem dân ý s ô i trào có thể lật ngược ngươi đương nhiên quan phủ cũng uyển chuyển hy vọng có một số tu tiên giả cường đại thường trú lam tinh đoàn phỏng vấn tu tiên giả cũng khoái trá đồng ý thậm chí còn tranh cãi một phen vì những xuất ở lại cuối cùng có mười vị tu tiên giả thiên thế cảnh khoảng bốn mươi tầng được giữ lại cứ như vậy cách thời điểm ngụy viễn bọn họ trở về lam tinh hai giờ đoàn phỏng vấn tu tiên giả kết thúc phỏng vấn một cách vui vẻ để lại một tòa đại hình truyền tống trận đồng thời mời các quan chức cấp cao của chính phủ lan tinh cùng với đại biểu tinh anh các giới của người địa cầu đến phỏng vấn tu tiên giới cũng hứa hẹn sẽ bàn phát thân phận đệ tử ngoại môn của tứ đại tông môn cho những người đến phỏng vấn giống như kiểu du học sinh đại học harvard mà người địa cầu quen thuộc việc này người địa cầu hoàn toàn không lạ l ắ m có qua có lại đối với việc này ông thái độ thành khẩn cầu lấy chân kinh chính phủ lam tinh đã tổ chức năm trăm ngàn người địa cầu xuất sắc nhất trung thành nhất đưa bọn họ qua truyền tống trận trở về tu tiên giới đồng thời một đoàn phỏng vấn lam tinh quy mô khổng lồ năm ngàn người cũng lập tức xuất phát hướng tới tu tiên giới đến đây quan hệ giữa lam tinh và tu tiên giới bước vào một thời đại mới khi khóa giới truyền tống trận khởi động ngụy v i liền cảm ứng được không phải là tất cả thí luyện giả đều cảm ứng được bởi vì hạ giới mà đại chu thiên h u y ễ n trận neo định chính là lam tinh lam tinh có thể nhận được sáu thành phòng ngự bảo hộ từ đại chu thiên h u y ễ n trận không phải là không có nguyên nhân những tu tiên giả kia cũng biết rõ điều này nhưng tòa khóa giới chuyển tống trận này không thể tránh khỏi quấy nhiễu đến đại chu thiên h u y ễ n trận chuyện gì xảy ra tê mi ngẩng đầu khỏi trạng thái vùi đầu kinh ngạc nhìn ngụy viễn có người trộm nhà thông qua tam cấp quyền hạn ngụy viễn rất nhanh đã tìm được nguyên nhân đồng thời rất cảm khái những tu tiên giả kia khá là gian xảo không ngờ lại đi trước một bước thừa dịp bọn hắn chưa trở về bắt đầu đào người khoét rỗng nền tảng từ lam tinh đương nhiên cũng không thể nói ai cao thượng ai đê tiện bởi vì ngụy viễn cách đây không lâu cũng đã mang theo ba trăm vạn thí luyện giả trộm ba châu của tu tiên giới những tu tiên giả kia có thể nói đây là giao lưu hữu nghị hoàn toàn tự nguyện ngụy viễn cũng có thể nói đó là đất vô chủ nhưng bất kể là bên nào nếu biết toàn bộ những gì đối phương làm đều sẽ nổi trận lôi đình giống như ngụy viễn lúc này có một chút phẫn nộ bởi vì hắn biết trên địa cầu có cái gì thân thể t r u y ề n thế của tăng thu và vương giác ở đó nếu bị lừa đến t u tiên giới tổn thất sẽ vô cùng lớn chắc chắn sẽ khiến hắn nổi trận lơ đình lần nữa thế nhưng dù có sốt ruột hắn cũng phải chờ tam cấp quyền hạn của hắn không có cách nào khiến hắn trở về trước huống chi trở về trước thì có thể làm gì lớp t u tiên giới này là trộm nhà hoàn mỹ việc đào chân tường này xác thực hoàn mỹ hắn nhìn cũng phải khen một tiếng cao tay hơn nữa lần này hắn không có ý định mang vật tư trở về e rằng hắn cũng sẽ giống như n h i ề u phu nhân tư tiên giới tư tiên giả của nguyên hóa tiên tông phỏng vấn địa cầu bố trí một tòa đại hình khóa giới truyền tống trận ở l a m tinh hai bên đã tiến hành hiệp thương hữu hảo đồng thời ký kết một số hiệp nghị bao gồm việc các đại tông môn cử đi sinh viên danh ngạch du học sinh ngụy viễn lúc này liền cười giải thích cho tề mi đục khoét nền tảng tề mi lập tức hiểu ra vậy cũng không có cách nào vừa rồi đoàn phỏng vấn tu tiên giả kia đã tăng tốc kết thúc phỏng vấn rời khỏi lan tinh sợ bị chúng ta bắt được và còn để lại mười tên tu tiên giả đều là thiên thê cảnh bốn mươi tầng ta đoán bọn họ chính là vì dò hỏi tin tức chuyển thế của tàng t h u vậy làm sao bây giờ ta cũng không biết làm sao ta còn không biết hai người bọn họ rốt cuộc đã chuyển thế đến đâu ngụy viễn bất đắc dĩ nói đều tại ngươi khi đó ngươi chẳng phải nói muốn một đôi long phượng thay sao thời điểm đó không phải nỗ lực bây giờ đau buồn đi t ề mi oán giận nói ngụy viễn có thể nói gì là t ă n g thù và vương giác không muốn không phải là muốn tìm người h i ể u duyên gì đó sao không sao lần này ít nhất chúng ta có thể có ba trăm năm yên ổn có thể thong thả bố trí rất nhiều chuyện hiện tại thời gian không còn sớm ta xin nhiệm vụ cướp đoạt cho các ngươi các ngươi đi thiên cơ thành đến đó thì chọn ở lại lâu dài nhiệm vụ cướp đoạt cấp một đại chu thiên h u y ễ n trận chắc chắn sẽ không cưỡng chế trở về lần này chúng ta và tu tiên giới trộm nhà lẫn nhau xem như là đánh ngang tay tương lai còn có cạnh tranh chúng ta cần phải cạnh tranh sao không thể hợp tác sao t ề mi nhịn không được hỏi có thể đương nhiên có thể hợp tác nhưng n g ư ờ i cảm thấy những người như chúng ta đến tu tiên giới là làm đệ tử ký danh hay là đệ tử thân truyền hay là làm phá o hô trong nhà hộ viện hiện tại có một cơ hội ngang hàng tại sao phải nghe tu tiên giới chỉ huy điều hành yên tâm chúng ta và tu tiên giới đều có t r ư ờ n g mực tương lai cho dù có cạnh tranh đó cũng là đấu mà không phá thay vì lo lắng chuyện này không bằng suy nghĩ làm sao kiến thiết thiên cơ thành làm sao tạo ra thu nhập thêm ngụy viễn kiên nhẫn giải thích một phen lúc này mới sử dụng quyền hạn của mình tạo ra mười vạn nhiệm vụ cướp đoạt cấp một tề my nói không sai hiện tại hắn ra lạnh một tiếng nguyện ý vì hắn bất chấp gian nguy nguyện ý từ bỏ trở về lam tinh rời khỏi sự che chở của cơ chế thí luyện đến thiên cơ thành có khoảng hơn năm trăm n g à n thí luyện giả bọn họ sẽ đại diện cho ngụy viễn xây dựng một thế lực hoàn toàn mới ở tu tiên giới đến đây lam tinh thương ngô thành thiên cơ thành hắn miễn cưỡng góp đủ hang ổ mà lần này hắn sẽ dẫn hai trăm năm mươi vạn thí luyện giả còn lại trở về lam tinh tiện thể đào một ít người địa cầu đến thương ngô thành vốn dĩ đó là một chuyện rất thuận lợi nhưng bây giờ lại bị tu tiên giới đi trước một bước khoảng cách trở về lam tinh đã bắt đầu tiến nhập thời gian đếm ngược cuối cùng thương ngô thành cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều nguyễn khôi phục tướng mạo vốn có ở trong thành tùy ý đi lại suy nghĩ về những chuyện thích hợp còn chưa giải quyết lần này phá chú thiên cơ thành có tề my tề gia triệu tinh hoa vương hân đỗ vũ lưu phương viên v â n v â n hạch tâm chủ lực tổng cộng năm mươi một vạn người trong đó chỉ riêng thí luyện giả dị vực đã đạt đến hơn bốn mươi vạn cơ bản đều là những kẻ độc hành bọn họ sở dĩ nguyện ý đi thiên cơ thành một mặt là cảm niệm ân đức của nguyễn v i tán thành bầu không khí chỉnh thể của S11 mặt khác cũng là nhận thức rõ r à n g được thí luyện cơ chế không thể duy trì lâu dài sớm muộn gì cũng cần thay đổi một chỗ đáng tin hơn để làm nơi đặt chân cuối cùng chính là bọn họ đối với việc đi trước lan tinh cũng không nóng lòng như vậy ngụy viễn không dám hứa c h ắ c trong số này không có kẻ bụng dạ khó lường dù sao lòng người khó dò nhưng hắn vẫn có thể đảm bảo một khi đã đến thiên cơ thành không có bất kỳ ai có thể gây ra sóng gió có lẽ đám người này còn tưởng rằng phải bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng chưa từng có kiến tạo qua một tòa thành chi nhưng thật không ngờ rằng ngụy viễn đã sớm bố cục đ ị a ma huyền võ nhờ vào đó trực tiếp chế tạo ra một tòa thành chi khổng lồ lại kiên cố không giống với còn lại hộ thành đại trận đại trận do vỏ r u a của đ ị a ma huyền võ biến thành không hề có chuyện khu vực bên ngoài hay bên trong khác biệt tất cả đều giống nhau kiên cố không tồn tại khả năng bị phá từ bên trong hơn nữa đ ị a ma huyền võ lão già này trải qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt chuyện gì chưa từng trải qua đây mới thật sự là lão cẩu ngụy viễn không biết đã bày ra bao nhiêu sát khí thủ đoạn để phòng bị hắn chỉ cần hắn dám có ý đồ khác ngụy viễn là không có ý đồ khác dị ma chính là đại địch hắn làm sao có thể n à y x ư n g ý đồ khác sở dĩ hắn cũng chân thành hy vọng những dị vực độc hành kia không có ý đồ khác thực sự vì tốt cho chính bọn hắn có thể đi tới hiện tại cũng không dễ dàng chết một người thì bớt đi một người ngoài năm mươi một vạn người này ra ngụy viễn còn vận chuyển đến thiên cơ thành hơn mười chuyến linh tính thổ nhưỡng đồng thời còn làm cho tề mi tề ra đám người mang đi hơn phân nửa kho dự trữ của thương ngô thành trong đó huyền thiết một tỷ tấn huyền đồng mười lăm ức tấn huyền kim năm mươi triệu tấn huyền ngân ba chục triệu tấn cùng với các loại vật tư rất trọng yếu nhưng số lượng khan hiếm linh lúa mạch hạt giống v â n v â n tài nguyên là căn bản xây dựng thành chi ân tới ở cách thời điểm trở về còn lại mấy phút ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động hắn cảm ứng được thí luyện cơ chế ba động diễn biến đây là một thí luyện cơ chế mới đang hình thành đây là tất nhiên trải qua một trận đại chiến trước đó tổng số thí luyện giả bên trong đại chu thiên ảo trận đã thiếu nghiêm trọng lại thêm hoàn cảnh bên ngoài biến hoa lớn thí luyện cơ chế nếu như không phát sinh cải biến điều chỉnh đó mới là chuyện lạ chỉ sau một phút một tòa quy tắc thạch bia từ từ hạ xuống đồng thời rơi vào trong tầm mắt của mỗi người chỉ cần còn ở thí luyện cửa khẩu đều có thể nhìn thấy phía trên rậm rạp chăng triệt hiện lên từng tin tức điều thứ nhất chính là trực tiếp công khai cảnh cáo đại chu thiên huyễn trận vận chuyển vượt qua một n g h n năm hạch tâm tiên phụ tổn hại quá nửa đã không còn đủ sức duy trì vận hành trong thời gian dài dự tính sẽ triệt để tiêu tán sau hai trăm tám mươi bảy năm xin tất cả thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng từ giờ trở đi đại chu thiên huyễn trận không còn hạn chế thí luyện giả chủ động đi tới tu tiên giới hoặc hạ giới từ giờ trở đi thí luyện cơ chế tiến hành điều chỉnh cuối cùng sau lần điều chỉnh này thí luyện cơ chế sẽ không còn diễn biến xin tất cả thí luyện giả không nên nếm thử cải biến hoàn cảnh chỉnh thể của cụm máy chủ nơi các ngươi đang ở nếu không có khả năng dẫn phát cụm máy chủ tan vỡ trên cơ sở này mời hết khả năng duy trì trạng thái sinh thái của cụm máy chủ trước mặt từ giờ trở đi thí luyện cửa khẩu không còn thăng cấp sở hữu tiến độ thí luyện của cụm máy chủ vô thời hạn ngưng hẳn từ giờ trở đi đại chu thiên huyễn trận sẽ c ó rút lại điều chỉnh phòng ngự đối với đẳng cấp phòng hộ của hạ giới lam tinh từ nguyên lai lục thành chống đỡ Hạ xuống phổ xuống từ h thảnh chống thu phần chống ô n g tứ t đặc đỡ, đỡ. giờ trở đi thế í luyện cơ c h trên nguyên tắc thu thí nguyên chiêu không còn chiêu mộ hấp mộ luyện giả mới, không luyện mới, cơ ò n luyện tiên phù mới tinh ghi vào. Bất quá khả năng này rất thấp. Từ giờ trở đi, luyện mở cụm máy mới, tâm mới trở lại hạch phi ghi giờ đi, chủ có c quá thí phù khả thấp. thí trừ bất rất Từ vào, chế sẽ kết thúc hủy bỏ cơ chế săn bắt nhưng vẫn bảo lưu con đường khóa giới đại na di tất cả những t h í luyện giả muốn đi hạ giới lam tinh hoặc muốn đi tu tiên giới chỉ cần trong lòng mặc niệm ba giây l i ê n có thể miễn phí đi tới hạ giới lam tinh và tu tiên giới đồng thời cũng có thể miễn phí trở về thí luyện cửa khẩu nhưng mỗi người hàng năm chỉ được qua lại mỗi nơi một lần từ giờ trở đi phúc lợi của trọng sinh giả biến mất từ giờ trở đi tốc độ thời gian trôi qua bên trong thí luyện cửa khẩu sẽ điều chỉnh đồng bộ với hiện thực rất xin lỗi thí luyện cơ chế không thể tiếp tục bảo vệ hộ tống các ngươi tương lai nhiều ít mưa gió xin hãy bảo trọng trong n g à y mắt thạch b i kia chậm rãi tan biến mà trong thành bắt đầu có tiếng khóc vang lên khóc không phải vì t h í luyện cơ chế kết thúc cũng không phải vì bọn họ yếu đuối càng không phải vì tương lai chưa biết mà là quê hương của bọn họ không còn cơ hội quay trở về mà bọn họ cũng một lần nữa mất đi nhà ngụy viễn lẳng lặng đứng ở nơi đó thần tình bình thản một màn này hắn đã sớm có cảm ứng đại chu thiên huyễn trận hoàn toàn chính xác rất châu bò nó kỳ thực không phải kết thúc mà là cố gắng hết sức trì hoãn thời gian biến mất của nó biết đâu biết đâu trong tương lai có một vị tiên nhân mở ra thiên môn xuống đây chỉ cần cho đại chu thiên huyễn trận bổ sung mấy đạo tiên phù toàn bộ sẽ lại tràn trề sức sống nhưng thời đại này sóng gió nổi lên đã định trước không được an nhàn trở về ngụy viễn ở trong lòng mặc niệm ba giây nếu thí luyện cơ chế đã bắt đầu điều chỉnh cuối cùng như vậy cũng không cần thiết bấm giờ chờ thời gian đếm ngược trở về mọi người đều được tự do ba g y qua đi một cỗ lực lượng to lớn chậm rãi hình thành xung quanh ngụy viễn giống như vòng xoáy trong nháy mắt tiếp theo loại lực lượng này đột nhiên đạt tới cực hạn mà cả người hắn cũng biến mất tại chỗ xuất hiện ở ngoài không gian lam tinh cách mặt đất năm trăm dặm trôi lên càng ngày càng xa đây chính là đại na di là thủ đoạn chỉ tiên nhân mới có khóa giới truyền tống gì đó vô cùng thuận tiện nhưng sự thuận tiện như vậy cũng chỉ còn lại không tới ba trăm năm lúc này ngụy viễn nhìn về phía lam tinh kia đã không còn là tinh cầu màu xanh lam mà là bị vô số ánh sáng rực rỡ bao phủ vâng sáng này lại chỉ bao trùm độ dày m ư a i dặm từ mặt đất trở lên đó chính là đám mây linh khí phục hồi với hàm lượng linh khí cao tới năm mươi phần trăm thống khoái thật sự linh khí phục hồi trước đây xem tiểu thuyết lúc sau luôn ước mơ linh khí khôi phục tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ như thế nào hiện tại tốt rồi đơn giản là mộng tưởng chiếu vào hiện thực tần dương đoạn giang hải hai người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ngụy viễn bọn họ vốn có kế hoạch lưu thủ thương ngô thành nhưng bây giờ thí luyện cơ chế đã điều chỉnh vậy nói gì cũng muốn trở lại thăm một chút các ngươi không cần đi theo ta cho các ngươi một lần nghỉ phép muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm nha chúng ta có thể an nhàn một đoạn thời gian ngụy viễn cười nói một giây tiếp theo hắn thuận tay thi triển một đạo đại linh y ế n ấn cả người liền biến mất tại chỗ kế tiếp lam tinh sẽ tương đối náo nhiệt hắn cũng không cần tham gia vào đương nhiên điều quan trọng nhất là ngay vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được mấy đạo nguyên thần cực kỳ cương đại không ngừng đảo qua trên địa cầu như、Red. không sai là tinh thần lực đã tu thành nguyên thần không cần nghĩ cũng biết là ai hắn tạm thời còn chưa tu thành nguyên thần không thích hợp can thiệp cùng đối phương như vậy vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn đương nhiên lam tinh bây giờ hoàn cảnh chỉnh thể vẫn là vô cùng an toàn sở dĩ ngụy viễn lần này trở về có một chuyện quan trọng chính là muốn bế quan tu luyện ở lam tinh không tận dụng chút lông dê của lam tinh bản thân hắn cũng sẽ cảm thấy không cân bằng trong lòng thật sự là rất chờ mong lão ngụy bọn họ sau khi trở về chứng kiến biến hóa của địa cầu ngày hôm nay lúc này lưu t ọ a i chu võ dương lỵ dương tú sơn cùng 22 vị cao tầng quân đoàn 811 đang xuất lĩnh hơn 10 vạn thành viên quân đoàn cùng với hơn 50 vạn người nhà thành viên quân đoàn ở căn cứ S thành chờ đợi ngụy viễn và những người khác trở về cùng nhau chờ đợi nhanh tiếp còn có thành viên quan phủ đến từ các nơi tất cả các quân đoàn thủ vệ lớn nhỏ cùng với cư dân địa cầu mộ danh mà đến trước sau vượt qua một triệu người đây không phải là mọi người tương đối rảnh rỗi mà là vô cùng tự tin vô cùng cường đại cho nên có chút quá mức vui vẻ ở đây thực lực thấp nhất đều có thiên thê cảnh đệ ngũ tầng hầu như đều là thiên thê cảnh mười tầng cao nhất đã là thiên thê cảnh tầng ba mươi thực lực như vậy không nói quét ngang tu tiên giới nhưng ở cửa nhà mình chẳng lẽ còn phải sợ hãi r u ộ t rè sao huống hồ chúng ta đây là hoan nghênh các anh hùng của địa cầu huống hồ tân hình cơ giới binh sĩ đã đầu tư dự tính có thể sản xuất năm trăm triệu đài đây chính là tương đương với năm trăm triệu người thu chân thiên thê cảnh hai mươi tầng phóng nhãn thiên hạ có gì phải sợ tới đã trở về lưu toại lúc này bỗng nhiên hô to một tiếng hắn bắt được khí tức của tần dương đoạn giang hải mấy tên này thực lực hiện nay mới miễn cưỡng thiên thê cảnh hai mươi hai tầng ha ha ha không nghĩ tới sao chúng ta lưu thủ lam tinh ngược lại thu được một lớp đại cơ duyên chỉ là lưu toại chu võ bọn họ đang muốn hoan nghênh sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi chỉ thấy trong nháy mắt phía sau tần dương đoạn giang hải liền nhô ra rậm rạp chăng t r ị c h những người thí luyện trở về không sai biệt lắm được có hơn hai trăm vạn hơn nữa còn đang tăng thêm khá lắm hai trăm sáu mươi vạn người đám người này rốt cuộc cam lòng cho trở về rồi sao chứng kiến địa cầu phát đạt phá bỏ di rời chúng giải cho nên trở về gọi linh khí trong lòng lưu toại cổ quái nghĩ trước kia địa cầu gặp nạn đám người này căn bản cũng không nguyện trở về coi như là sau khi trở về cũng là không để ý khuyên can thậm chí là lạnh cấm tại thí luyện cửa khẩu mở ra trong nháy mắt thoát đi địa cầu kết quả khá lắm lần này ngược lại là đều trở về chẳng qua này cũng có thể lý giải chỉ là sau đó sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi bởi vì số người trở về dĩ nhiên càng ngày càng nhiều cơ hồ là cách mỗi vài giây liền tăng thêm mấy trăm ngàn người trong nháy mắt toàn bộ ngoài không gian lan tinh h ó a ra là xuất hiện hơn mười triệu người đợi đá cái này là ở đâu ra vậy chẳng lẽ là xâm lấn mỗi cụm s e v e r của địa cầu tuyệt đối không có nhiều thí luyện giả như vậy tiến nhập nhất cấp chuẩn bị chiến đấu mọi người chuẩn bị chiến đấu trên địa cầu một mảnh làm â m ý thật sự là trang diện này thật là có điểm kinh người cứ như vậy chỉ trong chốc lát số người trở về đã đột phá ba chục triệu hơn nữa còn đang tăng thêm giờ khác này bất kể là lưu toại hay chu võ đều cảm thấy đầu lớn như cái đấu càng chưa nói những người khác tất cả mọi người đều có một loại chính mình đang ngồi xe lửa ăn lẩu hát bài hát sau đó bị tê dại phỉ cho đánh cướp cảm thấy quen thuộc giống như trên địa cầu thật vất vả linh khí hồi phục trong không khí hàm linh xuất cao tới năm mươi phần trăm đây là người địa cầu trải qua vô số lần chiến đấu có bốn tỷ người tử vong mới đổi lấy dựa vào cái gì muốn cùng những người không liên hệ nhau này chia sẻ nơi này là địa cầu t ạ c phụng m ạ n h lệnh liên hiệp chính phủ địa cầu nghiêm cấm toàn bộ thí luyện giả không phải người địa cầu nhập cảnh có người cao giọng la lên càng có người trực tiếp phóng xuất đại tử hà ấn đại linh yên ấn xuất thậm ra pháp khí, chẳng í khí. là lượng lòng lòng lan linh Mà pháp binh chúng nhận thề chết tinh chủ h các bảo. bảo trong trong đại đất địa được đại đất giới giật giết tin cũng rồn Dân cũng tuân sống quyền cùng cơ cầu c sĩ sở sở trụ ra. trụ ra, từ từ vệ qua thí luyện giả trở về ngoài không gian địa cầu vẫn đang gia tăng lúc này đã tiếp cận năm mươi triệu người đây căn bản cũng không phải là thí luyện giả của một thế giới địa cầu mà là thí luyện giả của sở hữu thế giới trong ảo cảnh đại chu thiên đều được cho phép trở về địa cầu chuyện gì xảy ra lão nguỵ đâu lưu toại chu võ đám người bay lên trời một bước ngăn lại tần dương đoạn giang hải kỳ thực hơn hai trăm sáu mươi vạn người trở về từ đại khu địa cầu đối lập nhau vẫn là rất chỉnh tề đều có tự lấy đại quân đoàn hình thức chậm rãi hướng phía địa cầu rớt xuống nhưng còn lại thí luyện giả dị vực đâu thèm những thứ này nếu là thí luyện cơ chế để cho ta tới ta liền tới người có bản lãnh ngăn cản ta à các ngươi nhiều người ta đây liền đi địa phương không người thôi cho nên giờ khác này cục diện đã loạn cả lên còn lại thí luyện giả dị vực ngoại trừ không đi đông á bản khối còn lại âu mỹ bản khối gì gì đó đã trước giờ đoạt địa bàn mà chiến đấu càng là linh tinh triển khai người địa cầu bên này còn hơi bị tổn thất tư là bọn họ được rồi linh khí hồi phục đại cơ duyên thực lực cuồng bạo đề thăng nhưng như thế nào đi nữa đề thăng không sánh bằng những thí luyện giả tồn tại mấy trăm năm này bọn họ chính là từ lần lượt liệp sát trong nhiệm vụ s ớ m sót bình quân thực lực đều là thiên t h ế cảnh hai mươi năm tầng trở lên cho nên n g ư ờ i chặn lại cũng tốt xông lên động thủ cũng tốt bọn họ liền sẽ không sợ trong lúc nhất thời khắp nơi một mớ hỗn độn biết bát hơn chính là số lượng t h í luyện giả dị vực vẫn còn ở duy trì liên tục tăng vọt đã đột phá một trăm triệu phía trước quan phủ địa cầu còn nếm thử toàn cầu toàn bộ vực xua đuổi những t h í luyện giả dị vực kia sau lại thì không khỏi không có rút lại phòng tuyến bảo đảm đông á bản khối không chịu xâm lấn mặc kệ chửi bậy cũng tốt giết gạo cũng tốt đều không sửa đổi được sự thật đương nhiên những thí luyện giả dị vực kia cũng không ngốc bọn họ cũng đều biết địa cầu hạ giới biểu hiện xuất sắc này đối với việc có thể ở dị ma xâm lấn chung liên tục đẩy lùi dị ma thật ra thì vẫn là cố gắng kính nể mặc dù lúc này người địa cầu phản ứng kịch liệt đạo một bộ phận bọn họ đều là tránh ra khỏi ngăn cản đi khu vực không người nhưng là giới hạn như thế ngụy viễn đâu ngụy đại ngẩn ra ở chỗ nào tề mi ở nơi nào các người rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn có vài chục đạo nhân ảnh đột nhiên nhào lên hướng về phía lưu toại chu võ tần dương đoạn giang hải đám người liền tức giận quát hỏi cũng là một số người của quốc gia đội trước kia bọn họ cũng tại lần này đại cơ duyên trung hoạch ích không cạn bình quân thiên thê cảnh hai mươi năm tầng trở lên cho nên sức mạnh rất đủ chịu đức lợi ta kiến nghị ngươi không nên tùy tiện loạn có kết luận giống như là một con chó điên bắt ai cắn ai chân tướng của chuyện còn không rõ ràng lắm ngươi liền đem tội danh nhét vào trên đầu chúng ta có phải hay không ngốc Chủ võ lập tức phản kích nói rốt cuộc ai ở giả ngây giả dại ai ở đoán giả đoán non các ngươi lão đại quân đoàn s p mười một ngụy viễn đâu tề mi đâu làm sao xảy ra chuyện như vậy bọn họ lại trốn đi không dám gặp người ngươi đừng nói ngụy viễn không có trở lại nếu như trở về hắn ở đâu quan phủ bên kia cần hắn cho ra một câu trả lời hợp lý cát bỉ các ngươi có thể đại biểu ai chúng ta trở về vận chuyển vật liệu thời điểm người mẹ nó ở nơi nào tần dương nổi giận mắng tốt lắm chư vị tình huống kỳ thực đã rất rõ ràng là thí luyện cơ chế thả ra quyền hạn trở về lam tinh chúng ta cho là chỉ có cụm sevê k ơ chúng ta có thể trở về địa cầu không nghĩ tới là tất cả thế giới toàn bộ thí luyện giả trong ảo trận đại chu thiên sợ là đều có quyền hạn trở về địa cầu vậy ít nhất cũng phải là ba trăm triệu người khởi bước lúc này cái kia siêu cấp độc lang băng hoàng cười hít mắt đứng ra hoa giải t u y là hắn cũng hiểu được người địa cầu là cố gắng coi tiền như giác dù ai trên người không phát nộ nhưng thí luyện cơ chế cho ra quyền hạn nói rõ tự có kỳ dụng ý hơn nữa vị cơ chí lão ngụy thành chủ kia cũng đã đoán được cho nên căn bản không đứng ra hoặc là đứng ra có thể làm cái gì đối mặt vài ước danh thí luyện giả dị vực cũng không nhận ra chẳng lẽ cần phải muốn giết cái đầu rơi máu chảy trong này nhưng là ước chừng hai nghìn chín trăm chín mươi chín cái thế giới ai có thể phục ai ngươi nói ngươi đại biểu quan phủ địa cầu ta còn đại biểu hoàng đế tối cao thế giới chúng ta đâu cho nên không bằng ngồi xem trở lại một cái liền tiêu thất được vô ảnh vô tung nhiều b ư ớ c liền một chữ băng hoàng đối với lần này kính phục được phục sát đất trên thực tế từ đại khu địa cầu đi ra ai không bội phục đâu ngay bây giờ còn lại thí luyện giả dị vực khắp nơi tìm kiếm đặt chân tri địa hơn hai trăm sáu mươi vạn người bọn họ vẫn còn có thể đều nhịp ngay ngắn có thứ tự bay trên không trung chờ đợi quan phủ địa cầu cho phép nhập t r a n g đây chính là đối với lãng ngụy kính nể nếu không ai còn không phải một đầu siêu cấp đập lang rồi hả lúc này cái kia triệu đức lợi đám người cũng không nói chuyện bọn họ là phẫn nộ cũng không phải là ngốc hơn ba tỷ thí luyện giả di vực toàn bộ dũng mãnh vào địa cầu chuyện này thật đúng là không phải ngụy viễn có thể can thiệp lúc đó không nói được lời nào cấp tốc phản hồi mặt đất đem việc này hội báo với quan phủ địa cầu mà phương diện quan phủ địa cầu cũng khẩn cấp liên lạc với tu tiên giới đặc s ứ ở lam tinh mười tên tu tiên giả kia xin bọn họ đứng ra can thiệp một cái hoặc là biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi thôi chư vị ta mang bọn ngươi về nhà nếu là thí luyện giả đại khu địa cầu chúng ta địa cầu liền là nhà của các ngươi lúc này lưu t ọ a đang nhanh chóng biết rõ ràng ngọn nguồn phía sau lập tức liền cười lớn tiếng nói hơn hai trăm sáu mươi vạn người này mới là người một nhà không quan tâm bên trong có hay không thí luyện giả dị vực chỉ cần bọn họ nhận đồng quân đoàn tám trăm mười một nhận đồng địa cầu vậy không thành vấn đề l ậ p tức lưu t ọ a trù võ đám người mở đường hai trăm sáu mươi vạn người này liền hạo hạo đãng đãng rơi xuống tuy là ven đường cũng có người địa cầu tiến lên chặn lại bất quá nhìn một cái là lưu t ộ i chu võ không nói hai lời cho qua phía trước đánh một trận ai mới là chiến thần địa cầu không phải bọn họ hai mươi hai người không còn ai khác quân đoàn s mười một danh tiếng ai không biết ai không hiểu chờ sau khi rơi xuống đất càng có người trong quan phủ tiến lên hoan nghênh quân đoàn s mười một mặt mũi vẫn là rất dùng tốt chẳng qua khi biết lần này quân đoàn tám trăm mười một không có mang về nhiều lắm vật tư phía sau mọi người cũng liền hơi lúng túng cười không có chuyện gì coi như như vậy như cũ là người một nhà không có ai hỏi ngụy viễn ở nơi nào tất cả mọi người ăn ý không nói chuyện bởi vì bây giờ quân đoàn tám trăm mười một đã là sở hữu hạch tâm chủ lực vượt lên trước ba triệu người cực lớn quân đoàn ngụy viễn lão đại phía sau màn này nếu không muốn lộ diện vậy cũng không nên tự làm mất mặt có thời gian kia còn không bằng nhanh chóng về nhà chăm chỉ tu luyện trên địa cầu linh khí nhanh không nhiều lắm không phát hiện trò chơi thiên thượng diêu khâu chóc gà con đã kết thúc rồi ạ sở hữu người địa cầu đều nhanh chóng ý thức được điểm này thay vì đem những khách không mời mà đến này xua tan không bằng chăm chỉ tu luyện linh khí nhiều như vậy dùng một điểm ít một chút còn như chung sống hòa bình kế tiếp trước tiên đem linh khí đều cho hấp thu hết rồi hãy nói ngược lại người địa cầu thân là chủ nhà y ê u thế vẫn như cũ là lớn nhất không nói khác đã toàn bộ tự động hóa sản xuất kiểu mới cơ giới binh sĩ đây chính là một đại vương bài c h ố đừng nhắc tới đi qua những thời giờ này người địa cầu đi qua kích xác dị ma thu hoạch ma tinh có thể thước chuẩn coi như không có linh khí người địa cầu cũng không thiếu nhiên liệu mà những người thu chân dị vực các ngươi đã không có linh khí đã không có linh thạch còn không có nguồn năng lượng gặp các ngươi làm sao bây giờ địa cầu thành phố cờ từng tồn tại nay đến phế tích cũng không còn thấy được bởi vì vô số thực vật tươi tốt trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng thật khó có thể tưởng tượng n ơ y mới chỉ không đến một tháng thời gian nguyên bản bụi cây thấp bé đã có thể sinh trưởng cao đến mười mấy mét nguyên bản cây cối cao lớn thì có thể sinh trưởng đến mấy trăm mét cao cơ hơi e khuất cả bầu trời ngay cả cỏ dại cũng giống như mãng xà điên cuồng sinh trưởng cắn xé lẫn nhau loại thực vật này giữa chém giết đã có chút dáng vẻ của linh quả chư hầu tranh bá hết thảy đều bắt nguồn từ linh khí thừa t h ạ c kia chẳng qua giờ phút này tại một nơi rậm rạp hầu như không cách nào dung nạp những động vật khác trong vương quốc thực vật lại có một mảnh đất c h ố n g đường tính mười thước không một ngọn cỏ nhìn qua trên đất c h ố n g nhìn không thấy gì chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những p h ù văn lưu quang kỳ dị lóe lên chính là ngụy viễn ở chỗ này bế quan hắn từ đại chu thiên nguyễn trận trở về địa cầu sau khi chào hỏi tần dương đoạn giang hải đám người liền biến mất thân hình trực tiếp tìm tới nơi này bế quan hắn không phải không biết sẽ có hơn ba tỷ thí luyện giả dị vực dũng mãnh tiến vào địa cầu cũng không phải không biết điều này sẽ tạo thành xung đột thế nào chẳng qua chuyện này thật sự không đáng nói sở dĩ hắn cũng lười quản hoặc là không quản được thời điểm này bế quan tu luyện không phải tốt sao đi qua hai cửa khẩu hắn vì bảo vệ địa cầu coi như đã hết lòng hết sức lại thêm vào mốn cố kỵ tiêu ký của huyết nhãn ma quân căn bản không dám buông lỏng để bế quan bây giờ cuối cùng cũng đã đến thời gian của riêng hắn quá khứ tương lai cũng sẽ không có cơ hội an toàn như hiện tại để cho bọn hắn có thể an tâm tu luyện an tâm bế quan lúc này ngụy viễn một bên chậm rãi vận chuyển chúc nguyên thần tiên trưng ơ công pháp này dùng để ngưng tụ để thăng nguyên thần một bên cứ cách một k h o ả n g khắc đều hấp thu một vò linh t i ể u trăm phẩm tinh thần lực của hắn bây giờ đã đột phá c ấ p hai mươi tám tinh thần c h i hỏa đã một lần nữa cháy lên hai lần hạt giống tinh thần lần thứ hai n à y sinh mọc dễ bây giờ đã sinh trưởng ra mảnh lá tinh thần thứ ba trong đó mảnh lá tinh thần thứ nhất đã sinh trưởng to bằng bàn tay người trưởng thành mảnh lá thứ hai có kích cỡ tương đương lá cây anh đào còn mảnh thứ ba hiện nay mới nửa cái to bằng móng tay chúng sinh trưởng vô cùng gian nan nhất là mảnh lá thứ ba cần có tinh thần lực thuần khiết bệnh thành điều này cần một quá trình khá dài lại tốt nhất không nên sốt ruột bởi vì điều này liên quan đến phẩm chất nguyên thần hắn xây thành kế tiếp thời gian nhoáng một cái đã qua sáu tháng mỹ viễn đối với ngoại giới chẳng quan tâm chỉ một lòng tu luyện chúc nguyên thần tiên t r ư ơ n g dựa vào linh t i ể u trăm phẩm như lửa nhỏ h ô n như không nhanh không chậm rốt cuộc cũng thành công đem tinh thần lực của hắn tăng lên tới cấp ba mươi hoàn tất đồng thời cũng đem mảnh lá thứ ba của hạt giống tinh thần bện xong giờ khác này nhục thân của hắn có lẽ không tính là xuất sắc trên toàn bộ địa cầu bởi vì vẫn là thiên thê cảnh tầng hai mươi bốn nhưng tinh thần lực của hắn tuyệt đối là hội đương lăng tuyệt đỉnh nhất lãm chúng sơn tiểu ân không tính mười tu tiên giả đặc s ứ mà tu tiên giới lưu lại chẳng qua bọn họ dường như đã ly khai địa cầu hay là nó đã tìm được tằng thù chuyển thế c h i thân sau một phen điều tra ngụy viễn gật đầu địa cầu hiện nay cực kỳ an tĩnh nhưng hàm lượng linh khí trong không khí đã hạ xuống tới bốn mươi hai phần trăm dự tính nhiều lắm ba năm nữa hàm lượng linh khí sẽ rơi vào một phần trăm dù sau đây là vô nguyên chi thủy nhiều linh khí hơn nữa cũng không chịu nổi mười ba tỷ người cùng nhau tu luyện nói đến luồng hào quang màu vàng óng mà ma đế quang r a kia thật sự vô cùng trâu bò không phải vậy thì thử xem lúc này toàn bộ mặt đất lam tinh đều trải rộng binh lính cơ giới kiểu mới loại binh lính có thực lực có thể so với thiên thê cảnh tầng 20, hiện nay có ít nhất một trăm triệu cỗ đều được bố trí ở khu vực đông á xem ra quan phủ địa cầu vẫn không có ý định hợp tác với những thí luyện giả dị vực kia đương nhiên chủ yếu cũng là không có thời gian hiện giai đoạn toàn bộ địa cầu đều cực kỳ an tĩnh ngoại trừ một ít đoàn người đặc định t ỷ như đám trẻ con những người khác đều đang tu luyện thực lực của tất cả mọi người đều đang vững bước tăng lên ngụy viễn phỏng trừng ba năm sau đó trên địa cầu chỉ ít sẽ xuất hiện một tỷ danh thiên thê cảnh tầng hai mươi tu chân giả mà cường giả tối cao có thể đột phá thiên thê cảnh tầng ba mươi năm giả như có nhiều tài nguyên linh k h í hơn địa cầu chưa chắc không thể biến thành tu tiên giới thứ hai không sai biệt lắm ngụy viễn lẩm bẩm lại là sáu tháng thời gian trôi qua linh tiểu trăm phẩm của hắn cơ hồ đã tiêu hao sạch nhưng linh tiểu ngàn phẩm vẫn còn rất nhiều đủ để chống đỡ hắn hoàn thành bước mấu chốt một lần nữa thiêu đốt tinh thần c h i hỏa lần thứ ba lúc này đây hắn sẽ thiêu đốt hết thảy bởi vì chỉ có sau khi một lần nữa đốt tinh thần c h i hỏa lần thứ ba lại đi dung hợp huyết nhục lạc ấn mới có thể xây dựng nên nguyên thân mụy viễn khẽ động trong lòng thu hồi xuất khiếu c h i linh liền trịnh trọng lấy ra c h ọ n ba hũ linh tiểu ngàn phẩm loại vật này người bình thường tiêu thụ không nổi hắn cũng là vì một lần nữa thiêu đốt tinh thần c h i hỏa lần thứ ba mới chịu làm chuyện mạo hiểm này thật sự là hiện nay hoàn cảnh lan tinh quá tốt nếu bỏ qua cơ hội này sau này sẽ không còn bá xuất khiếu chi linh của ngụy viễn bỗng nhiên chia ra làm ba mỗi một phần xuất khiếu chi linh đều tương ứng với một mảnh lá tinh thần dựa vào lá tinh thần này ba phần xuất khiếu chi linh này có thể chịu được trùng kích rất lớn coi như là lọt vào trọng thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng mà đây cũng là mấu chốt để hắn một lần nữa thiêu đốt tinh thần chi hỏa lần thứ ba lúc này ba phần xuất khiếu chi linh này cấp tốc rơi vào ba hũ linh tiểu ngàn phẩm khác k h i phong ấn linh tính lên đó trong khoảnh khắc phong ấn linh tính bị xuất khiếu chi linh cởi ra lập tức ba phần xuất khiếu chi linh này liền lặn xuống linh lực của linh t i ể u ngàn phẩm trong nháy mắt bao bọc lấy ba phần xuất khiếu chi linh với ngụy viễn mà nói giống như toàn bộ tinh thần lực của hắn tất cả ý chí của hắn đều bị một ngọn lửa lớn thiêu đốt hừng hực trong khoảnh khắc này tình hình này nếu như tinh thần lực của hắn chưa đạt tới cấp ba mươi sẽ chỉ làm hắn trong nháy mắt bị xóa đi toàn bộ linh hồn lạc ấn hắn sẽ trực tiếp điên chết hóa thân thành cái xác không hồn còn sống nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng thậm chí không giống với hắn lần thứ hai một lần nữa thiêu đốt tinh thần chi hỏa còn phải mượn nhờ phản vệ chi lực của thăng trời để chia sẻ áp lực lần này mặc dù hắn vẫn tuổi t h ờ i nằm ở bờ vực tan vỡ tuổi t h ờ i linh hồn của hắn ý chí của hắn ký ức của hắn đều bị đốt thành cho bụi hủy diệt đổ nát nhưng chữ lượng tinh thần lực của hắn thật sự quá nhiều ba mảnh lá tinh thần nguyên vẹn không ngừng đem tinh thần lực đem ý chí của hắn vận chuyển lên đồng thời vận chuyển chúc nguyên thần tiên trương giống như trong lò luyện lấy búa lớn không ngừng rèn khối thiết đỏ bà hữu linh tiểu ngàn phẩm kia chính là lò luyện chúc nguyên thần tiên trương công pháp chính là búa lớn tinh thần lực của hắn xuất khiếu chi linh của hắn chính là khối thiết đĩnh đang được rèn luyện được đề thăng được thăng hoa ùm ù g âm thanh sấm sét kinh khủng không ngừng cuồn cuộn trong đầu ngụy viễn nổ vang thậm chí ảnh hưởng đến lực lượng nhục thân thậm chí ảnh hưởng đến thân thể bên ngoài thực vật xung quanh thân thể h ắ n đột nhiên héo rũ tử vong hàng loạt sau đó bốc cháy một loại tinh thần lĩnh vực kỳ dị đang dần hình thành nói thì phức tạp kỳ thực cũng chỉ là nửa phút lực lượng của ba hữu linh tiểu ngàn phẩm đã bị t i ê u hao hơn phân nửa điều này cũng đồng nghĩa ngụy viễn vượt qua nguy cơ lớn nhất chẳng qua ba mảnh lá tinh thần kia càng ngày càng nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu cháy rừng rực nhưng loại thiêu đốt này không phải ngọn lửa hủy diệt mà là chân chính một lần nữa dấy lên tinh thần tri hỏa lần thứ ba càng cường đại càng tinh thuần làm hạt giống tinh thần cũng bị dấy lên cả người ngụy viễn giống như đã trải qua một hồi luân hồi một sự tái sinh hắn chưa bao giờ cảm giác được mạnh mẽ như vậy căn bản không cần mượn lực lượng thân thể hắn vẫn có thể di sơn đảo hải bởi vì tinh thần lực của hắn đã tạo thành lĩnh vực cái lĩnh vực này không phải cân nhắc gì cả mà là một loại kết cấu hoàn thiện là một loại thể hiện sâu sắc của việc dĩ hư hóa thực banh làm ngụy viễn thu hồi ba phần s u ấ t khiếu chi linh của hắn dung hợp chúng với nhục thân một loại biến hóa hoàn toàn mới rốt cuộc cũng đã thành hình huyết nhục lạc ấn ba lần một lần nữa thiêu đốt tinh thần c h i hỏa dưới sự gia trì của tinh thần lĩnh vực mờ tờ hạt giống tinh thần hoàn toàn mới được tạo thành nó phát dục từ nhục thân lại thoát thai từ nhục thân cuối cùng phụng giữ ngược lại nhục thân cùng lực lượng thân thể hình thành sự dung hợp cộng hưởng hoàn mỹ ở mức độ cao như vậy mới là nguyên thần c h i đạo lúc này dưới cảm ứng của ngụy viễn mờ tờ quả hạt giống tinh thần sinh ra trong h ư vô này lại tồn tại một cách chân thực ngay tại trong thân thể hắn là một bộ phận của thân thể hắn giống như tay chân như ngũ quan không có gì khác biệt cái này rất giống việc hắn có nhiều hơn người khác một bộ phận cơ thể khẽ động niệm trong phạm vi ngàn mét sở hữu cây cỏ tất cả đều tan thành mây khói nhưng điều này không phải do lực lượng thân thể của hắn tạo thành mà là tinh thần lĩnh vực là nguyên thần chi lực một ý niệm tiếp theo hiện lên bất minh kim trung đã lâu không xuất hiện không tiếng động bay lên tùy ý bay lượn trong phạm vi ngàn mét linh xảo như một con chim én nhưng đây không phải do xuất khiếu chi linh thúc giục mà là lấy tinh thần lĩnh vực thôi động giống như đạn đạo được phóng ra quá khứ ngụy viễn khi vận dụng bất minh kim trung nếu cự ly gần thì không sao nhưng nếu là cự ly xa nhất định phải linh ra k i ể u khiếu lấy xuất khiếu chi linh thao túng bất minh kim trung đồng thời còn cần phối hợp lực lượng nhục thân rót vào đại lượng pháp lực toàn bộ quá trình tuy rất nhanh rất hung mãnh nhưng rất khó giấu được đối thủ hơn nữa rất dễ dàng bị đối phương dùng bí thuật tập kích xuất khiếu chi linh cắt đứt lần công kích này nhưng khi có tinh thần lĩnh vực ở trong khu vực này trừ phi địch nhân tận mắt nhìn thấy hắn nếu không thì không cách nào thông qua xuất khiếu chi linh để cảm ứng hắn tự nhiên cũng không có biện pháp biết trước hắn xuất thủ muốn đánh gãy hắn cũng khó hơn Gia tốt, dù sao ở tinh thần lĩnh vực bất minh kim trung còn có thể xoay quanh trước vài vòng dựa vào tinh thần lĩnh vực một đại chiêu này không cần lực lượng nhục thân hắn có thể đánh bại chín mươi chín chín phần trăm tu chân giả trên địa cầu lúc này về phần cấp bậc tinh thần của hắn lúc này dùng phương pháp tính toán ban đầu thì có chút khi dễ người đây chính là tinh thần lực cấp nguyên thần đổi xuống đại khái tương đương với cấp năm mươi ngụy viễn cũng đến đây rốt cuộc bước vào phạm chủ tu tiên giả có nguyên thần mới được gọi là tu tiên giả mới có thể tiến thêm một bước trên con đường phi thăng thành tiên nếu không chỉ có thể gọi là tu chân giả có nguyên thần mới có được bất tử tri thân bởi vì có thể c h u y ể n thế trong lúc nhất thời ngụy viễn một cách tự nhiên hiểu được rất nhiều bí mật của thiên địa hơn nữa liên quan tới nguyên thần liên quan tới c h u y ể n thế đây không phải là thông qua truyền thừa mà lĩnh ngộ được mà là nhất định phải đạt tới cảnh giới này mới có thể hiểu ta đây c ư nhiên chỉ có thể coi là một nguyên thần hạ phẩm bất quá cũng may nguyên thần là có thể không ngừng tu luyện không ngừng hoàn thiện phẩm chất càng giống như cấp bậc suy nghĩ như vậy ngụy viễn không vội rời đi liền ở tại chỗ lẳng lặng lĩnh ngộ mà tinh thần lĩnh vực của hắn tự động co rút lại quanh người hắn như tạo thành một bức tường trong suốt bức tường này thậm chí có thể suy yếu tiêu ký của huyết nhãn ma quân trên diện rộng hơn nữa lại phối hợp đại linh y in ấn vật lý ẩn thân chỉ cần không tìm đường chết huyết nhãn ma quân tuyệt đối không thể tiêu ký được hắn đương nhiên nếu là tiên nhân cấp kim nhãn ma đế thì không tránh thoát may mắn hắn đã cướp được tiên cơ thời gian còn kịp lại một tháng trôi qua ngụy viễn chậm rãi mở hai mắt trong hai mắt lại có hảo quang lưu chuyển đây cũng là hiệu quả cộng minh mà nguyên thần cường đại mang đến cho thân thể chỉ bằng vào sự cộng minh này trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi hắn đã dễ dàng đột phá bình cảnh trưởng thành vốn có cũng lần đầu tiên tu sửa hoàn thiện linh căn vốn đã vững chắc của hắn trước kia hắn cho rằng một khi linh căn đã bước lên thang trời vào ở đan điền thì không còn cách nào hoàn thiện thậm chí trong điển tịch công pháp cũng ghi chép như vậy chẳng qua mọi việc không có gì là tuyệt đối giống như đạo hào quang màu vàng kia của tiên giới mà đế có thể làm cho căn cơ của một tỷ người địa cầu thoát thai hoán cốt tam linh căn mũ linh căn xuất hiện ở khắp nơi bây giờ ngụy viễn dựa vào thành tựu nguyên thần lại lấy nguyên thần chi lực cộng minh nhục thân thông qua sự tỉ mỉ tiến hành tu sửa hoàn thiện nguyên sơ cấp đối với mỗi một phần lực lượng của nhục thân cuối cùng cũng đạt được hiệu quả tương tự trước kia hắn có ba chuyển ngũ linh căn nhưng không hoàn thiện kỳ thực chỉ có thể coi là ba chuyển tam linh căn hắn am hiểu nhất chính là bàn sơn linh yến cùng với một nửa t ử hà một nửa thanh mộc một nửa bắc m i n h đây cũng là nguyên nhân hắn tu luyện đến thiên tiê cảnh tầng hai mươi bốn liền lập tức lâm vào bình cảnh cực lớn hắn cũng vì vậy không có tiếp tục tu luyện mà bây giờ theo ba chuyển ngũ linh căn hoàn thiện bình cảnh đã không còn tồn tại điều này nghe có vẻ cơ hội có phần trái ngược với thuyết pháp chụ hành trước sau như một muốn làm đến nơi đến chốn kỳ thực điều này không mâu thuẫn ngụy viễn thông qua nguyên thần cộng minh vẫn là thông qua rèn luyện cơ sở ban đầu tiến tới tặng lại đến thời khắc này cũng tương tự như trong học tập đột nhiên linh quang lóe lên thông qua mạch suy nghĩ khác để giải quyết nan đề lúc này ngụy viễn cơ hồ chỉ cần một ý niệm thế thứ tư của bàn sơn quyết liền dung hợp quán thâm đại học năm tư thế bàn sơn ấn trong khoảnh khắc liền thành hình ấn này dựa vào nguyên thần c h i lực thao túng càng thêm hoàn mỹ thậm chí có thể sản sinh trạng thái mơ hồ chu thiên cộng minh trong lòng ngụy viễn có chút kích động giờ khác này hắn mới có một loại cảm giác về sự yêu việt của tu tiên giả bởi vì trạng thái tu luyện của tu tiên giả và người thu chân hoàn toàn khác biệt trong này khác biệt lớn nhất chính là chu thiên cộng minh giờ khắc này hắn không kịp thời gian trôi qua cũng không để ý hoàn cảnh lam tinh cứ tiếp tục thăm dò ông một tiếng chuông vang lên là nguyên thần chi lực của ngụy viễn toàn diện bộc phát hắn muốn tìm lại sự thông suốt chu thiên cộng minh vừa rồi đây chính là đầu nguồn mà kèm theo nguyên thần chi lực đối với thân thể cộng minh không ngừng duy trì liên tục rốt cuộc ba chuyển ngũ linh căn đã hóa thành thang trời cơ thạch trong đại thế giới bên trong đan điền của nhục thân hắn cũng hơi cộng minh điều này có điểm tương tự như ba ấn cộng minh mà ngụy viễn đã từng nắm giữ nhưng ba ấn cộng minh kia là lấy ba chuyển ngũ linh căn làm khởi điểm làm đầu nguồn cộng minh lấy linh căn trung tâm ngưng tụ ngũ thế tri ấn dẫn phát sự lưu chuyển ngưng tụ ngũ thế tri ấn bên trong nhục thân pháp lực rồi ở bên ngoài thân thể trong hiện thực ngưng tụ chân chính ngũ thế tri ấn từ đó linh căn nhục thân ngoại tại ba ấn cộng minh lúc đó hắn cảm thấy pháp môn này đã khá cường đại nhưng bây giờ xem ra vẫn đầy lỗ thủng cũng chỉ bình thường bởi vì ba ấn cộng minh kia đã bỏ qua tinh thần lực trực tiếp không có chuyện gì liên quan đến tinh thần lực đương nhiên thời gian đó tinh thần lực của hắn cũng không đủ để cộng minh nhục thân mà bây giờ theo ngụy viễn ngưng tụ nguyên thần nguyên thần c h i lực cộng minh nhục thân loại cộng minh này mới là cường đại ở tầng thứ cao hơn lúc này theo ba chuyển ngũ linh căn bị cộng minh ở chỗ này bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ngũ thế tri ấn nơi đây cũng chỉ có thể cũng nhất định phải ngưng tụ ngũ thế tri ấn mà không phải là đại học năm tư thế bản xuân ấn coi như tương lai ngụy viễn nắm giữ đại tử hà ấn đại thanh mộc ấn đại bắc minh ấn để triển khai chu thiên cộng minh ba chuyển ngũ linh căn ở đây cũng chỉ có thể ngưng tụ ngũ thế tri ấn đây là căn cơ không thể thay đổi chỉ có căn cơ không đổi ngoại tại mới có thể biến hóa oanh theo linh căn hoàn thành cộng minh nhục thân bắt đầu cộng minh điều này giống như tuyết động tan ra xếp thành dòng suối ảo ạt bắt đầu tiến nhập giai đoạn tiếp theo giai đoạn linh can cộng minh là chậm rãi ôn nhuận như hòa nhưng đến giai đoạn nhục thân cộng minh lại như hàng trăm hàng nghìn hàng vạn dòng suối hội tụ thành hồng thủy cuồn cuộn hóa thành s ô m lớn đổ nghìn dặm lập tức liền trở nên cuồng bạo mãnh liệt tinh thuần bàn sơn pháp lực lưu chuyển trong nhục thân trong khoảnh khắc liền tạo thành tiểu tư thế bàn sơn ấn tiến tới trong nháy mắt làm nổ cộng minh bên ngoài đại học năm tư thế bản sơn ấn bốn cái phân đoạn lúc đó hợp thành chu thiên cộng minh cũng tạo thành chu thiên tuần hoàn từ hư thành thực từ trong ra ngoài sau đó đột nhiên chuyển từ ngoài vào trong từ thật chuyển hư cùng ùn giống g như ước vạ lơi đình ầm vang hạ xuống ngụy viễn triệt để mở ra cánh cửa tân thế giới tuần hoàn này quá bá đạo quá kinh khủng cũng quá hung mãnh càng là quá thơm đây là một loại hình thức tu luyện hoàn toàn mới là hình thức tu luyện chân chính thuộc về tu tiên giả nguyên thần là giả linh căn là thật nhục thân pháp lực vì bên trong thiên địa vì bên ngoài giờ k h ắ c này toàn bộ thiên địa đều giống như có thể cộng minh thiên địa đại đạo chưa bao giờ rõ ràng có thể chạm tay đến như lúc này chẳng qua loại cảm giác này cũng chỉ duy trì một giây sau đó bởi vì nguyên thần của ngụy viễn không thể gánh vác được mà lúc đó kết thúc chu thiên tuần hoàn đầy đủ trạng thái không thể không biến thành bán chu thiên tiểu chu thiên cuối cùng không thể không giảm bớt thành nhỏ bé chu thiên tuần hoàn mới miễn cưỡng duy trì được có thể coi là là nhỏ bé chu thiên tuần hoàn tốc độ tu luyện vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng ngụy viễn vốn là tu vi thiên thê cảnh tầng hai mươi bốn ở trong một giây đại chu thiên hoàn mỹ tuần hoàn vừa rồi liền được đầy thang t r e o đến trình độ tầng hai mươi bảy c h ở hắn lấy nhỏ bé chu thiên tuần hoàn ba mươi sáu lần hắn đã thuận lợi đột phá tu vi đến thiên thê cảnh tầng ba mươi ba đến đây hắn cũng không đáng kể một mặt là nguyên thần chi lực bắt đầu khô kiệt đồng thời trong vòng ngàn dặm xung quanh vị trí hắn ở đã bị hắn hấp thu linh khí đoàn gần như không còn trong lần tu luyện này hàm lượng linh khí trong không khí giảm xuống còn một phần trăm nếu cứ tiếp tục như vậy vài lần địa cầu phải tiến nhập thời đại linh khí khu kiệt trước thời hạn cảm giác có điểm không đúng ta mới tu luyện đến thiên thê cảnh tầng ba mươi ba sao có thể tiêu hao nhiều linh khí như vậy ngụy viễn hơi kinh ngạc bất quá lúc này hắn cũng không để ý những thứ này thuận tay lấy ra một v ò thiên phẩm linh tiểu trong nháy mắt linh ra kiểu khiếu nguyên thần chi lực rót vào trong đó chỉ ba gy nguyên thần chi lực đã khô kiệt liền khôi phục như ban đầu mà linh hiệu bằng bạc của thiên phẩm linh tiểu cũng không thể tạo thành bất kỳ phản p h ệ nào đối với hắn đơn giản là nguyên thần chi lực của hắn đầy đủ d u n g nạp tạm thời dừng ở đây ngụy viễn không tính tu luyện tuy hắn cảm thấy tiếp tục nhỏ bé chu thiên tuần hoàn còn có thể tiến thêm một bước n h n g hắn nhất định phải suy nghĩ cho địa cầu hơn nữa tính toán thời gian chuyển thế chi thân của tàng thu và vương giác hẳn là đều đã ra đời còn có các loại bố trí chờ hắn đi làm còn như nói có hay không khả năng bị tu tiên giả đặc s ứ nhanh chân đến trước ngụy viễn ngược lại không lo lắng hai vị này là tồn tại bậc nào bọn họ khảo sát địa cầu gần một tháng mới quyết định đầu thai chuyển thế khẳng định có bố trí của chính bọn hắn nếu bị đám người tu tiên giới kiên nhẹ nhàng đơn giản tìm được đó mới là sai lầm chẳng qua bây giờ cũng đến phiên hắn thực hiện cam kết lúc này ngụy viễn lấy ra ba nén dưỡng thần hương đã sớm chuẩn bị sẵn từ trong cản khôn giới cũng không cần quan tâm chuyển thế tri thân của tằng thù và vương giác ở đâu chỉ cần ở địa cầu là tốt rồi nhất định có thể nhận được cầm hương hướng về phía hư không nhẹ nhàng đặt xuống trong hư không hóa ra lại tự có một loại lực đạo thừa nhận đây thật ra là lấy toàn bộ địa cầu hóa thành một cái lư hương khổng lồ một đạo hỏa d i ễ m tinh thuần sẹt qua ba nén dưỡng thần hương bị đốt chỉ thấy ba sợi khói săn nhạt trong nháy mắt phiêu diêu giống như bị toàn bộ địa cầu hấp thu nhìn thấy một màn này ngụy viễn nhất thời an tâm chuyển thế tri thân của tàng thù và vương giác vẫn còn ở địa cầu hơn nữa đều đã ra đời thân thể khỏe mạnh toàn bộ bình t h ư ờ n g thật đáng mừng ba ba tới ngụy viễn nửa đùa nửa thật nói hắn đây không phải là đơn thuần chiếm tiện nghi ác thú vị mà là tàng thù và vương giác không thể nhận đúng lúc mà không phải trả giá kiếp trước giữ a bọn họ giao dịch đó là chuyện của kiếp trước chuyển thế phía sau xóa bỏ như vậy gọi ngụy viễn một tiếng cha nuôi Thì thế ì t h nào sau khi ba nén dưỡng thần hương kia cháy hết ngụy viễn cũng thỏa mãn gật đầu về sau cứ mỗi một năm hắn lại đốt ba nén dưỡng thần linh hương duy trì liên tục suốt mười tám năm sau đó thì không cần phải để ý đến nữa tằng thù cùng vương giác chuyển thế tri thân ở tuổi mười tám mặc kệ có thức tỉnh hay không bọn họ đều là người địa cầu bọn họ còn nợ lam tinh khoản nợ này ép phải trả chẳng qua những chuyện này không có liên quan đến ngụy viễn bọn họ có vận mạng của bọn họ cờ câu chuyện của riêng mình có tạo hóa của chính mình hắn cũng có vận mạng và việc riêng của hắn trong lòng thoáng qua một ý niệm ngụy viễn liền nương theo gió bay lên thúc ngựa rời cương hướng về phía bắc ép thành mà đi dọc đường thứ hắn nhìn thấy toàn là những mảng lớn rừng rậm thảm thực vật ngẫu nhiên có thể thấy một đội cơ giới binh sĩ đang bay lượn tuần tra loại binh sĩ cơ giới được mệnh danh là đại đường mạch đao này được xem là sản phẩm kết hợp giữa khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng tu tiên phủ văn ở mức độ tiểu thành thoạt nhìn thì khác lạ nhưng lại có chút gì đó hài hòa cảm giác như thể k ì n h thiên trụ đang múa thái cực quyền ngụy viễn rất hiếu kỳ nên đã đi theo một đội cơ giới binh sĩ vòng vo mấy vòng thậm chí còn thử dùng tinh thần lĩnh vực che đậy tín hiệu của cơ giới binh lính kết quả chắc thí được làm cho hắn có chút nặng nề nói tóm lại ở trước mặt lĩnh vực loại cơ giới binh sĩ này chính là đồ bỏ đi trước kia địa cầu có thể dựa vào những cơ giới binh sĩ này mà đả thương nặng dị ma hoàn toàn là dựa vào đại chu thiên n u y ễ n trận cung cấp bảy thành suy yếu phổ thông tám phần mười suy yếu đặc thù dị ma xâm lấn căn bản không thể nào đánh ra lĩnh vực hoặc là coi như có thể đánh tới cũng là lĩnh vực rất yếu nếu không đừng nói là siêu cấp lĩnh vực chỉ cần tùy tiện một dị ma quân đoàn có lĩnh vực mây bình thường nhất cũng đủ để làm cho hiệu quả công kích của cơ giới binh lính giảm đi đáng kể mà trước mắt biện pháp tốt nhất để đối kháng lĩnh vực chính là siêu cấp pháp ấn trận pháp còn có pháp bảo dùng pháp bảo đập lĩnh vực đơn giản là không gì cả nổi tinh thần lĩnh vực của ngụy viễn nếu như đụng phải pháp bảo e rằng dù chỉ là pháp bảo yếu nhất cũng có thể vừa chạm mặt đã bị phá vốn dĩ ba loại này cơ giới binh sĩ khẳng định không thể trang bị được mang theo những lo lắng này ngụy viễn không ai ngăn trở tiến vào căn cứ ngầm số tám nơi này có một nhánh căn cứ riêng của quân đoàn tám trăm mười một chỉ là ngụy viễn vừa mới gia nhập chủ căn cứ S thành bỗng nhiên lại hơi sững sờ đã thấy căn cứ chính S thành không biết Từ lúc nguyên à o o bố trí một tòa đại trận t r đại ẩn nấp, n đại i trận, bố trí một tòa bố s ê cấp t r u ề truyền n tống trận, đen thùi lùi người địa cầu xếp thành mấy hàng、dài. đang đợi đăng nhập tống trận, n thùi gì? g địa đợi đây lùi dài, là cầu có u xếp mấy y ý thần chi lực đảo qua ngụy viễn liền ở nơi hẻo lánh quanh đại trận ẩn nấp kia tìm được mười vị tu tiên giả đặc s ứ đã mất tích rất lâu bọn họ đang bấm ẩn thân pháp ấn âm thầm thao túng duy trì tòa siêu cấp truyền tống trận kia khá lắm ngụy viễn không chút thay đổi sắc mặt quay trở về căn cứ chi nhánh s mười một quân đoàn Đảo qua một vòng, chỉ thấy mọi thứ ở nơi này vẫn như bình thường chỉ là với số lượng thành viên lên đến gần năm triệu người làm cho nơi đây hơi có chút chen trúc hiện tại phần lớn mọi người đều đang bế quan tu luyện vẫn có một bộ phận người đang phụ trách duy trì trật tự cùng cảnh giới cũng có người ra ra vào vào dáng vẻ vô cùng bận rộn xem xét một chút hắn liền hiểu ra chẳng qua là bình cảnh đến rồi giống như coi như là có hào quang màu vàng của tiên giới m à đế làm cho tất cả mọi người đều đại nhảy vọt cơ sở tốt hơn tu luyện dễ dàng hơn nhưng sự đề thăng này trung quy vẫn có một giới hạn giữa người và người cuối cùng vẫn không giống nhau cho nên trải qua hơn bảy tháng đã khiến rất nhiều người địa cầu tu luyện đến bình cảnh đụng phải bình cảnh là cảm giác như thế nào đó chính là không thể nào tĩnh tâm không tìm được điểm đột phá không nhìn thấy phương hướng tương lai rất phiền muộn nếu như gượng ép tu luyện cưỡng ép khổ tu chỉ biết hoàn toàn ngược lại biết càng phát ra phiền táo thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma sẽ có một loại cảm giác bốn phía đều là thâm nguyên ta sống có ý nghĩa gì từ điểm đó mà nói toàn dân tu tiên thật sự là miền đất hứa ngụy viễn cười khổ hắn hiện tại đã biết rõ vì sao rất nhiều người địa cầu lại xếp hàng đi tu tiên giới cũng minh bạch vì sao một vài căn cứ có những cuộc họp kéo hoành phi hô khẩu hiệu đương nhiên yêu cầu của bọn họ là đánh đuổi dị vực ở quân đoàn tám trăm mười một chúng ta bất kể là người địa cầu hay dị vực mọi người đều là đồng bạn chiến hữu bằng hữu thân nhân nguy cơ dị ma vẫn còn chúng ta vẫn còn nằm ở tình thế vô cùng nguy hiểm và lúc này chúng ta cần đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết ai dám ở trong quân đoàn tám trăm mười một chúng ta làm ra sự kỳ thị đặc thù ta lưu toại sẽ là người đầu tiên trừng trị hắn trong một phòng họp to lớn lưu toại đang cuồng loạn hô to có thể làm cho một người nho nhã rất chú trọng hình tượng như hắn bị ép đến mức này có thể thấy trong nửa năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện ngụy viễn suy nghĩ một chút liền hiện ra thân hình ở bên ngoài gõ cửa bên trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại hơn một nghìn ánh mắt đồng loạt nhìn qua nhưng nhìn thấy chỉ là một lão giả tóc trắng xóa ánh mắt uy nghiêm lưu toại ngạc nhiên hắn trước kia ở lại địa cầu còn chưa từng gặp qua diện mạo này của ngụy viễn chẳng qua rất nhiều dị vực thí luyện giả trong phòng họp lại kích động quát o lên thành chủ đại nhân ngụy thành chủ lưu toại lúc này mới chợt hiểu tiến lên cho ngụy viễn một cái ôm thật chặt lão ngụy ngươi trở lại rồi hiện tại địa cầu bên này sắp thành một mớ hỗn độn chúng ta thậm chí đã bắt đầu quyết định nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu quân đoàn s mười một chúng ta liền rút khỏi s thành toàn thể tiến nhập thí luyện cửa khẩu có nghiêm trọng như thế lúc này đến phiên ngụy viễn ngạc nhiên hắn cảm thấy địa cầu hiện nay vẫn rất yên tĩnh mà chỉ ít hắn không nhìn thấy người địa cầu và dị vực thí luyện giả sống mái với nhau hơn nữa dị vực thí luyện giả hiện nay đều tập trung ở mỹ châu châu âu các nơi thậm chí còn không có tranh chấp đất đai ở đây rất nghiêm trọng lưu toại chỉ chỉ hơn ngàn người tại đây mấy ngày này ta và chu võ tần dương đoạn giang hải bọn họ mỗi ngày đều phải triệu tập một n g à n đến hai n g à n dành quân đoàn thành viên trung tâm mở hội nghị cho bọn hắn cổ vũ sĩ khí nói cho bọn hắn biết tôn chỉ của quân đoàn nói cho bọn hắn biết vô luận như thế nào chúng ta đều là người một nhà dù sao lần này ngươi mang về hơn hai triệu dị vực thí luyện giả chuyện này làm cho quan phủ và dân chúng đều có một chút bất mãn vì sao lại bất mãn đây đều là những anh hùng thủ vệ địa cầu chống lại dị ma lần trước chiến dịch không chỉ có một chiến tuyến ở địa cầu nếu không có các thí luyện giả l i ề u mạng chém giết e rằng hai chiến tuyến còn lại không thể nhẹ nhõm như vậy được ngụy viễn cao mày đạo lý đơn giản như vậy dân chúng có thể không hiểu nhưng quan phủ không thể không biết lão ngụy n g ư ơ i nói đơn giản chuyện này ngươi cần phải đưa ra chứng cứ ngươi phải làm cho quan phủ bên kia tin tưởng ngươi phải làm cho dân chúng tin tưởng vốn dĩ việc này không nghiêm trọng như vậy nhưng ai bảo châu ngọc phía trước một ngày trước khi các ngươi trở về tu tiên giới liền phái ra một đoàn phỏng vấn trực tiếp ở trên trời thà nổi đại điện ảnh từ toàn cục góc độ chứng minh chàm vạn tu tiên đại quân tu tiên giới là như thế nào đối kháng dị ma đem người địa cầu thấy lệ nóng danh tròng trở về hơn nữa nhân gia xuất thủ hào phóng như vậy còn các ngươi lần này một chút vật tư cũng không mang lưu toại nói đến đây không nói nữa hắn cũng ủy khuất ngẫm lại bọn họ hai ải trên cho địa cầu mang về nhiều mấu chốt tính vật tư như vậy nhưng chỉ vì cửa ải này không có mang về vật tư l i ề n trực tiếp biến thành như phu nhân tuy rằng vẫn là khuôn mặt tươi cười nhanh đón tuy là vẫn là các loại đãi ngộ kéo căng nhưng công kích đứng lên cũng âm dương quái khí trên rkpc website của các thí luyện giả khinh bỉ chửi rủa công kích quân đoàn s mười một phô thiên cái địa nói chung một câu cho dù là tu luyện cũng không thể thay đổi bản chất của đám anh hùng bàn phím quan phủ bên đó đây ta không muốn tin vào tin đồn nghị luận ầm ĩ ta chỉ hỏi thái độ của quan phủ ngụy viễn trầm giọng nói quan phủ bên kia thái độ tự nhiên không có gì đáng trách nhưng bây giờ vấn đề không nằm ở quan phủ lão ngụy ngươi phải hiểu trước đây bách tính dân chúng là tay không tức s á t cho nên quan phủ nói cái gì thì làm cái đó dân chúng cũng sẽ nguyện ý tin tưởng quan phủ nhưng là bây giờ dân chúng tùy tiện một người đều là thiên thê cảnh tầng bốn tầng năm thực lực phi thiên độ địa t a i thính m ắ t tinh quan phủ không có khả năng khống chế được nhiều bách tính nhảy nhót lung tung như vậy huống hồ hiện tại đang nằm ở giai đoạn quan trọng trong tu luyện quan phủ khống chế quân đoàn đều đang bế quan trong thời gian dài tất cả trật tự đều do cơ giới binh sĩ duy trì tất cả phòng ngự đều giao cho ai bộ thống soái phụ trách huống hồ người trong quan phủ cũng phải tu luyện người không thể lấy quan phủ đã từng thay thế cho quan phủ ngày hôm nay dân chúng muốn biết cái gì nghĩ đi làm cái gì quan phủ đã không còn khả năng khống chế hơn nữa sau khi biết được trong ba trăm năm tới không cần lo lắng dị ma khôi phục ngóc đầu trở lại người biết điều này có ý vị gì không điều này có nghĩa là dã tâm của vô số người đang nảy sinh có không biết bao nhiêu người muốn lợi dụng phong trào dị vực thí luyện giả để quật khởi trên thực tế trong mấy tháng qua ai bộ thống soái đã thông báo mấy trăm vụ tập tích cơ giới binh lính cho nên lão ngụy ta hôm nay có thể nói thẳng tại đây có một vài người địa cầu thật sự là có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý lưu t o ạ nói một hơi rất nhiều có thể thấy hắn thật sự rất uất ức nguyễn viễn gật đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn lúc này mới cười nói ta vừa mới có được một bộ công pháp có thể dùng để tu luyện nguyên thần gọi là chúc nguyên thần tiên t r ư ơ n g ta đã luyện chế nó thành pháp bảo chỉ cần thanh toán năm mươi n g h n khối linh thạch có thể lĩnh ngộ một lần đương nhiên người của chúng ta chỉ cần thanh toán một vạn khối linh thạch là đủ còn lại ta sẽ bù vào cho các ngươi lão lưu người trước đến đây đi dứt lời nguyễn viễn ngoắc tay một tòa truyền công thạch bia mang theo ngũ thải hà quang â m â m hạ xuống truyền công thạch bia này cao đến ba trăm mét thậm chí còn xuyên thủng cả nóc của căn cứ chi nhánh kinh động toàn bộ căn cứ ngầm ép thành mọi người kinh ngạc nhìn ngụy viễn không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nói sang một chuyện không liên quan sau đó liền có người tỉnh ngộ lại nghĩ thông suốt liền cười ha ha lưu toại cũng sửng sốt một lúc lập tức thoải mái cười to trong nháy mắt lệ khí q uất ức khắp người cũng tan biến không còn dấu tích đúng vậy phàm trần tộc sự có liên quan gì tới ta lão tử cần phải thủ vệ địa cầu có liên quan gì tới đám giác rưởi các ngươi lão tử muốn làm cái gì có liên quan gì đến những người khác chỉ cần làm tốt chuyện của mình chỉ cần đi đúng con đường của mình đơn giản vậy thôi lão ngụy cái này lưu toại và mọi người kinh ngạc nhìn tấm bia đá truyền công cao ba trăm mét mất một lúc lâu mới hoàn hồn nhưng khi tìm ngụy viễn thì hắn đã biến mất không biết từ lúc nào gần đây hắn càng ngày càng xuất quỷ nhập thân lưu toại chu võ và những người khác không nghĩ nhiều nhìn nhau sắp xếp người duy trì trật tự sau đó thay phiên nhau tiến lên tìm hiểu một vạn khối linh thạch bọn họ vẫn có thể xoay sở lưu toại là người đầu tiên chạm vào bia đá truyền công trong nháy mắt thần quang bắt đầu khởi động dường như rót vào trong cơ thể hắn người bên ngoài thấy chỉ trong một giây thần quang liền tan đi một vạn khối linh thạch cũng tiêu hao hết nhưng đối với lưu toại lại như trải qua một thời gian rất dài bia đá truyền công đưa hắn trở lại trận chiến trước kia vào thời khắc gian nan tuyệt vọng nhất sau đó hắn như kén vỡ phượng hoàng niết bàn lại lần nữa thắp lên tinh thần c h i hỏa và lúc này công pháp t r ú c nguyên thần tiên t r ư ơ n g cũng bất giác in vào trong đầu hắn không chỉ vậy tinh thần lực của hắn còn tăng liền ba cấp đạt tới cấp hai mươi năm thật kỳ diệu không đúng đây là phúc lợi mà ngụy viễn dành cho những lão đồng đội như bọn hắn lưu toại nhanh chóng hiểu ra bình thường làm sao có thể chỉ với một vạn khối linh thạch mà thu hoạch lớn như vậy lúc này nhìn lại bia đá chuyển công quả nhiên nó đã thu nhỏ lại khoảng một phần trăm lão chu người thứ hai tần dương thứ ba đoạn giang hải thứ tư dương lỵ thứ năm lưu toại quyết đoán sắp xếp lại thứ tự lĩnh ngộ ưu tiên những đồng đội cốt cán và thành viên quân đoàn mọi người lúc này cũng hiểu ngầm quả nhiên làm gì có chuyện tốt như vậy lão ngụy dù có lợi hại đến đâu cũng không thể làm được tiếp theo không có gì bất ngờ c h u võ sau khi sơ bộ lĩnh ngộ công pháp tinh thần lực cũng tăng liền ba cấp bia đá truyền công đồng bộ thu nhỏ lại một phần trăm xem ra là chỉ có thể truyền thụ cho một trăm người trong lúc nhất thời mọi người có chút sao động nhưng rất nhanh tự bình tĩnh lại chuyện tốt này chắc chắn phải ưu tiên những thành viên trung tâm của quân đoàn khác một hơn nữa chỉ cần có cơ hội lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai chỉ cần không dao động đi theo ngụy viễn tất cả rồi sẽ có trong nháy mắt một trăm người chạm vào hoàn tất bia đá chuyển công thật sự biến mất tất cả những người chạm vào đều nhận được lợi ích tinh thần lực tăng liền ba cấp sau này có thể thông qua tự mình tu luyện chậm giã tích lũy tinh thần lực cho đến một ngày có thể tu luyện thành nguyên thần mà những người khác thì vô cùng mong đợi cơ hội tiếp theo bao gồm cả những t h í luyện giả dị vực gia nhập quân đoàn khác một cùng với những t h í luyện giả đi cưỡng chế hợp khu trước đó bọn họ muốn nói không bị ảnh hưởng không lo lắng là không thể bằng không lưu toại chủ võ bọn họ cũng sẽ không mỗi ngày cổ vũ đảm bảo sĩ khí bảo đảm không xảy ra hỗn loạn dù sao cũng có bốn phẩy năm triệu người nhưng theo ngụy viễn lộ ra một tay này so với bất kỳ cam kết nào đều tốt hơn lúc này ngụy viễn lại thay đổi diện mạo đường hoàng đứng trong đám người quan sát phản ứng của mọi người có câu nói là pháp không khinh truyền cứu cấp không cứu nghèo dễ dàng có được thì sẽ không biết quý trọng cho nên coi như hắn có thể cho toàn bộ người địa cầu đều nắm giữ c h ú c nguyên thần tiên t r ư ơ n g thì sao nên chia năm s ẻ bảy thì vẫn sẽ không thay đổi trước kia vô điều kiện giúp đỡ ngược lại địa cầu không có lựa chọn khác dưới tình huống cấp bách nhất định phải làm như vậy nhưng hôm nay cục diện đã tạm thời an ổn vậy thì phải tốn một ít thời gian một ít thủ đoạn để chỉnh đốn lòng người lấy công pháp làm điểm khởi đầu là rất tốt quân đoàn khác một từ thời đại quân đoàn pờ mười một thành viên trung tâm đã có hơn ba trăm người bây giờ tề mi mang đi hơn hai trăm người đến thiên cơ thành địa cầu bên này chính là một trăm người này đây là những người tuyệt đối trung thành tuyệt đối đáng tin cậy đã từng kề vai chiến đấu cùng hắn càng là trụ cột là chủ lực nòng cốt thật sự của quân đoàn khác một lần này còn có một nguyên nhân chính thực lực của những chủ lực nòng cốt này đã bị đuổi kịp không cách nào duy trì ưu thế của đội tiên phong không trấn áp được lượng lớn thí luyện giả dị vực mới gia nhập giống như siêu cấp vương giả của bầy sói siêu cấp băng hoàng thực lực bây giờ đã đạt thiên thê cảnh tầng ba mươi hai tinh thần lực cũng đạt c ấ p hai mươi năm trong tay còn có một pháp bảo nhân vật như vậy dù cho hắn trong quân đoàn không nói một lời cũng khiến lưu t ộ i chu võ bọn họ có chút cố kỵ cũng tự nhiên sẽ có một ít thí luyện giả dị vực thậm chí là thí luyện giả địa cầu chạy tới vây quanh bên cạnh hắn có lẽ trong thuận cảnh trong cục diện có lợi b ă n g hoàng loại thí luyện giả dị vực này sẽ trung thành với quân đoàn khác một nhưng nếu là nghịch cảnh thì sao ai có thể đảm bảo lần này ngụy viễn chỉ tính toán truyền thụ ba ngàn người dùng cái này để c ù n g cố lực ngưng tụ của quân đoàn khác một trong thời điểm toàn dân ưu tiên quan phủ mất dần quyền khống chế có thể để một quân đoàn thực lực mạnh mẽ nắm giữ ổn định cục diện cũng không thể để tu tiên giới cuốn đi hết người hiện tại đã có hơn ba mươi lăm triệu người địa cầu thông qua truyền tống trận đến tu tiên giới quan phủ phòng trừng cũng có chút hối hận ban đầu bọn họ hạn chế danh ngạch du học khảo sát tu tiên giới nhưng truyền tống trận ở đó vượt biên trái phép loại bản lĩnh này chính là truyền thống của người địa cầu với sự ngầm đồng ý của mười đặc s ứ tu tiên giả kia chỉ cần ngươi có bản lĩnh tiến vào truyền tống trận thì liên quan gì đến ta mà những người địa cầu đi t h u t ê n giới này tương lai còn có thể quay về địa cầu không đương nhiên là có ca hát một bọn hắn thành pháo hôi bị đưa ra chiến trường khi bọn hắn sắp chết khi bọn hắn tuyệt vọng nhất định sẽ muốn về lan tinh đáng tiếc không còn cơ hội này chỉ có thể nói đây là một vụ trộm nhà h o à n mỹ thậm chí vô giải ngụy viễn có thể làm gì hắn kỳ thực không thể làm gì cả hắn cũng không thể phá hủy tòa siêu cấp truyền tống trận kia trở mặt với t h u t ê n giới như vậy dị ma chỉ sợ sẽ cười vỡ bụng cho nên người địa cầu vẫn sẽ nhanh chóng chảy về tu tiên giới ngụy viễn vẫn chưa nghĩ ra chưa quyết định khi nào buông tha địa cầu bọn họ đã bỏ qua trước một bước ngay cả một số người trong quan phủ một số người trước kia hô khẩu hiệu vang dội nhất lúc này ngược lại chạy thẳng thắn dứt khoát nhất để lại tấm bia đá truyền công này ngụy viễn tìm một khu vực yên tĩnh có một việc hắn vẫn chưa làm bây giờ cũng là lúc rồi đó là quyển dị ma đầu lục tàn quyển ghi chép về các loại dị ma do tiên nhân nắm giữ mà hắn lấy được trước đó trong đó ghi chép chủng loại đặc tính dị ma biết người biết ta là điều cần thiết thế nhưng đọc quyển dị ma đ ồ lục này bản thân đã là một chuyện rất nguy hiểm cho nên ngụy viễn dù có suy đoán cũng ném vào trong c o à n khôn giới tuyệt đối không tò mò nhưng hôm nay có ba lợi thế lớn có lẽ là thời cơ tốt nhất để đọc thứ nhất là tiên giới ma đế đã mở thiên môn trong tương lai rất lâu sẽ không thể mở thiên môn n g uy hiếp lớn nhất này không còn tồn tại thứ hai là huyết nhãn ma quân rơi vào giấc ngủ say trăm năm dị ma thoáng cái biến thành người mù người đích hoàn toàn coi như ngụy viễn đọc dị ma đồ lục gây ra động tĩnh gì bọn họ cũng sẽ không biết cuối cùng thực lực tổng hợp của ngụy viễn tăng lên khiến hắn có khả năng chống đỡ ô nhiễm nguyên r ù a từ dị ma đồ lục sau khi quyết định ngụy viễn không nói hai lời một hơi ngưng tụ chín miếng thế bản sơn ấn đại học năm bốn chín miếng đại thanh mộc ấn để phòng ngừa bất chắc sau đó mới phóng tinh thần lĩnh vực triển khai chu thiên cộng minh lấy trạng thái mạnh nhất lấy quyển dị ma đầu lục kia ra vật này vẫn bị một tầng sương mù màu vàng bao phủ đây là đại chu thiên n u y ễ n trận bảo hộ miễn phí cho ngụy viễn nhưng bên trong sương mù màu vàng đã có thể thấy những đốm đen loang lở như vậy có thể biết mặc kệ ngụy viễn có quyết định đọc dị ma đầu lục này hay không khi hắn lựa chọn nó sớm muộn có một ngày quyển dị ma đầu lục quỷ dị này sẽ như hình với bóng xuất hiện trong tay hắn cho nên hắn thừa dịp hiện tại chủ động xuất kích ngược lại có thể nắm chắc cục diện lúc này theo ngụy viễn phất tay đoàn xương mù màu vàng kia liền như được đại xá tản đi không quay đầu lại điều này khiến ngụy viễn không khỏi cao mày nhưng một giây sau xuất hiện trước mặt hắn lại là một đoàn vật thể ở trạng thái lỏng mơ hồ và ngay sau đó vật thể ở trạng thái lỏng này liền biến hóa trước mắt ngụy viễn thành một quyển sách một kiểu sách quen thuộc với người địa cầu nhìn không khác gì những quyển sách khác mà trên bìa dị ma đồ lục không miêu tả cảnh tượng đáng sợ nào ngược lại là một hình ảnh rất đáng yêu một vòng tròn những đứa trẻ vui vẻ ngồi ở đó bên ngoài vòng tròn có một đứa trẻ cầm khăn tay vui vẻ chạy phía dưới vết i ca dao bỏ khăn bỏ khăn ném phía sau các bạn nhỏ mọi người không cần nói cho hắn biết có nên hay không nên nói cho hắn biết giờ khác này ngụy viễn bỗng nhiên có ảo giác bởi vì hắn dường như thấy một đứa trẻ trong tranh cười với hắn nhưng cẩn thận nhìn lại tất cả lại khôi phục bình thường duy nhất có điểm không hài hoa khiến ngụy viễn giật mình là hàng chữ viết phía dưới tác giả sở tiên nhân lại là sở tiên nhân sở tiên nhân người từng xuất hiện ngắn ngủi ở tu tiên giới dùng phương pháp khoa trương nhất thống nhất tu tiên giới thành lập đại sở tiên triều sở tiên nhân ngụy viễn tự l ầ m bẩm chỉ vừa mới niệm tụng ba chữ này tâm thần hắn lập tức liền hoảng hốt phảng phất như rơi vào vô tận huyết hải sóng dữ hắn chỉ như một con côn trùng nhỏ bé yếu ớt toàn bộ nhờ nắm được một mảnh lá mà không bị rơi xuống huyết hải mà trên đỉnh đầu là huyết vân bao phủ mà lôi liên tiếp nổ vang thiểm điện quỷ dị xé rách bầu trời theo quỹ tích tia chớp kia có thể thấy được một khuôn mặt to tái nhợt ở trong huyết vân c h ì m nổi lơ lửng một cỗ khí tức tuyệt vọng b ă n g lãnh tĩnh mịch bao trùm trong lòng ngụy viễn muốn rời ánh mắt nhưng phát hiện căn bản không thể làm được đột nhiên khuôn mặt tái nhợt kia mạnh mẽ mở hai mắt đồng tử đen như mực giống như thâm uyên vô tận muốn kéo linh hồn ngụy viễn xuống đồng thời một thanh âm âm trầm vang lên sau lưng hắn nghe nói ngươi đang tìm ta chỉ một câu nói này đầu ngụy viễn đã bị vặn ngược một trăm tám mươi sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện khuôn mặt to tái nhợt kia chẳng biết từ lúc nào đã đến phía sau mình nhưng quỷ gì ở chỗ chỉ có khuôn mặt không nhìn thấy tóc không nhìn thấy t a y không nhìn thấy cổ càng không nhìn thấy thân thể ngụy viễn muốn trả lời nhưng không phát ra được một âm tiết nào hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt to tái nhợt kia từng chút từng chút tới gần c h ó p mũi có thể ngửi được mùi thối giữ tanh tưởi da rẻ có thể cảm nhận được sự lạnh như băng mịn mang nhưng hắn lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản càng không cách nào né tránh chỉ có thể mặc cho khuôn mặt tái nhợt kia giống như một chiếc mặt nạ t r ù m lên mặt hắn sau đó hắn lại có thể nhìn thấy trên khuôn mặt to tái nhợt này phân bố những d ị c h thể niêm t r ú quỷ dị không rõ bên trong có vô số côn trùng nhỏ bé đang sống động nhảy waltz thú vị t h a n h âm âm lãnh kia bỗng nhiên lại vang lên hai mắt ngụy viễn sáng lên khôi phục tự do lần nữa đâu còn thứ tanh tử gì đâu còn khuôn mặt to tái nhợt gì đâu còn đám côn trùng nhỏ nhảy waltz gì còn những con sóng huyết hải sấm chớp xung quanh càng là hét thải đều không thấy toàn bộ phảng phất một giấc mộng tàn mùa thu rõ ràng không dấu vết không có gì xảy ra cả ngụy viễn nhịn không được nhéo nhéo mặt mình kết quả không ngờ dùng sức quá mạnh lại thật sự xe rách một tấm da người đầy máu mà tấm da người này còn đang thét chói tai còn đang nháy mắt đưa tỉnh với hắn thậm chí dây tiếp theo tấm da người này liền biến thành dáng vẻ vương giác quỷ quái mẹ nó gì vậy không phải tề mi sao ý niệm vừa mới xuất hiện da người trong tay hắn liền biến mất lần nữa chỉ còn lại quyển dị ma đồ lục kia chỉ là mười ba đứa trẻ đang ở bỏ mặc lụa chơi game trên mặt sắt lại đồng loạt nhìn hắn ánh mắt kia vô hồn không chứa bất kỳ tình cảm nào nhưng khi nhìn vào ngụy viễn lại có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu phiền táo buồn khổ u sâu bi thương nói mê cùng với ý muốn giết chóc hủy diệt không thể khống chế đồng thời trên thân thể hắn cũng xuất hiện những trạng thái không thể tưởng tượng nổi làm hắn cực kỳ bất an đầu tiên là da rẻ ngứa ngáy vô cùng sau đó cơn ngứa này lại thẩm thấu vào trong máu thẩm thấu vào xương tủy thẩm thấu vào trong phế phủ hắn bắt đầu ho kịch liệt pháp lực hắn vận hành cũng bắt đầu có mùi linh cân hắn bắt đầu nhiễu sóng tinh thần cùng thân thể đồng thời chịu đả kích song trùng nhưng từ đầu đến cuối ngụy viễn tuy cảm thấy vô cùng thống khổ lại không tan vỡ cũng không hề rên gì một tiếng ánh mắt càng chưa từng di chuyển cứ như vậy bình tĩnh nhìn c h ă m c h ă m vào đôi mắt q u ỷ dị của mười ba đứa trẻ kia không biết qua bao lâu dường như chỉ trong nháy mắt mười ba đứa trẻ trên bìa sách lại khôi phục trạng thái hồn nhiên ngây thơ chúng vui vẻ chơi trò chơi mà quyển sách này cũng thật sự trở thành một cuốn sách dành cho thiếu nhi ngay cả tác giả cũng biến thành nhà xuất bản nhân giáo mà tất cả những gì ngụy viễn vừa trải qua lại tan biến như mây khói chính hắn thậm chí còn suýt chút nữa quên mất chuyện gì đã xảy ra xem ra hắn là có tư cách xem quyển dị ma đ ồ lục này ngụy viễn hơi suy nghĩ một chút trước tiên lấy ra một vỏ thiên phẩm linh t ể u khôi phục kiểu thành nguyên thần chi lực đã tiêu hao suýt chút nữa nguy hiểm chỉ thiếu một chút nữa hắn suýt chút nữa không vượt qua được lập tức hắn vô cùng cẩn thận lật trang thứ nhất lần này lại không có thư nhiễm nguyền dù biển máu ngập trời gì giống như là hắn đã vượt qua được liền miễn dịch với loại công kích cấp độ này chỉ là nội dung trang này lại khiến ngụy viễn có chút kinh hãi bởi vì đây là bài tựa do sở tiên nhân viết chúc mừng ngươi khi ngươi có thể nhìn thấy trang này điều đó chứng tỏ ngươi ít nhất đã tu luyện ra nguyên thần có kháng tính cơ bản nhất đối với ô nhiễm và nguyên rủa của dị ma lão phu chính là đại sở tiên đế nhân s ư n g sở tiên nhân có lẽ ngươi đã từng nghe nói ngươi có thể nhận được quyền dị ma đồ lục này cũng có nghĩa là ngươi có ít nhất một mức độ quyền hạn nhất định trong đại chu thiên huyễn trận không sai đúng như ngươi đang tưởng tượng đại chu thiên h u y ễ n trận chính là do lão phu lưu lại trước đây lão phu trên danh nghĩa buộc các đại tu tiên tông môn thần phục kỳ thực chính là vì chuẩn bị cho đại chu thiên h u y ễ n trận đây là một trận pháp khổng lồ cám d ễ ở ba ngàn hạ giới trong tương lai có lẽ có thể trợ giúp ít nhiều trong việc đối kháng với dị ma dị ma thật sự là đại hung vật quỷ dị mà lão phu từng thấy thậm chí không cách nào dò xét được nguồn gốc cho nên lão phu muốn đi đến tu tiên giới nơi dị ma xuất hiện sớm nhất để tìm tòi kết quả lần này đi sinh tử chưa biết tiên nhân cũng không phải là toàn trí toàn năng trước khi đi lão phu lưu lại đại chu thiên h u y ễ n trận này cùng với dị ma đồ lục tạm gác lại cho người h i ể u duyên trong dị ma đồ lục này vi chép mười ba loại dị ma mà lão phu đã gặp cũng dùng lực lượng của lão phu để đưa ra những phân tích tương ứng nhưng khi thời thế thay đổi pháp cũng có thể biến trong đó có lẽ sẽ có chút sai lệch chi bằng cẩn thận khảo chứng tỉ mỉ cẩn thận là tốt nhất ngoài ra dị ma có chủng loại khác nhau thực lực cũng khác nhau lão phù tạm phân chia thành các loại như sau để dễ dàng giải thích một là ma tốt là đơn vị chiến đấu yếu ớt nhất trong dị ma thực lực tranh lệch khá lớn khoảng trứng tương đương với thiên thê cảnh từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai mươi bốn nhược điểm là rất dễ đối phó ưu điểm là ma tốt hầu như có thể phát triển thành bất kỳ một loại dị ma nào tính mềm dẻo rất mạnh thường thường có thể trong thời gian rất ngắn căn cứ vào đặc điểm của địch nhân mà tiến hành nhiễu sóng chủng loại khác nhau do đó hình thành ưu thế khắc chế phương pháp đối phó với chúng tiện dụng nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh cấp tốc kích sát t i ê n quyết không cho chúng thời gian và cơ hội nhiễu sóng thứ hai là ma tướng là đơn vị chiến đấu trung kiên bên trong dị ma số lượng chỉ đứng sau mà tốt thực lực tương đương với thiên thê kỳ từ tầng thứ hai mươi năm đến tầng thứ năm mươi bốn ma tướng đã là loại dị ma thành hình không cách nào tiến hành nhiễu sóng cấp tốc như mà tốt nhưng nếu cần chúng cũng sẽ trả giá đắt cùng với ít nhất mấy ngày để tiến hành thoái hóa nhiễu sóng ngoài ra mà tướng đã có lĩnh vực thiên biến vạn hóa đối phó có chút không thích hợp biện pháp tốt nhất hoặc là lấy thực lực mạnh hơn để tiến hành nghiền ép toàn diện cấp tốc kích sát hoặc là chính là phân phối toàn diện t u tiên công pháp tiến hành đà kích nghiền ép không góc chết vì thế lão phu đã tiến hành thôi diễn toàn diện đối với các loại t u tiên công pháp trong đại chu thiên h u y ễ n trận cuối cùng có thể hình thành hàng ngàn tổ hợp t u tiên công pháp có thể phối hợp hoàn mỹ lấy phương thức đoàn chiến để áp chế chúng thứ ba là ma vương là đơn vị thủ lĩnh trong dị ma thực lực tương đương với thiên thê kỳ từ tầng thứ năm mươi năm đến tầng thứ tám mươi chín đây là tồn tại chỉ huy cấp có thể khởi xướng một hồi chiến dịch quy mô lớn đồng thời cũng là dị ma cao cấp có thể chế định các loại chiến lược chiến thuật bởi vì c h ù n g loại khác biệt sẽ tạo thành những loại ma vương khác nhau có được thực lực hoàn toàn khác biệt ngàn vạn lần không thể đánh giá thấp bởi vì ma vương vốn có tiềm lực to lớn để phát triển thành ma quân thứ tư là ma quân là đơn vị trí tôn trong dị ma thực lực cơ bản đều tương đương với thiên thê cảnh từ tầng thứ chín mươi đến tầng thứ chín mươi chín đây là siêu cấp cao thủ chiến lược siêu cấp cao thủ chiến thuật trong dị ma thực lực càng là sâu không lường được biến ảo đa đoan chúng thường thường là thống soái cấp tồn tại công đánh một giới c h i vực tính đến thời điểm lão phù viết dị ma đồ lục này ba ngàn tu tiên giới thuộc hạ của tiên giới đã có năm phần mười bùng phát chiến hỏa thứ năm là ma đế là tồn tại căn nguyên cấp trong dị ma thực lực tương đương với tiên nhân thực lực cụ thể không cần nói nhiều tu tên i giả không có cách giải dị ma đồ lục này của lão phu tổng cộng có mười ba quyển mỗi quyển đều miêu tả phân tích một loại dị ma ma quân nng h chớ nên dùng phương pháp thông thường để tham quan học tập tốt nhất là thông qua phương thức từ dơ để đọc mười ba loại dị ma tương ứng với mười ba loại phương pháp từ dơ nhất thiết phải cẩn thận khi sử dụng thông tin đến đây im bặt ma d ừ n g hóa ra sở tiên nhân này không viết cách từ dơ như thế nào vẫn là phải tự mình đi tìm phương pháp từ dơ sao nhưng loại phương pháp từ dơ này tất nhiên có mặt trái giả sử nếu muốn tìm đọc tư liệu về huyết nhãn ma quân chẳng lẽ hắn còn phải bị huyết nhãn tiêu ký một cái hay sao ngụy viễn khép lại trang sách của dị ma đồ lục này trong lòng cũng do dự thân trong sạch bây giờ của hắn chính là ưu thế lớn nhất như vậy vừa nghĩ đến đây ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động hóa ra là sinh ra một loại cảm giác rất bất an hắn lập tức thu dị ma đồ lục vào càn khôn giới lại phát hiện cảm giác bất an không phải đến từ dị ma đồ lục này mà là từ ngoài thiên khung giây tiếp theo hắn liền hiểu đã xảy ra chuyện gì hóa ra một viên tiểu hành tinh màu tím đang lao nhanh về phía địa cầu hiện tại khoảng cách địa cầu còn một triệu dặm khoảng cách này cho dù là ngụy viễn cũng vô pháp tóm lấy nhưng phải c ả n tạ trên địa cầu còn có một số lượng lớn người yêu thích thiên văn tuy rằng tu luyện nhưng vẫn không quên quan sát vũ trụ tinh không viên tiểu hành tinh có chút quỷ dị này chính là do bọn họ phát hiện ra mà lúc này trên địa cầu đã vang lên còi báo động không kích một lượng lớn binh lính cơ giới bắt đầu tập kết t à n g có rất nhiều thí luyện giả không để ý đến sự ngăn cản của quan phủ tìm vào bản lĩnh cao cường gan giả cũng lao ra mặt đất muốn quan sát gần phong thái của viên tiểu hành tinh này nói chung sĩ khí rất thịnh vượng thậm chí có người tuyên bố muốn dùng thịt chặn tiểu hành tinh một bộ khủng long hận không gặp được nhau khi chưa cưới dù sao đây chỉ là tiểu hành tinh không phải dị ma xâm lấn tử tu tiên giới tới về mặt lý thuyết thật sự là có thể chặn lại kém nhất cũng có thể thay đổi quỹ đạo của nó đợi đã đám mây màu tím lơ lửng trên tiểu hành tinh kia là linh khí lúc này ngụy viễn suýt chút nữa kinh hô thành tiếng bởi vì nồng độ linh khí trên đó không hề kém so với địa cầu hiện tại chỉ trong vài phút ngắn ngủi viên tiểu hành tinh quỷ dị kia đã áp sát địa cầu hệt như địa cầu đột nhiên có thêm một v ầ n g trăng màu tím lúc này ngay cả những kẻ trước đó còn gào thét đòi ngăn chặn tiểu hành tinh cũng phải trợn m ắ t há mồm cho dù có ngu ngốc đến đâu bọn họ cũng nhận ra sự bất thường một viên tiểu hành tinh màu tím lớn như vậy làm sao có thể xuất hiện tự nhiên được hơn nữa linh khí nồng đậm tỏa ra từ phía trên ở địa cầu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chẳng lẽ đây là địa cầu sắp đón nhận lần khôi phục linh khí thứ hai sao nhưng cho dù là vậy một tiểu hành tinh khổng lồ như thế va chạm địa cầu cũng không phải chuyện nhỏ ngay khi mọi người đang bận rộn tìm cách ngăn chặn viên tiểu hành tinh đang lao đi với tốc độ cao bỗng nhiên chậm lại bắt đầu xoay quanh địa cầu giống như một con mãnh thú đang thăm dò con mồi cho đến khi viên tiểu hành tinh này gặp mặt trăng không nó chính là nhắm vào mặt trăng mà đê giày tiếp theo trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người viên tiểu hành tinh đột nhiên mở ra cái miệng khổng lồ nuốt trưởng toàn bộ mặt trăng ánh trăng biến mất bước tiếp theo có phải là nuốt luôn địa cầu không cũng chính vào lúc này ngụy viễn đã đem chín miếng đại học năm bốn thế bản sơn ấn trong tay bố trí đến chín vị trí trung tâm dưới lòng đất sau đó lập tức kích hoạt theo lực lượng của chín miếng đại học năm bốn thế bản sơn ấn hình thành sơ bộ liên kết lại với nhau một đạo sơ cấp lĩnh vực bao trùm đường kính ba nghìn dặm đã chính thức hình thành một giây sau hắn đã quay trở lại trung tâm dưới lòng đất ở thành phố s xuất hiện ngay trước siêu cấp truyền tống trận kia nơi đây những người địa cầu muốn đi trước tu tiên giới vẫn xếp thành hàng dài thật sự là đông nghìn nghịt vô cùng náo nhiệt ngụy viễn vừa xuất hiện giơ tay lên chính là một đạo đại học năm bốn thế bản sơn ấn phong tỏa siêu cấp truyền tống trận đang vận hành chư vị dừng tay lại đi địa cầu đã một lần nữa trở thành tiền tuyến của dị ma phàm là những người ở tu tiên giới còn có chút lương tâm phàm là còn có chút ý thức đại cục phàm là xem ở việc địa cầu chúng ta trước kia đã liều mạng phản kháng vì toàn bộ chiến trường làm ra cống hiến to lớn vậy thì hãy phái ra viện quân cùng chúng ta kề vai chiến đấu thanh âm của ngụy viễn vang vọng toàn bộ trung tâm dưới lòng đất trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể nghe rõ ràng thậm chí trong tinh thần lĩnh vực của hắn thanh âm này và hình ảnh cũng đồng thời xuất hiện rõ ràng trên internet cùng với trung tâm chỉ huy do ai tổng quản cái gọi là mã hóa internet tín hiệu điện tử hoặc là lượng từ mật chìa khóa cho dù có tinh vi đến đâu cũng không thay đổi được sự thật là năng lượng giờ pơ sơ của nó cực kỳ yếu ngụy viễn có thể không giải mã được chín mươi chín phẩy chín phần trăm siêu cấp mật mã trên địa cầu nhưng tinh thần lĩnh vực của hắn có thể dễ dàng tiếp cận nói chính xác hơn phương thức thông tin trên địa cầu cần phải dựa trên nền tảng hiện có nâng cao tần suất năng lượng giờ pờ sơ lên ít nhất một ngàn vạn lần như vậy tinh thần lĩnh vực của ngụy viễn tuyệt đối không thể phá hoại được giống như một ổ khóa cực kỳ phức tạp mà không ai mở được vậy ta cần gì phải c ã y khóa là một kẻ dã man trực tiếp đập tường không phải thơm hơn sao giờ khác này ai tổng quản dẫn đầu treo máy mọi siêu cấp trí não đều trầm mặc nói tóm lại năng lượng là điểm yếu dù cho số lần và chất lượng tính toán mỗi giây của bọn họ khiến cho ngụy viễn không thể theo kịp tiếp đó w e b s i t e thí luyện giả bị cấm ngôn hoàn toàn chỉ có thể nhìn chỉ có thể nghe nhưng lại không thể bình luận ngụy viễn người muốn làm gì có quan chức cấp cao phẫn nộ chất vấn các quân đoàn trực thuộc chính phủ liên hiệp địa cầu lập tức điều động nhưng ngay lập tức những cường giả trong số đó cũng không thể tiếp cận được phạm vi trăm dặm xung quanh ngụy viễn mà những người vốn ở trong khu vực này bất kể là ai cũng chỉ có thể nghe chỉ có thể nhìn nhưng không thể làm gì khác bọn họ phải cản tạ ngụy viễn của ngày hôm nay hắn đã có thể thao túng đại học năm bốn thế bản sơn ấn như nước chảy mây trôi thu phát tùy tâm khống chế lực lượng vừa đủ nếu không chỉ trong một giây đại học năm bốn thế bản sơn này có thể đập nát địa cầu ngụy viễn hiện tại không còn là tu chân giả thiên thê cảnh ba mươi ba tầng mà là đã tu luyện ra nguyên thần nắm giữ tinh thần lĩnh vực nắm giữ hơn vạn đạo cơ sở phù văn lại đã từng hoàn mỹ phóng xuất ra đại k i ử u thế bản x u â n tu tiên giả tuy hắn đã không lộ diện từ lâu nhưng ở địa cầu vẫn là tồn tại như một trần nhà n g ư ờ i chính là đích thực lão ngụy trong truyền thuyết n g ư ờ i chính là ngụy viễn một bóng người từ trong truyền tống trận bước ra không hề chịu ảnh hưởng của đại học năm bốn thế bản x u â n ấn bởi vì người này cũng là tu tiên giả nhưng không phải là một trong mười kẻ ở lại địa cầu thao túng truyền tống trận được gọi là đặc s ứ mà là một vị đệ tử nòng cốt của nguyên hóa tiên tông điện chủ thân truyền nhân vật mạnh mẽ thiên thê cảnh sáu mươi tầng là ta ngụy viễn không phủ nhận tinh thần lĩnh vực duy trì vận chuyển liên tục đồng bộ truyền tải cuộc đối thoại của hai người cho tất cả người địa cầu thậm chí bao gồm cả những thí luyện giả dị vực có một số việc dù sao cũng phải công khai nói rõ đơn giản là ngay vừa rồi ngụy viễn phát hiện ra một lỗ hổng phòng thủ của địa cầu đó là địa cầu vốn được bảo vệ bởi đại chu thiên huyễn trận cho dù bây giờ cơ chế thí luyện đã kết thúc nhưng sự bảo vệ dành cho lam tinh vẫn cao tới năm năm mười thế nhưng dị ma không biết đã thao tác bằng cách nào lại đưa một viên tiểu hành tinh quỷ dị đến cạnh địa cầu sau đó nuốt trưởng ánh trăng tuy tạm thời nhìn không ra nguy hiểm gì nhưng ngụy viễn thông qua quyền hạn của đại chu thiên huyễn trận đã lập tức phát hiện nếu như dị ma phát động nhảy vọt tấn công từ mặt trăng như vậy sẽ làm giảm đáng kể khả năng ngăn chặn của đại chu thiên huyễn trận thậm chí có thể từ năm phần mười giảm xuống còn ba phần mười điều này đối với địa cầu mà nói tuyệt đối là một tai nạn tu tiên giới các ngươi đã sớm biết kết quả này rồi đúng không các ngươi đã sớm biết dị ma có thể tránh khỏi đại chu thiên huyễn trận ngụy viễn chất vấn đồng thời cũng là vạch trần sự may mắn trong lòng của tất cả người địa cầu đúng vậy chúng ta đã sớm biết địa cầu căn bản không thủ được tu tiên giả kia nhàn nhạt mở miệng trước đây dị ma xâm lấn địa cầu là vì phá hủy tu tiên giới cho nên không hy vọng dân số trên địa cầu trở thành hậu phương của tu tiên giới thế nhưng bây giờ dị ma đã rút khỏi tu tiên giới bọn chúng đã rút về ba ngàn hạ giới như vậy điều bọn chúng muốn làm khẳng định chính là nhổ bỏ cái gai địa cầu này mà ba ngàn hạ giới vốn là một vũ trụ giữa chúng không có thiên nhiên bích lũy chỉ có khoảng cách không gian mà thôi thứ các ngươi nhìn thấy bây giờ bất quá chỉ là một viên ma tinh chiến tranh pháo đài của dị ma mà thôi phía sau còn có nhiều ma tinh chiến tranh pháo đài khác đang trên đường đến bởi vì từ một năm trước khi địa cầu các ngươi bị bại lộ đã có m à tình chiến tranh pháo đài xuất phát cho nên ta có thể nói không ngoa mỗi một viên tinh thần mà các ngươi nhìn thấy bây giờ đều có thể trong tương lai khiến các ngươi phải khóc ròng như vậy người địa cầu các ngươi là hy vọng đi đánh một trận chiến nhất định thất bại hay là rời đi trận địa cùng chúng ta tu tiên giới ở tu tiên giới xây dựng một phòng tuyến càng cường đại rộng lớn hơn vững chắc hơn viên m à tình chiến tranh pháo đài này đồng hóa viên ánh trăng kia cần ba mươi ngày sau đó các ngươi sẽ được chứng kiến bữa tiệc lớn mỹ vị mà dị ma đặc biệt chuẩn bị cho địa cầu các ngươi lời đã nói hết tự giải quyết cho tốt ngươi ngụy viễn ở trên địa cầu coi như là một thiên tài tu tiên nhưng ở tu tiên giới chúng ta người như ngươi không có trăm vạn thì cũng có mấy trăm ngàn ngươi xác định ngươi có thể ngăn cơn sóng g i ữ sao đừng có sai lầm gã này mồm mép rất lưu loát hiểu biết tình huống còn nhiều hơn ngụy viễn khiến cho tất cả người địa cầu càng thêm tuyệt vọng ngụy viễn giống như tự mình vác đá đập chân mình thấy ngụy viễn trầm mặc không nói tu tiên giả kia khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười người hạ giới đúng là vẫn còn kiến thức nông cạn thật cho là tu tiên giới chúng ta sợ địch như hổ đủ loại ngu ngốc đủ loại nội đấu đủ loại cản trở sao tuy tình huống như vậy xác thực sẽ có một ít nhưng càng nhiều lúc thật sự là địch nhân quá cường đại càng hiểu rõ dị ma thì sẽ càng kinh hãi trận chiến trước kia có thể đánh được như vậy đã là nhờ may mắn tu tiên giới bọn hắn có thể thành công đưa bốn vị s á t phong tiên nhân lên thượng giới chính là thành công lớn nhất bọn hắn bây giờ cần phải làm là cố thủ cơ bản chờ đợi biến hóa xuất hiện ở chiến trường tiên giới mà không phải khinh địch liều lĩnh chủ động xuất kích vô số lần giáo huấn thảm thiết đặt ở trước mặt trận chiến với dị ma này muốn thông qua thắng lợi cục bộ để dẫn đến biến hóa lớn hơn thật sự là vô cùng khó khăn một khi làm là sai không làm không sai bảo tồn thực lực chờ cơ hội tốt về sau đây là lựa chọn chính xác nhất đương nhiên những điều này nói với ngụy viễn nói với những người hạ giới này bọn họ là không biết không hiểu nếu không có đại chu thiên huyễn trận bảo hộ bọn họ sẽ yếu ớt đến mức nào cho nên các ngươi là không tính phái ra viện binh ngụy viễn rốt cuộc mở miệng cho nên ngươi là vì tư lợi cá nhân mà muốn lôi kéo một tỷ người địa cầu cùng nhau chết chung rồi hả vậy tại sao ngươi không hỏi xem bọn họ nghĩ như thế nào tu tên i giả kia lập tức mỉa mai trả lời hoặc là ngươi căn bản không dám để bọn họ lựa chọn không bằng ngươi thử xem ngăn chặn cái tòa truyền tống trận này thì tính là anh hùng hảo hán gì ngươi có bản lĩnh đi chặn viên ma t i n chiến tranh pháo đài kia đi tên kia nói vừa nhanh vừa xảo quyệt giờ khác này trong tinh thần lĩnh vực của ngụy viễn phát sóng trực tiếp ngụy viễn nhất định là tự chuốc lấy nhục ngược lại thì vô số người địa cầu hò hét kích động đã nghiền đúng vậy vị tiểu ca này vừa tấn tú lại phiêu giật nói còn có lý có chứng cớ bởi sự thực giảng đạo lý người cái tên ngụy ngốc ngách kia không phải ngạo mạn sao sao lại bị vặn đến á khẩu không trả lời được bỏ phiếu đi người địa cầu một người một phiếu người ngụy đại ngốc không thể thay chúng ta quyết định chúng ta muốn đi tu tiên giới ai ngăn cản ta thì ta liều mạng tuy internet bị ngụy viễn cấm ngôn nhưng vô số người ở dưới đều đang gào thét ai cũng không muốn cùng tiểu phá cầu này diệt vong tình hình như vậy ngụy viễn hiểu rõ thu tên i giả kia cũng tương tự hiểu rõ cho nên liền cười tủm tỉm nhìn chờ ngụy viễn mắt mặt đương nhiên theo một ý nghĩa nào đó hắn vẫn thật thưởng thức ngụy viễn loại người đối mặt với sinh tử cũng không muốn quay đầu này tu tiên giới cần chính là loại nhân tộc tinh nhuệ này trừ phi trường hợp không đúng hắn đều muốn trực tiếp lôi kéo ngụy viễn nhưng bây giờ nha cần phải để tiểu tử này hiểu rõ những người mà hắn muốn bảo vệ rốt cuộc có cần hắn bảo vệ hay không ngụy viễn đã thất bại hoàn toàn và thảm hại hắn thậm chí không nghĩ ra nổi lý lẽ nào để phản bác và đương nhiên hắn cũng không muốn phản bác lần phát sóng trực tiếp trước toàn bộ người địa cầu thậm chí bao gồm cả những thí luyện giả dị vực này về bản chất hắn hy vọng mọi người đều có thể minh bạch và hiểu rõ cục diện trước mắt tình thế bây giờ không còn như trước đây trước kia người địa cầu nhỏ yếu yếu đuối tinh thần không đủ cường đại nhục thân không chịu nổi một kích bây giờ dưới tác dụng của linh khí và sau rất nhiều lần đối kháng với dị ma mỗi người đều nên minh bạch tương lai của họ phải đối mặt với điều gì mỗi người đều nên biết con đường tương lai của mình phải đi như thế nào ngụy viễn chỉ làm những việc hắn cho là nên làm rất nhiều đồng bạn và bằng hữu của hắn cũng chỉ làm những việc họ cho là nên làm nhưng điều này không có nghĩa là họ phải trả giá cờ hờ âu sự tùy hứng của một số người cũng không có nghĩa là họ nhất định phải tuân theo nguyên tắc sinh mạnh tối cao sinh mạnh vô giá bọn họ đã làm đủ rồi những người khác không biết chính s mười một quân đoàn chính hắn ngụy viễn gần như một tay dẫn đường cho trận chiến dịch trước đó và vì tất cả mọi người bao gồm cả tu tiên giả người địa cầu và thí luyện giả đã giành được một cơ hội vượt lên trước chỉ là chân tướng này không dám nói cũng không thể nói nếu tiết lộ ra hắn chính là người trông ra cấm kỵ tiên quả hắn sẽ rất thê thảm đương nhiên cũng không cần thiết phải nói những người nguyện ý đi theo hắn không nói gì cũng sẽ đi theo hắn những kẻ phì nhổ hắn bọn họ có xứng đáng biết chân tướng không cứ như vậy đi mục đích của ngụy viễn đã đạt được hắn giơ tay một cái viên đại bàn sơn ấn một loại pháp ấn năm tư đại học đã bị hắn lặng lẽ thu hồi nhẹ nhàng nước chảy mây trôi không một tia lực lượng nào tiết ra ngoài điều này khiến cho tu tiên giả đối diện không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc hắn tự nhiên nhận ra đó là cái gì đó là đại bàn sơn ấn pháp ấn tiền thân của phiên thiên ấn hắn cũng có thể ngưng tụ cũng có thể thành thạo khống chế nhưng nói thật có thể đồng thời c h ấ n áp phạm vi trăm dặm c h ấ n trụ hơn triệu người mà không làm tổn thương những người này mảy may hắn cố gắng một chút cũng có thể làm được nhưng hắn tuyệt đối không dám thử bởi vì chỉ một sơ suất có thể khiến hàng vạn người thậm chí hàng trăm ngàn người tại chỗ bị đè nát dù sao đây là đại bàn sơn ấn ở tu tiên giới địa vị tương đương với vô hình pháp bảo không sai là pháp ấn có quy năng có thể so với pháp bảo đây thật là một kẻ điên vì ép tu tiên giới chúng ta phải đứng ra không tiếc lấy tính mạng của một triệu người làm áp chế tu tiên giả t i a thầm nghĩ trong lòng đối với ngụy viễn đánh giá không khỏi lại thấp thêm một phần hắn không cho rằng ngụy viễn thật sự có thể làm được loại trình độ này chỉ có thể nói gã này vô tri mà can đảm lại thêm nơi đây của họ còn có một tòa trận pháp phòng hộ ẩn nấp gánh chịu phần lớn áp lực nếu không việc đè chết người là tất nhiên sẽ xảy ra vừa nghĩ tới đây tên điện chủ thân truyền của nguyên hóa tiên tông này liền trực tiếp phóng xuất tinh thần lĩnh vực của hắn cắt vào internet do ai tổng bộ thống soái bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu của hắn loại chuyện như vậy độ khó không lớn khó khăn ở chỗ những người địa cầu này có thể làm ra những thứ hào nhoáng như vậy giống như khắc hoa trên sợi tóc kết quả sẽ ra liền đứt đoạn ta thiên đạo liên minh sẽ phái ra một quân đoàn tu tiên giả năm ngàn người vào ở địa cầu nhưng kỳ hạn chỉ có ba tháng ba tháng sau chúng ta sẽ rút khỏi địa cầu đồng thời phá hủy truyền tống trận ngăn cách liên hệ giữa địa cầu và tu tiên giới tất cả những người địa cầu nguyện ý đi tới tu tiên giới trong kỳ hạn này đều có thể tới nơi đây đi qua truyền tống trận mà rời đi đương nhiên nếu không nguyện ý rời đi chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu giống như ngụy viễn tiên sinh đây cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn cản tất cả những người muốn rời đi ta nói có đúng không người nọ tiêu s á i cười toàn bộ quá trình đều nắm chắc ngụy viễn trong tay mà ngụy viễn cũng thật sự không nói được một lời quay đầu liền đi hắn sẽ không ngăn trở muốn đi đều có thể đi muốn ở lại có thể cùng hắn lưu lại giờ khác này tiếng hoan hô vang vọng internet những lời ca tụng đối với tu tiên giới trong nháy mắt bạo lên mấy triệu tầng lầu cảm giác tự do thật tốt chúng ta muốn đi tu tiên giới ai cũng đừng nghĩ ngăn cản đi thôi đi thôi tuy là ta không muốn đi nhưng tình thế ép người không có đại chu thiên h u y ễ n trận thủ hộ dị ma lại nuốt ánh trăng cũng sẽ không bao giờ bị suy yếu bao nhiêu lúc này không rút lui chính là lấy trứng gà trọi đá thật xin lỗi tiểu phá cầu ta vĩnh viễn yêu ngươi trên diễn đàn thí luyện giả bây giờ đã biến thành địa bàn check in của toàn dân không biết bao nhiêu người địa cầu đăng nhập diễn đàn lưu lại dấu chân của mình bất quá chuyện cho tới bây giờ mắng ngụy viễn mắng ết mười một quân đoàn ngược lại là không có đại khái là ngay cả những người s á t bén nhất chua s ó p nhất khắc nghiệt nhất bây giờ sau khi biết chân tướng cũng không còn mặt mũi nào mà đi mắng một đám người muốn đi tội gì lại đi gây khó chịu cho những người nguyện ý lưu lại đây đại khái là nơi đáng yêu nhất thiện lương nhất trong lòng chúng ta rất nhanh từ từng trụ sở dưới lòng đất những người địa cầu tạo thành từng nhánh đại quân di chuyển hạo hạo đ á n g đ á n g hướng về trụ sở dưới lòng đất ét thành xuất phát mục tiêu thu tiên giới loại tràng diện này ngay cả quan phủ cũng không thể ngăn cản quan phủ đã ngăn trở trên diễn đàn thí luyện giả quan phủ ngay đầu tiên liền phát ra mười hai kiến nghị chân thành lý trí và thanh tỉnh nhưng cơ bản bị đại đa số người bỏ qua tiếp theo đó quan phủ gần như mỗi giờ lại đưa ra bốn năm cái mệnh lệnh bốn năm điều biện pháp để khuyên ngăn chỉ yêu cầu dân chúng yên tĩnh một chút còn có thời gian ba tháng vì sao không suy nghĩ nhiều hơn vì sao không chờ đợi thêm hiệu quả có lẽ là có có lẽ là không chỉ là ngày đầu tiên trôi qua số người địa cầu đi qua truyền tống trận tới tu tiên giới đã đạt tới một mục tiêu nhỏ tính thêm ba mươi lăm triệu người đã đi trước đó tổng số người địa cầu sấp xỉ chín trăm triệu ban đầu đã giảm đi gần hai thành nhưng đáng nhắc tới chính là trong cuộc đại di rời hướng tới tu tiên giới này không có một thí luyện giả dị vực nào bọn họ không phải là không có nghe cũng không phải không biết nhưng bất luận là hơn hai thiên đà một đạo danh dị vực thí luyện giả trong s mười một quân đoàn hay là những dị vực thí luyện giả đã đặt chân ở châu âu mỹ châu đều lạnh nhạt quan sát bình tĩnh đối đãi việc không liên quan đến mình treo lên thật cao có một loại thanh t ỉ n h của tầng lớp độc lang có gì đáng ngạc nhiên thế giới của chúng ta đều đã từng xuất hiện làn sóng tìm nơi nương tựa tu tiên giới cảnh tượng trước mắt chẳng qua là quen thuộc chuyện cũ tái hiện mà thôi bên trong một chi nhánh trụ sở dưới lòng đất trực thuộc s mười một quân đoàn siêu cấp độc lang siêu cấp vương giả băng hoàng vừa ngồi ở một quán trà nhỏ ven đường nốc ừng ngực linh trà hoa là đặc sản trên địa cầu vừa lơ đãng nói đối diện hắn là lưu toại uống cũng là đại hồng bào đương nhiên đây không phải là loại lá trà trước kia đây là linh trà mới mọc ra sau khi linh khí khôi phục vị rất ngon một ấm trà đại hồng bào uống vào lưu toại liền cười nói lão ngụy hy vọng ngươi có thể đi một chuyến mỹ châu đi liên lạc với những dị vực thí luyện giả bên kia dị ma nếu dám đến chúng ta liền dám ứng chiến và lúc này liên hợp là đường ra duy nhất của chúng ta lão ngụy tự mình hạ chỉ thị vậy ta muốn đãi ngộ thành viên siêu hạch tâm quân đoàn đương nhiên ta không phải đang trả giá ngụy lão đại là thần tượng của ta nguyên bản băng hoàng còn rất bình tĩnh trong nháy mắt lại không bình tĩnh tuy hắn là siêu cấp độc lang siêu cấp vương giả không những đứng đầu ở thế giới của họ mà còn nổi danh ở rất nhiều dị vực thí luyện giả khác nhắc tới tên băng hoàng thật sự rất dễ dùng nhưng bây giờ hắn bội phục nhất chính là ngụy viễn người thần long thấy đầu không thấy đuôi coi như lộ diện đều lấy dáng vẻ lão đầu mà xuất hiện không cần hỏi hắn làm sao biết họ chính là trực giác của độc lang có thể ta có thể thay mặt lão ngụy bằng lòng ngươi chỉ cần ngươi có thể giải quyết được lưu t ọ a sang sảng cười to nhưng trong lòng nghĩ ngươi cho rằng trở thành thành viên siêu hạch tâm của f mười một quân đoàn là có thể nhìn thấy chân diện mục của lão ngụy rồi sao vậy ngươi thật sự đánh giá thấp trình độ cầu thả của ngụy lão cẩu hiện tại hắn và ngụy viễn gặp mặt thấy đều là bộ mặt già nua kia mà tất cả những hình ảnh video ghi lại tướng mạo trước đây của ngụy viễn hoặc là những tin tức có liên quan đã sớm không biết từ lúc nào bị ngụy viễn lặng lẽ xóa sạch nói đến hắn đều không biết người này còn là một hacker đỉnh cấp biết thực sự có thể bỏ qua đường dây điện loại đó tốt một lời đã định ta thích địa cầu coi như là vì linh trà hoa là này ta đều muốn cùng dị ma đối kháng đến cùng băng hoàng cười hà hà rời đi chỉ là trong sâu thẳm nụ cười hào mại của hắn lại có một tia phiền muộn không thể xua đi những người địa cầu chạy nạn đến tu tiên giới kia thật sự không minh bạch có một cố hương có một gia viên đến cùng ý vị như thế nào địa cầu hiện tại tuy là nồng độ linh khí trong không khí đã hạ xuống mười chín phần trăm điều này sẽ khiến cho rất nhiều người sai lầm cho rằng tiếp qua mấy năm linh khí sẽ biến mất nhưng bọn họ lại không biết phần lớn linh khí tiêu hao này kỳ thật là bị thực vật thậm chí khoáng vật thậm chí thổ nhưỡng hấp thu nếu khai thác và lợi dụng tốt đầy đủ để phát triển mấy trăm năm hơn nữa thực vật là sẽ thay đổi theo sự hấp thu linh khí bây giờ linh trà hoa l ạ i đã ngon như vậy vậy mấy năm nữa sẽ càng ngon hơn kinh doanh địa cầu có tương lai mà mục tiêu đầu tiên của hắn bây giờ chính là trở thành thành viên siêu hạch tâm của s mười một quân đoàn hắn muốn học t r ú c nguyên thần tiên chương ai mà không muốn c h ứ chỉ có những kẻ không có tầm nhìn mới không nhận thức được lão ngụy này thật đáng sợ hắn đây là đang cố ý sàng lọc cố ý nhất định là như vậy quả nhiên băng hoàng rất nhanh nhận được tin tức từ một số thủ hạ có rất nhiều dị vực thí luyện giả cùng hắn chấp hành nhiệm vụ tương đồng có chừng mấy trăm cái bọn họ đang lao tới những nơi dừng chân còn lại của dị vực thí luyện giả kỳ thực nhiệm vụ này không có chút nào khó những dị vực thí luyện giả này đã sớm trải qua vô số sóng to gió lớn nếm trải sự ấm lạnh của tu tiên giới bọn họ bây giờ trở về địa cầu chín mươi chín phần trăm cũng là vì cắm rễ ở đây ngốc mới quay về tu tiên giới ngu ngốc mới đi thí luyện cửa khẩu đi tu tiên giới chỉ biết biến thành pháo hôi tùy duyên trở về thí luyện cửa khẩu vạn nhất một ngày nào đó cơ chế thí luyện lần nữa mở ra nhiệm vụ cưỡng chế l i ệ p s á t thì sao không có gì quan trọng hơn việc có gia viên của mình có địa bàn của mình chỉ tiếc lão ngụy kia đã trực tiếp khoanh vùng nơi màu mỡ nhất địa cầu lại thêm thiên cơ thành thần bí trong tu tiên giới cùng với quyền lực thần bí của lão ngụy trong đại chu thiên ảo trận ai suy nghĩ tỉ mỉ thật đáng sợ băng hoàng trong lòng cảm thán một tiếng đây cũng chính là nguyên nhân hắn một siêu cấp độc lang siêu cấp vương giả bây giờ lại cam nguyện chạy đến làm tay sai dưới trướng lão ngụy rất nhiều chi tiết người khác không chú ý tới nhưng hắn vẫn luôn chú ý có thể càng như vậy lại càng không nhìn thấu người địa cầu xong rồi ở nơi từng là đại lục châu âu một gã thí luyện giả dị vực có thực lực ở trên thiên thê kỳ tầng ba mươi bảy đang ngắm nhìn phương đông trong mắt hắn có thể chứng kiến một luồng hào quang bảy màu như cột trụ vút thẳng lên tận mây xanh đó là siêu cấp truyền tống trận của tu tiên giả cũng là thủ đoạn không gian truyền tống mà cho đến tận bây giờ những thí luyện giả như bọn hắn vẫn chưa thể nắm giữ những tu tiên giả kia hiển nhiên là biết cái gì là tiên pháp chiến lược cấp hạch tâm cái gì có thể truyền thụ cái gì không thể người gây nên hỏa hoạn tin tức mới nhất người địa cầu đã đi rồi một trăm ba mươi năm triệu dự tính ba ngày sau ít nhất sẽ di chuyển năm cái ức có người vội vã mà đến cùng kính hành lễ nói bọn họ mặc dù đa phần đều là độc lang nhưng chỉ cần nguyện ý thì trước giờ không thiếu người theo đuổi bởi vì hắn đủ cường đại mà độc lang kỳ thực cũng chính là một phần tự diễu xưng hô cùng tâm tính mà thôi tại thí luyện cơ chế cụm s e v e r chế độ bảo đảm dưới có loại mô thức nhiệm vụ liệt s á t này có thể nuôi sống chính mình làm độc lang cũng tự do tiêu sái nhưng một ngày rời khỏi cái hoàn cảnh này coi như là độc lang tiêu sái nhất cũng sẽ bén nhẹ ý thức được nhất định phải đoàn kết hợp tác cho nên hơn bảy tháng qua người địa cầu vội vàng tu luyện bọn họ lại ở dung hợp hơn ba tỷ thí luyện giả dị vực đã hợp thành hơn năm mươi cái liên minh lớn lớn nhỏ nhỏ bọn họ đã quyết định không trở về lại thí luyện cửa khẩu không lại vì đại chu thiên huyễn trận bán mạng không lại phục vụ phá o h ô i cho tu tiên giới địa cầu này chính là nhà mới của bọn họ còn như nói linh khí chắc là đầy đủ người địa cầu lo lắng linh khí thiếu thốn thật ra là một cái n g ụ y mạnh đề linh khí xưa nay sẽ không tiêu thất nó chỉ là thay đổi một cái hình thái giống như là số lượng lớn ma tinh mà người địa cầu dự trữ vậy thật ra thì cũng là một loại hình thái của linh khí giống như là thực vật trên địa cầu bây giờ điên cuồng sinh trưởng cơ bản chúng đều có thể coi là linh thảo cấp bậc thật sự là chúng tiêu hao đại lượng linh khí nhưng trên thực tế lại đổi về một loại hình thái năng lượng khác chỉ cần biết cách lợi dụng có thể không ngừng tuần hoàn mà loại sinh thái linh khí này cho tới bây giờ cũng là bí mật chiến lược hạch tâm bất truyền của tu tiên giả hoặc là phải nói là bí mật vĩnh sinh của tiên、nhân. không có nắm giữ ổn định năng lượng vô hạn l ạ i sao được tự xưng vĩnh sinh một câu nói có thể trường sinh c ử u thị tất nhiên có thể nắm giữ năng lượng tuần hoàn vô hạn chỉ bất quá kẻ có thể nắm giữ năng lượng tuần hoàn vô hạn chưa chắc có thể trường sinh mà thôi đây cũng là một loại kết cấu cơ chế cần tổ hợp sắp xếp phù văn cực kỳ phức tạp cho nên ma đế kia một cái đại chiêu tung xuống ba ngàn hạ giới liền linh khí s ô i trào hồi phục đối với loại tồn tại tiên nhân cấp này linh khí tiểu thất mạt pháp hàng lâm là chuyện không thể xảy ra nhất đáng tiếc đừng nói là người hạ giới bọn họ phỏng trường coi như là tu tiên giả trong tu tiên giới cũng chỉ nắm giữ được một phần d a lông người gây nên hỏa hoạn các liên minh còn lại đến hỏi chúng ta có hay không nên vào giờ k h ắ c này nhanh hơn chiếm đoạt châu á lại có một gã thủ hạ truyền đến tin tức mới hà hà không làm độc lang nhưng ở chung với nhau vẫn như cũ là phong cách độc lang ai trong các liên minh còn lại cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ cân bằng lại chạy tới giật rơi hắn không cần sốt ruột phải có kiên trì địa cầu luôn là cần một cái chủ nhân mới bất quá phải báo cho mỗi cái liên minh thí luyện giả một ngày dị ma lấy mặt trăng làm ván nhảy xâm lấn địa cầu sở hữu liên minh nhất định phải ra tay toàn lực nội đấu thuộc về nội đấu đối kháng dị ma nhất định phải đồng tâm hiệp lực tuyệt không thỏa hiệp chúng ta đã trải qua đủ loại sự tình như vậy an qua vô số thua thiệt nếu còn có người không biết hối cải mọi người cùng đánh hiện tại cứ trở đi ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong người địa cầu có hay không có một ít người có thức chi sĩ chân chính cục diện đã cơ bản mất khống chế không phải là uy tín của quan phủ đã không còn mà là quy tắc cùng luật pháp hữu hiệu trước kia đã không thể ước thúc dân chúng càng thâm nhập một điểm mà nói chính là nếu quan phủ chúng ta không thể dẫn dắt dân chúng đi hướng tốt hơn không thể cấp cho dân chúng con đường rõ ràng hơn không thể cung cấp cho dân chúng cảm giác an toàn cơ bản nhất như vậy quan phủ bị dân chúng quăng đi cũng chính là chuyện thuận lý thành trưng hơn nữa bây giờ có người của tu tiên giới thay thế này thoạt nhìn có vẻ là một lựa chọn tốt hơn cũng không thể trách sẽ có cục diện ngày hôm nay bên trong một gian phòng họp các quan viên của chính phủ liên hợp địa cầu đang cử hành hội nghị khẩn cấp nhưng quan viên ở đây chỉ có một phần ba so với những ngày trước số còn lại cũng đều đã di chuyển đi trong này có một bộ phận là tự hành thoát lê quan phủ cuồng nhiệt tu luyện muốn trường sinh bất lão có một bộ phận chính là tràn đầy bi quan cùng tuyệt vọng đối với tương lai của địa cầu còn có một phần nhỏ là mang theo sứ mệnh đi cùng dân chúng cùng nhau đi tới tu tiên giới tương lai có cơ hội có thể ở tu tiên giới tổ chức dân chúng tương lai cũng có thể cùng địa cầu hình thành hô ứng còn như phần nửa cuối cùng đều là kiên quyết kiên định dù cho thịt nát xương tan hôi phi yên d i ệ t chết cũng muốn cùng tiểu phá cầu đồng sinh cộng tử chúng ta muốn hấp thụ giáo huấn hơn một trăm năm trước tiền bối của chúng ta đưa ra lý luận c â y súng bây giờ chúng ta cũng muốn minh bạch quan phủ mặc dù bị q u ă n g đi cũng là bởi vì vũ lực trong tay chúng ta không đủ cường đại hiện tại đi giải thích một vạn lần cho dân chúng cũng không bằng xuất ra một cái phương án có thể thực hành được ta đề nghị cùng thí luyện giả dị vực hợp tác thừa nhận thân phận người địa cầu của bọn họ trọng điểm muốn nhộm đ ấ m tổ tiên của bọn họ là người địa cầu đi ra từ thời tân hán hoặc là thời ngụy tấn hoặc là thời đường tống đồng thời để cho bọn họ hiện thân thuyết pháp vì sao ba trăm năm mươi triệu thí luyện giả dị vực đều cướp tới địa cầu an cư không có một cái đi trước tu tiên giới vì sao người địa cầu chúng ta vẫn còn muốn phong dũng lấy đi trước tu tiên giới chuyện này phải nhanh chuyện thứ hai ta đề nghị sửa chữa các cục chế độ trước mặt của quan phủ áp dụng đơn vị chế độ nhỏ hơn linh hoạt hơn lấy hình thức quân đoàn vận hành bởi vì hiện tại theo giá trị võ lực cá nhân đề thăng thật sự đã đến thời đại mỗi người như rồng mỗi cá nhân đều có năng lực hành động chấp hành siêu cương đối với nhu cầu hậu cần rất nhỏ cho nên chế độ quan phủ đã khó có thể ước thúc đã biến đến mập mạp biến đến vụng về ảnh đã không còn thích ứng được với thế cục thiên biến vạn hóa cho nên đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến quân đoàn làm cho quan chỉ huy quân đoàn căn cứ vào thế cục chiến tranh tùy cơ ứng biến làm thế nào hiệp đồng nếu như một cái quân đoàn phát sinh cầu viện những quân đoàn khác thấy chết mà không cứu được làm sao bây giờ nếu như một cái quân đoàn thỉnh cầu những quân đoàn khác tiến hành trợ giúp chiến lược lại không người hưởng ứng thì phải làm sao bây giờ có người đưa ra nghi vấn đây chính là một vấn đề khó giải quyết thế nhưng chưa vị có từng nghĩ tới chiến tranh cùng dị ma thảm liệt đến thế nào đôi khi căn bản không được phép cứu viện hoặc là muốn cứu viện cũng h i ể u t ầ m vô lực mà có thể vào lúc này những quân đoàn còn nguyện ý liêu thủ lam tinh há không phải nên dành cho nó sự tôn kính lớn nhất sao không nói hai lời đi lên liền hoài nghi đến mặt xấu nhất l ạ i ý nghĩ này rất nguy hiểm ta đây là nói thực tế hiện thực chính là như vậy ngươi và ta đều có thể hy sinh để bảo vệ địa cầu nhưng ta chính là thấy ngứa mắt chiến thuật chiến lược ă n bài của ngươi loại tình huống này thì làm thế nào chúng ta lưu lại tuy là ôm t ử t r í nhưng tốt nhất cũng muốn có thể chứng kiến cơ hội thủ thắng mà không phải một phía tình nguyện dùng cái chết tỏ ý chí bên trong phòng họp khói thuốc súng tràn ngập đối t h ọ i gay gắt vô cùng kịch liệt đột nhiên có một cái tin tức được đưa tới ba trăm năm mươi triệu t h í luyện giả dị vực hợp thành liên minh cùng phát bố thanh minh gia nhập vào liên minh địa cầu cộng đồng đối kháng dị ma bên trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại tin tức tốt tới quá nhanh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không chân thực những thí luyện giả dị vực kia làm sao lại nghe lời như vậy vừa ý như thế chẳng qua điều này không làm khó được một đám tinh anh chính trị là ai đang âm thầm phối hợp việc này là quân đoàn s mười một dẫn đầu bất quá bọn họ thỉnh cầu sử dụng toàn bộ tuyên truyền thủ đoạn ngụy đại ngốc này hắn ta đều đã xâm nhập bộ thống soái A, ai có thể phát sóng trực tiếp toàn cầu bây giờ lại tới đây một bộ đúng có người nửa đùa nửa thật nói bầu không khí trong phòng họp trong nháy mắt ung dung khoái trá hẳn lên đề nghị thứ nhất đã giải quyết như vậy đề nghị thứ hai dường như cũng không có ý nghĩa biểu quyết gì bọn họ phía trước đều né tránh quân đoàn s mười một là bởi vì đều hiểu cái quân đoàn này đã trở thành bộ mặt của lan tinh so sánh với những dân chúng có chút thực lực liền g i á m nghệ cao nhân ga lớn s ô n g s á o t u tiên giới bọn họ rõ ràng hơn ngụy viễn một tay thiết lập đại khu địa cầu có ý nghĩa như thế nào nếu như quan phủ thay đổi chế độ xã hội quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến quân đoàn những lão gia hỏa chúng ta đây cũng không cần cùng thanh niên nhân tranh giành cái gì thế nhưng bộ thống soái ai cùng với nghiên cứu sản xuất chỉ huy cơ giới binh lính một khối này có thể xác nhập vì một cái quân đoàn nha đặc biệt là quân đoàn trung ương ta tán thành quân đoàn trung ương có thể bất kể giá cao cứu viện các chi nhánh quân đoàn còn lại cũng cung cấp bất luận cái gì trợ giúp chiến lược kiềm hộ chiến thuật việc bẩn việc mệt nhọc gì tất cả đều thuộc về quân đoàn trung ương thế nhưng chi nhánh quân đoàn phải thêm tiền khá lắm cái gì tình cảm chân thành thân bằng chúng ta cũng đều là tám sờ một ông lão cười nói chẳng qua người tuổi trẻ bây giờ sợ là đã không biết đây là ý gì rồi thêm tiền vẫn là phải ta cảm thấy còn cần tổ kiến một cái quân đoàn hậu cần đầu quân nhu những lão gia hỏa chúng ta đây cũng muốn nhanh chóng thức thời nha với hàm lượng linh khí trước mắt của địa cầu các nghề nghiệp sinh hoạt có tương lai không sai buông ra bao quần áo khinh trang thượng trận bước nhanh chân hành trình của chúng ta nhưng là tinh không đại hải tu tiên giới tính là gì địa cầu chúng ta nếu có thể gián tiếp cứu tu tiên giới của bọn họ lần đầu tiên là có thể cứu bọn họ lần thứ hai sự do người làm nhân định thắng thiên luôn có một ngày chúng ta sẽ không cần xem s á c mặt của bọn họ không sai ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây hắc hắc lời này thật là thú vị thanh niên nhân muốn cẩn thận lão đầu tử muốn hoạt bát chư vị các lão g i a có thể hay không có dũng khí đi lại từ đầu sông sáo tu tiên giới trong tiếng cười lớn từng cái quyết nghị cấp tốc được thông qua khi buông ra bao quần áo cũng buông ra ràng buộc cuối cùng chiều sâu tư duy cùng độ rộng tư tưởng của các lão gia là khó có thể tưởng tượng trên thực tế sau khi bắt đầu tu hành tinh thần lực khởi bước ban đầu của bọn họ chính là hai ba cấp chỉ bất quá lớn tuổi tiềm lực trưởng thành không cao mà thôi nhưng tất cả những thứ này đều bị ma đế dùng một đạo hào quang màu vàng kia giải khai đấu với trời kỳ nhạc vô cùng đấu với đất kỳ nhạc vô cùng cùng dị ma đấu vẫn là kỳ nhạc vô cùng có lẽ là do liên minh thí luyện giả dị vực tuyên bố gia nhập vào liên minh địa cầu lại cũng có lẽ là bởi vì cho đến tận bây giờ đều không có một thí luyện giả dị vực nào lựa chọn rời đi lan tinh đương nhiên e rằng quan trọng nhất là các quân đoàn thí luyện giả trên địa cầu lần lượt tuyên bố lưu thủ địa cầu đến ngày thứ ba số lượng người địa cầu di chuyển đến tu tiên giới rốt cuộc giảm bớt trên diện rộng mà lúc này trên địa cầu còn có khoảng t r ư ờ n g ba trăm triệu người địa cầu về số lượng thậm chí không sánh bằng những thí luyện giả dị vực kia mà vào lúc này từ tu tiên giới cũng chạy đến một chi tu tiên giả quân đoàn với số lượng năm ngàn người bọn họ sẽ thực hiện hứa hẹn bảo hộ địa cầu ba tháng sau đó vĩnh viễn rút lui đồng thời cắt đứt liên hệ cùng lam tinh sau này thậm chí không có cả việc giúp đỡ người nghèo vay tiền nhưng dù cho như thế đến ngày thứ tư cũng không còn có người địa cầu bước vào truyền tống trận trang w e b chính thức của thí luyện giả cũng triệt để an tĩnh lại địa cầu p h ẳ n g phất như chưa có chuyện gì phát sinh nên tu luyện thì tu luyện nên thu thập thì thu thập chính phủ địa cầu thì cấp tốc thay đổi chế độ xã hội thủ tiêu đơn vị tối cao là quan phủ thay vào đó là k i ể u đại quân đoàn đám lão gia hỏa quan phủ thật là quyết đoán trong căn cứ ngầm thành phố sơ một tiệm ăn nhỏ vắng vẻ đến mức không thấy cả lão bản chủ võ đầy cửa ma vao đặt mông ngồi trước mặt ngụy viễn sau đó nhìn chòng chọc vào ngụy viễn hồi lâu ta phải nhìn thật kỹ ghi nhớ gương mặt này của ngươi không phải vậy ta thực sự lo lắng có một ngày tỉnh dậy ta sẽ quên mất dáng vẻ của ngươi ngụy viễn cười cười hắn bây giờ dùng tướng mạo sẵn có ăn chút gì không ta bây giờ là lão bản của tiệm cơm này đồ lão ngụy ngươi làm ta không hưởng thụ nổi nhưng nếu có một vò trang phẩm l i n h t i ể u ta ngược lại nguyện ý cùng ngươi không say không nghỉ chủ võ cười hà hà sau đó đưa qua một phần văn kiện bằng giấy quan phủ thay đổi chế độ xã hội thiết lập k i ể u đại quân đoàn cũng hy vọng ép mười một quân đoàn chúng ta trở thành đệ nhất quân đoàn bất quá chuyện này ta và lưu t ộ i bọn họ không quyết định chắc chắn được sở dĩ phải chạy tới hỏi ngươi nói thật muốn tìm ngươi khó thật đấy không say không nghỉ thì không bàn nữa ta hiện tại cũng nghèo lắm ngụy viễn cười nói nhận lấy phần văn kiện bằng giấy kia cũng không thèm nhìn liền đặt lên bàn dùng ngón tay gõ nhẹ vài cái lúc này mới nói các ngươi thấy thế nào ta cảm thấy đây là chuyện tốt thời cuộc biến động quá nhanh mỗi một người dân đều biến thành siêu nhân cũng chính là nhờ có dị ma áp lực từ bên ngoài không phải vậy có tin hay không trong một đêm toàn cầu quan phủ đều sẽ bị lật đổ thế giới đại loạn đã là nhẹ rồi quốc gia tồn tại với ý nghĩa là thủ hộ dân tộc của mình thổ địa của mình thân nhân của mình có thể làm những yếu tố này đều biến mất cải biến vậy thì hình thức quốc gia đại nhất thống dĩ nhiên là theo không kịp biến hóa tỉ như lần này mặc dù là có tu tiên giới thiên đạo liên minh không giảng võ đức đầu tiên là tạo cho mình hình tượng chúa cứu thế đến cứu vớt lam tinh tiếp đó lại làm cái gì mà phỏng vấn đoàn kiến thiết cái gì mà truyền tống trận một bộ dáng vẻ hữu hảo kết quả khi dị ma xuất hiện trực tiếp đâm lén sau lưng một đao tạo thành số lớn dân chúng khủng hoảng di chuyển thế nhưng quan phủ quốc gia truyền thống chế độ đã khó có thể khống chế đại cục đây là sự thực quốc gia đội hay gì gì đó đều đã là quá khứ sở dĩ lần này các lão ra trực tiếp thay đổi chế độ xã hội buông tha chính trị chế độ đã không còn phù hợp mà áp dụng hình thức quân đoàn càng thêm linh hoạt càng thêm độc lập tự chủ ta cảm thấy cái này rất tốt người trong quan phủ không nên lại cao cao tại thượng mà là nên cùng chúng ta cùng nhau bình đẳng nhất trí đi đối phó dị m a đi phát triển chỉ có buông tha từ lâu thể xác gông xiềng mới có thể nganh đón tân sinh ngụy viễn gật đầu biến hóa này ngoài dự liệu của hắn nhưng nó chỉ mang đến sự biến hóa tốt hơn mà không phải là tệ hơn ta đồng ý ép mười một quân đoàn cải biến thành một trong cửu đại quân đoàn nhưng đệ nhất quân đoàn có phải hay không hơi cường điệu quá dù sao quá kiêu căng thì không tốt ngụy viễn theo thói quen cò kè mặc cả kết quả đối diện chu võ bất đắc dĩ lắc đầu biết lão ngụy ngươi chính là có dáng vẻ này mà không thể hiện tại đã không phải là vấn đề cao điệu hay khiêm tốn tám trăm mười một quân đoàn ở địa cầu hôm nay có muốn khiêm tốn cũng không tìm thấy công sự che chắn khổ nỗi người quá đông sở dĩ lão ngụy ngươi vẫn là nghe theo đi h ư ớ n g hồ đệ nhất quân đoàn là quân đoàn chủ lực là phòng thủ l a m tinh tuyệt đối chủ lực tương lai cũng là tấn công tuyệt đối chủ lực ngoại trừ chúng ta ai có thể gánh được còn như vấn đề xếp hạng cho tới bây giờ liền không là vấn đề quan phủ bên kia dành cho quyền lực cao nhất trao quyền cho cấp dưới cũng chính là chỉ cần chúng ta không công kích quân đội bạn chỉ sợ chúng ta lập tức trốn tránh đến tu tiên giới đều không có vấn đề gì hành vậy cũng chỉ có thể như thế ngụy viễn cười hắc hắc những quân đoàn khác là tình huống gì quan phủ trước mắt chủ thể tự mình tổ kiến quân trung ương đoàn hậu cần đầu quân như quân đoàn kiến thiết quân đoàn trong đó quân trung ương đoàn chủ yếu phụ trách ai bộ thống soái cùng với cơ giới binh lính nghiên cứu sản xuất chỉ huy phụ trách trưởng khống ba mươi cái cơ giới tập đoàn quân trong đó mỗi cái cơ giới tập đoàn quân cũng có một ngàn vạn đài loại hình mới nhất cơ giới binh sĩ mà quân trung ương đoàn sẽ vô điều kiện đi trợ giúp còn lại từng cái quân đoàn giả như có cần bất kể là kiểm chế kiểm hộ đoạn hậu mở đường sung phong cái gì chiến thuật trợ giúp chiến lược trợ giúp cái gì việc bẩn việc mệt nhọc quân trung ương đoàn đều bao hết nhưng có một điểm là phải thêm tiền đúng không không sai sau khi chiến dịch kết thúc phải cầm chiến lợi phẩm hoặc là vật tư khác tới kết toán tiền công mà hậu cần đầu quân nhu quân đoàn chủ yếu phụ trách sinh hoạt vật tư vật tư chiến lược thu thập sản xuất chế tạo bây giờ địa cầu linh khí tràn đầy các loại linh thảo khắp nơi trên đất có thể thấy được còn có một chút khoáng sản được bồi dưỡng bởi linh khí cái này cũng có thể khai thác sâu mà hậu cần đầu quân như quân đoàn cũng cơ bản bao gồm các nhà khoa học nghiên cứu viên công trình sư có tài nghệ cao nhất trên các lĩnh vực khoa học tương quan còn lưu lại trên địa cầu hiện nay ngoài ra còn có một cơ giới tập đoàn quân có thể trực tiếp chỉ huy điều động không chịu ai bộ thống soái chỉ huy còn như kiến thiết quân đoàn là lấy mỗi cái địa phương quan phủ làm trụ cột các đại sứ nghiệp làm căn bản mâm quân đoàn cái này ngươi hiểu bọn họ cũng sở hữu một cái độc lập cơ giới tập đoàn quân có thể tự hành chỉ huy điều động mà trừ tam đại quân đoàn này ra còn lại đệ nhất đến quân đoàn thứ sáu ngoại trừ s mười một quân đoàn chúng ta cải biến thành đệ nhất quân đoàn còn lại năm cái quân đoàn đều có quan phủ cùng quân đội bối cảnh lấy thí luyện giả quân đoàn làm chủ quân đoàn vì thế quan phủ bên kia còn rút từ chúng ta đi mười vạn người thành tựu bồi thường cho chúng ta một cái cơ giới tập đoàn quân ngụy viễn gật đầu cái này dĩ nhiên không thành vấn đề ở trên một cửa rất nhiều thí luyện giả địa cầu s mười một quân đoàn đều là bị cưỡng chế hợp khu mà đến trong đó không thiếu cụm s e v e r do quân đội làm chủ những người này lựa chọn thế nào thì có thể tôn trọng lúc này chu võ tiếp tục nói về cơ bản trên kiểu đại quân đoàn này liền bao gồm tất cả người địa cầu còn lưu lại hiện nay chúng ta đều đã hoàn thành thân phận đăng ký xây đẳng cấp quy án trật tự bên chúng ta đã cơ bản ổn định lại mà dị vực thí luyện giả liên minh bên kia lại là chỉnh hợp năm mươi hai cái liên minh quân đoàn hiện nay quân trung ương đoàn đang cùng bọn họ tiến hành đàm phán sâu lưu toại tần dương cũng đi cùng không thể không nói đám lão gia hỏa này suy nghĩ chu đáo hơn chúng ta nhiều thực sự là tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát ở trên bàn đàm phán nhiều lần làm cho những thí luyện giả dị vực kia suýt chút nữa tan vỡ mặt khác quân trung ương đoàn cũng hỏi qua lưu toại nói người lão ngụy có thời gian hay không có thể đi chấn nhiếp một phen những thí luyện giả dị vực kia ngụy viễn nghe vậy không nhịn được hồi tưởng lại hình ảnh thiên đoàn đàm phán tung hoành vô địch trước khi tu tiên giới hảng lâm xác thực đặt vào thân hắn hắn cũng phải tan vỡ ta thì miễn đi huống hồ những thí luyện giả dị vực kia cũng không phải người ngu so với việc kinh sợ ở trên bàn đàm phán không bằng kinh sợ ở trên chiến trường trở về dành thời gian tu luyện trước nguyên thần tiên t r ư ơ n g tranh thủ tu luyện ra nguyên thần sau một năm nữa nhớ kỹ chỉ có tu luyện ra nguyên thần mới được xem là tu tiên giả chân chính mà chỉ có khi một trăm người các ngươi có ít nhất năm mươi người tu luyện ra nguyên thần ta mới có thể mở ra danh sách tu luyện nhóm thứ hai ngụy viễn nói đầy ẩn ý mà chu võ cũng hiểu ngay đây đương nhiên là vì khống chế hạch tâm vết xe đổ của địa cầu quan phủ đang ở ngay trước mắt ngụy viễn khẳng định không hy vọng dạy dỗ người khác sau đó để chính mình bị đánh gục chỉ có những thành viên siêu trung thành nhất toàn bộ hoặc phần lớn trưởng thành tạo thành ưu thế áp đảo bọn họ mới được xem là lão đại địa cầu chu võ đứng lên suy nghĩ một chút rồi nói lão ngụy ta biết điều này có hơi không thích hợp thế nhưng ta muốn hỏi có thể hay không cho mấy quân đoàn khác một ít danh ngạch đôi kháng dị ma bảo vệ địa cầu cuối cùng là sự tình của tất cả chúng ta đương nhiên nếu như ngươi có cân nhắc khác vậy xem như ta chưa nói gì ngụy viễn nghe vậy hơi suy nghĩ một chút liền cười nói kỳ thực ta cũng đang có ý này chủ yếu là quan phủ thay đổi chế độ xã hội lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta nhưng chuyện này ta cần tuyệt đối bảo mật cứ yên tâm ta trở về thì sẽ tự mình đi liên lạc nói thật quan phủ cùng quân đội bên kia thật sự có một ít người rất xuất sắc bọn họ thậm chí có khả năng còn tu luyện ra nguyên thần trước cả chúng ta chu võ kích động nói hà hà không nên xem thường bản thân cứ như vậy đi một trăm cái danh ngạch ba ngày sau sẽ tới đây chờ đợi mỗi người tự có năm chục ngàn khối linh thạch ngụy viễn thản nhiên nói liều toại chu võ bọn họ nhóm người này lấy được cơ duyên cũng đều không ít tiềm lực trưởng thành của bọn họ cao hơn so với bọn hắn tưởng tượng trời cho dù tốt cũng không bằng cơ duyên đương nhiên điều này cũng không quan trọng hơn nữa đến thời khắc này bố cục của hắn trên địa cầu đã có quy mô đơn giản nếu như đây coi như là bố trí chính là không biết có thể vượt lên đầu bao nhiêu đây sau khi trụ võ rời đi ngụy viễn không tiếng động xuất hiện ở nét mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía vầng trăng màu tím kia một giây sau dị ma đồ lục liên hiện lên trong tay hắn giống như là c ả m ứng được cái gì đó s ị ma đồ lục này hóa ra lại chảy xuôi như nước trong nháy mắt liền hóa thành một tấm họa quyển kỳ dị họa quyển này vừa ra liền kèm theo một loại khí tức ô nhiễm cực kỳ mãnh liệt nhưng lập tức đã bị ngụy viễn lấy tinh thần lĩnh vực hoàn mỹ đè xuống sau một khắc trên bức họa như nước này xuất hiện một vầng trang màu tím yêu dị bên cạnh là một hàng chữ viết phân tích lạo thảo chủng loại huỳnh hoặc thân phận ma vương cấp thực lực gước trừng thiên thê cảnh bảy mươi hai tầng phân tích huỳnh hoặc ma vương là đơn vị chiến tranh cao cấp của dị ma phụ trách công chiếm mục tiêu cướp đoạt một phương thiên thời xin cẩn thận cảnh giác huỳnh hoặc ma vương khi xuất hiện có tỷ lệ cực cao đi cùng với kiểu đ ộ c ma vương kiểu đ ộ c ma vương có khả năng lan truyền ôn dịch ô nhiễm nguyền rủa độc tố khủng hoảng đồng thời còn biết đại biên độ dẫn phát sóng nhiễu linh khí kiến nghị cần mau chóng tìm được kiểu đ ộ c ma vương cũng đem suốt tan tiêu diệt không phải vậy một khi kiểu đ ộ c ma vương bắt đầu tản ôn dịch ô nhiễm lực lượng của nó sẽ tăng lên nhanh chóng quan trọng nhất là nó mỗi khi giết chết một đối địch mục tiêu là có thể thu được một cái vật dẫn phân thân giết không hết diệt không dứt ngụy viễn mặt không đổi sắc thu hồi dị ma đ ồ lục nhưng trong lòng thì lại không hề bình tĩnh thứ nhất lần này sử dụng dị ma đ ồ lục hắn đã làm xong chuẩn bị bị cắn trả dù sao sở tiên nhân cũng nói đối mặt với mười ba loại dị ma này tốt nhất là chuẩn bị mười ba loại phương pháp t ử dơ nhưng hắn cho đến bây giờ một loại phương pháp từ dơ cũng chưa tìm được chẳng qua lần này sử dụng xong tuy hắn hoàn toàn cảm nhận được sự ô nhiễm cực mạnh đang trùng kích nhưng đều bị tinh thần lĩnh vực của hắn ép xuống cuối cùng cũng không có hình thành phản phệ điều này cũng nói lên một chuyện ở trong phạm vi cảm giác đơn thuần nếu chỉ là trinh sát từ xa một chút thì nguyên thần chi lực của hắn có thể thừa nhận tối đa ô nhiễm cấp ma vương đương nhiên ma quân trở l ê n khẳng định không được thứ hai lần này hắn sử dụng dị ma đầu lục thì thực chỉ trinh chắc được huỳnh hoặc ma vương còn cửu độc ma vương chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm phân tích của sở tiên nhân mà đoán ra vậy cửu độc ma vương đang ở đâu đây là một vấn đề khiến ngụy viễn phải suy nghĩ thật kỹ bởi e rằng sẽ rất nguy hiểm dị ma phân công rõ ràng đã có kẻ am hiểu công thiên thời thì ắt có kẻ am hiểu công địa lợi và cũng nhất định có kẻ am hiểu công nhân hòa vừa nghĩ tới đây ngụy viễn không do dự trực tiếp mở ra chu thiên cộng minh đại học năm tư thế b à n sơn ấn từng viên ngưng tụ ra đồ vật này tự nhiên không sánh được đại kiểu thế bản sơn ấn càng đừng nhắc tới cái gì đó đại phiên thiên ấn nhưng đây chính là biện pháp phòng ngự tốt nhất hiện nay với kết cấu này điều đáng nói là đại phiên thiên ấn kia hiện giờ vẫn còn nhưng lại chỉ có thể phòng ngự xâm lấn từ hướng tu tiên giới sau khi dị ma khởi xướng tiến công từ ba ngàn vũ trụ tinh không ở hạ giới chẳng những lực lượng phòng hộ của đại chu thiên huyễn trận bị tránh khỏi mà đại phiên thiên ấn cũng bị đi vòng có lẽ tin tức tốt duy nhất là dị ma cấp ma quân vẫn chưa xuất hiện trong suốt ba ngày ngụy viễn thông qua chu thiên cộng minh một hơi ngưng tụ năm mươi tư miếng đại học năm tư thế bản sơn ấn một hơi bẩy khắp toàn bộ địa cầu đến cả châu âu châu mỹ thậm chí hải dương nam bắc cực đều không bỏ qua việc này hắn không hề lộ ra càng không cần người khác biết cho dù là dị vực thí luyện giả khu khống chế bởi vì mặc dù trong mắt quân trung ương đoàn lưu t ọ a chu võ đám người thì dị vực thí luyện giả đều thuộc loại hợp tác cùng cạnh tranh nhưng trong mắt ngụy viễn đây đều là quân cờ của hắn là bố cục của hắn ở địa cầu bố cục ở thiên cơ thành thậm chí khống chế một phần lực lượng đại chu thiên huyễn trận cho nên hắn sẽ không coi trọng bên này mà coi nhẹ bên kia chỉ là năm mươi b ố miếng đại học năm tư thế bản sơn ấn cộng thêm chín miếng hắn nện xuống phía trước thực sự là đã một hơi tiêu hao gần như không còn linh thạch dự trữ của hắn bởi vì loại đại học năm tư thế bản sơn ấn này là một con thú nuốt vàng thực sự hắn ngụy viễn thân là hắc thủ sau màn cũng túng quẫn nha may mắn lập tức có thể có một khoản thu vào vào buổi chiều ngày thứ tư ngụy viễn vội vã quay về địa điểm đã hẹn ở nơi này không nhiều không ít vừa đúng một trăm người đang chờ đợi đều là nhân tài tinh nhuệ tuyệt đối do quan phủ và quân đội chọn lựa tỉ mỉ trong đó thực lực cao nhất đã đột phá tới thiên thê cảnh hai mươi sáu tầng yếu nhất cũng có thiên thê cảnh hai mươi tầng ngụy viễn không lộ diện phất tay một t ò a bia đá truyền tống phản ra thất thải lưu hà hạ xuống đây là do hắn và đại chu thiên h u ễ n trận hợp tác lợi dụng quyền hạn cấp ba làm ra thời điểm trước kia hắn không tu luyện ra nguyên thần cũng không có cách nào nắm giữ tiểu chu thiên c ộ n minh nếu muốn sử dụng phương thức này nhất định phải để đại chu thiên h u ễ n trận chịu phần lớn hắn chỉ chiếm phần nhỏ tìm hiểu một lần b t nhất phải mười vạn đồng linh thạch trở lên nhưng hôm nay đã biến thành hắn phụ trách nội h ạ c đại chu thiên h u ễ n trận làm vào ngoài giá cả tìm hiểu một lần giảm xuống rất nhiều thành phẩm thực sự là một vạn khối một lần lúc này những người kia tự động xếp hàng một tay giao tiền một tay tìm hiểu tuyệt không dây dưa bởi vì tuy bọn họ lấy ra là những bó linh thạch lớn nhưng lấy về lại là cơ duyên chân chân thực thực ngụy viễn đang âm thầm quan sát cũng đánh giá mỗi người một phen chỉ có thể nói là cũng không tệ nhưng nếu bọn họ muốn tu luyện ra nguyên thần ít nhất cũng cần mười năm trở lên chỉ bởi vì bọn họ nắm giữ phủ văn cơ sở còn chưa đủ nhiều mặt khác tinh thần lực cũng có khiếm khuyết kém xa so với lưu toại chu võ đám người như vậy tiếp theo chính là tìm ra kiểu độc ma vương nó đang ở đâu hay là đã ẩn núp ở địa cầu rồi ngụy viễn suy tư hiện nay địa cầu vẫn là một mảnh yên tĩnh coi như là hắn cũng không có manh mối cho nên biện pháp tốt nhất là đánh rắn động cỏ không phải là giết gà dọa khỉ ánh mắt ngụy viễn hướng về phương hướng thành phố s nơi đó là có một c h i quân đoàn tu tiên giả hơn nữa không thể không thừa nhận sức chiến đấu bình quân của tu tiên giới rất cao bình quân nguyên thần trở lên như vậy không tìm bọn họ thì tìm ai nói là phải bảo vệ địa cầu ba tháng cơ mà vừa nghĩ tới đây ngụy viễn liền có kế hoạch đêm hôm đó hắn lặng lẽ tới gần khu vực mặt đất của thành phố s nơi đây núi non trùng điệp khe sâu vạn trượng t h ả n thực vật x u n g xuê linh k h í đầy đủ chỉ quân đoàn tu tiên giả kia đóng quân ở nơi này đương nhiên bọn họ không phải là quân nhân kỷ luật nghiêm minh cũng không đóng quân ở dưới đất càng không muốn bị ước thúc cho nên hoặc là ở trong trận pháp đả tọa tu hành hoặc là đi ra ngoài xem phong cảnh thu thập một ít linh thảo đặc biệt là những tồn tại có thực lực bình quân đạt tới thiên thê cảnh bốn mươi tầng ở địa cầu căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì ngụy viễn lúc này để mắt tới chính là những tu tiên giả sinh động chạy loạn khắp địa cầu kia nhất là những kẻ lạc đàn nhất định chính là cơ hội tốt trời ban cho nên ngụy viễn rất nhanh tìm được một mục tiêu thích hợp đó là một tiểu đội ba người hai nam một nữ công phòng toàn diện chuẩn bị đầy đủ lại hành động kín đáo tính cảnh giác rất cao vừa nhìn chính là những tay ra đời tương trải bởi vì chỉ có những loại người này mới có thể chạy đủ xa còn những kẻ lạc đàn kia mà còn có thể chạy xa như thế ngụy viễn đều tự động quy nạp thành môi hắn tuy có chút kỹ năng có thể ẩn núc không bị phát hiện trong c h ố p lát nhưng thời gian lâu át sẽ lộ tẩy ân tuyệt đối không thể đánh giá thấp những tu tiên giả kia người ta cũng là có đầu óc nhỡ đâu bọn họ cũng biết sự tồn tại của huỳnh hoặc ma vương t h ử độc ma vương thì sao bám theo phía sau tiểu đội ba người kia ngụy viễn duy trì khoảng cách ba trăm dặm phải cản tạ quyền hạn đại chu thiên h u y ễ n trận hiện giờ đại chu thiên h u y ễ n trận mặc dù đối với phòng hộ lan tinh có giảm bớt nhưng vẫn có thể bao phủ địa cầu ngụy viễn chỉ hơi thi triển thủ đoạn mượn đến một phần khuôn mẫu nhiệm vụ liệt sát chỉ cần đặt môi giới nhiệm vụ liệt sát lên trên người ba người kia trong tiểu đội như vậy chỉ cần bọn họ gây ra chiến đấu đại chu thiên h u y ễ n trận sẽ lập tức kích hoạt nhiệm vụ liệt sát ngụy viễn gọi loại mô thức này là hình thức bình an huyện thành cơ chế thí luyện gây ra nhiệm vụ lip ệ sát trong quá khứ đều làm như vậy bây giờ mặc dù sẽ không gây ra nhiệm vụ lip ệ sát nhưng dùng để truy tung định vị thì vẫn không có chút áp lực nào mà lúc này ba người trong tiểu đội kia đang chạy thẳng tới nam cực châu ngụy viễn không nhanh không chậm theo ở phía sau ban đầu hắn thật sự cho rằng tiểu đội ba người này là vì thu thập một loại linh thảo đặc sản nào đó của địa cầu nhưng khi ba người kia đến nam cực liền riêng phần mình lấy ra một kiện pháp khí đặc biệt hình dáng như gậy đầu rồng phía trên treo đèn lồng bốn màu đỏ cam lam lục giờ k h ắ c này ngụy viễn ngạc nhiên bởi vì dị ma đầu lục của hắn lại có phản ứng đây là pháp khí từ dư ngụy viễn hơi kinh ngạc nhìn dị ma đầu lục trên đó biểu thị ngoại trừ việc miêu tả đơn giản về pháp khí từ dư của mình còn có miêu tả liên quan đến kiểu độc cho nên phía tu tiên giả sớm đã biết sự tồn tại của kiểu độc ma vương trong lòng hắn bừng tỉnh cũng chỉ có cách giải thích này mà những tu tiên giả này chạy loạn khắp địa cầu thậm chí còn có rất nhiều người một mình chạy loạn hắn đã cảm thấy cổ quái nguyên lai、like、cũng là vì tìm ra kiểu độc ma vương mặt khác nếu như hắn nhớ không lầm trong tay những tu tiên giả này cũng có một bộ dị ma đầu lục chỉ bất quá không phải tiên nhân nắm giữ mà thôi ngược lại là ta ổn làm tiểu nhân ngụy viễn cười đắc ý kế hoạch ban đầu của hắn là họa thủy đ ô n g dẫn thông qua dị ma đầu lục tạo cho những tu tiên giả này chút khủng hoảng dù sao theo một ý nghĩa nào đó q u y ề n dị ma đầu lục trong tay hắn cũng thuộc về pháp khí từ dơ không ít nhất là pháp bảo từ dơ nếu không làm sao có thể tải được nhiều thông tin liên quan tới dị ma như vậy hơn nữa bên trong này còn có thông tin cặn kẽ liên quan tới ma quân nhưng bây giờ xem ra những tu tiên giả này ít nhất vẫn còn có nguyên tắc và lập trường kiên thủ của bọn họ nếu nói thủ hộ địa cầu ba tháng cũng sẽ không qua loa cho xong mà là hết khả năng tìm ra tung tích của kiểu độc ma vương đã như vậy thì thôi vậy nghĩ biện pháp khác vậy ngụy viễn cũng là một thanh niên tốt có nguyên tắc tâm địa thiện lương truy cầu chính nghĩa cho nên lập tức chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này hắn chợt phát hiện pháp khí tử dơ trong tay nữ tu tiên giả kia bỗng nhiên có ánh sáng yếu ớt lóe lên giống như là k í c h phát cái gì mà ba gã tu tiên giả kia lập tức lộ ra thần s á c cảnh giác thận trọng riêng phần mình đánh ra một bộ pháp quyết lạ lẫm ra chỉ lên pháp khí tử dơ kia trong nháy mắt quang mang trên chiếc tứ chản đăng l u n g kia đột nhiên tăng mạnh trong đó chiếc đèn lồng màu đỏ đột nhiên trở nên đỏ thẫm như máu tươi ngay cả ánh sáng tản mát ra cũng cho người ta một loại cảm giác nhớp nháp lưu động mà chiếc đèn lồng màu cam lại biến hóa thành màu da cam phi thường tươi đẹp giống như mắt của một con rắn độc lớn cờ hờ ở người ta ảo giác chỉ cần liếc mắt nhìn là sẽ t r ú n g độc bỏ mình còn chiếc đèn lồng màu lam đèn lồng màu xanh cũng như vậy ngược lại đều thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm không biết còn tưởng rằng ba tu tiên giả này lại yêu ma tả ác gì đó nhưng trên thực tế đây mới là đặc sắc của pháp khí tử dơ n g u lý hạch tâm chính là lấy độc trị độc lấy ma chế ma lấy bạo chế bạo điều này hoàn toàn khác với hình thức đối kháng mà đại thanh mộc ấn đại biểu ngụy viễn ở bên ngoài ba trăm dặm cẩn thận cảm ứng thể ngộ lý giải về pháp khí tử dơ của mình càng thêm sâu sắc chỉ có thể nói tu tiên giới vẫn là nơi nhân tài liên tục xuất hiện tiên pháp đại đạo vẫn là vạn năng không có vấn đề gì không giải quyết được chỉ cần có thể tìm đúng phương pháp hơn nữa điều này cũng cung cấp cho hắn một linh cảm mới dị ma đầu lục trong tay hắn tự nhiên là đồ tốt nhưng tiếp xúc lâu khó tránh khỏi bị ảnh hưởng sở tiên nhân cho rằng cần chuẩn bị mười ba loại phương pháp từ dơ để đối kháng mười ba loại dị ma kia ngụy viễn cũng không muốn áp dụng phương pháp từ dơ bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều tin tưởng một điểm chỉ cần dị ma không biết sự hiện hữu của hắn thì hắn có thể có không gian phát huy lớn hơn có thể tạo ra phá hoại lớn hơn đối với dị ma cho nên vì sao không chế tạo mười ba loại pháp khí từ dơ tương quan đối ứng về điểm này tu tiên giả chính là sư phụ của hắn ngụy viễn đang suy tư lại đột nhiên nhìn thấy ba tu tiên giả kia đang nhanh chóng lướt về phía vị trí của hắn ý gì các ngươi tới chỗ ta làm gì không thể nào các ngươi gia tăng công suất dùng pháp khí từ dơ truy tung cửu độc ma vương vậy mà lại đuổi tới trên đầu ta không đúng là ta vừa rồi sử dụng dị ma đầu lục sau đó cùng pháp khí từ dơ này hình thành cộng minh yếu ớt cho nên bọn họ coi ta là dấu vết kiểu độc ma vương để lại ngụy viễn cấp tốc hiểu rõ nhưng đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ cộng minh độc tố của kiểu độc khoa trương đến vậy sao lúc này theo ba tu tiên giả kia gia tốc tới gần ngụy viễn cũng càng cảm ứng rõ ràng biến hóa của dị ma đầu lục miêu tả về pháp khí từ dơ của mình trên đó rõ ràng hơn thì ra là thế bốn chiếc đèn lồng kia là có đối ứng đèn lồng màu đỏ máu đại biểu là chớ c h ú đèn lồng màu da cam đại biểu là ô nhiễm đèn lồng màu lam đại biểu là độc tố đèn lồng màu lục đại biểu là ôn dịch nhưng đây chỉ là bốn độc có năm độc thì sao ngụy viễn đang do dự có nên lên tiếng chào hỏi ba vị tu tiên giả này hay không đòi một mối quan hệ dù sao đều là quân đội bạn thiên nhiên độ hảo cảm cộng mười kết quả cũng có lẽ là do ba pháp khí từ dơ trong tay bọn hắn mở ra quy năng lớn nhất lại làm cho dị ma đầu lục trong tay ngụy viễn tạo thành phản p h ệ dù sao dị ma đầu lục cũng là pháp bảo từ dơ hơn nữa còn là loại cao cấp hơn dị ma đồ lục có thể phân biệt được đối diện là quân đội bạn nhưng quân đội bạn có thể không phân biệt được đây có phải là dị ma hay không lại thêm ba tu tiên giả này vô cùng tự tin không là vô cùng sơ xuất nói chung vào giờ khác này cách xa trăm dặm dị ma đồ lục chung bỗng nhiên có một đạo ảo ảnh nhẹ nhàng lướt qua một giây tiếp theo ba pháp khí từ dơ trong tay ba tu tiên giả k i a liền nổ tung mười hai chiếc đèn lồng vỡ tan tanh ba người bọn họ căn bản không kịp né tránh l i ê n trực tiếp trúng chiêu chỉ trong vòng mấy giây cũng không cho bọn họ có cơ hội nghĩ biện pháp hóa giải ba người liền trực tiếp biến thành âu dương phong tu luyện c á c mô thần công bành trướng như khinh khí cầu c h ô i chú ô nhiễm độc tố ôn dịch bốn loại lực lượng quỷ dị khác nhau tác dụng lên người bọn họ khiến cho tu vi khổ tu nhiều năm của bọn họ đều khó ngăn chặn ngược lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho bốn loại lực lượng quỷ dị này ngụy viễn đều thấy hết hồn mà vào lúc hắn chuẩn bị ra tay ba người này đột nhiên giống như khí cẩu bị đâm thủng bắt đầu điên cuồng thoát ra độc khí màu đen chỉ trong chớp mắt bọn họ biến thành t h â y khô quá nhanh bọn họ chính là tu tiên giả thiên thê cảnh bốn mươi tầng đã t u luyện ra nguyên thần làm sao lại không chịu nổi một đòn như thế chết sao lại giòn như vậy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nhưng vào thời khắc này trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm cực độ làm hắn sởn tóc gáy b ế t bát hơn chính là một loại cảm giác m ộ t ngạt sắp bại lộ đang nhanh chóng đánh tới từ bốn phương tám hướng hắn thậm chí có thể chứng kiến có vô số sợi tơ màu đen nhỏ bé đang lấy ba bộ thây khô kia làm trung tâm cấp thấp co rút lại mẹ nó trong ba tu tiên giả này có người là dị ma biến thành thảo nào sẽ có biến hóa như vậy khó trách bọn hắn lại chết nhanh chóng như vậy lúc này căn bản không kịp suy tư ngụy viễn trực tiếp lợi dụng quyền hạn của mình mở ra đại chu thiên h u y ễ n trận thông qua đại na di trong nháy mắt đưa hắn na di ra khỏi địa cầu trở về cửa khẩu thí luyện những thí luyện giả khác trong vòng một năm chỉ có thể đi tới đi lui một lần nhưng hắn vì có ba cấp quyền hạn có thể đi tới đi lui ba lần chẳng qua cũng may mắn như vậy nếu không lần này hắn sẽ bị k i ử u độc ma vương kia bắt tại trận đây chính là k i ử u độc ma vương tồn tại cấp ma vương cho dù là thực lực thấp nhất cũng phải tương đương với tu tiên giả thiên thê cảnh năm mươi năm tầng nhưng trên thực tế căn cứ dị ma đầu lục biểu hiện kiểu đ ộ c ma v ư ơ n g này rõ ràng l à tồn t ạ i tương đương với t h i ê n thê c ả n cứ dị ma đầu lục mà giờ khác này mặc dù ngụy viễn đã trở lại cửa khẩu thí luyện hắn vẫn có thể thấy rõ ràng vô số sợi tơ màu đen như mạng n h ệ n cấp tóc s ạ t qua toàn bộ châu nam cực cuối cùng co rút lại thành một quả cầu màu đen to bằng trứng bồ câu trong đó một cỗ t h â y khô đột nhiên mở miệng nuốt nó vào sau đó t h â y khô này mọc ra da thịt mới một cách tự nhiên giống hệt nữu tư tiên giả vừa rồi sau khi mặc quần áo vào ai cũng không thể nhận ra thật giả tiếp đó hai cỗ t h â y khô còn lại cũng làm như vậy khôi phục hình người thậm chí pháp khí từ dơ trong tay bọn họ đều khôi phục ba người giống như quên mất chuyện vừa xảy ra tiếp tục bắt đầu một vòng dò xét mới mà lúc này ngụy viễn lít nhìn dị ma đầu lục trong tay trên đó không còn bất kỳ biểu hiện nào nói cách khác nếu như bọn họ không bại lộ thì ngay cả dị ma đầu lục cũng không thể đoán ra được rốt cuộc a là dị ma mà đây dường như cũng là khuyết điểm lớn nhất của dị ma đầu lục nếu không đại chu thiên n u ễ n trận cũng không thể tìm ra dị ma hát thủ sau màn ẩn giấu trong t u tiên giới tình huống bây giờ dường như nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng chủ yếu là không biết kiểu độc ma vương đã có bao nhiêu hóa thân trong lúc nhất thời ngụy viễn đều cảm thấy ra đầu tê dại cực kỳ khó giải quyết bởi vì dùng phương pháp thông thường đi đối phó kiểu độc ma vương thế nào cũng thua nhất là bây giờ bọn họ phải lấy địa cầu làm căn bản phát triển mạnh mẽ một trận chiến tranh có thể làm bọn họ mất cả t r í lẫn chai đợi đã nếu là như vậy cuối cùng người cười đến cuối cùng chẳng phải là tu tiên giới ngụy viễn lúc này đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không phải hắn mắc chứng bị hại vọng tưởng mà đây chính là tu tiên giả nói bị thay thế liền bị thay thế nếu như tùy tiện một cửu độc ma vương có thể ngông u ồ n làm việc như thế tu tiên giới còn chưa làm sao trước đó tứ đại liên minh của tu tiên giới tuy rằng không tìm được ma quân ẩn n ư ớ kia nhưng không có nghĩa là những ma vương cấp tép diêu khác cũng có thể muốn làm gì thì làm bọn họ thật sự có thể có địa vị ngang hàng với dị ma c h ê n sông mà cai trị nói đây là trùng hợp ngược lại ngụy viễn không tin không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vẫn phải phòng bị một chút bất quá nói đi cũng phải nói lại một chiêu này nếu là thật vậy thật sự là thủ đoạn thông thường không giải quyết được trên địa cầu căn bản không có siêu cấp chiến lược nào có thể chống lại dị ma cấp ma vương ngụy viễn trầm ngâm trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đau đầu bởi vì hắn chỉ có ba loại phương pháp có thể hóa giải nhưng nếu muốn tìm được một phương pháp vạn v ô nhất thất có chăm lợi mà không có một hại vẫn cần phải suy nghĩ một chút hay là cứ nát bét đi trong lòng ngụy viễn hiện lên một ý niệm cửu độc ma vương khó đối phó những thứ ô nhiễm chứa c h ú độc tố ôn dịch kia nếu muốn hóa giải phải ngược dòng t ừ n g nguồn làm rõ từng chi tiết việc này tốn vô cùng nhiều thời gian và tinh lực phỏng chừng cũng chỉ có t u tiên giới mới có bản lĩnh nắm giữ phần lớn các khâu địa cầu của bọn họ không làm được vậy không phòng ngự cứ để cửu độc ma vương mặc sức ô nhiễm địa cầu chớ chú địa cầu nâng nồng độ ô nhiễm lên đến một điểm siêu lợi nhuận ân tốt nhất là đủ một đạo đại kiểu thế b à n sơn ấn đập xuống dù sao bây giờ làm gì cũng phải nói một vốn bốn lời không có lợi ích gấp vạn lần ngươi nói với lão tử làm gì